Nhạc Dương ngọt tại thi triển Vu Pháp ở sau, tinh tình cũng biến được bạo ngược rất nhiều, thanh âm lại tiêm lại ách. Nhìn đến ba vị lão đạo căn bản không nhìn cùng hắn, đôi tay một bà bóp chắc vây tại trên tự thân mình địa Hồng sắc Mệnh hỏa, trong miệng phát ra một tiếng hét giận định giao hiện thân, tùy tức lại nữa kiệt kiệt cuồng tiếu lên. Hồng sắc Mệnh hỏa tại bén nhọn đích hét giận giữ trong mảnh địa Dương rực lên, hừng hực đích ánh lửa một cái tử đem Nhạc Dương ngọt chọn cả nhân đều bao bọc lên, đồng thời tại lầu một ôn Nhạc Dương chỉ cảm giáp được trước mắt tối sầm một điều thùng nước thô tế đích hắc sắc mãng xà không chút trinh triệu đích xuất hiện tại trước mắt trong mồm chính ngậm lấy một trích đại hết xanh, tựa hồ có chút rất không thói quen đem chính mình bạo lộ tại nhân trước vừa mới hiện thân lập khắc ốn thành một bàn to lớn đích đầu lâu cao cao ngẩng lợp bạo lệ đích nhìn vào chung quanh địa một ôn nhạc dương thế mới biết những kia đại hết xanh đều là dùng tới uy xà rất có chút nghi hoặc đích nhìn bên thân đích tiểu trưởng môn lưu chính một nhãn lưu chính biết hắn gì cũng không hiểu phí sức đích cấp hắn giải thích không phải mãng xà là dao côn bằng thần điệu cùng thần long chi từ 6. định dao dự tính lên cũng là dao đích một chủng một điều hỏa tuyến từ lầu hai hừng hực thiêu đốt đích mệnh trong lửa bốn lượn mà ra nhanh chóng bơi tới định dao trên thân định dao điệu biểu tình dị thường hưởng thụ cùng hỏa diễm tư hai tấn tư mà không ngừng đích thân nhiệt lên ôn nhạc dương không xem qua cổ tịch nhưng là lấy trước cũng nghe qua chuyện xưa biết dao làm long thuộc tính tình tàn bạo lấy thủy vi sinh lại tử tế nhìn một chút trước mắt điệu định Giao. Thấy thế nào làm sao còn là mãng, cũng hiểu là sắc ra hơi hiển quái dị, cùng mới từ xích đạo bò về tới tượng, trần trừ điệu hỏi thở. Lưu chính cười khổ một cái, tùy tức làm động tới miệng, vết, thương, đau đến trên mặt trực rút gần đều là truyền thuyết, ai gặp qua. Nói xong ở sau trầm ngâm phiến khắc, thấp giọng đối với ôn nhạc dương nói vô luận như, thế, nào, bắt sống ba vị lao đạo. Ôn nhạc dương dọa nhảy dựng bắt sống. Ba vị, liền cả lôi tâm sa đều đánh không chết địa nhân, người nhượng ta xuống bắt. Nhạc Dương ngọt điên cuồng đích tiếng cười thủy chung không ngừng. Nghe được nhân tâm phiền ý loạn, Lưu Chính phí sức địa lấy ra mấy khỏa dược hoàn nhét tiến trong muộn. Ngay đích khen kết có tiếng nghe thấy thanh âm đích lời còn tưởng rằng hắn tại ăn Hoa sinh mẹ chín cái đạo tâm kiên định đích tu sĩ lấy mệnh đổi pháp hóa thân thi đinh từ chín cái nga dương đệ tử thân chết một khắc kia bắt đầu ba vị yêu đạo đích trận pháp tiểu đã thành hình. Ôn Nhạc Dương ngạc nhiên thành hình. Vậy hắn còn một cái một cái đích đinh thi, đinh thi đinh làm gì? Cái trận này pháp ngươi nhận thức. Lưu Chính rất có phí sức đích từ bên thân kéo đi qua một bình trà xanh, ngửa đầu đem trong mồm đích rưỡi hoàn tống tiến bụng trận pháp đã thành hình. Chẳng qua chín mai thi đinh môi đa đinh vào địa mặt một phần, trận pháp đích uy lực tiểu lớn một phần còn về cái trận này pháp ta chưa thấy qua, nhưng là đại để có thể phỏng đoán ra nó đích lai lịch. Ôn Nhạc Dương cùng Lưu Chính thấp giọng giao đàm đích lúc đã cùng định giao thân nhiệt đủ rồi đích hỏa tuyến đột nhiên một hiêu, trực chỉ ba vị lao đạo. Định giao Minh Hoàng sắc đích nhãn Châu lập khắc tranh nhanh mà đứng, bánh địa nhảy lên. Lệnh Giao không chỉ không thụ đầm bùn vô cổ đích hạn chế, phản mà càng thêm mau lẹ, hảo giống trời sinh tiểu sinh hoạt tại dạng này đích địa phương, bộc tại thân thể hắn thượng đích ra rẻ giống gợn sóng một dạng tầng tầng lăn lộn bốc liễu, ba đích một tiếng tận số triển khai, cánh nhiên là một đôi hắc sắc đích bạc cánh, cánh ở dưới đích mang thân, hắc nhiên biến thành sáng lạ lóe sáng đích ngân sắc. Tiểu Trường môn lưu chính vốn là chính nguyên nói chín mai thi đinh đích trận pháp, đột nhiên nhìn đến Lệnh Giao đích hắc bạch chân thân, một cái tử tại ký ức đối thượng hào thảo giống hoàn toàn quên mất đau đớn, mãnh địa thẳng tắp thân thể, sung mãn ngạc nhiên đích thấp hống hắc dược bạch thân, hôn chỉ chi tinh, định giao triển khai hai cánh, tại hỏa tuyến đích chỉ dẫn hạ hướng về địch nhân phốc kích, ôn nhạc dương đích tâm cũng đồng thời lật cái cái, định giao tại thuẫn gian buộc phát đích lực lượng, cánh nhiên cùng hắn thể nội đích sinh tử độc lực cực là tương tự, hắn lấy trước liền cả nghe đều chưa nghe nói qua chủng quái vật này, càng không phải nhìn đến giao trong thân thể cũng có sinh tử độc trong vương vĩu tôn chạy, mà là một chủng quen thuộc đích cảm giác thật giống như tiểu phu nhìn đến nhân khác đánh xài, chủ sư nhìn thấy có nhân làm cơm, tiểu thâu nhìn thấy có nhân trống bao. hết thể như điện quang đá lửa hơi lóe mà qua. ba vị tiểu được được nịnh giao kẹp chắc bả vai, thân thể cũng được vững vàng đích cuốn chặt. ba vị lao đạo cơ hồ liền cả giữa một nháy cũng không thể gánh qua, mở miệng lia liệu phun huyết, thân thể phát ra ken kết đích một vàng, phản phất toàn thân đích cốt cách đều tại cự lực ở dưới trầm chậm đột vỡ. có thể kháng lôi tâm xa một kích đích ba vị lao đạo. Tại định giao địa một cuốn ở dưới, mắt thấy tiểu muốn bỏ mạng. Có lẽ là nhạc dương ở đối, với, chính mình gọi ra đích này đều định giao rất có lòng tin. Hào giống một điểm cũng không, cảm, giác được cái quá trình này là tại quá giản đơn, mệnh trong lửa đích tiếng cười càng thêm vang dội Ba vị chân nhân phí sức đích mở đóng lên một mép, phản phất tại lặng lẽ niệm thao lên cái gì, phát ra đích thanh âm đều được nhạc dương ngọt cùng dã địa cười lớn chôn diện sung tán ôn nhạc dương cảnh dịch đích đinh lên chính tại nhàn rôi trung tiêu sát ba vị chân nhân đích định giao thấp giọng đem thoại để kéo trở về chỉ vào phân tán tại lầu một đích chín cụ thi thể đây là cái gì trận pháp lưu chính đích biểu tình hàng thật giá thực đích tại thế ba vị bận tâm tại định giao đích tiêu sát hạ ba vị lao đạo hảo giống tùy thời sẽ răng rắc một tiếng được thít đứt thành hai đoạn nghe thời ôn nhạc dương địa lời lưu chính ngự tốc cực nhanh đích giải thích hắc bạch đảo chín mai thiên truy tiếp dẫn cản khôn vạn sinh chi lực. Lấy thiên địa chính khí ép chặt chín đầu liêu đem. Ba vị yêu đạo lấy thi đinh làm truy, đinh đích là trong này đích chín sát chi địa, cùng hắc bạch đảo đích chấn yêu đại trận chính hào tương phản, tiếp dẫn đích là u minh quỷ lực. Tuy nhiên uy lực kém xa. Nhưng là lộ số tuyệt sẽ không sai, yêu đạo đích chấn pháp, tự là đem hắc bạch đảo địa chấn yêu chín truy đại trận phản qua tới. Ôn nhạc dương như mày, lối nghĩ có chút loạn cái này ba vị lao đạo sẽ hắc bạch đảo địa trận pháp ư sáu. Lời còn chưa nói xong, tiểu đột nhiên mà tỉnh hắn làm sao sẽ hắc bạch đạo đức trận pháp? Hắn tới từ hắc bạch đạo. Lưu chính nheo lại trong mắt, ngữ khí cũng biến được xâm nhiên mà trang trọng trừ ba vị ân sư cùng ta. Thâm am hắc bạch đạo trận pháp chỉ có một cái. Ôn nhạc dương trong nao rầm rầm vang dậy, chỉ vào ba vị ngươi nói hắn. Hắn tiểu là liêu đem đích nhiệt hồn. Ôn nhạc dương cương đem lời nói xong, Chất địa biểu tình một cương, một cái gì dầm địa rủa thanh đang từ nhỏ không thể nghe biến được, càng lúc càng dội càng lúc càng thô hảo, hảo giống tùy thời sẽ chết điệu, nhưng là thủy trung còn kiên trì lên sau cùng một ngụm khí đích ba vị lao đạo hai mắt nhắm nghiền, một mép mở đóng không ngừng, mấy tiếng chú quyết chính không ngừng địa vang lên thiên hạ một đời, tự có ngàn nước chi quỷ sáu. nhạc dương ngọt đích tiếng cười im bật mà dừng, đổi mà thê lương địa huyết sáo, định giao tại nhạc dương ngọt đích thôi thúc hạ, đột nhiên thu chặt thân tử, mà ba vị lao đạo trên thân đích hắc sắc trưởng bảo cũng đồng thời phát ra nhượng nhân ánh mắt hãm sâu đích sắc mực qua mang. Tại chi chi đích tiếng ma sát trung toàn lực đối kháng lên mệnh giao đích cự lực. Tiểu trưởng môn Lưu Chính mãnh đích một suy ôn Nhạc Dương, gấp giọng đích thôi thúc trước hủy sạch thi thể, tái nghĩ biện pháp đối phó định giao. Ba vị như quả là Liêu Đem nhiệt hồn, hắn tuyệt không thể chết. Ôn Nhạc Dương so Lưu Chính càng quan tâm Liêu Đem nhiệt hồn đích chết sống, nhiệt hồn vừa chết, cùng hắn cùng mệnh cộng sinh đích truy tử cũng phải chết không nghi. Ngờ, Hắc Bạch đảo chấn yêu đại trận nặng liệt vô vọng, tiểu đầu quái vật Lưu Đem sớm muộn thoát. Đến lúc đó Thác Tà sư tổ 2000 năm đích tâm tư bạch phí không nói, ma thuật tiểu mỹ lệ đích trưởng ly cũng muốn tao đến thiên khiển hồn phi phách tán. Ôn Nhạc Dương mập mờ một cái nha xỉ, ngẩng đầu đối với Nhạc Dương ngọt giống to yêu đạo là Liêu đem nhiệt hồn, không thể giết. Tùy tức trong thân thể đích sinh tử độc động tuân chạy kích đãng, lấy sai quyền hóa giải đầm buồn vô cổ đích gương cùm, hướng về cự ly chính mình gần nhất đích một cụ thi đinh cốc vọt mà đi. Nhạc Dương ngọt là họa thành chuyên nhân, cũng biết Liêu đem nhiệt hồn cùng truy tử đích quan hệ. Tự nhiên sẽ không giết chết liêu đem nhiệt hồn, nhưng là nhạc dương ngọt khắc ấy toàn thân đắm chìm tại chính mình đích vu cổ trung. Thấu qua ánh lửa ở nước mà thấy đích biểu tình tranh nhanh ngang ngoan, căn bản không lý hội ôn nhạc dương đích kêu hồ, chỉ lo lắng thê lương đích huyết xáo lên, thôi thúc định giao tăng lực giết sạch ba vị lão đạo. Tiểu tại ôn nhạc dương thúc động sinh tử độc lưu chuyển đích thuẫn gian, chính tại toàn lực tiêu sát ba vị đích định giao đột nhiên lỏng ra cắn tại lão đạo trên bả vai đích một mép, so buồn, rửa, mặt còn lớn đích đầu lâu cao cao ngẩng lên. Hoàng sắc đích trong tròng mắt lấp lánh lên tôi lệ đích qua mang, phảng phất phát hiện chính tán phát lên vô bị dụ hoặc đích vật san, manh địa trông hướng Ôn Nhạc Dương. Toàn tức thùng nước thô tế đích giao thân hơi run, Ba đích một tiếng đem ba vị lão đạo quẳng đi ra, cánh một chấn đột ngột đích xuất hiện tại Ôn Nhạc Dương đích trước mặt. Ôn Nhạc Dương kém điểm hủ chết, đuổi gấp giống căn đinh tử tựa đích đem chính mình đính tại trên địa, không dám tại hơi đậu. định giao đích ánh mắt băng lánh mà ngấp trệ, không có một tia cảm tình, chậm rãi đích rủ xuống cự đại đích đầu lâu. Trầm rãi đích đong đưa lên cổ gái, xích sao đích đinh chắc ôn nhạc dương, vô luận ác thú đích đầu lâu đong đưa đến cái phương hướng nào, nó đích ánh mắt ở trong vững vàng đối với ôn nhạc dương đích trong mắt. Ai cũng không nghĩ đến cánh nhiên sẽ dạng này, nhạc dương ngọt khí gấp bại hoại đích giận mắng ngươi làm cái quỷ gì. Ôn nhạc dương dựng đứng tại đỉnh giao trước mặt không dám hơi động, nhỏ giọng về câu ta còn muốn hỏi ngươi ni. Nhạc dương ngọt mắng qua ở sau, trong mồm tiếp tục huýt xáo lên, khả là định giao căn bản không nghe không hỏi, tựa hồ tại nó trước mắt Không có đồ vật gì đó so đồng dạng khủng, có sinh tử độc đích ôn nhạc dương càng trọng yếu. Ba vị chân nhân đích thân thể đều đã được định giao thít được quỷ dị đích vặn bèo lên, trong mồm đích sướng rửa thanh lại tơ hào đình đốn, sớm nhất đích không thanh tế ngựa biến thành thấp giọng nỉ non. Sau đó hồng lượng thô hào, sau cùng biến thành hiện tại sáng láng thiên âm, lao đạo hống ra đích mỗi một cái chữ, phảng phất đều dùng hết toàn thân đích khí lực, trong thân thể đích huyết mạch, gân cốt, da nhục đều tại dùng hết sở hữu đích sinh mệnh lực, tới khuyết đại này phần nhượng nhân tâm kinh nục nhảy đích chú ngữ 6. đi thần xa đi quỷ mà gần đặng đãng du hồn nay 6. a sắc ba đích một tiếng sở hữu đích quang tuyến đều tại sau cùng một tiếng cùng lấy huyết tươi đích trong tiếng hô mất diệt từ thiên nhìn xuống phiến khác trước còn lửa đèn huy hoàng tráng mỹ tôi lệ đích thành thị đột nhiên biến thành một phiến đen nhánh phảng phất đột nhiên tan biến một dạng trong nhất thời sở hữu nhân đều tình bất tự cấm không kìm được đích thu liêm thanh ầm mà tại cực độ an tĩnh đích sát na trong thiên không vang lên một tiếng qua đề, phản phất một tiếng sung phong đích kèn hiệu kiểu kích ngang trắng liệt. Toàn tức một trận chân chính đích tiếng kèn hiệu, mang theo lệnh lèo đích rưu minh chi ý, từ điệu tâm nơi sâu, trong, len ken này vang vọng mà lên, ngửa hí nhân hống, tiếng bước chân như sấm, không ngừng đích nghiền qua sở hữu nhân đích tâm tạng, tiêu tính không giành pháp thuật đích nhân cũng có thể minh mạch, có một hàng sát khí quần quận đích đại quân đang từ dưới địa buôn chỉ mà tới. Ba vị lao đạo ha ha cười lớn Vương gia đã biến hình vạn con đích cánh tay chỉ vào nhạc dương ngọt ngươi đích vu thuật binh là giả sắp là giả chiến mã càng là giả ta đích pháp thuật mời tới đích là chân chính đích đem binh sát đem thoại âm chưa lạc cả tòa họa thành mánh địa một chấn phản phất lại một cổ cự đại đích lực lượng tưởng muốn phá thổ mà ra ôn nhạc dương trước mắt đích sự tình còn không cố đến đâu còn quản được cái gì nghiệt hồn thi đinh, thăm dò lên hướng về sau lui một bước nịnh giao như bóng với hình không tiếng đích theo kịp cự đại đích đầu lâu cự ôn nhạc dương đích não đại thủy trung không siêu quá nửa xích ôn nhạc dương muốn là ngậm căn yên đích lời rất dễ dàng tiểu có thể nóng đến nịnh giao đích cái muối nhạc dương ngọt lại gấp vừa giận họa thanh đích tuyển chỉ tự nhiên không đơn giản trong này đã từng là cổ giang đích nhập hải khẩu hà hải từng tại này giao hối ngàn vạn năm kích lưu tuôn động tiến thoái gặp lộ sông lớn nhập hải gặp hạn nước biển chút ngược đây đó tranh đoạt không biết bao lâu thâm nhiệm thương thủy chi nộ chẳng những lợi cho thi vu còn có thể đưa tới thân thủy đích quái vật làm vu giả sở rồi nơi này là nhạc dương ngọt lớn nhất đích dựa vào. ra hòa thành, hắn đích vu cổ chi thuật tiểu muốn đại đả chiết khấu. đừng nói ba vị chân nhân, tiểu là vừa mới đích chín danh nga dương đạo nhân tổ trận mà kích, nhạc dương ngọt cũng chưa hẳn có thể nằm xuống. dưới địa âm sóng chiều động, nhân ngựa tiếng giết càng vang càng liệt, cuối cùng tại một tiếng nổ ầm ầm đích cự vang trong, họa chân thành hạ đích mặt địa bị công phá một cái đường kính hơn 10 thước đích đại động. mà nhạc dương ngọt cũng quái khiếu một tiếng. Không tái lý hội định giao, béo mập đích thân tử trực tiếp từ trên lầu lật đi xuống, hồng sắc mệnh hỏa đồng bột mà lên, hỏa trong thành sở hữu đích vô cổ bí thuật tầng tầng phát động. Ma ôn nhạc dương hiện tại chính đối với định giao, tham dò đích cười khan lên 6. Chương thứ 148 Sơn Thủy. Lấy thi làm đinh, tiếp dẫn đu minh. Ba vị lao đạo đích trận pháp đã thành, thiên quân vạn mã tại dưới địa chen chen mà đi. Tới từ địa tâm nơi sâu, trong... Đích cự lực tại vu cổ không hộ đích họa trong thành ngạnh sinh sinh đích đục xuyên một cái đại động móng ngựa tranh tranh đao thương chấn minh ô ô đích kẹn hiệu phảng phất âm lính đích khóc thiếu, thuấn gian móc lật thượng hải gành đích bất giả thiên. ba vị lao đạo lùi về sau mấy bước sắc mặt đốc định mà ngạo nhiên chậm rãi ngồi khoanh tại không tái lý hội thân là đích sự tình bắt đầu vận công chữa thương mặt địa bị phá khai đại động đích thuấn gian hết thể đều mánh địa an tĩnh đi xuống không phải tịch tĩnh mà là một nháy kia trong đích thời gian. Đột nhiên được một cổ âm xâm đích lực lượng vô hạn kéo dài, hết thể đều tại một khắc này biến được dài lâu lên, chỉ có ôn nhạc dương phiêu thân thế ngoại đích linh thức mới có thể cảm giác đến. Vô luận là định giao còn là chính mình đích thân thể, hoặc là chính tại từ lầu hai lăng không nhảy xuống đích nhạc dương ngọn, động tác đều biến được chậm chạp vô bì. Chỉ có một cổ mắt nhục không nhìn thấy đích lực lượng, giống một trích nuốt nổ thiên địa đích cự thiểm đích ra bụng, từ địa động chung một cổ một cổ áp dụ lên đáng sợ đích tuôn phún Cuối cùng một tiếng thiên phá kiểu đích sắc vang. Hết thể lại nữa khôi phục chính thường, mà kia cổ ấp vũ đã lâu đích cự lực tại sâu không thấy đáy đích địa động trung ầm vang tạc vỡ. Âm binh đại quân uyển như phệ thiên đích âm diễm, không địa đích lánh lưu kiểu chen như ông mà ra. Âm binh mắt nhục không khả kiến, tại nhân thường trong mắt chỉ là âm thẳng thảm đủ để thổi khô da nhục, thổi vỡ xương lưng, thổi thoái linh hồn đích gió lạnh. Chỉ có tu sĩ đích linh thức mới có thể nhìn rõ ràng kia một phiến ẩn hối sắc đích giáp trụ tế nhật cả ngày đích tinh kỳ sát mặt trắng bệnh đích chiến mã cùng tại hưng phấn trung tranh nhanh lên kêu gào khóc lớn đích lưu minh võ sĩ tiêu tại âm binh chen như ông mà ra đích đồng thời nhạc dương ngọn đôi chân lạc địa sở hữu nhân đều cảm giáp được trên thân thể một nhẹ nguyên trước tràn khắp tại lầu một đích bùn nhau vu cổ đã được hắn triệt diệt âm binh tại nam bùn trong vịnh hành động tự như không chút nào thụ hạn chế duy nhất sống sót đích địch nhân ba vị lao đạo đã ngồi quanh tại địa không tái hơi động này đạo vu cổ trừ hạn chế nhân mình đích hành động ở ngoài đã không có một điểm nơi dùng. Nhạc Dương ngọt thân thể tấn tốc đích chấn dung lên, đem từng cái nhượng nhân khó mà tin tưởng địa tạo hình liền thành một chi quỷ dị địa vũ đạo, hưng hực thiêu đốt địa mệnh hỏa lại biến về xích sắc hỏa xà. Tại hắn bên thân tiềm điện kiểu đích du tẩu, liều mạng ngăn trở lên chính tuân gia đích tâm mình. Hắc tinh tinh Nhạc Dương ngọt đích dáng múa vụng về mà đáng cười, có đôi lúc giống bỏ hung đẩy phân cầu, có đôi lúc giống tẩm cương ăn lá dâu, có đôi lúc giống ve tại luật ra, muốn là tiểu si mau kêu tại đích lời, nhất định sẽ chừng lớn trong mắt không dám chi tín điệu kêu lên một tiếng cổ hí thất nương sơn thanh miêu tự thác tà sư tổ trong đó truyền thừa đích thi cổ tuyệt kỹ cổ hí tại cổ hí trong nhạc dương ngọt đích sắc mặt càng lúc càng trắng bệnh một trận vu sướng tiếng kẹp lấy vô tận đích quỷ khóc sói chu ẩn ẩn từ thiên địa giao hối đích nơi cực xa vang lên phảng phất tại cùng trước mắt địa động trong âm binh đại quân đích tê hảo giống giận lẫn nhau hô ứng vu sướng thanh càng lúc càng vang dội thuộc về nhạc dương ngọt đích lực lượng chính tại chủ nhân đích triệu hoán hạ kẹp lấy tôi hủy sở hữu ngộng đẹp địa âm oan như gió như lửa tuôn chạy gầm gào lên đuổi tới lầu hai dài dài ngăn ngắn đích trên tường vẽ lên luyện thành một phiến đích vẩy mực sơn thủy tại quỷ khóc sói chu trung tầng tầng chấn động từng toa đại sơn đều tranh nhanh lên tôi lệ địa khí thế chính tại xông phá hỏa tường đích gương cùng. lâu một sớm tiểu bị nện đích nát như trừ phá vỡ đích mặt địa thâu to đích trụ đá ở ngoài chỉ có đầy địa đích lang tạng ấy lại phảng phất có đồ vật gì đó được càng lúc càng gần đích vu sướng thanh bình tỉnh Một ngàn trích lao thử tại ma nha, một vạn trích thiểm thử tại bò đi. Mười vạn đầu độc sạt tại nổ tín. Trăm vạn trích vong mật tại vô cánh, ngẫu nhân gian. Còn có một hai tiếng hải tử đích khóc lóc cùng nữ nhân đích xuyến hơi, các trùng thanh em hội tụ tại một chỗ, tung tình đích dày vò lấy sở hữu nhân địa màng nhị sáu. Âm binh không phải âm gian địa quân đội, cũng không phải Diêm la điện đích chính phủ vũ trang. Mà là nhân gian đại chiến ở sau, sĩ binh chết tại vô tận biển huyết núi Thây trùng tại chết trước vẫn một lòng nghĩ tới giết chóc địa hồn phách bão vẩn lệ khí, không cách nào làm thiên địa sinh khí sở hóa, cũng không cách nào dạy thoát thi cốt đích cùng cùng được chôn sâu đáy địa vĩnh thế không được luân hồi. ba vị lao đạo lấy chín mai thi đình thi pháp tiếp dẫn u minh chi lực trợ những này lệ hồn dạy thoát thi hải, những này âm linh cũng ứng hắn sở cầu, mang theo sinh tiền đích oán giận về lại nhân gian tái số huyết tanh. hai trái là âm binh đại quân đích gầm gào, hai phải là chuột gặm rắn lột đích tất tác. Phương xa còn có quỷ khóc sói chu đích vu sướng thành càng lúc càng rõ rệt. Giữa trời địa đen kịt một phiến, Bảo Mãn đích tinh nguyệt chi sắc không biết lúc nào đã được dày nặng đích ô vân căn Uớp, từng bầy sớm nên ngủ say đích quá, tại cao xa đích trên trời nóng động đích xoáy vòng lên, tịch tính không tiếng không nghe một tiếng đều khóc sáo. Kê Phi cùng Thủy Kính sắc mặt một cái so một cái trắng bệnh, bọn hắn đều là tu thiên chi nhân, tuy nhiên không hiểu ba vị lão đạo thi triển đích pháp thuật, nhưng là cũng biết âm binh đại quân đến cùng là đồ vật gì đó tại kinh hải phiến khắc ở sau đồng thời phát một tiếng kêu từ lầu hai các tự chỉ ra pháp bảo cùng phụ chú hướng về đã càng lúc càng nhiều đích âm binh ầm vang nện đi giúp lấy nhạc dương ngọt ngăn trở vừa vẫn xuất hiện đích âm binh quỷ sát tiêu nóng trong hắn có thể tái thi triển ra cái gì lợi hại đích vu thuật ngăn trở này chi căn bản không thuộc về nhân gian chỉ hiểu giết chóc đích âm binh đại quân tiểu trường môn lưu chính cũng phí sức đích quảng khởi từng chương phụ truyện nỗ lực đích ngăn trở lên càng lúc càng nhiều hảo giống con kiến một dạng không ngừng tuân ra đích âm binh Định giao lại căn bản không nhìn bên thân đích hết thảy, mắt không chuyển trọng đích đinh lên Ôn Nhạc Dương, qua nửa buổi ở sau, chậm rãi nổ ra một căn xà tín tựa đích đầu lưỡi, chậm rãi đích hướng về Ôn Nhạc Dương vươn qua tới. Ôn Nhạc Dương nỗ lực đích hướng, về, sau chốn lên, động tác lại không dám quá lớn, lo sợ chính mình hung hăng hơi nhảy sẽ kinh động chính ngoạn mạn vươn đầu lưỡi đích định giao. Kê Phi lao đạo một bên chỉ huy lên pháp bảo phủ chú ngăn trở âm bình, một bên trợn mắt há mồm đích nhìn vào dưới lầu đích tình hình đột nhiên mở miệng đối với Ôn Nhạc Dương hô lớn truyền tránh, ta xem nó là tại Thị Hảo. Ôn Nhạc Dương do dự lên đứng lại thân thể, tiếng cười hỏi Kê Phi Lão nói thật. Kê Phi Lão đạo đốc định đích gật gật đầu ta lúc nào đó lửa qua ngươi. Ôn Nhạc Dương sinh tử độc lực cùng định giao đích lực lượng cực là tương tự, vừa mới hắn một vận công pháp vọn, lập khắc tiểu đem này đầu quái thú cấp chiêu tới. Băng lạnh đích xà đầu từ Ôn Nhạc Dương đích trên gò má hơi lóe mà qua, mà Ôn Nhạc Dương thân thể đã đình trệ tiềm phục đích sinh tử độc. Tại đỉnh giao xả tín đích vừa đụng ở dưới, liền giống bị châm đốt ngòi nổ đích thuốc nổ ầm vang bùng phát. Tại hắn trong thân thể bắt đầu tấn tốc đích chạy xiết dùng đi, tương tự đích lực lượng tại đỉnh giao đích trên thân cũng bắt đầu tuôn động. Hai cổ tương cận đích lực lượng phảng phất chi thân hảo hữu tiểu, chính tại lẫn nhau hô ứng. Quả nhiên, tại đỉnh giao đích trên mặt xuất hiện một cái cực độ hưng phấn vui sướng đích biểu tình. Một điều hấp dược ngân thân địa đại mãn xà, cư nhiên lưu lộ ra nhân địa biểu tình. Bất thời có chút âm binh lệ hồn tuôn đi qua. Nhưng là chỉ cần vừa kề cận định dao, ưu lập khắc tại thê lương địa nước nở trùng tạc khởi một đoàn không chút ôn độ đích hỏa diễm, toàn tức bị trừng phát phải một tia không thừa. Định dao đầy mặt đích hoan hỉ, ôn nhạc dương cũng đuổi gấp cùng theo cười. Mặt cười nịnh nọt tiếng cười khô chát sáo. Nhạc Dương ngoảnh hành sự cổ quái địch lưu khó biện, ba vị chân nhân là Liêu đem nhiệt hồn, lão đạo tiếp dẫn đích âm binh cùng Hắc Tinh Tinh gọi lên đích vô cổ. Hai cổ bàng bạc điệu cự lực mắt thấy tiểu muốn cứng đối cứng đích lên chính mình bên này duy nhất đích một thương lôi tầm xa cũng đánh ra tiểu trưởng môn lưu chính trọng thương kê phi thủy kính đích thực lực cũng không cần đề thật muốn xa vào âm binh cùng vu cổ đích tiêu sát trong tự bảo đều khó như quả thật có thể cùng này đầu thực lực kinh nhân đích định giao làm thượng 2 giờ đồng loại không chỉ tự bảo không ngại tự là chảo ba vị cũng không phải gì về khó ôn nhạc dương hiện tại một môn tâm tư đích tưởng muốn bợ đỡ định giao chính mài duo lên phải hay không chính mình cũng cấp trước mặt khỏa kia lánh băng băng đích đầu lâu làm một cái liếm lưới lễ trợ địa chính mình trong thân thể đích sinh tử độc không thụ không chế đích nóng nảy lên, dị vang chỉ có buộc phát toàn lực địa lúc mới sẽ dạng này. Ôn Nhạc Dương sững một thoáng ở sau Tiểu Minh Bạch, là bởi vì trước mặt đích định giao chính tại ngưng tụ lực lượng, chính mình đích sinh tử độc có điều cảm giác, mà định giao khắc ấy đã trương mở huyết buồn miệng lớn, thiểm điện tiểu hướng về chính mình đích não đại cắn đi xuống. rất hiện rõ, cái này lễ tiết không quá thích hợp sinh tồn. Ôn Nhạc Dương căn bản liền cả phản ứng đích cơ hội đều không có thậm chí đều tới không kịp nhắm trong mắt lại, mắt Trừng Trừng đích nhìn vào kia một phiến bạch sâm sâm đích nha sỉ, so thiểm điện còn muốn mau lẹ vạn bội đích hướng về chính mình vạch đi xuống. Ôn Nhạc Dương tổng tính minh bạch, chính mình nhượng kê phi lao đạo cấp giải. Lệnh giao căn bản không đem hắn đương đồng loại, mà là đương thành mỹ vị vừa miệng đích hình nhân đại bổ hoàn. Cùng này đồng thời vu sướng thanh cuối cùng sông tiến hòa thành. tiêu giống một hàng trở đầy lên hồng hoang quái thú, thoát quỹ thất khống đích đoàn xe, một đầu đâm vào sở hữu nhân địa mảng nhĩ nơi sâu, trong Toàn tức, một tiếng do nét địa cắn hợp thanh bạn tùy theo định giao không cam đích vào thét, tại chính mình địa đỉnh đầu văng lên. Định giao mau lẹ như sấm đích một kích, tại ôn nhạc dương tới không kịp làm ra nhậm hà phản ứng ở dưới, cư nhiên là không. Ôn nhạc dương kinh dị đích mở to hai mắt, gần tại chỉ xích đích định giao phản phất được vô hình đích quái vật nắm chắc cái đuôi, tại phẫn nộ đích gầm gào chung cự ly chính mình càng lúc càng xa, thẳng tới mục không khả kiến. Trước thân đích không khí tại bạo lệ đích vu sướng trong tiếng tiệu giống một trích cự đại đích bóng xa phòng. Ba đích một tiếng lưỡi vỡ, bên thân đích hết thảy đều biến cái dạng tử, hòa thành, không thấy. Sở hữu nhân đều không thấy, trung quanh đều tại một phiến trắng bệnh trung biến thành liên miên vô bờ đích mênh mang đại sơn. Nhạc Dương ngọt đích cổ hí, triệt để gọi lên Sở hữu đích vô cổ bố trí. Lầu hai trên tường hội chế đích đại sơn cuối cùng phá kén mà ra, tại định giao sắp sửa kẹp chặt ôn nhạc Dương đích sát na, vu cổ chi thuật đem một tòa chẳng qua chiếm địa vài mẫu đích hòa thành, biến thành vô tận đích sơn thế. Lệnh giao cùng Ôn Nhạc Dương ở giữa đích chỉ xích biến thành thiên ngai Tại Tiêu Kim Va Đích thạch trong rừng, Ôn Nhạc Dương đã từng thấy qua loại tựa đích vô cổ. Chẳng qua Tiêu Kim Va Đích tầng thứ 2 cấm chế là đem không gian cắt vỡ không ngừng du gì, mà hiện tại tắc là đem họa trong đích hết thảy đều biến thành chân thực đích tồn tại, đem một cái không tính quá lớn đích địa phương thắc thành một phiến hồn nhiên đích thiên địa. Ôn Nhạc Dương cũng không biết hiện tại là chính mình đi vào vẽ đầy núi cao sông lớn đích tường trong, còn là trên tường đích sơn thủy biến thành thật càng không biết trước mắt đích hết thảy cứu cánh là huyền tượng còn là hiện thực. Phản chính muốn mạng đích định giao không, âm binh không, ba vị nhạc dương ngọt lưu chính kê phi thủy kính toàn đều không, chẳng qua củ cả rốt cùng ta phục còn tại. Ôn nhạc dương đích linh thức như cũ, ngạnh sinh sinh đích từ chúng quanh đích cảnh tượng trùng trìu ly đi ra, quan sát lấy phụ cận đích hết thảy, sơn là sơn, thủy là thủy, tự mình hắn tiểu đứng tại sơn thủy ở giữa, không nhìn đến nơi xa đích tình hình. ôn nhạc dương mài rũa một cái, Hướng về định giao tan biến đích tương phản phương hướng chuyển thân tự chạy, đương thời tại họa trong thành, định giao tại chính mình trước thân, lưu chính tại chính mình thân sau, họa thành đích không gian tại sát na được khuyết đại vô số lần, trích nóng trong phương hướng cùng vị trí sẽ không biến. Tại lạc hoang mà chạy trong ôn nhạc dương còn đảo ra tay cơ nhìn một chút, trong này không tin hào, nhạc dương ngọt đích sơn thủy họa trên tường ít họa cái di động cơ trạng. Hắn vừa đem điện thoại thu lại tới, đột nhiên dưới chân không chút trinh triệu đích mềm đũ Nguyên bản cứng rắn đích đá núi đột nhiên nổ bung một cái cự đại đích bùn bảo, một cái tử đem hắn trọn cả nhân cắn nuốt sạch. Ôn Nhạc Dương tan biến ở sau, mặt điệu lại khôi phục nguyên lai đích dạng tử, hảo giống cái gì đều không phát sinh qua. Qua tới mấy phút, vánh điệu một tiếng quát mắng, một chùm ám đồng sắc đích độc chiều kích vỡ mặt điệu, bọc lấy Ôn Nhạc Dương tuấn phún mà ra. Ôn Nhạc Dương kích vỡ hố địa bấy dập, xông đi ra, hắn vừa vặn nhảy đi ra, tìm cùng nhau xem lên cứng rắn nhất vững chắc đích đá núi đứng vững gót chân một phiến hoàng sắc đích vân thải tại ông ông đích chấn minh thanh tròn từ nơi không xa đích thiên không gấp sung mà tới đó là thành ngàn trên vạn đích cự phong nhạc dương ngọt đương nhiên sẽ không trích lộng ra một quần đại sơn đi ra trong này mỗi một bước đều bố khắp vu cổ đích bấy dập. ôn nhạc dương từ cự phong trong sông đi ra không chạy bao xa lại được trăm trích hắc đẳng quân quanh đứt sụp hắc đẳng lại tiến vào xa trận giết ra xa trận lại được một đầu sẽ cười đích đại nền nện dính chặt dây thoát lưới nện lại mạc danh kỳ diệu đích được vô số trích thủy diễu bò đầy toàn thân Dùng sinh tử độc đem thủy địa tận số độc phiên ở sau, đột nhiên đỉnh đầu tối sầm, một quần căn bản thấy không rõ có bao lớn đích ra giống sông qua tới, một cước đem ôn nhạc dương dấm vào trong. Địa, ôn nhạc dương cương bỏ đi ra, giống quần quay đầu lại trở về sáu. Dạng núi Phập Phồng Liên Nguyên, trong đó đích vu cổ bấy dập tuy nhiên đều không tính uy lực quá lớn, nhưng là vô cùng vô tận cơ hồ tấp bước khó đi, ôn nhạc dương nguyên bản tựa hồ lấy chi bất tận dùng chi không kiệt sinh tử độc lực. Tấn Tốc đích được những này không khởi nhãn lại không về không đích vô cổ tiêu hao lên, không lâu ở sau đã thở dốc phì phò, không thể không ý dừng lại nghỉ ngơi. Ôn Nhạc Dương Cương tỏa hạ còn không xuyến thượng hai ngung khí, chính mình xa xa trải ra đích linh thức mánh địa một chấn, mười mấy cái dùng mắt nhục không nhìn đến, tại linh thức trung lại không chỗ đột hình đích tâm binh, phảng phất người đến nhục nhân đích sinh khí, chính hướng lên chính mình sợ tại đích phương hướng tấn tốc xông tới, toàn tức một chấn buồn lẩy tuân động đích thanh âm, âm binh bên thân đích một tòa gò nhỏ mánh phải hướng, về trước một thám chương mở mồm lớn đem này một tiểu cổ âm binh đều nuốt vào trong bụng Ôn nhạc dương này mới nhìn rõ ràng đâu là cái gì gò nhỏ mà là một trích cự đại đích thanh lần thanh lần tại nón sạch âm binh ở sau chậm rãi đích leo mở đột nhiên mánh địa trường lên trong mắt tứ chi cái đuôi đều bắt đầu liều mạng đích co rút lên không quá nhiều thời gian dài từ trong tròng mắt chảy ra hai điều thanh hắc sắc đích huyết tuyến nằm trên mặt địa bất động kia mấy chục cái âm binh cũng thủy chung không thể tái bỏ đi ra cùng đại thần lần đồng quy vu tận Này một phiến trực cả ngày tế đích đại sơn, tiểu là nhạc dương ngọt đích tất giết chi địa, khác ấy không biết có nhiều ít vua cổ bí thuật đã phát động, chính tại cùng vô tận đích âm binh quỷ dị đích vua sát chiêu. đột nhiên, một trận thanh việt động tĩnh đích kim loại chấn minh thanh, từ hắn đích đỉnh đầu vang lên, trong thiên không chính có một phiến hàn quang tứ giật đích ô vân, đen nghìn nhị đích tuôn chạy mà qua. ôn nhạc dương đại hỉ qua vượng, nhảy đi lên theo tại ô vân đích mặt sau, cả ngày tế nhật đích không phải ô vân, mà là vô số đem lạnh lèo thẳng tắp đích trường kiếm. Côn Luân Đạo, Vạn Kiếm Triều Tông. Tiểu trưởng môn lưu chính hiển nhiên cũng tao ngộ cực đại đích nguy cơ, chính tại thi triển chính mình uy lực lớn nhất đích thần thông, gọi tới Côn Luân Đạo đích kiếm. Ôn Nhạc Dương ngẩng đầu nhìn trời, cùng theo kiếm vân không chạy hai bước, lại rơi vào trong bẫy dập sáu. Đàng hắn thiên tân vạn khổ đích bỏ đi ra, kiếm vân sớm tiểu không bóng dáng, Ôn Nhạc Dương chỉ có thể chiếu chuẩn phương hướng phát lực cùng chạy, tại xông qua vài chục lần vu cổ mai phục ở sau, cuối cùng nghe đến tiểu trưởng môn lưu chính mát lạnh mà uy nghiêm đích giải. Cứu mạng A6, chương thứ 149 Phân Châu. Vạn kiếm gào thét, tật rủi mà qua, thương nhưng như long ngâm đích chấn minh kinh thiên động, lại thủy trung không che nổi âm phong đích giận hảo. Ôn nhạc dương chạy đến tiểu trưởng môn lưu chính trước mặt đích lúc, kém điểm hú ngất, tại hắn đích linh thức trong, lưu chính trước thân nơi không xa, một vọng vô bờ toàn là tranh nanh vọt nhảy đích âm binh. Vạn kiếm như mây, có thể tế nhật nhưng còn không đủ để che trời, mà âm binh tự hải, nội trào cùng lúc đủ để nuốt ngập đại địa. Tiểu trường môn Lưu Chính vừa nhìn Ôn Nhạc Dương tới, cao hứng được sau nào môi đều cười, khoa tay múa chân đích đối với hắn hô lớn kêu to. Ôn Nhạc Dương lủi đến Lưu Chính trước mặt, khi gấp bại hoại đích hỏi làm thế nào. Lưu Chính chỉ chỉ bên thân phương viên có đủ một mẫu đa địa đích cho tản ta cốt đầu đức không biết nhiều ít ăn, hành động không tiện, tiêu tìm đến Vân Châu điểm một chùm khói lửa, tưởng muốn dẫn ngươi qua tới sáu. Kết quả chúng nó tới. Lưu Chính dùng xuống cấp chỉ dưới vô cùng vô tận, chính vung sức tưởng muốn xông phá vạn kiếm phong tỏa đích tâm bình. Kiếm hoa lấp lánh, không lấy tính số đích âm binh tại vừa đụng ở dưới lập khắc hồn phi phách tán, tiểu giống con kiến một dạng bị đổ lục, mà trường kiếm cũng tại ai mình trùng không ngừng đích rơi lạc, chỉ là trường kiếm tuy nhiên đa nhưng tổng quy có cái số lượng, âm binh lại hảo giống căn bản tiểu không về không, sớm muộn có trường kiếm hủy hết đích một khác. Lưu Chính sau khi nói xong, cười hì hì đích hỏi hắn ngươi tiểu không kỳ quái, ta đâu tìm đến đích phân châu. Ôn nhạc dương cũng vui, này đích xác là cái vấn đề. Lưu Chính đắc ý Dương Dương đích hồi đáp ta vừa đến này không bao lâu, Tiểu Nhượng một quần thai to đóa dã ngưu cấp dấm mấy cái đi về. Phân Châu Tiểu có sáu. Ôn Nhạc Dương dùng sức đem Lưu Chính vén đến chính mình đích sau lưng thượng, Trần trừ lên hỏi ngươi nói đó là đại tượng chứ? Đại tượng là đồ vật gì đó? Ta chưa thấy qua. Ôn Nhạc Dương vung chân Tiểu chạy lúc. Lưu Chính địa hồi đáp len ken có lực. Cùng theo hai nhân bọn họ Tiểu cấp tự nhìn thấy chính mình địa dã ngưu cùng đại tượng sáu. Ôn Nhạc Dương quái khiếu một tiếng đổi cái phương hướng rút chân tựu chạy. Tại lưu chính sau khi rời đi không lâu, côn luân thần kiếm cũng rồn dập đằng không mà lên, không lại cùng âm binh vương diễu đuổi theo chủ nhân mà đi. Đây núi khắp đồng địa âm binh tiểu giống sông phá bờ đê địa thủy triều, hướng về tiền phương tuân chạy mà đi. Trên một đường vô số vu cổ bấy dập tận số phát động, có khi âm binh tiểu giống lúa mạch một dạng được tầng tầng cắt đảo, có khi tại cự đại địa binh triều trung ương đột nhiên bị bằng không cắn nuốt sạch một khối lớn có khi được vô số điên cuồng địa ác thú cùng gia phong trung độc công kích sáu nhưng là vô luận cái dạng gì địa cấm chế cùng giết pháp cuối cùng đều được âm binh địa nội trào không chút lưu tình địa nuốt ngập bọn hắn căn bản tiểu là vô cùng vô tận Phản phất vĩnh viên cũng gì hết không xong ôn nhạc dương một bên vác theo lưu chính chạy một bên có chút buồn bực địa hỏi theo lý thuyết âm binh hẳn nên là âm linh lệ hồn sẽ không bị độc trùng độc chết cũng sẽ không được manh thú nuốt sạch chứ Lưu Trình trước tiên cũng nhìn đến Vu Cổ cùng Âm binh địa Vô Giết. Mai Du một cái mới hồi đáp phiến thiên địa này là Nhạc Dương Ngọt dùng Vu Cổ tạo đi ra. Hẳn nên là lấy Vu Cổ làm tới lực. Đồ vật gì đó tại nơi này đều có thể được cổ lực sở xâm. Muốn là tại mặt ngoài. Nhạc Dương Ngọt căn bản không cách, nào, thương những âm binh này. Ôn Nhạc Dương còn là không minh bạch kia hả Tất Nghi. Này phiến địa phương như đã Nhạc Dương Ngọt nói tính. Vậy hắn trực tiếp đem Âm binh lao sạch 6. Lưu Chính ha ha cười lớn ngươi cho rằng hắn là thần tiên a. Nhân lực có cùng tận? Hắn có thể làm thành dạng này, đã là không khởi trong đích liễu bất hởi, rất giỏi. Hiện tại Họa Thành Vu Cổ cùng Vô Sô Âm binh chiến đấu, tự nhìn là Vu Cổ giết hết Âm binh, còn là Âm binh hủy sạch này một phiến sơn thủy. Tại này phiến sơn thủy trong, Vu Cổ chi lực có thể thương hại nhậm Hà đồ vật, cho dù là âm linh lệ hồn cũng không ngoại lệ, chẳng qua hết thảy đều còn là cùng theo thần thông uy lực tới, thật giống như ôn nhạc dương. Hán đích sinh tử độc lực so lên sở trung địa vu cổ bấy dập muốn càng sắp bén, tự nhiên liền có thể thoát khốn mà ra, phiến thiên địa này cho dù là họ nhạc dương, cũng không phải toàn đều do nhạc dương ngọt nói tính, có thể nhượng âm binh thương tại vu cổ ở dưới, nhạc dương ngọt đã tận toàn lực. Tiêu giống lưu chính nói, như quả không phải này phiến sơn thủy vu thành hình, nhạc dương ngọt căn bản không có đối phó âm binh địa biện pháp. Ôn nhạc dương như có sở tư đích gật gật đầu vậy trong này đến cùng là cái gì địa phương Chúng ta đều luồn vào nhạc dương ngọt địa hòa trong, còn là Thượng Hải gành thượng đột nhiên giải ra đại sơn. Lưu Chính lần này nghĩ nửa ngày mới hồi đáp Vu Cổ ta không quá minh bạch, chẳng qua tổng không khả năng chúng ta đều tiến họa, dạng kia côn luân thần kiếm cũng chịu không tới, ta cảm giác được càng giống là một chủng cải biến không gian đích pháp thuật, bất chí thân trong đó địa nhân, từ mặt ngoài nhìn họa thành còn là dạng cũ thôi sáu. Lưu Chính chính nói lên, ôn nhạc dương chợt dưới chân đích mặt địa mãnh địa một chấn. Lưu Chính đuổi gấp lớn tiếng để tỉnh coi trường bấy dập. Ôn Nhạc Dương đã kiến quái bất quái, vốn là tâm lý còn mài rữa lên đã chạy nửa ngày, sai không nhiều cũng nên đụng lên điểm cái gì hắn không nghĩ đến cũng lười phải tái tưởng địa vu cổ. Dương Hạ lập khắc dừng bước, lưu đầu cám chiều chẳng chọc văn vọng, hộ tại hắn trước thân, cùng theo đại địa lại là một chấn. Tiểu trưởng môn Lưu Chính đích sắc mặt đột nhiên đại biến, ngao ngao quái khiếu lên từ khất bạch lại đích tưởng muốn từ Ôn Nhạc Dương trên thân nhảy đi xuống, trong mồn không ngừng đích. Têu mau buông ta xuống. Đây là hai đứa ngươi đích sự. Ôn Nhạc Dương tắc một cái chợ thay đổi, nào sợ tại cái phương hướng này thượng còn có vô số âm binh cũng không quản, Vùng chân tự chạy, hai cánh tay lại vững vàng đích ôm chặt Lưu Chính chết sống cũng không buông tay. Một khỏa chỉ có buồn, rửa, mặt lớn nhỏ đích đầu lâu, đụng nát cứng rắn đích đá núi lộ đi ra, nhìn thấy Ôn Nhạc Dương mánh địa phát ra một tiếng hớn hở tới cực điểm đích hoan hô, toàn tức hô đích một tiếng, toàn bộ thân thể đều từ mặt địa hạ sông đi ra, hắc xác đích bạc cánh một triển thiểm điện tiểu chặn lại ôn nhạc dương đích lối đi. Lệnh giao không phải bế dập, nó cũng là không lâu ở trước tiến vào vô cổ đích bế dập, phá thổ mà ra đích lúc, nhìn thấy chính vùng chân chạy loạn đích đại bổ hoàn. Ôn nhạc dương đứng lại bước chân, hắn chạy đích không chậm, nhưng là cùng lệnh giao một so, tốc độ tiến lên giả là tạm cưng, mà kẻ sau lại là như điện như sấm đích tương chuẩn. Lệnh giao đích trí lực không hề cao, tại cực độ đích vui sướng hạ, chỉ là không ngừng đích dùng đầu lưỡi tham lam đích liếm lấy ôn nhạc dương đích mặt không hề có gấp gáp một ngụm nuốt sạch hắn lưu chính này mới đâm tay chặt cước đích nhảy đi xuống cùng theo hai chân mềm nhũn té ngã xuống địa trong mồm không ngừng đích chôn đoán ôn nhạc dương ôn nhạc dương lần này chết đến lâm đầu cũng không quản định giao đích đầu lưỡi quay đầu hỏi lưu chính hai ta một khối leo tường đầu ngươi trước lật qua đi kết quả rơi vào phân nhân khanh ngươi sẽ cáo tố ta không lưu chính trong tay không ngừng đích nghiết lên kiết quyết triệu hoán đỉnh đầu đen nghìn nhị đích một phiến côn luân thần kiếm trên mặt điệu biểu tình lại là vô bỉ kiên định nghĩ cũng không nghĩ đích lắc lắc đầu ta khẳng định không nói ta phải có nạn cùng chịu ôn nhạc dương ha ha cười lớn vậy tử thành ngươi tiểu đừng cho đoán lại nói ta thật ném xuống ngươi định giao một ngụm nuốt ngươi cũng nói không chừng như đã chạm mặt ta khẳng định chạy không được không tại nó ăn đốn nhục địa điểm kia công phu ôn nhạc dương một cười định giao cũng phát ra hoan hỉ đích tiếng kêu si sao địa thanh âm nhượng lông nhân cốt sợ hãi tùy tức khắp trời thần kiếm mưa to buôn phóng lật đầu hướng về định giao lồng trụ đi xuống Ninh Giao một bên chảy lên nước miếng, một bên rất thể thiếp đích căng lên hai cánh, hộ tại ôn nhạc dương đích trên đỉnh đầu. Chính mình đích ngân bạch sắc thân rắn lại bạo lộ tại kiếm vũ trung, nhất thời đinh đinh đương đương đích giao kích tiếng vang triệt thiên không. Côn luân thần kiếm tuy nhiên sắc bén vô bì, nhưng là tại tiểu trưởng môn lưu chính địa chỉ huy hạ, căn bản không thương được này đầu Ninh Giao. Như quả chỉ huy kiếm trận đích là hắn sư phụ thiên thư chân nhân đích lời, Ninh Giao có lẽ còn sẽ kiêng rẻ bà phần Lưu Chính cười khổ lên chỉ chỉ Giao đích hai cánh. Đối, với, ôn nhạc dương nói cái quái vật này xem ra không thích ăn Hám nhi. Ôn nhạc dương than khẩu khí ta muốn chết rồi. Ngươi nhất định nghĩ biện pháp nắm chắc ba vị. Lưu chính vì một tiếng ta lại muốn bắt, ta có kia bản sự ư. Một bên nói lên. Một bên lấy ra từng căn linh phủ, coi chừng đích dán tại trên tự thân mình. Mỗi trương phủ đều tại một chấn ở sau, cháy lên mấy tầng ánh lửa theo sau hóa thành khô cho phiêu là tại. Nịnh giao căn bản đối, với, phẫn nộ đích kiếm vũ không nghe không hỏi chỉ lo lắng tham luyến địa liếm lấy ôn nhạc dương xà tín băng lạnh, từ đích má trái trượt đến má phải chợt địa một trận phẫn nộ đích chợt chợt tiếng vang lên một điều ám hồng sắc địa đường cong mạnh địa tại ôn nhạc dương trước mắt tạc lên không chút lưu tình đích đinh hương kia căn thô to địa xà tín định giao cả kinh tín tử một quyển về đến trong muộn ta phục ngẩng đầu về đứng tại ôn nhạc dương đích trên bả vai giận tiêu hai tiếng cùng theo thân thể vừa chuyển thẳng tâm tấp địa hướng trên địa té đi xuống sáu nó đồng ngủ còn chưa tiêu tàn rượu còn say lên y Ninh Giao đương nhiên sẽ không sợ hãi này vẫn còn là ấu trùng đích hỏa độc chí tôn, tại thủ kinh ở sau đột nhiên đại nộ, đầu lưỡi hơi lóe ba địa quân chắc chính hướng trên địa địa, địa đích ta phục, cùng theo tiểu hướng trong mồm tống, ôn nhạc dương cũng đồng thời giống giận một tiếng, đôi tay thiểm điện tiểu đích lóe ra, tại giữa không trung một bà nắm chặt nịnh giao băng lạnh chân miệng đích đầu lưỡi, toàn tức chỉ cảm ra được kia căn xả tín một chấn một cổ hắn căn bản tiểu không cách, nào tưởng tượng càng không cách nào chống đỡ đích cự lực cầm vang tại chính mình đích lòng bàn tay tạc lên phảng phất hắn trào được căn bản không phải sa tín, mà là mãn mãn đích một bao thủ lôi định giao trích rung rung một cái đầu lưới ôn nhạc dương tiểu cảm giáp được chính mình toàn thân chạy trốn đích sinh tử độc triều đều bị kích tan tiêu thảm một tiếng hoa đích phun khởi đầm đầm, đầm đích huyết vụ đôi tay sở hữu ngón tay đích chỉ căn đều được cự lực chân nước chọn cả nhân cũng hướng về sau té đi định giao tại dãy thoát đầu lưới đích đồng thời cũng đem ta phục cấp run đi ra Tại phẫn nộ trùng cũng nữa không chần chừ, vươn ra đầu lâu hướng về Ôn Nhạc Dương thiểm điện tiểu căn xuống. Ôn Nhạc Dương thân thể đích sinh tử độc lực tại lúc này tán loạn thành một đoàn, căn bản không có một điểm khí lực trốn tránh, chỉ có thể mắt chừng chừng đích nhìn vào Ninh Giao đích huyết buồn miệng lớn hơi lóe mà tới. Bên thai ta phục phẫn nộ đến cực điểm đích tiếng gào thét, thậm chí áp qua đẩy trời mưa, kiếm đích chen chen tranh minh, mánh địa cổ lĩnh hơi chặt. Một cổ cự đại đích lực lượng đem Ôn Nhạc Dương ngạnh sinh sinh đích từ xả hôn xuống chịu ly đi ra. Tiểu trưởng môn lưu chính đích thân hình thật đích so thiểm điện còn muốn nhanh, kéo lại ôn nhạc dương tấn tốc đích hướng, về, sau chạy bay. Lệnh giao hét giận dữ một tiếng, hai cánh một triển đầu đôi đem hàm đích đuổi theo, ta phục tại giữa không trung thân tử một quận một đạn, gắt gao bái tại lệnh giao đích trên thân thể, trong mồm trợt trợ đích giận đều đã biến thành thê lương đích hí giải, dương dương hồng sắc tại trùng tử đích trong thân thể càng lúc càng lượng, xa xa trông đi huyền như một mạt nhảy thoát đích ngọn lửa, chính muốn cuộn lên hừng hực đích tiêu thiên nộ diễm ôn nhạc dương cùng định giao cách nhau chẳng qua mấy chục thước đích cự ly, nhìn vào ta phục kích giận bột phát đích giả tử, còn là nhịn không nổi lắc đầu than khẩu khí, tức liền ta phục tại lúc này phá kén thành điệp, biến thành hỏa độc chí tôn trùng vương phật đăng trùng, tại lực lớn vô cùng đích định, định giao trước mắt, chỉ sợ cũng dòn yếu phải không kham một kích, chẳng qua ta phục có thể biến thành trùng vương, ở với nó no tới nói tổng tính là việc tốt, chính mình cũng không tính chết đích, không chút giá trị thôi chí ít khí đích ta phục thăng cấp, lưu chính lôi kéo ôn nhạc dương tại trước. Lệnh giao trên thân đời lấy ta phục tại sao vô số côn luân thần kiếm tại sau cùng, tại một phiến tương đối bình chỉnh đích trong sân quốc, như gió lướt qua. Lưu Chính đích cuồng chạy đảo không hề phương ngại nói chuyện, công pháp của hắn là đạo gia chân nguyên chống đỡ, cùng khí tức quan hệ không lớn, nhưng là thanh âm càng hiện được đành chịu cùng mệt nhọc ta, cho mượn phù lực thấu dẫn chân nguyên, sợ là không chống đỡ được bao lâu, ngươi còn có lời gì muốn nói, thừa, dịp hiện tại chứ? Ôn Nhạc Dương cười khổ một cái, mọi nhân đều không rốt Lưu chính đích di tứ tái minh bạch đã không có, hắn căn bản không kiên trì được bao dài thời gian, làm đích cũng không phải cứu ra ôn nhạc dương, chỉ là vì hắn cướp ra một đoạn di ngôn đích phiên khác. Có thể tại sắp chết ở trước, được đến một cái nói di ngôn đích cơ hội, có lẽ cũng là một trùng hạnh phúc chứ. Cha mẹ, bốn vị ra ra, đại bá, tiểu dịch mộ mộ, trường ly, ôn nhạc dương rốt nhãn, cái gì cũng nói không đi ra. Di ngôn đồ vật này cùng cơ hội một dạng, vĩnh viễn là lưu cho có chuẩn bị đích nhân. Không qua nhiều ít lúc, lưu chính đột nhiên một cái góp đầu té tại trên địa, tại hắn té ngã trước đích một sát na, đột nhiên đôi tay dùng sức, đem ôn nhạc dương xa xa đích ném đi ra. Nịnh giao nhìn đến lưu chính thoát lực té ngã, cự đại đích cánh một túi, thân hình hơi chút chậm chạp một thoáng, tựa hồ là chính mình này bữa cơm lại có cái gì âm u, mà sau đó rượt đuổi đích khắp trời côn luân thần kiếm cũng chen, như ông mà tới, hướng về giao không chút lưu tình đích chém xuống, lại can Bản không cách, nào, quận lên nó nào sợ nhỏ nhất đích một khối lân thiến. Ta phục như cũ trưởng thanh tê minh, thê lương đích kêu giít tiểu giống một bà bén nhọn đích truy thủ, hung hăng đích hướng về thiên không bạch tới. Cho dù là trên cái thế giới này bác học nhất tối thấy nhiều biết rộng đích nhân, cũng tuyệt sẽ không tin tưởng, này phản phất muốn kích vỡ thiên địa đích tiếng tê, cánh nhiên tới từ một đầu trùng tử. Một đầu uống say, bạo nội trong, điên cuồng đích trùng tử. Không nhân chú ý đến, trên trời đã biến thành một phiến âm lệ đích sinh hồng. Phảng phất một trường lửa lớn chính tại hừng hực thiêu đốt, vô số nổ diễm chính tại cuồn cuồn dập dờn. Ninh Giao tại chậm một nháy ở sau, lại nữa thêm nhanh tốc độ, tựu giống một căn hậu nghệ bắn ra đích thần tiễn. Dương lên huyết buồn miệng lớn hướng về ôn nhạc dương thẳng tắp đích bổ nhào đi qua. Gió tanh tại quái vật đích hưng phân chung, quyền Dương mà lên. Ôn nhạc Dương chỉ hận chính mình tùy thân không mang lên cái bao thuốc nổ, khỏe mắt tận nước đích nhìn vào Ninh Giao tranh nhan mà chi. tựu tại Ninh Giao đích nha sĩ đã sát thượng chính mình ra đầu đích thuấn gian. Đột nhiên một chúm xích luyện tiểu đích huyết sắc, ầm vang tại ôn nhạc dương đích đồng khổng trung tạc lên thiên ở dưới, địa ở trên, đến nơi đều là rừng rực đích hồng, chưa hết đợi tiếp, như muốn biết hậu sự như, thế, nào, thỉnh đăng lục trương tiết càng nhiều. chương thứ 150 thần kiếm. Giữa trời địa hỏa hồng một phiến. Bùn, rửa, mặt lớn nhỏ đích đầu lâu không đủ để cắn nuốt một cá nhân. định giao cắn chúng ôn nhạc dương. Bén nhọn đích độc nha đã vạch phá ôn nhạc dương đích ra đầu huyết buồn miệng lớn lại không hề có giống trong tưởng tượng dạng kia ác hung hăng đích khép kín tia lớn thế này dương lên trong mồm 2 bốn sáu tám khỏa răng nhanh toàn bộ khảm vào thân thể của hắn vốn là hẳn nên cắn xé đích xả hôn tựu giống một khỏa không có nổ tung đích đạn tháo đang lên bàng bạc đích cự lực trùng trùng đích đụng tiến ôn nhạc dương đích trong lòng ôn nhạc dương đâm tay chắt cước đích ôm chặt định giao đích đầu lâu hướng về sau cái đi ngạnh sinh sinh đích bị nện bay mấy chục thước đích cự ly mới cuối cùng trùng trùng đích rơi là tại trên một đường vô luận là cự mục còn là nham thạch đều được hắn đụng đến vụn phấn, trên mặt địa lưu lại một điều loang lổ đích huyết tuyến sáu ôn nhạc dương xít sao kẹp chặt chính mình đích đầu lưỡi nỗ lực không nhượng chính mình hôn mê trong lòng khỏa kia cự đại đích định giao đầu lâu tuy nhiên chết trầm chết trầm nhưng là lại như cũ còn là ngốc ngốc đích há lấy mùng lớn toàn tức ôn nhạc dương kinh hỉ đích phát hiện định giao chỉ thừa lại đầu lâu nó mười mấy thước thượng đích thân thể chính tại nơi xa lùm bùm lách cách đích thống khổ đích ném đánh lên mà một chuôi có đủ mấy tầng lầu cao đích hồng sắc cự kiếm chính quyền dương lên thiêu thiên đích hỏa diễm uy nghiêm đích nghiêng cắm tại trên mặt địa trên thân kiếm chạm khắc lên bốn cái cổ phát dày nặng đích chữ lớn lưu kim hỏa linh côn luân đạo đích vô số chuôi thần kiếm đều xa xa đích rút lui tản ra ngẫu nhiên phát ra một tiếng đê đê đích chấn minh phảng phất thần phục tiểu đích ai cầu ôn nhạc dương cơ hồ không dám tin tưởng trước mắt đích hết thảy đặc biệt là hắn tưởng đào ra dược phấn chữa thương kết quả lấy ra căn củ cả rốt 6 Tiểu Trường môn Lưu Chính vừa mới một cái ngã sấp thế tại trên địa, mặt đều nhanh được thương bình, đang nhìn cự kiếm hắt hắt xòa thiếu, trong ánh mắt che đậy không nổi đích hưng phấn. Lưu Kim hỏa linh thượng đích nộ diễm tấn tốc đích giập tắt, đỏ bừng đích thân kiếm cũng dần dần thảm đạm, lại biến thành ôn nhạc dương từng tại tiêu kim vai trong gặp qua đích kia phó mô dạng, cao ngất vĩ ngạ, lại mang theo mấy phần tịch mịch cùng không cam, toàn không giống vừa mới nuốt nổ nộ diễm tiểu hiêu trường cùng thần thái phi dương. Ôn nhạc dương cơ hồ sử ra ăn mãi địa khí lực mới đem khảm tại chính mình trong lòng đích hỏa kia đại xà đầu đẩy ra, một bên tâm không tại yên đích hướng chính mình đích ra bụng thượng hát dược phấn, một bên thất tha thất tiểu đích hướng về cự kiếm cùng lưu chính chạy đi qua. Yêu tính hắn không nhìn thấy đã phát sinh sự tình gì đó, hiện tại cũng có thể minh bạch. lưu kim hỏa linh đột nhiên giáng lâm, một kiếm chặt đứt đồng bì thiết cốt liền cả côn luân vạn kiếm đều chớ khả làm sao đích định giao cổ, tại khắc bất dung hoãn, khẩn cấp ở giữa cứu mình đích mạng nhỏ. lưu chính đích trên mặt thấu ra một cổ vô lực đích hôi sắc. Nhưng là nhìn thấy Ôn Nhạc Dương chạy qua tới, vẫn cứ nhịn không nổi đầy mặt đích kinh hỉ ta thần công hữu thành. Ta thần công hữu thành. Ôn Nhạc Dương lo sợ hắn điên rồi, đuổi gấp lộng Điểm Thanh Tâm Tỉnh Thần Địa Dược phấn đạn tiến hắn đích lỗ mũi. Lưu Chính một ngốc ngươi làm cái gì? Ôn Nhạc Dương ho khăn lên, nhưng là cũng không để lỡ đầy mặt địa hoại cười ngươi thần công hữu thành. Lưu Chính lập khắc hỉ tư tư đích gật đầu. Vươn tay một chỉ sau lưng đích Lưu Kim Hỏa Linh này thanh thần kiếm ứng ta chú quyết, tại Côn Luân Vạn kiếm ở sau kích xạ mà tới. Một kiếm chém bay định giao sáu. Dương Minh Bạch Lưu chính đem Lưu Kim Hỏa Linh đương thành là chính mình gọi tới. Ha ha cười lớn đích cáo tố hắn, thanh kiếm này căn bản không phải chôn tại núi Cô Luân, mà là tảng tại Tiêu Kim và trong. Lưu chính còn ôm lấy một tia may mắn, có chút giả vờ ngây ngốc ta liền cả Kỳ Liên Sơn trong đích thần kiếm cũng gọi tới. Ôn Nhạc Dương nghiêng quá hắn một nhãn. Lần này một điểm không khách khí hồng chính mình chơi có lực ư? Lưu chính đẩy mặt đích cười khổ kia thanh kiếm này đâu tới. Ngươi gọi tới? hắn cũng minh bạch như quả thanh kiếm này thật là chính mình gọi tới vậy tiểu náo quỷ mà lại còn không phải một tiểu đích quỷ ôn nhạc dương lắc lắc đầu còn chưa nói lời trận địa lưu kim hỏa linh phát ra một trận lại một trận đích khinh minh nhẹ đích hảo giống chuồn chuồn tại chấn động cánh thấu ra một cổ từ đáy lòng đích hoan du cùng thư sướng một mảng lớn quân luân thần kiếm lập khắc hoa địa một tiếng bay cao thiên tế phảng phất trước mắt đích độ lửa cự kiếm là giết chóc thành tính lại chiến công chắc tuyệt đích quân vương khiến chúng nó vô bị khâm bội lại từ trung đích khủng sợ Lưu chính cùng ôn nhạc dương ca hai đồng thời dọa nhẹ dựng, thất tha thất thểu đích tự hướng, về, sau lui, tùy tức phát hiện, ta phục chính quận cong lại thân thể, mị tư tư đích hướng cự kiếm thượng leo, cự kiếm đích trận trận khinh minh cùng chấn động, tựa hồ đều là vì này trích trùng tử. Ta phục leo đích ngược, lại, là không chậm, nhưng là một đường hòa long. Thỉnh thoảng còn váng đầu chuyển hướng đích túi cái quanh tử, leo nửa ngày mới tổng tính leo đến trên chuôi kiếm. Cao cao đích ngẩng đứng lên béo mập địa thân thể Đối với ôn nhạc dương liệu mạng địa trận trận kêu to, tựa hồ tại kêu hắn đuổi mau nhìn qua tới. Tại hấp dẫn qua tới quan chúng đích chú ý lực thể mánh địa một chấn, ta phục tiểu giống qua điện một dạng đột nhiên cấp tốc đích run dày lên, tần suất có thể tức chết trong sa mạc tối bồng đích ra bụng mua nương, động tác lại có vẻ vừa nát vụng lại đáng cười. Tiểu tại ta phục đối với ôn nhạc dương đại nhảy ra bụng mua đích xana, lưu kim hỏa linh cũng đột nhiên phát ra một tiếng thương lang lang đích thanh thúy duyệt mình. Tự đại đích thân kiếm tùy theo ta phục cùng lúc bắt đầu khói tốc đích run rẩy lên một trung một kiếm tề thành cùng múa trên bầu trời tĩnh tĩnh trôi nổi đích côn luân thần kiếm một cái tử tạc ổ hảo giống vô số trích ngu xuân đích chim cút đột nhiên phát hiện nơi không xa đích tương chuẩn lung tung rối loạn đích bắt đầu tứ xứ phi thoán không ngừng đích phát ra mấy tiếng nguyện như xin tha đích ai Minh kiếm danh lưu kim hỏa linh ngẩng đầu thiên địa một minh sơn thủy ở giữa côn luân vạn kiếm chớ dám tranh phong chúng danh ta phục sáu. Tiểu là cái vãi rượu cùng tại nhảy ra bụng múa đích mập trùng tử sáu. Ôn Nhạc Dương cùng tiểu trưởng môn lưu chính trực ngoắc ngó đích nhìn vào trùng tử, thẳng đến trùng tử không thắng rượu lực, một đầu từ trên chuôi kiếm kéo xuống tới, nằm trên mặt địa bắt đầu hào hào đại ngủ. Cự kiếm mới tại một tiếng mãnh liệt đích hít dài trùng, đình chỉ chấn động. Khác ai ai cũng không chú ý, tại nơi cực xa thiên địa giao hối đích địa phương, một đạo hỏa hồng sắc đích vân dạng, chính khẽ khàng leo lên thương không đích chuyển đầu qua, liếc mắt nhìn nhau. Lưu chính lắp ba lắp bắp đích chỉ chỉ trùng tử kiếm là nó chiêu tới. Ôn Nhạc Dương tưởng gật đầu lại cảm giác được không khả tư nghị nao đại nghiêng lên lung lay hai cái tại tại tiêu kim ba đích lúc ta phục cùng lưu kim hỏa linh hào giống nơi phải rất tốt cùng theo Ôn Nhạc Dương tiến vào thạch lâm đảng truy tử rút đi thạch lâm Ôn Nhạc Dương trở về đích lúc ta phục tiểu đã cùng cử kiếm bắt đầu thai tấn tư ma thân nhiệt đích không được tại Ôn Nhạc Dương đảng nhân ly khai đích lúc ta phục một bước ba quay đầu. Lưu Kim hỏa linh cũng phát ra trận trận trường minh sáu tiểu trường môn lưu chính ho khan một tiếng, mãnh địa thẳng tắp thân thể, ánh mắt thâm thâm đích trông lên ôn nhạc dương, nửa khí trang trọng đích rẽ khai thoại đề vừa vận ta dùng linh phủ thấu dẫn toàn lực, liền cả hộ thân ngưng nguyên địa chân lực cũng được ta tận số điều động. Từ nay về sau tiểu là phế nhân một cái, trừ phi sư tôn khôi phục sau, dùng đại thần thông giúp ta tẩy tụ trúc cơ, tái trọng đầu tu hành. Nói lên ngừng lại một chút ở sau đột nhiên mở miệng đoạn quát thác tả truyền nhân ơn oán phân minh ta có một việc hỏi ngươi. Ôn Nhạc Dương rất ít nhìn hắn thế này chính kinh, vội vàng vây thoát trong não đích kinh hãi. đối với Lưu Chính nhận thật đích gật gật đầu, chém đinh chặt sắt đích nổ ra hai chữ ngươi hỏi. Lưu Chính thâm thâm đích hít vào một hơi, phảng phất xuống cực đại đích quyết tâm. đột nhiên lại biến về hy bị mặt cười đem trùng tử tống cho ta thành không. tốt xấu ta cứu ngươi, ta chỉ muốn trùng tử, lần tới ta còn cứu ngươi sáu. Ôn Nhạc Dương không nói hai lời, lập khắc lùi đến Lưu Kim hỏa linh trước mặt. Một bà cơ lên ta phục nhét tiến chính mình trong lòng, cười lớn nói lần tới ta cứu còn ngươi tự là, chúng tử ngươi đừng tưởng. Ngươi biết nó ưa thích ăn cái gì ư ngươi tự muốn dương nó. Lưu chính còn không chết tâm, mở miệng ra vừa muốn nói chuyện, tại thiên không trong không ngừng xuyên cắm tuần toi đích côn luân thần kiếm tề thanh phát ra bén nhọn đích thị cảnh tựa đích tiêu dít. Lưu chính đích sắc mặt hơi biến, cũng nữa không lưu kim hỏa linh, lớn tiếng đối với ôn nhạc dương gầm nói âm binh tới rồi. Trên đường chân trời từng trận trắng bệnh sắc đích gió cuốn dương mà lên ôn nhạc dương thân sau địa sơn thủy hoặc xanh ngắt xinh đẹp hoặc tranh nành cô lệ nhưng vô luận là cái gì cách cục đều là một phiến tươi sống đích sinh mạng chi sắc mà trước mắt đích thiên địa đã biến thành một phiến mênh mang vô bờ địa trắng bệnh không có một tia sắc thái càng không có một tia sinh cơ âm binh sở qua chi nơi chỉ thừa lại tử khí trầm trầm nhuộm nhân khó mà hô hấp đích bệnh lưu chính còn muốn nói điều gì đột nhiên một ngụm khí không suyễn đi lên hai mắt hơi lật thẳng tâm tắp đích hướng về sau té ngã ôn nhạc dương gấp gáp vươn tay đi đỡ không nghĩ đến chính mình cũng là trọng thương thoát lực trong thân thể đích sinh tử độc hiện tại còn là tán loạn thành một ngày ca hai ôm thành một đoàn lung tung rối loạn đích trùng trùng té tại trên địa lấy lưu chính đích tu vị thần thông trong ngày thường giống dạng này đột nhiên một ngụm khí xuyên không lên nổi trực tiếp hôn mê đích sự tình căn bản tiểu là không khả năng phát sinh khang khang tại hiện tại cái này tiết cốt nhãn thượng ngất mà lại ngất phải triệt triệt để để Ta phục cũng ngủ được mê ngọt vô bì, ôn nhạc dương còn kém đem nó đặt tại trong mồn cán, vô luận làm sao vô đánh hô hoán, nó tiểu là bất tỉnh. Chỉ vào nó lại nữa gọi lên lưu kim hỏa linh ngăn trở âm bình, dự tính phải đợi minh. Âm bình trong chớp mắt sông tiến ôn nhạc dương đích linh thức, kia là cái gì a? Tinh kỳ che trời tế nhật, vạn ngựa gầm gào chiến cổ ầm ầm, chi chi chít chít đích đây đó chen trúc lên, không chút nào biết mệt mỏi đích xung phong, xa xa đích trực cả ngày tế, phảng phất vỡ đê điệu nổ hải. Đem sở hữu mặt địa đích khe chống toàn bộ chiếm lĩnh, một trích lưu minh ngông quần quận, không ngừng trôn diệt lên này phiến hỏa vu sơn trong nước sở hữu đích không gian. Một tầng tầng đích vu thuật cầm chế cũng theo đó phát động, mỗi một lần đều là lấy ngàn mà tính đích tiêu diệt tâm minh, nhưng là tiểu giống từ cự lãng trung múc ra một gáo thủy, căn bản ngăn trở không ở kia một phiến u minh đích bước chân, thậm chí liền cả kéo dài phiến khắc cũng không cách, nào, làm đến. Tiểu tại lúc này một tiếng quen thuộc đích giống to từ hắn thân sau đích núi non gian vang lên âm binh thế lớn sở hữu nhân hướng bất triệt, hỏa thành vu cổ tại mãng sơn cùng đám này heo chó hồn phách quyết nhất tử chiến. phía sau có một điều liên miên dạng núi, xa xa trông đi cực giống một điều chính triển khai thân thể ngẩng đầu nhổ tín đích cự mãng. nhạc dương ngọt đã biết mặt trước địa vu cổ ngăn không nổi âm binh, chuẩn bị thu súc vu cổ chi lực tại mãng sơn sau cùng chờ địch. ôn nhạc dương nghe thấy hắn địa kêu hô, trên mặt cười đến sò so khóc còn khó coi hắn cũng thụ thương cực nặng trong thân thể đích sinh tử độc tán loạn thành một phiến một mực không cách nào hội tụ ngưng kết căn bản không khí lực giống vừa mới dạng kia vác theo lưu chính bảo mạng đừng nói ánh mắt tận đầu địa mã sơn hiện tại tiểu là cấp hắn cái phần bao hắn đều leo không đi lên ôn nhạc dương liều mạng đem lưu chính kéo đến chính mình đích bên thân ám kim lưu độc tán loạn đích bố trí tại chính mình trước mặt nhưng là căn bản không cách nào có tự đích lưu chuyển tiểu thế kia đông một khối tây một khối phu phải tạp loạn không trường một chúng một chúng ở giữa khe hở cực đại. Ôn Nhạc Dương phí sức đích đem hai trích ma nha đồng kiến thả đi ra. Này một trận tử chúng nó hai hồi phục không ít, hẳn nên có thể xua đuổi không ít lưu động. Không nghĩ đến hai đầu con kiến nhảy đi ra ở sau, hướng về âm binh chen. Như, ông mà tới đích phương hướng nhìn ngó một cái, trên đầu đích hai căn xúc tu xạ khởi lai. Đây đó hít sáo một tiếng, từ khất. Bạch lại đích lại luồn về Ôn Nhạc Dương đích bao năng trong một điểm không khách khí. Âm binh càng lúc càng gần ôn nhạc dương đã có thể hoàn hoàn toàn toàn cảm thụ đến trong không khí ấp ủ dập dờn đích lạnh lẻo tự ý chỉ sợ không qua được mấy phút, tự phải bị âm binh nuốt ngập lưu kim hỏa linh phảng phất cũng tùy theo ta phục cùng lúc say xưa nhập ngủ cự đại đích thân khu lù lù bất động ngược lại là trên trời đích côn luân thần kiếm chấn động đích càng lúc càng gấp rút ôn nhạc dương không hiểu kiếm quyết chỉ huy không ngất chúng nó chẳng qua còn là tình bất tự cấm không tìm được đích ngẩng đầu đối với những kia trường kiếm giống to hộ chủ 6 luật pháp lệnh Thoại âm lạc nơi, hư hưu đích tiếng xé gió ẩm vang đại tác, côn luân vạn kiếm tề tề phát ra một tiếng chấn minh, mạnh địa vẫy đầu, phi chạy được nhất kiền nhị tịnh, sạch sẽ, chưa hết đợi tiếp, như muốn biết hậu sự như, thế, nào, thỉnh đăng lục y trương tiết càng nhờ y đề chương thứ 151 âm dương Ôn nhạc dương hận không được cho chính mình mồm mép đi lên một quyền. côn luân thần kiếm nghe thấy hắn đích triệu hắn ở sau, không chỉ không xông đi ra ngăn trở âm minh, phản mà chạy cái nhất kiền nhị tịnh, sạch sẽ kỳ thực việc này nhi cùng hắn không quan hệ, tiểu trưởng môn lưu chính vừa nặng thương lại thoát lực, hôn mê ở sau thần thức tán loạn, cũng khống chế không nổi nữa thần kiếm. côn luân thần kiếm không chỉ dẫn, tự động trở về núi côn luân lão xảo. âm phong càng lúc càng rùng dực, nộ hải như cuồng triều đích âm binh, cuối cùng vọt tới trước mặt. chí kim lưu độc không có chủ nhân đích khu động, tán loạn thành một phiến căn bản không cách. nào ngăn trở âm binh. ôn nhạc dương tại âm binh tập thể đích sát na cười khổ một cái, không nghĩ đến, trốn qua đỉnh giao đích tiêu sát các ấy cũng rốt cuộc tránh không thoát âm binh đích đổi tập càng không nghĩ đến chính mình sắp chết đích lúc trong lòng còn nằm lên cái nam nhân một cổ trong ngày thường căn bản tiểu không cách nào tưởng tượng đích lãnh không phải băng châm tiểu đích nói đau không phải băng tiểu đích nổ nước mà là một tầng âm lãnh nhìn tựa chạy xiết thực ra chậm chạp đích hỏa đẩy toàn thân đích ra rẻ sau đó luồn vào sở hữu đích lỗ chân lông một tầng tầng đích xâm thực cốt đủ huyết mạch lục phủ ngũ tạng khăng khăng ý thức vô bì đích thanh tỉnh Vô lực đích cảm giác lấy chính mình đích thân thể được chậm rãi xâm thực, chờ đợi lên sau cùng linh. Hôn đích tiêu vong. Nay chúng chờ đợi vô bị dày vỏ, cũng vô bị vô liêu. Ôn nhạc dương hiện tại duy nhất có thể làm đích tiểu là vùng sức giơ cao đôi tay, đem ngất xỉu đích tiểu trưởng môn lưu chính giơ lên, tức liền hai cái đều muốn chết, cũng tiểu nhượng chính mình chết trước thôi sáu. Ôn nhạc dương rất hối hận, sớm biết vừa mới không thế kia tài mê, đáp ứng lưu chính chết trước sau cùng một cái nguyện vọng. Có lẽ hiện tại tiểu có thể hoành hạ tâm đem lưu chính đệm tại dưới đáy, tới không dùng giống khắc ấy khổ cực thế kia, đặt lên một cái kinh điển tạo hình tới chờ chết. Ta phục cùng, giả, trang lên ma nha đồng kiến đích bao nang. Cũng được ôn nhạc dương đặt tại lưu chính địa trên ngực. Trong thân thể những kia tán loạn đích sinh tử độc, cũng cuối cùng phát hiện này cổ đáng sợ đích xâm nhập, liều mạng nhuyễn độc lên, tưởng muốn hội tụ thành lưu, mỗi một dọt sinh tử độc đích tranh động Chính mang đến khoan tim đích đau ôn nhạc dương địa lục phủ ngũ tạng đều tại đỉnh giao đích và chạm trung đã thụ trọng thương căn bản khó mà thừa thụ sinh tử độc triều đích hội tụ tuôn động. Kha ấy địa ôn nhạc dương thật hận không được có thể có nhân chiếu theo chính mình đích sau nao ngôi hung hăng tới thế này một cái tử đánh không chết đánh ngất cũng được. Tổng dễ qua nhìn rõ ràng chính mình là làm sao chết xấu chỉ là không biết chính mình chết sau cứu cánh là biến thành một cụ thây khô còn là biến thành một phiến dương khôn y đẳng nhạc dương ngọt đích họa vu sơn thủy tan biến ở sau chính mình địa thi cốt là tùy theo cùng lúc tan biến, còn là lung tung rối loạn đích tán lạc tại họa thành đích mặt địa. tiểu tại ôn nhạc dương chính tình bất tự cấm, không kìm được, địa nghĩ ngợi lung tung đích lúc, đột nhiên trong lòng có cái gì đồ vật nhảy động một cái. một tầng báo ẩn lấy từ bi cùng sinh khí địa ấm áp, nhẹ nhẹ nhu nhu đích lan tràn đi ra. một sát na kia địa cảm giác, tiểu giống đầu hè cùng ấm đích dương quang, chiếu giỏi tại sao chưa địa lười nhác cùng thư thích, kia phiến nhu ấm, thật đích tựu giống một vòng chiều dương. Khẽ cười lên tại trong tâm thăng lên, nguyên bản đã xâm nhập cốt tủy địa lãnh, tựu giống chợt ngộ cường quang đích địa xà, không tiếng đích tranh nhanh lên lật trồn khởi thân thể, liều mạng tưởng muốn đem ấm áp đuổi đi. Nguyên bản âm binh xâm thể mang đến đích băng đều không thanh mà hàm xúc, không mang một kia bạo lệ, càng sẽ không nhượng hắn cảm giác đau đớn. Khả là này hai cổ lực lượng tại ôn nhạc dương đích trong thân thể một sĩ giao hối lập khắc tạc lên thê lương đích tê minh cùng trang nghiêm đích thiên sướng, hai cổ lực lượng đầu nhiên tranh nhanh lên. Vô luận là lánh khốc đích thông dòng, còn là ấm áp đích hòa ái, tại lúc này đều lượng ra lợi trảo, thử lên răng nanh, tại ôn nhạc dương thân thể đích. Mỗi một tấc phế phủ, huyết mạch, cốt thủy, nhục gần, da dẻ thậm chí mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một đoạn râu tóc, mỗi một khỏa nha sĩ ta cùng nha sĩ bác đấu qua đích nhân, tiểu có này trùng dật nộ, tả đau đích lúc nhất định phải sao thượng nha sĩ thượng đều triển khai đê. Tiên quân đích kéo xé cùng vương hữu, tùy theo hai cổ tiệt nhiên tương phản đây đó tương khắc đích lực lượng tại ôn nhạc dương trong thân thể bắt đầu kích liệt đích phấp đấu đáng sợ đích thống khổ cũng như giếng vũng tiểu tại hắn toàn thân cao thấp đột nhiên nổ nước ngàn vạn đem bén nhọn đích băng cùng một chùm thiêu thiên đích nổ diễm khỏa tạm tại cơ nhục trong huyết mạch liều mạng kéo xé căn bản không cách nào biểu đạt đích kịch đau uyển như một thanh đem mọc đầy dỉ sắt đích lưỡi cưa chính tại từng từng từng đích cưa lên hắn mỗi một căn thần kinh tuyến tại trong tối tâm vang vọng đích thiền sướng cùng giữa trời địa mờ mịt đích phật quang nhượng hắn hoảng nhiên đại ngộ chính mình trong lòng còn có một gốc đại như Long Nhãn Đích Phật Châu, vốn là thỏ nhỏ yêu thiện đoán lưu cho hắn dùng tới đối phó hạt bạn, không nghĩ đến trước cùng âm binh máu lên. Đây là việc tốt. Nay viên Phật Châu tại đại từ bi tự tầm nhuận thiên ý hơn 1000 năm, sớm hữu thành Phật gia nhiếp hồn chấn sát đích sắc bén pháp khí, khác a nhóm lớn đích quỷ sát tứ ngược, trong Phật Châu cất chứa đích sinh khí cũng theo đó tuôn chạy. Ôn Nhạc Dương đau đến sống không bằng chết, tâm lý lại một lần lại một lần đích niệm thao lên chính mình, muốn là thụ lớn thế này đích tội chính mình sau cùng còn là cấp chết rồi, kia khả lỗ chết ấm áp biến thành trước nhân đích nóng dực, càng lúc càng hùng đại hồn hậu, mà phu thiên cái địa đích của binh, cũng lần thứ nhất được ngăn cản tiến về trước đích thế đầu, một tầng tầng chi chi, chi chít chít đích vây chặt ôn nhạc dương, đặc biệt là đương đại phật châu chán phóng thiên lực chi sau âm binh phảng phất phát hiện sinh tử túc địch tựa, biến được càng thêm cuồng bạo cùng ngược lệ xa xa trông đi ôn nhạc dương tựu giống một khối ngoan cố đích đáng ngầm tại cuồng phong hết giận cự lãng ngất trời đích trong biển lớn dựng đứng âm binh lệ hồn một cái kinh đích hướng ôn nhạc dương trong thân thể luồn Phật châu trong đích sinh khí cũng ủn ùn không tuyệt đích rót vào hai cổ lực lượng tại liều mạng đích đối kháng lên đây đó không đứt đích tiêu mà mà cổ thứ ba lực lượng lúc ấy cũng động lên ôn nhạc dương chính mình đích sinh từ đầu hai phương hạo lực tại ôn nhạc dương trong thân thể không chỗ không tại đích tiêu sát từng đoàn âm dương chi lực vướng vĩu tại một chỗ mà nguyên trước tán loạn tứ xứ đích sinh từ đầu tựu giống ẩn tàng tại nơi tối đích hoàng ly Tĩnh tính đích tiềm phục chúng ngẫu hiện tranh nhanh, manh địa phốc đi qua một ngụm nôn sạch, toàn tức lại nữa tiềm phục. Vương Vũ thành một đoàn đích âm dương chi lực tại được sinh tử độc cắn nuốt ở sau, lập khắc bắt đầu liều mạng đích dễ rửa phản kháng. Có đích phá kén mà ra, đang khởi một trận nhượng ôn nhạc dương đau không muốn sống đích đau đớn, mà có đích lại cuối cùng được sinh tử độc đồng hóa. Âm Dương phân, thiên địa sinh. Âm Dương Vương Vũ không rõ đã làm hỗn độn, ôn nhạc dương đích sinh tử độc cán chiếu đạo ra đích thuyết pháp du khốc tựa giữa trời địa hỗn độn đích nguyên lực, hiện tại chính tứ sứ vướng víu tranh đấu đích âm dương chi lực, cũng dần thành hỗn độn vừa mới đánh thành văn tán, dẫn chính mình vui nữa, là cùng sinh tử độc đích bản chất tiếp cận, tự nhiên cũng thành sinh tử độc tốt nhất đích bộ phẩm. Tuy nhiên không phải độc, nhưng là này chủng nguyên lực so lên độc lực tới nói không chút kém sắc. Thậm chí so với lúc trước đồng hóa ngũ hành trí độc địa quá trình, sinh tử độc đối với âm dương chi lực đích đồng hóa càng thêm thuận sướng. Có ý tứ đích là Vô luận là lệ hồn đích trí âm, còn là phật châu đích trí dương, đều đem sinh tử độc đương thành đồng loại. Tại thể nội du tẩu địa lúc, căn bản tiểu không đi lý hội sinh tử độc, thẳng đến âm dương vướng mắc thành một đoàn đích lúc. Sinh tử độc mới mỹ tư tư đích nhảy đi ra bắt ngồi. Ôn nhạc dương chính mình đều không biết, hiện tại phảng phất mở nồi địa thân tử, phảng phất liền cả một giây đều chịu chẳng qua đích thống khổ. Đối với hắn tới nói là lớn cỡ nào đích cơ ngộ cùng tạo hóa, vô luận là trí âm đích tự lực. Còn là chí dương địa sinh lực, đều cùng hắn đích sinh tử độc cách cách bất nhập, không hợp, chỉ có âm dương vướng víu thành một đoạn. Sắp sửa phân ra tháng thua, đây đó giao dung đích sát na, mới có thể được sinh tử độc bắt toán đồng hóa. Từ đó công lực đại tăng. Mà này trong đó địa hung hiểm, cũng đủ để hù lui thần tiên quỷ quái. Như quả là một kiểu đích tu sĩ, tức liền công lực tái cao. Kinh mạch cùng cũng thừa thụ không nổi âm dương vướng víu, sinh tử độc cắn nuốt đồng hóa lúc sản sinh địa cự lực, sớm tiêu kinh mạch tốc đoạn. Huyết huyết mà vong. Khang Khang Ôn Nhạc Dương sớm tiểu không có kinh mạch, chỉ cần thân tử cốt kháng được nổi, vô luận những kia lực lượng làm sao dày vò. Đã không biết qua thời gian dài bao lâu, có lẽ mới một giây, có lẽ chỉnh chỉnh một thế kỷ, dưới làn da những kia nguyên trước căn bản mắt nhục không khả kiến đích nhỏ miện huyết quản cũng trạng hướng địa lưới nện tiểu lồng trụ tại Ôn Nhạc Dương thân thấm ra lấp lánh lên yêu dã quang mang đích huyết châu, chỉ chốc lát công phu tiểu nhiệm thấu hắn điệu y sam. Khả là tại như thế đích giày vò chung, Ôn nhạc dương địa ý thức lại vô bị đích thanh tỉnh, mỗi một phần thống khổ, đều nguyên chấp nguyên vị không chút bảo lưu đích thông qua thần kinh tuyến truyền đưa đến trong não, thân thể lại không biện pháp làm ra một cái đơn giản nhất nhỏ miệng đích động tác. Ôn nhạc dương, cảm, giác được chính mình tựu giống cái một đầu được chú thủy đích Hoàng lưu mà lại chú phải còn là lạt tiêu thủy. Thân thể không đức đích bành trướng, chiếu dạng này đi xuống không dùng được nhiều ít thời gian thân thể tiểu sẽ bị căng được vụn phân nước nổ. Bảo thủ dự tính mảnh vụn tàn hại sẽ không so móng ngón cái lớn về sau nhân khác tới nhặt xác cho Hanner đích lúc chỉ có thể dùng thìa hướng trong thùng thịnh âm binh cơ hồ là từng phiến đích tuân tiến thân thể của hắn trong lòng đích đại phật châu lại nhảy động đích càng lúc càng chậm chạp vang vọng tại bên hay lại hảo giống mờ mịt tại giữa trời địa đích nhẹ tiếng thiên sướng cũng dần dần mất đi thong dong cùng thanh nhã biến được có chút khàn khàn cùng nóng nảy còn có sắp sửa lực kiệt đích đành chịu sáu tiểu tại phật châu trong đích sinh lực dần dần hao hết đích lúc một cái khác nhượng lông nhân cốt sợ hai thẳng muốn nôn mửa đích khủng bố thanh em đột ngột đích văng lên quỷ khóc sói chu đích thê lương trùng bọc lấy nhân thế gian đích các chủng cùng tan nhiệm tiêu giống một tiếng tới từ hắc ám đích chen chen khen hiệu không chút chinh triệu đích nổ nước tại ở giữa trời địa vu sướng ôn nhạc dương thân sau nơi xa kia tòa liên miên không tuyệt chạm như cự xa đích mãng sơn tại vu sướng đích thúc động hạ quỷ dị động lên vụng về mà tấn tốc đích hướng về ôn nhạc dương sở tại đích phương hướng du giặc mà tới Ôn Nhạc Dương đích cảm chính mình thật đích tại một phó họa quyển đích trung tâm, mà hiện tại này phó họa quyển chính được nhân nhu thành một đoàn, sơn thủy thiên địa đều biến được vận cong đáng sợ này, từ bốn mặt tám phương hướng về chính mình áp đi xuống. Âm phong, thiên âm, vũ sướng, sơn thủy chạy rời, thiên địa dập dờn. Mãng Sơn cuối cùng bản cuộn lên cự đại đích thân khu, đi tới Ôn Nhạc Dương bên thân, Hắc Tinh Tinh Nhạc Dương ngọt cũng tại tầng tầng hắc đằng đích vệ quanh hạ hiện thân. Nhạc Dương ngọt trên mặt không có một tia biểu tình trong mồm ánh nền lên kích đãng đích vui sướng lệ thanh huyết dài mãng sơn tại ôn nhạc dương đích trong tầm nhìn phảng phất nhảy động mấy cái tùy tức cầm vang một tiếng lồng chụp lên rừng rực đích hỏa diễm ôn nhạc dương đau đến đau không muốn sống thân thể càng không cách nào hơi động nhưng lại ý thức dị thường thanh tỉnh du di tại thiên địa ở ngoài đích linh thức đem chung quanh đích hết thảy đều mẩy may không sai đích truyền đưa cấp hán, hùng vĩ mà bàng bạc đích mãng sơn bị thôn nổ chạy xuôi đích hồng diễm nhuộm thành một phiến huyết sắc nhiên tựa là nhạc dương ngọt đích hồng xà mệnh hỏa nay toa mãng sơn mới là nhạc dương ngọt tại này phiến vu cổ thiên địa trung lớn nhất đích dựa vào tiêu giống tiểu trưởng môn lưu chính phòng đoán đích dạng kia bọn hắn đám nhân này không hề là được vu cổ hút vào lầu hai những kia họa lên sơn thủy đích trường tưởng mà là sơn thủy phá tường mà ra tự thành một phiến thiên địa phương viên vững vàng phong chắc hòa thành cũng đem vô số đang từ dưới địa tuân ra âm binh đại quân phong tại trong đó nhạc dương ngọt chính mình cũng tại phiến thiên địa này trung nhưng là âm binh đích số lượng xa xa siêu quá tưởng tượng của hắn Cơ hội là vu cổ phá họa thành hình đích đồng thời, hắn tiểu đã mất đi hơn nửa giang sơn, bước bất đắc dĩ chung, chỉ hảo lần nữa thi vu, dùng chính mình đích hồng xà mệnh hòa chiến. Thẳng đến không lâu trước hắn mở tiếng đoạn quát, đề tỉnh những nhân khác hướng về mãng sơn triệt thoái đích lúc, hắn mới vừa vặn hoàn thành vụ thuật. Lúc đó Nhạc Dương ngọt căn bản không biết ôn nhạc dương, lưu chính đẳng nhân tại đâu? Tức liền phiến thiên địa này là hắn vẽ đi ra, Nhạc Dương ngọt tại trong đó cũng không thể tùy tâm sử dụng, càng không phải thiên địa đích chủ thể. Này chẳng qua là một cái tại ngoại nhân xem ra vô bị thần bí quỷ dị, khắp địa vô cổ cấm chế, đồng thời còn có thể mức lớn để cao vô cổ uy lực đích pháp thuật bại. Không lâu ở sau, nhạc dương ngọt cuối cùng phát hiện âm binh đích nóng động, đồng thời cũng phát hiện ôn nhạc dương chính đôi tay hoành cử tiểu trưởng môn lưu chính, tư thế cổ lý cổ quái, nhưng là lại hảo giống cấp âm binh chế tạo một cái phiền hà lớn, đương hạ nghị cũng không nghĩ, lập khắc xua đuổi lên dùng hồng sa mệnh hỏa chú tạo đích mãng sơn, lực cầu hòa đáp lời ôn nhạc dương, một cử diệt địch. Vũ sướng lệ tiêu trung, tầng tầng đích vu cổ thần thông, tận số phát động, chưa hết đợi tiếp, như muốn biết hậu sự như, thế, nào, thỉnh đăng lục y chương tiết càng nhiều. Chương thứ 152 Biên ương. Mệnh hỏa bản thân tịnh sẽ không nhảy đi ra thiêu nhân, nó là vu giả đích lực lượng lai nguyên, mệnh hỏa càng thịnh vượng, gọi ra đích vu cổ chi lực cũng tiểu càng mãnh liệt, hiện tại chỉnh chỉnh một tòa dạng núi đều biến thành nhạc dương ngọt đích mệnh hỏa, vốn là tiểu đã đầy tràn giữa trời địa đích vu sướng đầu nhiên lại nữa tăng lên ngàn bội vạn bội vô số vu cổ cấm chế đồng thời bộ phát kết kết đích muộn vang kích đãng trên mặt địa hở nước ra vô số cự đại đích khe nước không chút quy luật đích hướng về bốn phía trong lan tràn mà qua sở đến chi nơi âm binh tận số hám lạc hồng sắc đích ô vân lồng trụ thiên tế tiếng sấm mà lại tiêm lại tế cực giống anh nhi thống khổ đích khóc lóc tùy tức huyết vũ tuôn trào, được huyết vũ bắn tóe đến đích âm binh không một ngoại lệ đích phát ra thanh thê lương đích tiêu thảm tại dãy rủi trung biến thành đặc dính đích đùng huyết nga đức căn hắt sắt trường đảng hội tụ thành hồng lưu Tại âm binh trong trận chạy trồm tứ ngược, từng phiến đích âm binh được không chút lưu tình địch căn quét. Trường lên mặt nhân địch thàn làn, đỉnh lấy trường góc địch độc xà, trải lên lông vũ cự phòng, sẽ phát ra tiếng khóc địch tiềm thứ sáu. Vô số ôn nhạc dương chưa từng nhìn thấy qua địch quái thú phô thiên cái. Tại cang phấn trung tận tính địch cắn nuốt lấy địch nhân sáu. Địa nước huyết vũ đang lưu cùng vạn thú sáu, không biết nhiều ít chủng vu cổ thần thông. Âm binh đại quân dảo tại một chỗ, âm binh vô biên, vu cổ vô biên một phiến lại một phiến đích âm binh được không chút lưu tình đích tiêu sát. Cùng Ôn Nhạc Dương đã từng thấy qua đích thanh miêu cao thủ Thi Vũ, Nhạc Dương ngọt đích những thủ đoạn này không hề có đặc biệt đích thần kỳ chi nơi, nhưng lại uy lực thượng lại thiên xoa địa viễn, như quả kẻ trước là hắt gáo mưa to, kia hiện tại Nhạc Dương ngọt gọi tới đích Vu Cổ tiểu là đủ để diệt thế đích lưu tinh hỏa dương ngọt khắc ấy khu động mãng sơn nghỉ nhiên ra tay, không phải vì cứu hộ Ôn Nhạc Dương, mà là thừa dịp Ôn Nhạc Dương hấp dẫn địch nhân đích cơ hội đại tứ giết mổ. Âm binh một cái tử được phô thiên cái địa đích trùng trùng vu cổ đánh được đại loạn giống ngã xuống đích lúa mạch một dạng được tầng tầng thu gạt ôn nhạc dương trên thân đích giảm lớn đại phật châu trong đích sinh khí dương lực tại hắn trong thân thể tấn tốc chiếm cứ đồng thời hắn ngạnh dơ cao đích đôi tay cũng truyền tới một trận chấn động tiểu trưởng môn lưu chính rất hiển rõ đích thở dài một ngụm đại khí ôn nhạc dương này mới minh bạch lưu chính một ngụm tại giả tráng ất tiểu thế kia thẳng tâm đích mặc cho chính mình dơ lên Nếu không phải trong thân thể đoạn cốt quét tâm đích điệu cự đau nhượng ôn nhạc dương không thể hơi động, hắn còn thật hận không được một bà đem Lưu Chính ném vào mặt trước âm binh cùng vô cổ vô z đích chiến trường trong đi. Lưu Chính biết Ôn Nhạc Dương cảm giác đến chính mình, gian nan đích nghiêng mặt qua, đối với Ôn Nhạc Dương chen ra một cái so khóc còn khó coi đích mặt cười ta cũng thực tại động không được, ngươi tái kiên trì kiên trì, lần tới đổi ta cử ngươi. Một bên nói lên, một bên phí sức đích vươn tay ra tưởng đem trên ngực đích ta phục che giấu đi. Nhưng là vô luận như thế nào kia hai điều cánh tay cũng nhấc không lên hai tấc lưu chính tại sơn thủy phá tường vu cổ thiên địa thành hình trước đã đã thụ trọng thương vừa mới tại định giao khẩu hạ vì cứu nhân lại thấu chi chính mình sở hữu đích đạo gia chân nguyên hiện tại toàn thân cao thấp đều tê dại mềm mại để không nổi một điểm khí lực so ôn nhạc dương cường điểm địa tiểu là hắn hiện tại còn có thể nói chuyện mà lại không có thế kia thương ôn nhạc dương trong thân thể đích âm lệ ngăn không nổi phật châu đích lực lượng Được Phật Châu trong đích sinh khí giống tồi khô là hủ, dễ dàng một tiểu nhanh chóng đánh tan thế quân lực địch, ngang bằng đích vướng vữu quá trình. Sinh tử độc cũng không biện pháp tiếp tục đi cắn nuốt cùng đồng hóa chúng nó. Vô luận là âm khí còn là dương lực, đều không thể trực tiếp được sinh tử độc cắn nuốt, chỉ có âm dương lực lượng tương đương. Đây đó vướng vữu đến sắp sửa đồng quy vu tận trước đích thuần gian, sinh tử độc mới có thể đồng hóa chúng nó. Vừa mới kia trùng bành trướng phải không cách, nào, thừa thụ vì thời đều sẽ bạo liệt đi ra đích cảm giác tổng tính đình chỉ nhưng là khắc ấy đã biến được so nguyên lai không biết cường đại bao nhiêu lần địa sinh tử độc chiều. cũng bắt đầu dần dần đích tụ lại đang cố gắng đích tưởng muốn lại mới hội tụ thành hồng lưu sinh tử độc chỉ cần hơi hơi một động ôn nhạc dương tiểu cảm giác phản phất lại một khung sắt thép địa cự luân trùng trùng đích nghiền qua chính mình địa cốt cách huyết đủ đau đớn không chỉ không có giảm nhẹ phản mà càng thêm dày nặng lưu chính trộn không đến tận tại chỉ xích đích trung tử tâm lý vô bị địa tiết khí lại đem chú ý lực chuyển về đến trước mặt đích chiến trường, tại ngưng thần quan khán phiến khắc ở sau, vừa vặn khôi phục một chút địa sắc mặt, lại trắng bệnh, âm binh tại sớm nhất đích hoảng loạn ở sau, dồn dập chuyển đầu, tại liền thiên địa len ken ken hiệu trùng, lấy đồng dạng lấm liệt quyết tuyệt đích khí thế, không chút do dự đích sông hướng thân sau đích vu cổ cầm chế, không quá nhiều thời gian dài, các chủng vu cổ chi lực hướng về, trước thôi tiến đích tốc độ tiểu chầm lại, tiêu giống một chỉ đến từ hồng hoang đích dũng mãnh cự thú một đầu đâm vào đậm đặc đích bùn lầy đầm lầy tức liền cự thú đích khí thế tái lăng lệ, lực lượng tái khủng bố, tại sớm nhất đích xung kình qua sau, cũng bị bách chậm lại bước chân. Âm binh cùng vô cổ, hai cổ đủ để tứ ngược nhân gian đích lực lượng, tại kinh thiên động địa đích ý nghĩa, mỗi một khắc đều là một cái kỳ nguyên, mà một cái kỳ nguyên lại phảng phất biến được còn không bằng búng tay một nháy. Ai cũng không biết qua nhiều ít lúc, âm binh nội trào đích tận đầu cuối cùng xuất hiện tại ôn nhạc dương đích linh thức phạm vi ở trong, tuy nhiên như cũng là trắng bạch đích một mảng lớn. Nhưng là tổng dễ qua nguyên lai dạng kia vô biên. Nhạc Dương ngọn thân sau đích kia tòa thiêu đốt đích mãng sơn, hiện tại cũng cơ hồ nhìn không thấy ngọn lửa, chỉ thừa lại một tầng cháy đen cùng liễu liễu đỉnh đỉnh đích khói xanh, nhìn đi lên lại hoang bại lại vô lực. Đồng dạng những kia vu cổ thần thông hiện tại cũng tiết rồi lực, biến được có chút mềm mại vô lực. Huyết Vân sớm tụ tán, Hắc Đẳng Tàn đoạn trải kiến chiến trường 6. Tiểu trường môn lưu chính đầy mặt bận tâm đích nhìn một cái Nhạc Dương, ngọt, tháng Nhạc Dương ngọt ngào nhiên một cười đều phải lưu chút khí lực tới đối phó ba vị lão đạo, giết hết âm binh ở sau Thiên điệu Dụp nhỏ, ta không tin hắn còn có thể trốn ra sáu. Hắn đích lời còn chưa nói xong, đột nhiên kêu thảm một tiếng, tại hắn đích bên phải lồng ngực, một đóa huyết hoa không chút trình triệu đích đột nhiên nở rộ, toàn tức dài ra một cánh tay, trích nhỏ bé, có lực, gân cốt phân minh, nhuộn đầy vết huyết đi. Huyết thủ chậm rãi đích rụt trở về, chỉ tại Nhạc Dương ngọt đích vòm ngực lưu lại một cái mơ hồ đích đại động. Sâm bạch đích cốt cha ngăn không nổi như suối tuôn phún đích huyết tươi. Thâu tráng kết thực đích ba vị lão đạo. Từ nhạc dương ngọt đích thân sau chuyển đi ra, tiện tay tại và táo thượng lau sạch vết huyết. Trên mặt như cũ là bình thời kia phó không giận tự uy chính nghĩa lẫm nhiên đích thần khí. Hảo giống vừa vặn bị thâu tập đích là hắn. Nhạc dương ngọt đích trong ánh mắt lại không hề có quá nhiều đích kinh nghi, phản mà đột ngột đích cắp cười lên, phảng phất hoàn thành hết đời đích tâm nguyện tượng, mặt cười thống khổ mà co rút, tiếng cười lại hảo mại hòa giải thoát vốn là kham kham dập tắt đích mãng sơn lửa lớn tại hắn buông thả đích tiếng cười trong hô đích một tiếng lại nữa thoán động khởi liều thiên đích nộ diễm trong chiến trường đích vu cổ thần thông cũng chợt khởi đích vu sướng trong tiếng lại mới khôi phục vô tận đích lệ khí đã cường nội chi mạc, đường cùng đích âm binh tại không cam địa thảm hào trung được tấn tốc gột rửa sạch sẽ ba vị lao đạo đích trên mặt chớp qua một tia nghi hoặc nếu mày nhìn vào nhạc dương ngọt hà tất Nhi ngươi cũng biết ta tránh ra ngươi đích tâm tạng yếu hại hiện tại thu lực chữa thương còn có thể lưu lại một cái mạng âm binh bị ngươi giết quang lại như thế nào ta thụ không đến một điểm thương như cũng là một mồm lưu loát đích kinh khẩu phiến tử nhưng là bởi vì thanh tê lực kiệt sớm hiểu không có bình thời đích kinh điệu cùng thoải mái biến được có chút nặng chỉnh trịch địa ván độc ngươi cùng họa thành đấu nhiều năm thế này hẳn nên nghe nói qua huyên ương cổ chứ ba vị lao đạo có chút khổ não đích lắc lắc đầu các ngươi họa thành đích thủ đoạn thần quỷ khó lường tái đấu một vạn năm ta cũng đoán không thấu Uyên ương cổ là cái gì? Nhạc Dương Ngọt tiếp tục nước miệng cười lên Uyên ương cùng mệnh. Ai nhượng ta thủ thương, ai tiểu chúng ta đích Uyên ương cổ. Ba vị Lão đạo có nhiều hứng thú địa khiêu khởi lông mày sau đó nghi. Chúng cổ ở sau, ta tái thủ cái dạng gì đích thường. Đồng dạng đích ngoại lực cũng sẽ thêm chi tại trên thân ngươi. Nói lên. Nhạc Dương Ngọt vươn ra tay phải, tại chính mình đích tay trái thượng hung hăng một xé, ngạnh sinh sinh địa kéo xuống một khối liền cả bí đích huyết đủ, lập khắc huyết nhập suối tuôn địa tay háo cũng ba đích một tiếng phá vỡ năm đạo cao ngấn quỷ dị địa xuất hiện tại hắn đích trên cánh tay chẳng qua trong chớp mắt tiêu khỏi hẳn không lưu lại một tia vết thương thi triển nguyên lương cổ địa nhân thụ thương chúng cổ đích nhân cũng sẽ thụ đến đồng dạng địa thương hại chẳng qua ba vị lao đạo đích ra nhục so lên nhạc dương ngọt kết thực nhiều nhạc dương ngọt bên kia huyết tươi đầm địa ba vị lao đạo chẳng qua nổi lên mấy đạo vết trảo, mà lại thuấn gian khỏi hẳn ba vị lao đạo địa biểu tình càng buồn bực tiểu dạng này. Nhạc Dương ngọn phí sức đích gật gật đầu, không biết lúc nào bắt đầu. Hắn đích trong mồm đã một ngụm một ngụm tuôn ra huyết tươi, dính đầy hắn đích hàm dưới và áo cùng mặt địa. Khắp trời quỷ khóc sói chu cùng âm phong lệ tiếu tại lúc này đột nhiên một liễm mà không. Đột như kỳ lai, thình lình, đích an tĩnh, lại so vạn ngựa chạy trốn đích gào thét càng thêm thúc nhân tâm phách. Không bờ không bến đích âm binh đại quân đãng nhiên vô tổn, khắp trời vu cổ thần thông cũng đồng thời tan biến. Mạng sơn lửa lớn, tại sau cùng đích tranh nhanh ở sau. Cuối cùng dập tắt. Ba vị lao đạo tự hồ có chút thống khổ đích nếu mày ta thương ngươi ở sau, mới sẽ trúng cổ. Nhạc dương ngọt phí sức đích xuyến hơi mấy ngụm, mới miễn cưỡng lên tiếp tục mở miệng ngươi nhượng ta thụ thương ở sau, mới sẽ trúng cổ. Về sau mới sẽ cùng ta cùng mệnh cùng thương. Tức liền ngươi vừa mới giết ta, ngươi muốn chiếu dạng sẽ trúng cổ. Ba vị lao đạo đột nhiên cười chẳng lẽ ngươi vừa mới nói cái gì còn có dư lực, giết hết âm binh ở sau lại tới giết ta, là thành tâm dụ ta tới thương ngươi Nhạc Dương ngọt đích biểu tình tranh nhanh thống khổ, mỗi một cái chữ đều tại huyết tươi đích tẩm thấu trong. Vu giả đích lệ khí ngươi trực tiếp ra tay, hoặc giả cho mượn ngươi mời tới đích tâm binh, lại hoặc giả dùng cái khác đích phi kiếm pháp thuật tới thương ta, đều là mở dạng. Chỉ cần tại bước này thiên địa trong, vô luận là ai dùng thủ đoạn gì đó thương ta, thương ta ở sau đều sẽ bị trồng xuống nguyên lương cổ. Ta chẳng qua hy vọng ngươi có thể đi ra, xem xem ngươi đích biểu tình có thể nhượng ta chết đích thông khoái. Ba vị lao đạo cư nhiên rất lý giải đích gật gật đầu, sau đó nhẹ nhẹ than khẩu khí, mới tiếp tục hỏi ta còn là không minh bạch. Cái này Nguyên Lương Cổ đối với ta hữu dụng ư? Nguyên Lương Cổ chỉ có tại nhạc dương ngọt được ba vị thương đến sau mới bắt đầu phát động, cũng hiểu là nói nhạc dương ngọt vòm ngực kia một cái là phải chịu, mà lại cái này vô cổ, chỉ là đem thương nhân đích ngoại lực truyền đưa, không phải cùng thương, càng không phải cùng chết. Như quả nhạc dương ngọt chịu lên một đau tử, đồng dạng ba vị lao đạo cũng sẽ chịu lên một đau tử. Nhưng là một dạng đích đao tử một dạng đích lực lượng, có thể đem thể chất chỉ là nhân phổ thông đích nhạc dương ngọt trọc cái trong suốt hầm hố đi ra, đặt tại ba vị lao đạo trên thân, nhiều nhất cũng tiểu đem ý phục vạch cái miệng nhỏ. Ba vị đích thân thể như quả là một khối thép thỏi đích lời, nhạc dương ngọt nhiều nhất chỉ có thể tính là cái đảng gà, một khối tảng đá có thể đem đản gà nện đích vụ phấn, nhưng là căn bản thương không đến thép thỏi một kia một hảo. Ba vị lao đạo được không đến nhạc dương ngọt đích hồi đáp. Tiếng cười trong sơ sơ mấy phần không đạm thực ngươi là muốn cho ta về sau bảo lên ngươi, chờ ngươi chết sau lại hộ lấy ngươi đích thi thể phiền. Chỉ cần Nhạc Dương ngọt không bị thương, ba vị lao đạo tiểu sẽ không được đồng dạng đích lực đạo thương hại. Nhạc Dương ngọt một mực tại cười, tức liền mặt, tức liền trong mồm đích huyết tươi thủy trùng không ngừng đích bắn ra, mi vũ răng kia ti nhẹ nhàng đích tí cười thủy trùng vững vàng đích ngưng tụ, phảng phất tức liền trời sập địa hãm, cũng chống không được khắc ấy hắn đích khai tâm, nhìn vào lao đạo nhãn thần nơi sâu, trong, đích hồ nghi Nhạc Dương ngọt cười đến phảng phất càng khai tâm, cư nhiên không tái lý hội lão đạo, mà là đột nhiên buông lỏng đi xuống, mặc cho chính mình đích thân thể. Trung trung đích ngựa, lên, trời té ngã, ánh mắt trực thấu thiên tế, qua nửa buổi. Mới vươn ra ngón tay chỉ thiên không. Ba vị lão đạo hơi sướng, cũng cùng theo Nhạc Dương ngọt cùng lúc ngẩng đầu nhìn thiên, tại chân trừ phiến khắc ở sau, đột nhiên sắc mặt biến được so giấy còn trắng bệnh. Nguyên bản chỉnh khiết vô bị đích thương khung hồ định, không biết lúc nào đã bỏ đẩy vô số chi chi chi chi. chi hoặc thua hoặc tế đích hồng sắc vết dạ phảng phất một trường tranh nhanh đích lưới lớn xích sao đích lồng chụp tại chúng nhân địa đỉnh đầu hắc tinh tinh nhạc dương ngọt như cũ nằm trên mặt địa nhàn nhạt đích cười lên hỏi ngươi bảo lên chú ư ngươi phân thân bị giết đã thân thụ trọng thương lại cho mượn thỉnh âm binh sớm tiểu là cường nô chi mạn đường cùng chứ ngươi lại có biết hay không Này phiến vu cổ được ngoại lực bị phá vu giả sẽ được cái dạng gì đích lực lượng cắn trả a a tức liền ngươi không ra tay Sau cùng ta cũng sẽ đâm vào âm binh trong. Ta hẳn đã phải chết không nghi, ngờ. Đều phải kéo lên ngươi. Đồng dạng là thép thỏi cùng đảng gà, nhưng là sắp sửa đánh nát đảng gà đích không phải tảng đá, mà là một khỏa từ trời mà dáng đủ để hủy thiên diệt địa đích lưu tình. Ba vị lao đạo đột nhiên lệ thanh mắng to thả ngươi mụ đích thí. Nếu không phải lao tam chết rồi, ta lại sao sẽ thân thụ trọng thương, ta không bị thương. Vu cổ cắn trả lại tình cái. Cái này cho dù là trong thống khổ địa ôn vui cũng có chút kỳ quái, được súng lục đánh chết tại họa thành đích cái kia ba vị phân thân. Là Lao Tam ư. Kia lão Đại, lão Nhị là ai, còn có hay không lão Tứ lão Ngũ. Ôn nhạc dương tình bất tự cấm, không tìm được, đích tưởng đến còn tại ôn ra trong thôn đích mưa gió thải hồng. Nhạc dương ngọt căn bản không lý hội ba vị địa giận mắng. Nữ khí không có quá nhiều đích biến hóa, sinh tử việc lớn tại hắn đích nói đến. Thật giống như tại thảo luận vừa vặn ăn sạch đích quả cam phải chăng cam điểm thiên địa làm ngoại lực sở hại, chuyển mắt sụp đổ, liền cả ngươi địa âm binh đều không cách, nào, lay động đích thiên địa, cư nhiên muốn sợ, ngươi tin lư. Ba vị lao đạo nguyên bản cương chính không a đích diện dung tại vận công trung thình thịch đột nhiên run dậy, quay đầu hướng lên nhạc dương ngọt giống to có thí nhanh phóng. Hắn còn bảo lưu lấy một tuyến hy vọng, Sở Dĩ cường nhẫn lên không ra tay trực tiếp đem nhạc dương ngọt tỏa cốt dương cho, hy vọng có thể biết này phiến vu cổ thiên địa bị hủy điệu đích nguyên nhân xem xem có có thể hay không bù đắp nhạc dương ngọt nghiêng đi đầu không lại nhìn lên thiên không mà là trông hướng nơi không san này trôi ngang nhiên dựng đứng địa cự kiếm lưu kim hỏa linh Tửu là thanh kiếm này ta đích thiên địa căn bản thừa không dưới thanh kiếm kia ngươi nếu có thể kích vỡ nó có lẽ còn có một tuyến sinh cơ ba vị lao đạo thân tử hơi lóe xuất hiện tại cự kiếm trước mặt đôi tay bình bình địa đặt tại lưu kim hỏa linh khoan hậu đích trên thân kiếm máy địa thổ khí giống to ầm vang một tiếng nguồn vang một đoàn gai mắt địa quang hoa chợt lên phiến khắc sau cường quang tiêu liễm cự kiếm còn tự lù lù bất động ba vị lao đạo đích song trưởng lại bôi đầy huyết tươi trắng non địa làn ra được chính mình đã khởi đích cự lực chấn được tất tất ngắn vỡ ba vị lao đạo đã biến được hịt tờ dịp, tại thanh thanh như sấm đích muộn quát trong không lưu kim hỏa linh ngoan kích tiêu giống một trích phát điên đích kiến càng, tưởng muốn bôi rối kia một gốc không biết sinh trưởng mấy ngàn mấy vạn năm đích thần thụ nhạc dương ngọt đích tiếng cười lại như cũ thanh đạm mang theo một tia như có như không đích tầm man ý túc Vừa lòng thỏa ý, không tái lý hội trạng như điên cuồng đích lão đạo, mà là chuyển đầu qua đối, với, ôn nhạc dương nói phiến thiên địa này sụp đổ ở với các ngươi ngược, lại, là không ngại, hồi sơn ở sau tiểu nghỉ nhẽ hai ngàn năm trước đích sự tình, cùng các ngươi không, liên, quan, vốn là còn muốn hỏi hỏi ngươi ta cha đích sự tình, xem ra ngươi hiện tại cũng không mở được miệng. Nhạc dương ngọt nhàn nhạt đích mỗi một cái chữ, đều hảo giống một tiếng kinh lôi, mên ngông quần quận đích tại ôn nhạc dương đích trong nao hải nổ vang vốn là ôn nhạc dương đối, với nhạc dương ngọn không có quá nhiều đích tấn tượng tốt, tuy nhiên là 2000 năm trước cùng mạch đem thừa đích sư huynh đệ, nhưng là từ lúc ôn nhạc dương biết họa thành cùng sư tổ năm đó có uyên nguyên ở sau, một mực đều là cạo đầu quang gánh một đầu nhiệt, quang ôn nhạc dương đem bọn họ đường sư huynh đệ, nhân gia họa thành đích nhân, vô luận là ai đồng qua nhạc dương ôn còn là đại tinh tinh nhạc dương ngọn, tựu không cấp qua bọn hắn những này thác tà truyền. Nhân một điểm hảo sắc mặt. Tới sau nhạc dương ngọn được ba vị lão đạo an toán. Ôn Nhạc Dương tuy nhiên ngoài ý, cáu giận, kinh hoàng, nhưng cũng không tính nổi quá cường liệt. Khả là hiện tại Nhạc Dương ngọt ngữ khí trong đích kia trùng thanh đạm, không biết tại sao đã không đến ngấn tích đích sôi trào ôn nhạc dương đích một thân đỏ tươi đích độc huyết. Ba vị lao đạo đột nhiên quay đầu, điên cuồng đích cười lớn còn tưởng sống. Ta như chết, các ngươi ai còn có thể sống, ai còn dám hoạt? Nói lên đôi tay một chấn, quỷ mị tiểu lùi đến ôn nhạc dương trước mặt, đối với hắn đích lồng ngực tiểu là hung hăng một kích. Tiêu đồng thời vang lên ôn nhạc dương chỉ cảm gắt được một cổ bàng bạc đích lực lượng hung hăng đích tiết vào chính mình đích lồng lực vốn là vừa vận tụ hợp lên chính muốn bắt đầu chậm rãi du di đích sinh tử độc triều tại cự lực đích chấn hám ở dưới ầm vang tán vỡ lại nữa tán tiến ôn nhạc dương đích tứ chi trăm hải mà một ngụm khỏa tạp với sinh tử kịch độc đích huyết tươi cũng hoa đích một tiếng từ ôn nhạc dương đích trong miệng tung tóe không chút lưu tình đích đánh tại ba vị lao đạo đích trên mặt ôn nhạc dương trong thân thể dung nạp quá nhiều chính mình căn bản không cách nào thừa thụ đích lực lượng này một ngụm độc huyết so lên cường cung kình nọ địa lực lượng còn muốn càng thêm bá đạo tức khắc một chùm hôi khét đích khói đen mạo khí ba vị lao đạo đích ngũ quan ra mặt cùng gò má khoảnh khắc được kịch độc gan mòn gần hết ba vị lao đạo mắt thấy đại nạn sắp tới tâm thần sớm tiêu tán loạn bất ham hiện tại duy nhất đích cách nghĩ cũng tiểu là sắp chết trước tái cấp chính mình kéo lên mấy cái đệm lưng tâm thần thất thủ ở dưới một cái tử được ôn nhạc dương đích độc huyết phun cái chính lên tại ngao ngao đích tiêu thảm trong trùng trùng địa hướng về Sao thế đi? Lưu chính sớm tiểu được cự lực tung bay, bay được xa xa sáu. Tiểu tại lúc này, giữa trời địa mánh địa tuân lên so đào tử còn muốn mạnh mẽ bén nhọn đích căng phòng, thuần gian cắt vỡ mỗi một phiến không gian, ôn nhạc dương cái gì cũng nghe không đến, cái gì cũng không nhìn đến. Nguyên lai chân chính đích trời long địa lở, không phải cuồng tiếu cùng xé nước, sụp đổ, mà là mất đi hết thể cảm giác, phân không rõ khắc ấy là chờ đợi tử vong, chính tại tử vong, còn là đã chết đi sáu. Ôn nhạc dương lần nữa mở tròng mắt ra địa lúc, thậm chí có chút hoàng hốt, tại xứng phiến khắc ở sau, mới nhìn rõ ràng trước mắt kia trường còn tính quen thuộc đích mặt cười, manh địa ngồi dậy đích một tiếng. Cùng theo lại nhe răng nết miệng đích té ngã, hắn địa vò ngược được ba vị kích chúng ở sau, vừa vặn ngưng tụ đích sinh tử độc bị kích tan đến tứ chi trăm hải tròn. Nhưng lại áp tại tim phổi gian đích dư huyết cũng phun đi ra, hiện tại miễn cưỡng có thể nói lời. Ôn nhạc dương náo đại lên địa lần nữa té ngã. Lưu Chính nằm tại hắn bên thân hắc hắc cười lên hỏi hắn cũng hù người hơi nhảy. Ôn Nhạc Dương không công phu đáp lý Lưu Chính, trực ngắc ngoắc địa đinh lên trước mặt đích hắc mập mạp, chết. Chính dựa ngồi tại bên cạnh đối với bọn hắn cười địa nhân, lại hát lại mập, không giống cá nhân, càng giống một trích trong mắt nhỏ hát tinh tinh, khách nhiên tiểu là Nhạc Dương ngọn. Toàn tức lại là hai tiếng kinh hô. Kê phi cùng thủy kính hai cái nhân xuất ra các tự từ lầu hai nhảy đi xuống, bước nhanh chạy đến Ôn Nhạc Dương trước mặt, tiểu tâm rực dực, dễ đích đem hắn cùng lưu chính đều phù ngồi dậy. Nay ca hai não tử cực hảo, được bị cuốn vào vu cổ thiên địa ở sau, trực tiếp phóng ra pháp bảo hộ thân, căn bản không loạn đi xung loạn, phản chính cũng không có định giao đuổi bọn hắn, âm binh cự ly lại xa. Tuy nhiên bên thân thỉnh thoảng địa sẽ có vu cổ phát động, nhưng là uy lực đều không tính quá lớn, địch chẳng qua bọn hắn đích pháp bảo. Thẳng đến vu cổ thiên địa bị hủy điệu ở sau, ca hai lại trở lại hoa thành, nguyên lai tại lầu hai, hiện tại còn tại lầu hai, liền cả vị trí đều không biến như quả không phải trong thân thể địa kịch đau cuồn cuộn nơi không xa lưu kim hỏa linh dựng đứng định giao đầu thân dị sứ ôn nhạc dương thật muốn hoài nghi chính mình vừa mới là làm một giấc mộng, hiện tại hắn lại trở lại họa trong thành đầy địa đích lang tạ chín mai đạo nhân thi thể sở hóa địa thi đinh đều đã khô héo héo rút biến thành khô quắc cốt, căn bản nhìn không ra nhân đích dạng tử nguyên trước gâm binh tuân gia đích đại động như cũ mở mịt lên xâm nhiên đích hàn khí sáu nhạc dương ngọt mệt nhọc đích cười cười ta đã chết rồi lục phủ ngũ tạng đều biến thành lục vụn Chẳng qua bản mạng cổ còn tại, có thể nhượng ta tái kiên trì một sẽ. Ôn Nhạc Dương không chỉ một lần nghe nói qua bản mạng cổ trùng đồ vật này, trừ vu cổ cao thủ tại liều mạng đích lúc, phát động bản mạng cổ có thể đổi lấy cực lợi hại đích vu thuật ở ngoài. Bản mạng cổ còn có thể bảo chắc vu sư sau cùng đích một tia ý thức. Mấy năm trước bốn cái thanh miêu trưởng lão tiểu là dùng bản mạng cổ phát động thi cổ truyền tin, hướng đi ôn không thảo cầu viện. Chẳng qua bọn hắn khả không thể giống Nhạc Dương ngọt dạng này đảm tiếu phong sinh mặt ngoài đích dạng như cũ nùng trọng nhạc dương ngọt biết hắn tại nghị cái gì khẽ mỉm cười nói các ngươi thắc tà đệ tử đích vô cổ hai ngàn năm trong không nhân chỉ điểm đã luyện lệch mệnh cổ đích sự tình ba vị lao đạo ni đến cùng là ai phải hay không liếu đem đích nhiệt hồn ba vị lao đạo hiểu được đem hắc bạch đảo đích chấn yêu đại trận nghịch chuyển tv tiếp dẫn âm binh nhập thế án chiếu lưu chính đích suy đoán hắn tiệu là liêu đem đích nhiệt hồn nếu thật là dạng này hắn vừa chết cùng mệnh cộng sinh đích truy tử cũng sẽ chết đầu quái vật liêu đem sớm muộn sông ra hắc bạch đảo đến lúc miêu yêu trưởng ly cũng sẽ nên tới thiên hiển nhạc dương ngoại không lý hội ôn nhạc dương đích bận tâm trên mặt cười sung mãn kiêu ngạo ba vị chết rồi kia phiến vu cổ thiên địa đích cắn trả tiểu tính là thần tiên cũng chịu chẳng qua nói lên dễ khai thoại để thời gian không nhiều ta cáo tố ngươi sự tình đích ta cha đích sinh tử ba vị lao đạo đích lai lịch ngươi tự sẽ hiểu biết ôn nhạc dương gật gật đầu nhạc dương xấu kim hắn lão nhân ra 6 Không ngờ Nhạc Dương ngọt đột nhiên đánh đứt hắn dừng miệng. Lược lạc truyền nhân không khả nuốt lời, như đã ước định do ta trước nói, ngươi tiểu ngậm mồm nghe ta nói xong. Ôn Nhạc Dương thân thể một chấn, hắn vô luận như, thế, nào cũng không nghĩ đến thiên hạ còn sẽ có dạng này đích nhân. Nhạc Dương ngọt lại một điểm không, cảm, giáp được chính mình đích sợ tác sở vì có cái gì kỳ quái, nhàn nhạt đích nói câu như quả Nhạc Dương một mạch chịu nuốt lời độc hoạt, lại sao sẽ vì một câu nói, bính lên hai ngàn năm, bính lên tổ tổ bối bối đích tính mạng. Thác tà môn tông đích tiểu tử, người nghe tốt rồi chứ. Chưa hết đợi tiếp, như muốn biết hậu sự như, thế, nào, thỉnh đang lục tiết càng nhiều. Chương thứ 153 một vâng. Ôn nhạc dương trong thân thể đích sinh tử độc cắn nuốt vô số âm dương vướng viễu đích hỗn độn chi lực, tán lạc tại tứ chi trăm hải ở giữa, lại bắt đầu chậm rãi đích di động, tưởng muốn như dĩ vãng tiểu hội tụ thành lưu. So lên trước tiên, hiện tại đích sinh tử độc không biết cường đại nhiều ít, ôn nhạc dương đích thân thể căn bản không cách, nào, thừa thụ. Mỗi một ti độc lực đích di động, đều sẽ mang đến gân cốt muốn vỡ kiểu đích kịch đau. Ôn nhạc dương còn có thể rõ rệt đích cảm giác đến, sinh tử độc đối, với, âm dương hỗn độn đích đồng hóa không hề chết để, thật giống như một điều khỏa đầy bã sắt đích khe nước, di động phải dị thường mất sức, mà lại thiết xa kiểu tranh nanh sắc bén đích hỗn độn chi lực, tại sinh tử độc đích mang động hạ, không ngừng đích cắt nước lên ôn nhạc dương đích huyết mạch, hào giống mỗi một cái sát na. Trong thân thể của hắn đều có vô số căn cương châm không chút phương hướng không chút quy tắc đích tại tứ xứ loạn quát đâm L. Hoa! Ôn nhạc dương đều nhanh đem chính mình đích nha sĩ cắn vỡ, mới miễn cương kiểm chế hống gian không ngừng tưởng muốn tuân ra đích dên dị, hắn lo sợ đánh đức nhạc dương ngọt. Hoa thành, hạn bạn ba vị, truy tử, kiểu đầu quái vật chân thân, liêu đem nhiệt hồn, hắc bạch đảo 6. Giết yêu Hiền nguyên, sống lại thiên truy, nặng liệt chấn yêu đại trận, đuổi giết nhiệt hồn 6. Một quân tuyệt đỉnh đích cao thủ cùng các trùng phỉ di sở tư, khó tưởng tượng, đích sự tình, hiện tại đã vô bị triệt để đích loạn thành một đoàn, ôn nhạc dương căn vốn tiểu lý không rõ đầu mối, thậm chí liền cả địch hữu đều phân không rõ, vô số cái nghi đoàn lẫn nhau vướng mắc lẫn nhau khảm sáo, liền cả cái đầu sợi đều tìm không được. Hiện tại tiểu tính nhảy đi ra cái có thể biết vạn sự đích bách hiểu sinh, nhượng ôn nhạc dương tùy tiện đi hỏi, hắn đều không biết nên từ đâu hỏi lên. Khác ấy cuối cùng tiếp cận tướng, chồng quá hướng. Hết thể đích nhân quả cùng sở dĩ, Nhạc Dương ngọt biết đích hiển nhiên muốn so hắn nhiều nhiều. Nhạc Dương ngọt đích thanh âm như cũng là nhà nhạt, nhạt, chợt vừa nghe đi lên không mang một tia cảm tình họa thành tiên tổ lực lạc, Ngũ Ca đích chủ nhân bị tụ, còn có nhà ngươi tiên tổ, ba nhân bọn họ là đồng môn sư huynh đệ, chẳng qua không có cái gì danh đường, sư tổ gia gia liền cả danh tự đều không lưu lại, càng chớ luận là cái gì môn tông. Ba cái sư huynh đệ các có thần thông dị thuật, nhưng là cuối cùng kế thừa sư môn y bát đích nhân, lại là tiểu sư đệ Thất Tà. Ôn nhạc dương tại toàn thân kịch đau trong. Trong ánh mắt đã lóe ra vô hạn đích thần hướng, vô luận là lực lạc, mị tục còn là thác tà, Cơ hồ đều là đủ để độc định giang sơn đích đỉnh nhọn cao thủ, đem bọn họ dạy đi ra địa vô danh sư tổ, cũng chỉ có thể dùng đại la thần tiên tới hình dung. Lưu chính nghĩ được so ôn nhạc dương canh thầm. Mặt mang kinh nhạ đích truy hỏi kế thừa y bát, trừ vũ cổ, không thi cùng độc thuật ở ngoài, vị kia lão thần tiên còn có cái khác địa bản sự Nhạc Dương ngọt lắc lắc đầu cái sự tình này ta biết đích cũng không nhiều, các người muốn là có cơ hội đích lời. Có thể hỏi hỏi hạn bạt ngũ ca. Bọn hắn ba vị sư tổ nghệ thành ở sau, cũng yểu chia ra các tự tu hành sáu. Hắn địa lời còn chưa nói xong. Đột nhiên một trận tuy nhiên nhanh nhẹn, nhưng là lại không chút che đậy đích tiếng bước chân. Rõ rệt đích truyền vào tới. Kê Phi cùng thủy kính cơ hồ đồng thời nhảy dựng lên, các tự lượng ra pháp bảo nín hơi ngưng thần địa hội chặt ôn Nhạc Dương. Nhạc Dương ngọt sắp chết. Ôn nhạc dương cùng lưu chính trọng thương Còn có thể một chiến Cũng chỉ thừa lại ôn nhạc dương địa môn tiểu đồ đệ này ca hai Nhạc dương ngọt đích sắc mặt lại rất nhẹ nhàng Ngữ khí trong cũng lộ ra mấy phần ý cười Đối với tiến tới địa nhân nói Ngươi muốn là tái muộn một sẽ Tiểu không thấy được ta sau cùng một Một cái nhìn đi lên tới 60 tuổi Nhưng là tinh thần quắc thước lưng bản thẳng tắp đích lao đầu tử Vác theo đôi tay đi tiến tới Nhột ôn nhạc dương đẳng nhân cảm dắt đến ngoài ý địa là cái lao đầu này tử mặc lấy một tiếng chỉnh tề bút đỉnh đích quân nhân chế phủ nhạc dương ngọt nhìn đến lao đầu tử tới tựu giống một cái cân bì lử tấn kết sức địa hai tử nhìn đến trong nhà đích ba người đến mâu thân cơm rau địa hương khí một dạng chọn cả nhân đều tinh thần rất nhiều trong ánh mắt lộ ra từ đấy lòng đích nhẹ nhàng cùng tín nhiệm phí sức đích chỉ chỉ cái lao đầu kia tử đối với ôn nhạc dương nói hắn là cố tiểu quân là công binh hoàng kim bộ đội hạ thuộc chính là lãnh đạo là được rồi Lão đầu tử cố tiểu quân đích sắc mặt không hề hào nhìn, ngự khí trong tâu ra một cổ thứ đao kiểu sắc bén đích uy nghiêm buổi chiều miếu thành hoàng, buổi tối lại là tân thiên địa, các người đích họa là càng trọc càng lớn. Nhạc dương ngọt đích trên mặt đều là cười khổ, trong ánh mắt lại lấp lánh lên mấy phần nhẹ nhàng, hắc hắc cười lên hồi đáp ta đều nhanh chết rồi, có thể hay không tiểu đừng nói những này, phản chính ngươi đều có thể làm đích định năm còn có, ta chết rồi về sau phải hồi tổ phần, ngươi cũng đừng đem ta đưa đến liệt sĩ lăng viên sáu. Cố Tiểu Quân khẽ trừng mắt còn tưởng Tiến liệt Si lang viên. Nếu không phải xem ngươi sắp chết, ta trực tiếp tống ngươi đi xuống bán, chết. Lao đầu tử đích khẩu khí tuy nhiên nghiêm lệ, nhưng là lại không lưng xuống, đem một bàn tay đặt tại Nhạc Dương ngọt đích tâm khẩu thượng, tùy tức sắc mặt một đầu thật lâu đích trầm mặc không nói, hiển nhiên không nghĩ đến hắn sẽ thương đích nặng thế này. Nhạc Dương ngọt tiếp tục cười lên ngươi làm sao lại là không minh bạch, ta lấy trước cùng ngươi nói qua nhiều ít lần, bản mạng cổ có thể lưu lại ta một tuyến thanh minh. Nhưng là hiện tại ta chọn cả nhân đã chết rồi, liền cả tâm tạng đều thành lục não Ôn nhạc dương tiểu tính tái không dành thế sự, hiện tại cũng có thể minh bạch, cái này cố tiểu quân cũng không phải phổ thông đích quân nhân, mà họa thành đệ tử nhạc dương ngọt, sợ rằng còn có được ngoài ra một cái thân phận. Quả nhiên, nhạc dương ngọt tiếp tục đối với ôn nhạc dương giải thích, nhưng là hắn cùng ôn nhạc dương đám nhân nói chuyện đích lúc, ngựa khí lập khắc lại khôi phục nguyên trước đích bình đạm hoàng kim bộ đội là công binh mỗi ngày trong tại gỗ bị đại mạc đào hạt cắt tìm kim khoáng, này không có gì hiếm lạ. chẳng qua tại hoàng kim bộ đội đích danh nghĩa hạ còn trực thuộc lên mấy cái bộ môn, cố tiểu quân tiểu là trong đó một cái bộ môn đích nhân phụ trách. ta một mực là hắn thủ hạ đích binh sáu, không ngờ cố tiểu quân lại hừ lạnh một tiếng ngươi quá khách khí, ngươi đâu là ta đích binh, ngươi là ta đích hoạt tổ tông. nhạc dương ngọt ha ha cười lớn, phí sức đích đối với cố tiểu quân khoát khoát tay, làm cái kiểm ý đích biểu thị, tùy tức đột nhiên thu liễu mặt cười tiếp tục trong hướng ôn nhạc dương vừa mới ta biết ba vị đích chân thân tới tiêu cấp cố tiểu quân phát tín ván muốn hắn lập khắc qua tới xế chiều hôm nay miếu thành hoàng trong ngũ ca gọi ra hạn sát cái này rắc rối trọc phải khả không tính nhỏ khẳng định phải do lãnh đạo tự thân xuất mã ta dự đoán lên hắn hẳn nên đã chạy đến thượng hải quả nhiên không đoán sai cố tiểu quân đích biểu tình như cũ bất cầu nuốt yếu nhưng là trong nhãn thần kia một mạn tâm đau không che đậy không nổi miếu thành hoàng trong dài ra hạn trắng bệnh mao tuy nhiên động tĩnh đại nhưng tổng tính không chết nhân Bên trong địch nhân đều thoát lực hôn mê, qua một trận tiểu có thể khôi phục, nhưng là trong này khả hàng thật giá thực đích chết rồi không ít nhân, còn có chọn cả Thượng Hải thành đều ngừng điện cũng thật nhìn được khởi ta. Nhạc Dương ngọt đuổi gấp lắc đầu, một mồn kinh khẩu phiến tử trong sung mãn khinh điệu lãnh đạo, những nhân này khả không phải ta thường, đều là ba vị yêu đạo hạ đích tay. Hắn còn đưa tới âm binh tứ ngược, ta kịp thời phát động hỏa thành tuyệt kỹ. Tại ngàn cân treo sợi tóc chi tế ngăn trở địch nhân mãnh liệt đích thế công, kịp thời vãn hồi quốc gia đích tổ thất bảo hộ nhân dân quần chúng sinh mạng cùng tài sản đích an toàn, càng tại nghịch cảnh trong phát dương sáu. Kê Phi lao đạo lúc này đột nhiên cười lạnh lên đánh Đức Nhạc Dương ngọt đích lời họa thành là tán tu đệ nhất thế gia. Không nghĩ đến, đường đường họa thành đệ tử, vu cổ truyền nhân cư nhiên là triều đình đích nhân. Từ xưa tới nay vô luận chính tà, tu sĩ đều không nguyện cùng triều đình, quan phương có nhậm hà khi liên, cam tâm làm quan phương làm việc địa tu sĩ. Tại tu thiên chi nhân đích trong mắt, tuy nhiên không tính nổi bại loại. Nhưng là cũng được bọn hắn kinh thường. Kê phi lão đạo tuy nhiên là tán tu, nhưng là cũng không nguyện ý cùng quan trên mặt địa nhân đánh giao đạo. Nốt tử trong càng không thế nào khách khí. Nhạc dương ngọt hơi hơi neo lại trong mắt, ngựa khí đạm bạc đích nhượng nhân có chút ngạt thở chúng ta hỏa thành trước nay tiểu không phải cái gì dăm cho tu thiên môn tông. Nhạc dương một mạch gia học vô cổ. Các người tu thiên đích nhân, nhìn trần thế như bảo tứ. Khả là nói đến cùng lại có mấy cá nhân có thể cùng đại thiên thế giới thoát can hệ. Ngươi mặc quần áo vải vóc khả là ngươi chính mình vượng, đường may là ngươi chính mình khe, nút thắt là ngươi chính mình đinh. Ngươi ăn đích thủy quả là ngươi chính mình trùng. Trong lòng ngươi đích đan dược là ngươi chính mình phối trí, khả là luyện dược dùng đích lò tử cũng là ngươi chính mình đã tạo. Chú tạo lò tử đích cương tinh thiết mẫu là ngươi chính mình bảo địa. Tiền bối lưu lại đích ngọc giản chúc thư đều là bọn hắn thủ thư, khả là khắc chữ địa đao tử, viết chữ đích bút lông cũng đều là tự mình bọn họ làm. Côn Luân đạo Ngọc hư cung đích gạch đầu là chính mình thiêu. Đại từ bi tự đích đến sắp là chính mình luyện. Nhạc Dương ngọt liền một chuỗi nói ra không biết nhiều ít cái dấu hỏi, đem năng luôn thiệt biện, ăn nói khéo léo, đích Kê Phi lão đạo nói đích giá khẩu không nói, này mới tiếp tục nhàn nhạt đích nói thiên hạ tán tu, chỉ biết có sự tình tìm hòa thành, nhà ta giúp các ngươi tại Trần Thế Trư Kiểu sự nghi đích lúc, làm sao không thấy các ngươi tới cười lạnh lên nói một câu? Đường Đường họa thành cánh nhiên là triều đình đích nhân. Mấy chục năm này chồng Họa thành giúp lấy các ngươi làm đích sự, đảo có một nửa đều là cố tiểu quân ra tay giải quyết bốn. Kê Phi lao đạo tại sức nửa buổi ở sau, đột nhiên vừa chắp tay, đối với nhạc Dương Ngọt nói phục Lao đạo sai rồi. Nhạc Dương Ngọt hơi sướng, tùy tức cười cười, lấy trước họa thành đích lớn nhỏ sự tình đều là hắn ca ca nhạc Dương ôn ra mặt. Hắn cùng Kê Phi không đánh qua cái gì giao đạo, không nghĩ đến cái lao đạo này đảo cũng có mấy phần sảng khoái. Tiểu trường môn lưu chính cũng từ bên cạnh dùng sức gật đầu nói đích h Chẳng qua. Ngươi tìm hắn tới làm gì ni Nói lên, vươn tay chỉ chỉ Cố Tiểu Quân. Lần này không chờ nhạc Dương Ngọt nói chuyện, Cố Tiểu Quân tiểu trực tiếp mở miệng ta nếu không tới. Hiện tại trong này ít nhất đứng lên 300 cái cảnh sát, mặt ngoài ít nhất 30 danh kích lén giá máy bay trực thẳng, hoặc là ngươi quay quay đầu hàng, hoặc là được loạn thương đánh chết, còn có thể ngồi tại trong này dùng ngón tay đầu chỉ vào ta đích cái môi sao. Thương Hải dạng này đích quốc tế đại thành thị, quân cảnh đích trang bị. Phản ứng tốc độ cùng chấp hành lực độ đều là thế giới nhất lưu, đặc biệt là buổi chiều vừa vận đã phát sinh miếu thành hoàng đích quái sự, sớm tiểu dẫn lên oanh động, đến buổi tối họa trong thành trước là có nhân chúng thương, tùy tức lại là gầm gào đại náo, lại là quỷ khóc sói chu, mười mấy cái tiến trường điều tra đích cảnh sát một đi không về, muốn là không có nhân tuôn chắc kiện sự này, đặc chủng bộ đội sớm tiểu đánh bảo. Tới, nhạc dương ngọt cùng theo giải thích một câu ta nhìn đến ba vị đích chân thân tới, liền biết vô luận như, thế. Nào cũng là một trường đại chiến, vô luận ai thua ai thắng, đều muốn có nhân tới thiện hậu. Cố tiểu quân hận hận đích giận nói mỗi lần đều là dạng này, có việc không để tiền nói, xảy ra việc để cho ta tới sát, ta đương sơ mủ mắt đem ngươi chiêu tiền tới, hiện tại ngươi tổng tính muốn chết rồi. Lao tử cũng có thể dễ dàng đích tái ngao mấy năm về nhà ôm tôn tử. Lưu chính nhìn vào cố hiểu quân, cười đến khách khách khí khí tướng quân, ngài lao đến cùng là làm cái gì? Cố tiểu quân tự hồ dọa nhảy dựng đuổi gấp lắc đầu ta khả không phải tướng quân quân hàm thấp được rất không để cũng thôi nhạc dương ngọt cũng ha ha một cười cố tiểu quân đích bộ môn chuyên môn phụ trách xử lý cùng tu chân giả hữu quan đích sự kiện cụ thể đích còn là đảng hắn cùng các ngươi nói nói lên lại trong hướng cố tiểu quân ngươi nói ngươi cũng một bó to tuổi tác vào sinh ra tử đích nhiều năm thế này đừng nói tướng quân liền cả cái hiệu quan đều luôn không thượng sáu cố tiểu quân đối với nhạc dương ngọt hơi chừng ngươi biết cái gì sở hữu hiệu quan trở lên đích đương án tiết mật đích nguy hiểm tính đều rất lớn, không khuyết tiền có đặc quyền, còn muốn quân hàm làm cái gì? nói xong, lão đầu tử đột nhiên dừng một chút, nửa khí trong tựa hồ khỏa tạp một tia trầm trọng còn có bao dài thời gian? nhạc dương ngọt một nốt, tựa hồ này mới tưởng lên, chính mình lập tức tiểu muốn triệt để chết rồi, có chút tạm nhiên đích lắc lắc đầu, cố tiểu quân nhẹ nhẹ than khẩu khí các ngươi trước nói sự tình của các ngươi, chờ các ngươi liêu hoàn về sau tái kêu ta. nói lên, vác lên đầu tay cũng không về đích đi đến muôn khẩu cho chính mình điểm can yên Chung chúng đích hấp một ngụm, tuy tức phát ra hai tiếng thấm mãn lão nhân hài thương đích thấp khái. Nhạc Dương ngọt thâm thâm đích nhìn Cố Tiểu Quân đích bóng lưng một nhãn. Đột nhiên trong hướng Ôn Nhạc Dương, nhàn nhạt đích nói cầu ngươi một kiện sự. Ôn Nhạc Dương một mực đau đến chết đi sống lại, trầm trọng đích sinh tử độc tại chậm chạp địa di độc trong. Cơ hồ đập vụn hắn mỗi một căn cốt đầu, mà sinh tử độc trong chưa thể hóa đi đích hỗn độn chi lực, giống độn tử một dạng tùy theo độc lưu. Không ngừng địa nổi lên chính mình đích gần. Vừa mới bọn hắn nói đích náo nhiệt vô bì Nhưng là hắn tựu một mực cắn lấy răng kháng đau không mở miệng Nghe thấy nhạc dương ngọt điệu lời Phí sức đích gật gật đầu người nói Nhạc dương ngọt lại do dự một cái Cười theo một sẽ lại nói thôi trước nôn quy chính chuyện Lược lạc, mị tục cùng thác tà ba vị sư tổ kỹ nghệ hưu thành ở sau Cũng tựu chia ra Trong đó lược lạc sư tổ đạm bạc thế tỉnh Một lòng gần tu, mị tục sư tổ nóng lòng công lợi Vì hoàng gia hiệu lực, thắc cười xem thiên hạ Chẳng qua tại bọn hắn chia ra một đoạn thời gian ở sau, Thác Ta đột nhiên cấp hai vị sư huynh truyền tấn cầu trợ. Lược rơi tại được đến Thác Ta đích truyền tấn sau đại an cả kinh, ba cái sư huynh đệ tròng lấy Thác tà địa bản lĩnh tối cao, có thể làm khó hắn đích sự tình, trừ phi là trời sập địa hãm. Lược lạc tìm đến Thác Ta địa lúc nhị sư đệ Mị Tục cũng chạy đến. Ba cái sư huynh đệ từ nhỏ cùng lúc trưởng lớn, cùng lúc học nghệ, trưởng lớn ở sau mỗi cá nhân đều là một thân đích tuyệt kỹ. Tuy nhiên sơ ở liên hệ khả giữa đây đó điệu tình phân như cũ vô bì thâm hậu một nhân có nạn ngoài ra hai nhân trong mồn mắng mắng liệt liệt một mặt không nén tiền nhưng là nhất định sẽ quản mà lại còn sẽ quản đến cùng càng nhượng lược là can kinh đích là bản lĩnh thông thiên điệu tiểu sư đệ thắc tà cư nhiên thân thụ trọng thương tuy nhiên không đủ chí mạng nhưng là cũng phải tu dưỡng một trận tử đương trường nhị sư đệ mị tụt tiểu đột nhiên đại nộ dẫn theo chính mình đích thi sắt vừa muốn đi ra báo thủ, may mà đương thời thắc tà đem hắn ngăn lại tới. Không thì tu chân đạo thượng lại phải là một trường gió thanh mưa huyết. Nhưng là lời nói trở về, như quả thác tà cùng trường ly nên chiến thiên hạ cao thủ địa lúc, lược lạc cùng mị tục tại trường, thắng thua khẳng định là ngoài ra một cái dạng tử. Thác tà đẳng tới hai vị sư hình, không chút nào giấu giếm sự tính đích kinh qua, thả luôn một cái yêu nữ sông hạ hỏa lớn, nhưng là hắn muốn vác đi xuống. Lược lạc cùng mị tục khí địa phá miệng mắng to, hai ngàn năm trước mắng nhân đích lời còn không thế nào phong phú trên cơ bản đều là lấy động vật làm tỷ dụ đối tượng đích hình dung từ hai cái sư huynh mắng nửa ngày thác tà thủy chung cười a a đích một điểm không tức giận mắng quy mắng nhưng huynh đệ đồng tâm người ý cô hành, ta liền bồi ngươi đi một đầu đụng sập nam tường nào sợ này tòa tường là cang thiên đích trụ ngọc nào sợ này tòa tường là phật tổ đích xương sườn đương thời thác tà cáo chi hai vị sự tình đích sự tình cùng ôn nhạc dương hiện tại hiểu biết đích sai không nhiều hắc bạch đạo đích thiên truy bị đánh gãy một căn trận yêu đại trận đã hỏng cựu đầu quái vật dãy thoát gông cùm chi lúc, không chỉ là trường ly linh thụ thiên khiển, càng là thường sinh đổ thán chi nhật. Do Thác Tà đi trước Minh ngông biển lớn trung tìm đến truy tử đích tàn hồn, tái do lược lạc mang đi tiêu kim oa, Thi Vu đem hắn sống lại, 2000 năm sau Vu pháp đại thành, lao Đi truy tử đích ký ức sau nhượng nó trọng trấn Hắc Bạch đảo. Đây là tiểu sư đệ Thác Tà phó Thác đại sư huynh lược lạc làm đích sự tình. Thiên truy đoạn vỡ đích đồng thời, một đầu Liêu đem nghiệt hồn mượn cơ hội trốn thoát, nghiệt hồn cùng Thiên truy cùng mệnh cộng sinh. Nguyệt Hồn chết Tắc Thiên Truy vong, nhưng là phản qua tới đích lợi, Thiên Truy chết, Nguyệt Hồn lại không bị thương tổn. Thác tà tưởng muốn nặng liệt chấn yêu đại trận bảo chắc trường ly, Tiêu không thể nhượng Nguyệt Hồn chết đi, này tựu là hắn phó thác cấp nhị sư huynh mỹ tục đích sự tình, vô luận như thế nào bảo chắc Nguyệt Hồn, thiên trường địa cửu đích hoạt đi xuống. Nói đến trong này, nhạc dương ngọt dừng thiên khắc, nhàn nhạt đích một cười nhà ngươi sư tổ thác Tả, còn thật là cái thực tại nhân. Phó thác hạ tới đích hai kiện sự, đều là khó so với lên trời sống lại trấn yêu đích thiên truy tiểu không cần nói bảo chắc liêu đem đích nhiệt hồn hà dung dịch liêu đem nhiệt hồn không phải tiểu miêu tiểu cầu lớn mạnh thành hình ở sau dẫn lên gió tanh mưa huyết không nói nói không chừng tiểu sẽ phản hồi hắc bạch đảo trợ giúp chín đầu liêu đem đích chân thân giải thoát thừa lại đích tám căn thiên truy sở dĩ nhị sư huynh mỹ tụ đã muốn ngăn trở hắc bạch đảo kiếm tiên đích đuổi giết bảo chắc liêu đem nhiệt hồn lại không thể nhượng này trích nhiệt hồn trưởng lớn thành thế câu nói này nói đi lên vô cùng đơn giản nhưng là thật muốn đi làm đích lúc. Khả tiểu khó so với lên trời. Lưu chính không chút che đậy trên mặt đích bất nhạc hai ngàn năm trong đuổi giết nhiệt hồn đích nhân, tiểu chỉ có chúng ta hắc bạch đảo. Vị này tháp tà kỳ nhân đích nhắc nhở, nói toạc tiểu là thỉnh nhân đối phó ta sư tôn cùng hai vị sư ba chứ. Nặng liệt chu yêu đại trận đích sự tình, lược lạc, bị tụ. Tháp tà ba vị cao nhân đều không đáng cùng chúng ta hắc bạch đảo đích nhân thông cái khí hắn dạng này, dứt khoát không bằng đánh lên hắc bạch đảo, đem chúng ta giết cái sạch sẽ. Không tiểu tỉnh tâm. Thác Tà sống lại thiên truy đích đại kế, Hắc Bạch Đạo đích thiên thư chân nhân cũng là tại ngộ đến Ôn Nhạc Dương ở sau mới biết. Tại ở trước, bọn hắn chỉnh chỉnh xài phí 2000 năm, phí hết tâm cơ khổ khổ tìm kiếm Liêu Đem trốn lẫn Địa nghiệt hồn. Hiện tại xem ra, căn bản tiểu là tự làm phiên mình, tiểu trưởng môn lưu chính đích tỷ khí tái hảo cũng nhịn không nổi. Ôn Nhạc Dương cũng cảm giác được không thích hợp, Thác Tà vì trường ly cùng Hắc Bạch Đạo kết xuống thủ án. Nhưng là sống lại truy tử, bảo chắc Liêu Đem nghiệt hồn cái sự tình này không nghi, ngờ, đều là song phương cuối cùng địa tâm nguyện. Tại kiện sự này ở dưới, song phương đều sẽ ta đỉnh căn qua. Trước lấy nặng liệt đại trận làm chủ, kiện sự này thắc tà sư tổ vô luận như, thế, nào cũng nên thông chi hắc bạch đảo một tiếng. Duy nhất đích giải thích cũng chỉ có thể là lược lạc ba vị sư huynh đệ. Đều là tâm cao khí ngạo địa chủ, làm việc nhi không đáng nhân ngoài giúp đỡ. Lược rơi làm hoàn thành sư đệ đích nhắc nhở. Không chút do dự đích tiểu gài kỳ liên càng không cần nói. Miêu yêu hảo ngôn hảo ngữ địa hắn không đáp lý nhân ra, không phải chờ đến trời sập đi xuống mới nhảy đi ra vác, bị tục dự tính cũng kém không nhiều, phản chính ba cái kỳ nhân đích tính cách đều vô bì quái dị, mỗi một cái chính thường. Ôn nhạc dương ép chặt kịch đau, miễn cưỡng mở miệng hỏi nhạc dương ngọt kia thác tà sư tổn nghi, hắn lại đi làm cái gì? Hai cái sư huynh gánh vác đích nhắc nhở, một cái so một cái nặng, thắc tà khẳng định có khác một kiện việc lớn muốn làm, không ngờ nhạc dương ngọt lại nhẹ nhẹ địa hừ lạnh một tiếng thắc tà Ai biết hắn đi làm cái gì, hắn đem sự tỉnh phó thác cấp hai vị sư huynh ở sau, ra biển mang về thiên truy đích tàn hồn, theo sau tiểu tàn biến, hai ngàn năm chồng không thấy tung tích. Cả ta nhà tiên tổ lược lạc đều không biết hắn đi làm cái gì. Kê Phi lao đạo kinh ngạc ca một tiếng thắc ta đi làm cái gì đều không nói, lược lạc cùng mị tục tiểu nhận đầu giúp hắn làm việc. Tại cung ôn nhạc dương đám nhân nói chuyện đích lúc, nhạc dương ngọt địa ngự khí thủy trung thanh đạm đích cơ hồ không đến ngân tích, nhưng là nghe lâu rồi kia một kia bởi vì không cam mà tích góp thành địa quán độc, lại vô luận như, thế, nào cũng lau không đi lão một lứa đích tình nghĩa huynh đệ, một câu nói cũng tiểu đầy đủ rồi. Lược lạc cùng mị tục hai vị tiên tổ tin hắn, hắc hắc, vậy tiểu tín. Thác tà không nói đi làm cái gì, hắn đích hai vị sư huynh cũng không hỏi, mà là đem nửa đời sau nãi trí thân sau tử tôn đích thân ra, toàn đều đầu tiến năm đó đích một vâng. Lược rơi tại tiêu kim ba trong thì vụ sống lại truy tử. Sảo tâm bố chi ở sau cuống kỳ liền tiên tông ở sau, không hề có vừa đi chi, mà là đi giúp mị tục tù cấm, nuôi dưỡng liêu đem đích nghiệt hồn, từ trong kẽ răng chen ra một tiếng hừ lạnh liêu đem nghiệt hồn, không có yêu nguyên đích tư nhuận sống không được bao lâu, có yêu nguyên đích tư nhuận tiểu một bước lên trời ai có thể khống chế được nổi. Ta lại muốn biết, hai vị kỳ nhân làm thế nào thành đích kiện này việc lớn nhi. Nhạc Dương ngọt đối, với, Thác Tà không có một điểm ấn tượng tốt, nhưng là đối, với lược lạc cùng mịt tục hai vị sư tổ vô bì sùng bái nghe lưu chính đích lời lộ ra một tia chế nhạo đích mỉm cười hai ngàn năm trong ngươi khả nghe nói qua nghiệt hồn làm ngược thiên hạ thiên hạ chưa hẳn tiểu chỉ có huyền môn chính tông chúng ta những này bảng môn tiểu đạo trong cũng có thông tiên đích thủ đoạn liêu đem đích nghiệt hồn tiểu dưỡng tại hạn bạt ngũ ca đích trong thân thể nhạc dương ngọt đích lời vừa nói ra miệng sở hữu nhân đều đại ăn cả kinh lưu chính sững một cái lập khắc phí sức đích lắc đầu không khả năng Liêu đem nhiệt hồn là thiên điệu tinh khí ngưng kết mà thành, không khả năng được thi sát cắn nuốt. Nhạc Dương giọng không nén phiền đích vừa vung tay, hắn đích đích thanh âm tại bất chi bất giác trong, đã dần dần đích trầm thấp đi xuống, mỗi một cái chữ đều nói đích rất dùng sức cái nào cáo tố người, hạn bạc ngũ ca cắn nuốt nhiệt hồn. Mị tục sư tổ lấy thi dung kỹ thuật, đem nhiệt hồn khốn tại ngũ ca đích trong thân thể, cùng cắn nuốt nguyên hồn căn vốn tiểu là hai mã sự, nhiệt hồn là nhiệt hồn, ngũ ca là ngũ ca, chẳng qua tiểu là ngũ ca dùng chính mình đích thân thể lại nuôi trích không thể làm chủ đích nhiệt hồn ôn nhạc dương trong não hống đích vừa vang như quả nghiệt hồn được dưỡng tại hạn bạt ngũ ca đích trong thân thể kia cơ hồ sở hữu đích sự tình đều có thể giải thích hạn bạt giết yêu hiền nguyên là vì bảo chắc nghiệt hồn cũng bảo chắc truy tử tính mạng chỉ cần truy tử còn sống sót hắc bạch đảo sẽ nặng liệt nói đến cùng hạn bạt ngũ ca còn là nhân mình hắn tại hoàn thành năm đó thắc tà giao đại cấp mỹ tục đích nhắc nhở khả là nhượng bọn hắn nghĩ không rõ ràng đích là hồn tại hạn bạt đích trong thân thể kia đã luyện ra phân thân đích ba vị lao đạo, có là Ai Nhi. Tiểu trường môn lưu chính đích trong thanh âm, sung mãn không khả trí tín đích kinh hãi liêu đem cũng có thể được dương trú. Nhạc dương ngọt tựa hồ sớm tiểu dự liệu tới bọn hắn sẽ là dạng này một phó kinh nhạ đích biểu tình, lược mang được ý đích cười một cái sự tình đương nhiên không đơn giản thế kia. Chương thứ một chăn bốn vô tận. Tiểu tiên có độc chương thứ ba mươi vô tận. Ôn nhạc dương hiện tại cuối cùng xác nhận. Hạn bản ngũ ca một mực tại hoàn thành năm đó thác tà phó thác cấp mỹ tục đích sự tỉnh. Không phải bọn hắn thác tà đệ tử đích đệ nhân. Trên thân đích kịch đau như cũ, nhưng là tâm lý không do tự chủ đích nỗi lòng khẩu khí. Mặc ai tiêu trừ ngũ ca dạng này đích đại địch, đều sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Mà tiểu trưởng môn lưu chính, lại bởi vì nhạc dương ngọt kia một câu nhiệt hồn dưỡng tại ngũ ca đích trong thân thể. Kinh hãi đích trường lớn trong mắt. Ôn nhạc dương cơ hồ không hiểu tu chân thượng đích sự tình Đối, với Này không chút cảm giác, nhưng lưu chính khả là huyền môn chính tông hắc bạch đạo đích chuyển nhân. Tuy nhiên không thế nào hảo hảo đối thư, nhưng là lớn đích đạo lý còn là minh bạch, thi sát đích trong lòng dưỡng hạ nghiệt hồn. Thật giống như tại hộp quẹt lửa trong nuôi một cái bóng rổ một dạng không khả tư nghị. Không phải nói bóng rổ quá lớn hộp quẹt lửa quá nhỏ, mà là này hai chủng đồ vật căn bản tiểu không liên quan gì đến nhau. Vô luận như, thế, nào cũng không cách, nào, cùng sinh cộng dài. Liêu đem nhiệt hồn là thiên đích tinh khí sở hóa, có thể đoạt xá cao thâm tu giả đích độc thần, nhưng tuyệt không pháp tan vào thi sát hạn bản ở trong. Căn bản tiểu chui không lọc đi, càng chớ luận cái gì khốn chắc hoặc giả dưỡng chú. Nhạc dương ngọt đích thanh âm có chút mất sức, nhưng là thủy trung là nhàn nhạt đích cự nhân ngàn dặm ở ngoài. Không biết là bởi vì hắn không ngứa thích ôn nhạc dương, còn là căm hận thắc tà năm đó vừa đi chi mị tục sư tổ thân phụ thi dũng kỳ thuật. Thát Tà lưu lại đích nhắc nhở, tuy nhiên khó so với lên trời, nhưng là hắn lao nhân gia cũng có cách hoàn thành. Hơn 2.000 năm trước, Thát Tà đem hai kiện việc lớn phó thác cấp hai cái sư huynh, tùy tức chẳng biết đi đâu. Đại sư huynh lược lạc mang theo băng truy tàn phách tiến vào kỳ liên sơn, nhị sư huynh mị tục tìm kiếm liêu đem nhiệt hồn. Liêu đem nếu muốn sống sót tại thiên địch gian, thứ nhất kiện sự tiểu là tìm cái tù si đoạt xá. Cấp đối phương đích thân thể, sau đó tại giết yêu đoạt yêu nguyên trầm trầm tư dưỡng lớn mạnh, mà Mị Tục tưởng muốn hoàn thành thất tà đích nhắc nhở, tại bảo chắc nhiệt hồn đích đồng thời không nhượng hắn trưởng lớn thành thế, cũng muốn tử yêu nguyên trên dưới tay, Mị Tục tại giết chết đại yêu ở sau, lập khắc dùng chúng nó đích thi cốt chế thành nho nhỏ đích thi dũng, lại thông qua bị pháp, dùng thi dũng đem thoi thốt một hơi đích yêu nguyên dưỡng lên, yêu nguyên cùng yêu thân chế thành đích thi dũng vốn chính là cùng căn cộng sinh, bởi thế cũng đích lấy sống sót, yêu nguyên cùng thi dũng dung hợp ở sau tiểu biến thành yêu dũng không chỉ như thế tại đem từng cái khoáng thế yêu vương chế thành yêu dũng ở sau Mị tục lại đem yêu dũng tặng tại thành hình đích thi sắt trong nhượng yêu dũng yêu nguyên cùng thi sắt cùng lúc hấp liễm thiên đích lệ khí lại thông qua thi thuật bị pháp cửu nhi cửu chi lâu ngày yêu dũng chiêm nhiễm thi khí yêu nguyên cũng biến thành một trùng bất luân bất loại đã có thi khí lại có yêu khí đích cổ quái nguyên hồn Mị tục hiện tại sở làm đích sự tình là về sau hắn khôn chắc liêu đem nhiệt hồn đích then chốt Chờ đến thi Dung tẩm nhuộm thi khí thành hình ở sau Được hạn bạc nguồn sạch Hóa giải trong đó sớm đã biến chất đích yêu hồn chi lực về sau Tiểu sẽ linh trí mở lớn Nhưng là bởi vì này trùng hồn lực bất luân bất loại Hạn bạc ngũ ca vĩnh viễn cũng sẽ không chuyển sinh Mà là biến thành thiên đích gian cái thứ nhất có linh trí đích thi sát Từ ấy nửa nhân nửa quỷ du tẩu âm dương hai giới nay trùng cổ quái đích nguyên hồn Từ trên mặt ngoài nhìn cùng yêu nguyên không có tơ hào đích sai biệt chỉ cần cắn nuốt ở sau mới sẽ phát hiện trên thực tế liêu đem nhiệt hồn không biết trong đó được nhân làm tay chân khẳng định cũng sẽ mừng dở không ngã lạc đích cắn nuốt Mị tục chế tác đích yêu dụng sinh tiền không một không phải khoáng thế yêu vương đối với nhiệt hồn tới nói là cực đạo đích bổ phẩm nhiệt hồn cắn nuốt yêu nguyên đích lúc tất phải ly khai lô đỉnh lấy hồn phách trong đích tinh khí hóa điệu yêu nguyên đảng yêu nguyên bị triệt để luyện hóa ở sau tái về đến trong thân thể Mà nhiệt hồn tại nón sạch mị tục bài yêu dung ở sau Chính mình cũng sẽ chiêm nhiễm thi khí Một cái tử tinh khí trong trộn tiến căn bản không cách Nào, bị luyện hóa đích thi khí Cũng nữa không cách Nào, về đến còn sống sót đích lô định trong Đến lúc đó tài do đã khai thông linh trí Đích hạn bạt đem hắn nguồn sạch Bởi vì thi khí làm túy Liêu đem nghiệt hồn căn vốn không lực phản kháng Được hạn bạt cắn nuốt ở sau Nghiệt hồn trong có thiên đích tinh khí Sở dĩ sẽ không giống a đản luyện hóa ma cô hồn lực dạng kia Được hạn bạt hóa điệu. Mà là cùng thi sát đích thân thể quấn quít thành một thể. Cũng nữa không cách, nào, ly khai. Từ ấy chỉ có thể cùng hạn bạt ngũ ca đồng sinh cộng tử. Ký sinh tại hạn bạt trong thân thể đích nhiệt hồn. Đã không cách, nào, ly khai ngũ ca đích thân thể. Cũng không thể mất đi yêu nguyên đích từ dưỡng. Không thì như cũ sẽ dần dần khô héo tán vỡ. Mà yêu dung trong đích thi khí yêu nguyên. tiêu biến thành nó đích độc phẩm. Trong đó đích thi khí nhượng nó vinh viễn cũng không cách, nào, tái phát triển lớn mạnh nhưng là quả tạm thi khí đích yêu nguyên lại có thể bảo chắc nó bất tử này tiểu là mị tục thiết kế đích biện pháp đã bảo chắc nhiệt hồn đích tính mạng lại khốn chắc nó không thể trưởng lớn càng nhượng chính mình đích thi sát hạn bạt đích lấy khai thông linh trí mà lại còn sẽ không tao thụ thiên kiếp như quả ai muốn giết chết nhiệt hồn tiểu đích trước làm sạch hạn bạt ngũ ca hỏi thử thiên hạ như thác tả ba vị sư huynh đệ ra tay lại có mấy cá nhân có thể thương đích hạn bạt ngũ ca Nhạc Dương ngọt một ngụm khí đem sự tình mặt trước đích kinh qua đều nói đi ra, tựa hồ có chút mệnh nhọc, ngậm miệng lại hơi hơi nghỉ ngơi. Khắc ấy đích họa trong thành tịch tính không thành, vô luận là ôn nhạc Dương lưu chính còn là kê phi thủy kính, toàn đều kinh ngạc đích đây đó nhìn nhau. Đây là cái dạng gì đích thần thuật a, cái dạng gì đích tâm cơ tinh kế, Mị tục sư tổ cổ đảo một trận, không chỉ vừa đến chỗ tốt đích bảo chắc liêu đem nhiệt hồn, mà lại còn làm ra tới một cái thiên đích gian tuyên cổ chưa có. Liền cả thiên kiếp đều không biết nên hay không hướng xuống nền đích hạn bạt ngũ ca. Lược lạc sư tổ sống lại thiên truy phỉ di sở tư, khó tưởng tượng. Mị tục sư tổ bảo chắc nghiệp hồn đích quá trình càng là kinh tuyệt thiên hạ. Chẳng qua, nhạc dương ngọt tại nghỉ ngơi phiến khắc ở sau. Lại nữa mở miệng, hắn đích ngữ khí mệt nhọc mà nhạt mẽo. Còn có một kia sắp chết đích cảm nhiên. Nghe đi lên đã không tái lạnh thế kia băng băng đích cự nhân ngàn giảm. Mà là nhượng nhân có chút nói không ra đích khó qua yêu dũng chôn tại thi sắt đích trong thân thể. Muốn đầy đủ 1.200 năm mới có thể tận nhiệm thi khí. Mới có thể sử dụng. Tức liền tại sinh tử độc chạy xuôi mang đến đích kịch đau trong. Ôn nhạc dương như cũ ngạc nhiên đích hỏi một câu 1.500 sau mới có thể. Nhạc dương điểm ngọt gật đầu sở dĩ bảo chắc đem nhiệt hồn kiện sự tình này. Mị tục sư tổ chính mình là làm không tới. 2.000 năm trước. Mị tục không ngừng đích giết yêu hiền nguyên, tàng dũng dưỡng thi Không nói thi pháp đích quá trình có đà tinh mịn còn khó. Tiểu là những kia khoáng thế đại yêu. Tức liền so không hơn trường ly. Thực lực cũng đều là chắc tuyệt thiên hạ. Cũng không có một cái dễ đối phó. Huynh lược rơi tại hoàn thành sống lại truy tử đích vu pháp. Tư ký Liên Sơn trở về ở sau. Tiểu bắt đầu trợ giúp Mỹ tục tìm kiếm liêu đem nhiệt hồn. Sư huynh đệ hai nhân song quản tề hạ. Một cái tìm nhân. Một cái rất yêu. Lại qua mấy chục năm. Đại sư huynh lược lạc cuối cùng tìm đến liêu đem đích nhiệt hồn. Liêu đem sớm đã thành công đoạt xá. Cứ một cái tu chân tiểu môn tông một vị trưởng môn đích thân thể cùng công lực. Biến thành tu chân chính đạo thượng đích nhân vật. Nhạc dương ngọt nói tới chỗ này đích lúc dừng một cái. Mới tiếp tục nói liêu đem nhiệt hồn không chế đích môn tông tiểu là đương thời còn danh không thấy kinh chuyện đích Nga dương đạo. Không chế đích lô đỉnh. Tiểu là ba vị đạo nhân. Đương nhiên. Hai ngàn năm trước hắn khả không tiêu ba vị cũng không phải hiện tại cái này trường tướng nhưng là nhân tuyệt sẽ không sai hiện tại đích ba vị lão đạo tự là hai ngàn trước được nghiệt hồn đoạt xá đích lò nhãn ai cũng không nói chuyện từ ban ngày tại miếu thành hoàng bắt đầu hôm nay đã đầy đủ nhiều đích ngoài ý ba vị là liêu đem nghiệt hồn đích sự tình chẳng qua là tại bọn hắn sớm đã tê giải đích thần kinh tuyến thượng tái hất thượng một tầng bạc bạc đích là tiêu mặt hai ngàn năm trước đại sư huynh phát hiện nghiệt hồn đích lúc nó đã bắt đầu cho Mượn Nga Dương đạo đích tay giết yêu hiệt nguyên tư bổ chính mình. Nhưng là đương thời ba vị chân nhân gần gần là cái thực lực một tiểu đích tu sĩ. Kê lung đạo đích lực lượng cũng bạc nhược đích rất, chỉ có thể giết chút tiểu đích yêu vật. Những kia cường đại đích yêu vương bọn hắn mới không dám trọng. Lược lạc không hề có trực tiếp đi đem nhiệt hồn bắt được. Phản chính mị tục bên kia còn không chuẩn bị dễ đối phó nhiệt hồn đích thủ đoạn. Hiện tại tiểu tính còn là muốn cấp hắn tìm một cái lô đỉnh. Cùng dưỡng tại ba vị chân nhân trong thân thể không có tơ hào đích khác biệt. Nguyệt Hồn tưởng muốn hoạt đi xuống, Tiểu tất phải muốn có yêu nguyên đích từ dưỡng, lược lạc thủy trung tại trong tối giám thị, chỉ nhượng bọn hắn đánh tới những kia tiểu yêu, bảo chứng Nguyệt Hồn sẽ không sinh trưởng đích quá nhanh. Nhưng là cuối cùng, lược lạc cùng Mị Tục đều không phải thần tiên, tuy nhiên thọ mệnh xa so nhân bình thường sống đích dài, nhưng là chờ đến một ngàn năm ở sau, yêu dung có thể dùng đích lúc, Mị Tục cùng lược lạc hai vị kỳ nhân sớm đã hóa làm bụi địa, mà lại vô luận là thi vu sống lại thiên truy còn là giết yêu chế dũng đều nhượng bọn hắn nguyên khí đại thương tại tìm đến nghiệt hồn đích lúc hai vị kỳ nhân đích thừa lại đích thọ số cũng chẳng qua trăm mười năm bị tu không có tử tự truyền nhân chỉ có hạn bạc thi sát mà hạn bạt thi sát tuy nhiên bất tử bất diệt nhưng là tại thi khí yêu dụng không có thành hình ở trước cũng không cách nào khai thông linh trí đã không có chủ nhân dẫn dắt đích lúc trích sẽ ngày ngày tại trong khe núi uống khí lạnh nhi sở dĩ lược lạc tiệu đem kiện sự tình này Đương thành di mệnh để lại cho hắn đích hậu thế tử tôn. Họa thành nhạc dương một mạch. Trăm năm ở sau. Mỹ tục cùng lược lạc hai vị kỳ nhân lần lượt qua đời. Hạn bạt ngũ ca được chủ nhân phong chắc tĩnh đợi ngàn năm sau yêu dũng thành hình. Mà này sắp gần một ngàn năm trong cơ hồ sở hữu đích sự tình. Đều rơi tại họa thành đệ tử đích trên bả vai. Lược rơi đích vu lực. Có thể thông qua vu cổ bí thuật lưu cho đời tiếp theo đích tử tự. Nhưng là trong đó sẽ suy giảm một chút mà lại kế thừa tổ tiên vu lực đích đệ tử. Đều sống không quá 70 tuổi. Họa thành nhạc dương thị trên mặt ngoài là tán tu nhân trong. Nhưng là mỗi một thế đều sẽ có một tử vu pháp đại thành. Phụ trách giám thị lên Nga dương đạo trong đích liêu đem nhiệt hồn. Đã không thể nhượng nó giết chết đại yêu thực lực manh tăng. Cũng không thể nhượng nó một cái yêu quái đều bắt không đến hoạt hoa khô. Tuy nhiên đối với nhân phổ thông tới nói, 70 tuổi cũng tính là có thể tiếp thụ. Nhưng là họa thành vốn là tiểu có dưỡng khí đích công phu. Tức liền không thể vĩnh sinh bất tử. Thông thường mà nói sống đến 140 năm còn là không vấn đề. Kế thừa sư tổ đích vô lực. Bằng với bằng không lau sạch một nửa đích thọ số. Liêu đem nhiệt hồn phụ thân tại ba vị lao đạo đích trong thân thể. Không ngừng được họa thành vô cổ cao thủ giám thị. Thủy chung không cách, nào, chân chính lớn mạnh. Nhưng là cũng nhỏ giọt tích lũy. Thực lực có không nhỏ đích đề cao. Nga dương đạo tại hắn đích sau màn chỉ dẫn hạ. Cũng dần dần hương thịnh. Thẳng đến hơn ngàn năm trước tu chân đạo đại loạn chính ta quyết chiến nga dương đạo thoát dĩnh mà ra thành chính đạo ngũ phúc một trong. trên cơ bản có thể xác định liêu đem nhiệt hồn đích quản lý tài năng đối với công pháp đích lĩnh ngộ so lên ba vị lao đạo muốn mạnh hơn nhiều chí ít nga dương đạo phát dương quang đại sáu tại cự nay sai không nhiều ngàn năm đích lúc yêu dũng cuối cùng thành hình đương thời đích nhạc dương đệ tử án chiếu mỹ tục lưu lại tới đích biện pháp lấy ra yêu dũng nhượng hạn bạt cắn nuốt hạn bạt ngũ ca quả nhiên linh trí đốn mở nó vốn chính là thi sắt trong đích cực phẩm có ý thức ở sau trên cơ bản có thể đem lấy trước đích sự tình toàn bộ hồi tưởng lại bắt đầu trung tâm cảnh cảnh đích chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân trước dùng yêu dũng dụ ra liếu đem nhiệt hồn tại nhiệt hồn chiêm nhiễm thi khí ở sau một ngụm nuốt xuống sự tình đến trong này đích lúc đại công cáo thành ba vị chân nhân chính mình đích hồn phách mất đi nhiệt hồn ở sau tiêu biến thành một cái hoạt nhân chết Sống không được bao dài thời gian Đương thời Ngũ Ca thanh tỉnh ở sau Hung hăng đích một trào tử đào tiến ba vị đích lồng ngực Nhưng là một bên đích nhạc dương đệ tử chính tại tu luyện một chủng đặc thú đích vô cổ Không thể thấy máu quang Tiêu chặn lại hạn bạt Ngũ Ca Đem tiêu cụ đã trọng thương đích lô đỉnh ném vào trong sân cốc Mặc cho hắn tự sinh tự diệt Hạn bạt Ngũ Ca là du tẩu âm dương ở giữa Tuyên cổ chưa có đích quái vật cũng có bất tử bất diệt chi thân Nhưng là hắn trong thân thể đích liêu đem nhiệt hồn khả không phải bất tử bất diệt, còn cần phải yêu dũng yêu nguyên. Tuy nhiên đương sơ mị tục lưu lại nhóm lớn đích yêu dũng, nhưng là cung tổng hữu dụng hoàn đích kia một ngày. Sở dĩ hạn bạt tại họa thành đích trợ giúp hạ, lại bắt đầu giết yêu hiền nguyên. Chế tác yêu dũng, hạn bạt ngũ ca án chiếu mị tục lưu lại tới đích điển tịch, cũng học biết chế tác yêu dũng. Nói đến trong này, nhạc dương ngọt lần nữa nghỉ ngơi phiên khắc, tái mở miệng đích lúc Lại đột nhiên rẽ khai thoại đề. Đối với gò má có rút, lông mày nhảy loạn đích ôn nhạc dương hỏi ngươi rắc đích họa thành đích thực lực làm sao dạng. Ôn nhạc dương là thác tà truyền nhân, mà họa thành một mạch. Vì năm đó thác tà đích nhắc nhở. Khổ tâm kinh doanh hai ngàn năm. Không chỉ lược lạc sư tổ. Liên cả hắn đích mỗi một thế tử tôn. Cũng đem chính mình toàn bộ đích tinh lực cùng sinh mạng đầu nhập đến năm đó đích lời hứa trong. Là thác tà một mạch không chút nghi vấn đích thân nhân cùng bản thân Vô luận họa thành đệ tử nghĩ thế nào, ôn nhạc dương hiện tại đối với bọn hắn chỉ có cảm kích cùng kính trọng. Nghe thấy nhạc dương ngọt hỏi hắn, thâm thâm đích hít vào một hơi, nỗ lực ép chặt trong thân thể cơ hồ muốn sôi trào lên đích cực đau. Trong không có tơ hào đích bất kính, nhận nhận thật thật đích hồi đáp sâu không lường được. Nghe đến dạng này đích bình giá, nhạc dương ngọt tựa hồ đĩnh khai tâm, khó đích chi cực đích cười chúng ta mỗi một thế chung đều sẽ có một cái đệ tử kế thừa lược lạc tiên tổ đích vô lực. Tuy nhiên vu lực tại đại đại trong truyền thừa không ngừng đích suy giảm. Nhưng là cổ lực lượng này như cũ không như bình thường. Lại thêm lên hạn bạt ngũ ca linh trí đã mở. Cùng chúng ta nhạc dương đệ tử hối làm áo viện. Đơn luận thực lực mà luận. Họa thành tại tu chân đạo thượng nếu muốn làm cái gì. Ai cũng chặn không nổi. Hoa thành tại tu chân đạo cùng Phạm Gian Đủng có quảng bác đích nhân mạch. Không chỉ cùng Tán Tu, chính đạo quan hệ cực hảo. Cùng Thế Tông cũng khá có khá nhiều đích liên hệ hiện tại tà đạo ẩn tàng tại thế gian đích mấy mọi nhân trong có không ít đều thu qua họa thành đích che chở họa thành có dạng này đích thế lực Tưởng muốn giúp lấy hạn bạt ngũ ca kiến lập một cái giết yêu hiệt nguyên đích tổ chức căn bản tiểu không phải cái gì việc khó mà lại còn đem một chút đã lạc phách, không có cửa tông đích tà đạo cao thủ trực tiếp kéo đến hạn bạt huy hạ năm đó tại núi Nga mi cùng ngụy lao tam đồng quy vu tận đích tà phái cao thủ thải hồng bảy vị mập mạp đích chán ôi tiểu là một trong số đó Đại yêu do hạn bạt ngũ ca cùng họa thành đích vô cổ cao thủ nối áo cào định. Cái khác đích tiểu yêu tiểu do thủ hạ nhân đi giết. Từ hạn bạt ngũ ca linh trí mở lớn ở sau. Sở hữu đích sự tình đều như hai vị tiên tổ sở tưởng đích dạng kia. Án bộ tiểu ban hết thể chính thường. Khả là ai cũng không nghĩ đến. Tại mấy trăm năm trước, đột nhiên xuất hiện một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Trên thân đích công pháp có riêng một cách, nhưng là thần thông cực đại. Mục tiêu trực chỉ hạn bạt 5 bạt ngũ ca cũng không kia chính mình đương nhân ngoài. Trực tiếp chạy đến họa trong thành đi tu dưỡng. Từ đó về sau, địch nhân thủy trung trốn tại nơi tối. Không ngừng đích tưởng muốn giết sạch ngũ ca. Mà ngũ ca có họa thành đích vù cổ cao thủ tương trợ. Thực lực cao hơn đối phương. Nhưng là thủy trung không cách, nào, chính diện đối mặt địch nhân. Song phương một đấu tiểu là sắp gần 300 năm. Cuối cùng tại một lần lưỡng bại câu thương đích gác chiến ở sau. Địch nhân trốn đột đích vô ảnh vô tung Từ đâu về sau? Họa thành tiểu phát động hết thể lực lượng. Tưởng muốn tìm ra địch nhân đến cùng là ai? Thẳng đến không lâu ở trước. Bọn hắn mới cuối cùng tra đi ra. Hiện tại đích ba vị lao đạo. Tiểu là năm đó cái kia nghiệt hồn ký sinh đích lô đỉnh. Không biết tại sao không chỉ không chết. Phản mà công lực đại tiến. So lên hạn bạt ngũ ca cũng không chút kém sắc. Tuy nhiên danh tự cải. Dạng tử cũng cải. Nhưng là nhân tuyệt đối sẽ không sai. Một ngàn năm trước. Thi sát ngũ ca trảo tại ba vị trên thân đích vết thương. Đến nay còn tại. Đương thời miệng, vết, thương trong lây dính nùng trọng đích thi khí. Tức liền miệng, vết, thương về sau lành lại. Thương xẻo cũng không cách, nào, được tiêu mạn. Dựa vào cái này ẩn ký. Họa thành cuối cùng nhận ra ba vị. Khả là đương thời truy tử sống lại tại tức. Nhạc dương ra căn bản cố không đi lên khiêu Nga dương đạo. Bắt đầu chuyên tâm trí trí đích chuẩn bị sư tổ lược lạc lưu lại đích vô cổ bí thuật cùng vô cổ pháp Nhạc Dương ngọt đích thanh âm so lên bắt đầu đích lúc sau đã trầm thấp không ít năm đó lược lạc sư tổ lưu cho chúng ta đích di mệnh rất tế trí một điều một điều tả đích thanh thanh sở sở chẳng qua khái quát tới nói chỉ có hai điều một là hoàn thành thác tả đích nhắc nhở đảng thiên truy sống lại ở sau lao đi hắn đích ký ức hai là trợ giúp mị tụt tiên tổ hoàn thành nhắc nhở ngư lỗ đố bạch đối với ôn nhạc Dương đẳng nhân mà nói liên thiên kinh tâm động phách ngoài ý mọc ngang đích một ngày cuối cùng đi qua. Chỉ bất quá chúng ta ai cũng không nghĩ đến bãi. họa thành hai ngàn năm trong thế thế đại đại giúp lấy mỹ tục tiên tổ. Kết quả chính mình đích sự tình lại làm hỏng. Truy tử đã sống lại. Lại không chịu phản hồi hắc bạch đào hắc. Ôn nhạc dương. Sự tình đích tiền nhân hậu quả. Ta đại để nói xong. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi. Cũng đợi thêm một sẽ Trước cáo tố ta ta cha đích sinh tử hạ lạc. Ôn nhạc dương gật gật đầu nhạc dương tiền bối thân thụ trọng thương. Hiện tại đã được cứu về đến cửu đỉnh Sơn Dương Thương. Nhạc Dương Ngọt trọng thương sắp chết. Ôn Nhạc Dương làm sao nhẫn tâm cáo tố hắn chân tướng. Không ngờ hắn đích lời vừa nói xong. Nhạc Dương Ngọt đột nhiên tay phải một phen. Một bả nắm chắc hắn đích cổ tay. Một cổ ảm đạm đích cơ hồ mắt nhục không khả kiến đích vu hỏa. Từ Nhạc Dương Ngọt đích trên tay phí sức đích leo tiến ôn Nhạc Dương đích cổ tay. Hơi lẻ mà diệt. Lưu lại một cái cháy đen đích ký hỏa lạt lạt đích nhói đau từ ôn nhạc dương đích cổ tay trực không hết mạch tức liền hắn đích tứ chi trăm hải đều chính tại được so tả còn muốn trầm trọng đích sinh tử độc nghiền tới nghiền đi còn là rõ rệt đích cảm giác đến vu hỏa đích khoan tim nói đau nhạc dương ngọn đích trong ánh mắt treo lên cùng lúc sắp chết không chút tương xứng đích thần thái lấp lánh đích đinh lên ôn nhạc dương ta là vô giả tự nhiên có thể phân biệt lời thật lời giả nói lên vươn tay chỉ chỉ ôn nhạc dương trên cổ tay đích nóng ngấn có đây là đạo cổ. Ngươi như đối, với, ta nói lời thực. tác bình an vô sự. Như quả đối, với, ta nói hoang. Ngươi khả biết sẽ có cái dạng gì đích hạ trường. Nhạc dương đổi gấp lắc lắc đầu. Nhạc dương ngọt đích trên mặt cười. Như cũ còn là dạng kia che đậy không nổi đích kiêu ngạo này đạo cổ đích danh tự. Tiêu nhổ lưới. Ta tái hỏi ngươi một lần. Ta tra đích hạ lạc. Cứu cánh như, thế, nào? Khác ấy tái hỏi. Nhạc dương ngọt đích biểu tình đã không cách, nào? ước chế đích khẩn trương lên, trong ánh mắt ẩn hàm lấy thâm thâm đích khủng sợ cùng đồng dạng trầm trọng đích hy vọng, thậm chí đều chút không dám tại nhìn ôn vui. Hắn đã sắp chết, lại như cũ quật cường, không chịu dối mình gặp nhân. Lưu chính cũng khẩn trương đích nhìn vào ôn nhạc dương, trong tâm nghĩ lên như quả khắc ấy hồi đáp nhạc dương ngọt đích là chính mình, cứu cánh nên nói như thế nào? Ôn nhạc dương đích đầu chán hiện rõ thấy hãn, từng chữ từng chữ từ trong kẽ răng toé đi ra, ngữ khí phí sức vô bỉ. Lại khiến nhân nghe không đi ra là bởi vì khẩn trương khủng sợ. Còn là bởi vì kiên quyết đốc định nhạc dương xấu kim hắn lão nhân ra. Thu sâu trọng thương. Hiện tại ôn ra cửu đỉnh sơn dưỡng thương. Nhạc dương ngọt kia trương khẩn trương đích mặt mập. Đột nhiên buông lòng đi xuống. Hắn tại cười. Tiếng cười vượt qua mà khoái lạc. Nhưng nghe đi lên hảo giống anh nhi trong miệng đích ô ô thành. Có chút quỷ dị. Càng nhiều đích lại là một cổ sớm đã lan tràn lại không thể nói rõ đích đau x Ôn nhạc dương đích đầu lưới tại trong mồm giống điều cá trạch tựa đích lốt bốp loạn đạn. Cũng không thượng trong thân thể đích kích đau. Một mực đạn đến đầy mồm nước miếng. Mới xác định chính mình đích đầu lưới còn tại. Đại đại đích lưới lỏng một ngụm khí. Không ngờ nhạc dương ngọt đột nhiên thu liễu mặt cười. Chính xác đối với hắn nói một ngày ở sau. vu cổ tiểu sẽ phát động. Người như lừa ta. Hôm nay tiểu nói nhiều chút lời thôi. Bắt đầu từ ngày mai một đời cũng không cần lại nói chuyện. Nhạc Dương Cương vừa trầm tĩnh lại, đích tâm lập khắc lại nhảy đến tảng tử nhãn, cơ hồ có chút tuyệt vọng đích nhìn vào Nhạc Dương Ngọt. Nhạc Dương Ngọt lại cười. Lần này cười đích hàng thật giá thực ta hiện tại nhân đều chết rồi, kia còn có thể thi triển cao thâm đích vu thuật. Vừa mới kia đạo Vu hỏa ấn hạ, là Nhạc Dương ra đích thần ký. Ngươi có thể dựa hắn tìm ngũ ca cùng ta đại ca Nhạc Dương ôn, bọn hắn tiểu tính không đem ngươi đương nhân mình, cũng sẽ không vừa thấy mặt liền giết ngươi. Nói lên. Hắn lại từ trong lòng lấy ra kia trích thế tông cao thủ vĩ thác kê phi thủy kính mang cho hắn đích ngọc quyết. Phóng tiến ôn nhạc dương trong tay cái này đổ vật. Chuyển giao cho ta đại ca. Ngoài ra cố tiểu quân lão đầu này. Mấy năm nay đối, với, ta không sai. Như quả về sau hắn có cái gì sự tình tìm người giúp đỡ đích lời sáu. Ôn nhạc dương không đợi hắn nói xong. Lập khắc dùng sức gật gật đầu. Nhạc dương đệ tử đích yêu cầu. Hắn vô luận như, thế, nào cũng sẽ không cự tuyệt. Nhạc Dương ngọt cười một cái, cùng theo lại nhẹ nhàng đích lắc lắc đầu. Còn tại vì vừa mới thi triển đích nổ lưỡi mà đích dí không điểm nơi dùng, ta tùy tiện dùng cái tiểu thủ đoạn. Tiểu nhượng người quay quay đích nói lời thực. Ôn Nhạc Dương cắn lấy răng, đem toàn thân trong căn bản không cách, nào, ức chế đích kịch đau nén chặt trong mồm. Dùng hết toàn thân đích khí lực làm ra một cái mặt cười Nhạc Dương ra đích thủ đoạn. Ai có thể phòng? Nhạc Dương ra đích nặng tín thủ nghĩa. Ai không phục? Nhạc Dương ngọt tựa hồ đối với cái này ngựa thí không thế nào quan tâm tiếp tục nhàn nhạt đích nói lên mỗi một thế họa thành đích đệ tử từ tâm lý đều là cho đoán lược lạc sư tổ vì chính mình đích đồng môn nghĩa khí đem chúng ta những này hậu thế tử tôn toàn đều liên lụy chẳng qua là năm đó sư huynh đệ gian đích một câu lời hứa sư tự là cần gì phải thế này chấp lấy ôn nhạc dương lắc lắc đầu các ngươi những này họa thành đệ tử còn không phải một dạng mỗi một thế họa thành đệ tử tuy nhiên trong mồm không nói Nhưng là tâm lý không một không tại ôm đoán, án, càng không một có thể lý giải. Sư tổ năm đó cư nhiên vì sư đệ Thác Tà Đích nhắc nhở. Tiểu Bính lên toàn bộ tâm huyết. Khả tự mình bọn họ lại làm sao không phải vì căn bản tiểu không cách, nào, lý giải đích sư tổ di mệnh. Cùng tận đại đại tâm lực. Chỉ vì một vâng. Nhạc Dương ngọt tựa hồ đã mất mát từ khảo đích năng lực. Tại nghe đến ôn nhạc Dương đích lời ở sau trước là sứ một sẽ, mới đột nhiên cất tiếng cười to. Tiếng cười trong báo gầm lấy toàn thân trong đích khí lực. Càng báo gần họa thành một mạch 2000 năm đích hảo mại sư tổ một vâng. Họa thành một vâng. Cùng tận 2000 năm đích tâm tư, vĩnh viễn cũng không hoàn thành. Vĩnh viễn cũng không hoàn thành. Vĩnh viễn cũng không hoàn thành. Sau cùng đích tiếng cười im bặt mà dừng, đột ngột đích nhượng kẻ sống ngạ thở. Đột ngột đích nhượng kẻ chết không cam. Lược lạc di mệnh, biến thành họa thành đệ tử vô cùng vô tận đích nhiệm vụ. Tức liền truy tử như nguyện lấy thường đích bị lao đi ký ức. Hắc Bạch đảo chân yêu đại trận nặng liệt nhưng là trợ giúp ngũ ca bảo chắc nhiệt hồn, là vĩnh viễn cũng không có tận đầu. Nhạc Dương ngọt đã chết, lại đôi mắt trợn tròn. Ôn Nhạc Dương tại kê phi lão đạo đích dịu đỡ hạ. Phi sức đích gom đi qua vườn tay ra, Tưởng muốn khép lại hắn đích trong mắt. Tiểu tại Ôn Nhạc Dương đích thủ trưởng xoa lên hắn đôi mắt đích sanh. Nhạc Dương ngọt đột nhiên thân thể một đỉnh, thẳng tâm tấp đích nhảy dựng lên. Nay xem đem sở hữu nhân đích hù đích kinh lão đạo dứt khoát lôi kéo Ôn Nhạc Dương cùng lúc ngửa lên, trời té ngã tại. Thủy kính hòa thượng tác đại không xài lên, Xách theo chính mình đích Phật châu cùng pháp khí, sắc lệ nội nhẫm, mạnh miệng đích đoạn quát trần quy bụi địa quý thủ hướng sinh cực lạc sáu ôn nhạc dương té tại đích thượng vội vàng đánh đức đại hòa thượng đích siêu độ trông lên nhạc dương ngọt đột nhiên chợt khởi đích thân thể nhận thật đích hỏi ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa xong ta trợ ngươi nhạc dương ngọt ánh mắt cứng ngắc đích trông hướng ôn nhạc dương cứng nhắc đích trông thanh âm. Sơ sơ mang theo một tia không cam phiếu sáu. Chưa hết đợi tiếp. Như muốn biết hậu sự như, thế, nào? Thỉnh đang lục tiết càng nhiều. Chống đỡ tác giả. Chống đỡ chính. Chương thứ 155 xe họa. Nhạc Dương ngọt chết rồi. Qua một hồi lưu chính mới chậm rãi đích mở miệng còn có chút sự tình không làm rõ ràng, Nhạc Dương ngọt là kế thừa tổ tiên đích vũ lực, vì cái gì đi đến băng lâm đích lại là Hàn cha. Ba vị lao đạo đến cùng là chuyện gì vậy sáu? Ôn Nhạc Dương phi sức đích lắc lắc đầu xung mãn thống khổ lại có chút mệt nhọc cái sự tình này, đợi khi tìm được nhạc dương ôn hòa hạn bạt lại nói thôi. lộng không minh bạch đích sự tình đâu chỉ lưu chính nói đích kia hai điểm. trường ly đến cùng đi đâu, nửa nguyệt tại thượng hải buộc phát đích trước kinh động các cửa lớn tông đích linh nguyên chấn động đến cùng là chuyện gì vậy? đêm qua đại xuyên sơn giáp phá thổ phóng thích yêu nguyên, vì cái gì hạn bạt không đi giết yêu hiền nguyên, hạn bạt giết yêu liền giết yêu. hà tất chạy đến miếu thành hoàng tới mở một nhà đồ sứ điểm sáu. năm trong đích khúc chết kinh qua. Tuy nhiên có đại thể đích mạch lạc, nhưng là tử tế vừa nghĩ còn có quá nhiều đích nghi vấn. Kê phi lao đạo đích cân não còn tại năm đó đích một vâng thiên kim, dài dài đích thở ra một ngụm khí lược lạc cùng mị tụ, bọn hắn cũng thật là ngoan, vì thắc tả. Sư tổ đích sự tình, một cái không chút do dự đích gải kỳ liên tiên tông hơn 2.000 năm, còn đem chính mình tử tôn hậu đại toàn đều đắp lên, một cái khác dứt khoát giết hết thiên hạ đích đại yêu sáu. Chúng ta cái kia sư tổ, chỉ sợ cũng là cái ngoan vai diễn sáu lúc này lao đầu tử cố tiểu quân đi tới nhìn thấy nhạc dương ngọt đã chết lao đầu tử kia đôi chỉ có được sinh tử đánh mài qua vô số lần mới sẽ như thế ngạnh lãng sắc bén đích nhãn thần cũng ảm đạm một nháy toàn tức lại phục sáng ngời, ánh mắt lấp lánh đích trường hướng ôn nhạc dương ôn nhạc dương ôn nhạc dương gật gật đầu hơi có chút xa dị ngươi nhận thức ta cố tiểu quân phát ra cực khinh địa một tiếng cười lạnh ngươi hiện tại thế này có danh Thường không nhận thức ngươi đều khó nói lên lại giơ tay lên chỉ điểm lấy những nhân khác kê phi đạo giải thủy kính hòa thượng còn có côn luân đạo lưu chính trưởng môn, Hắc, đều là tu chân đạo đầu gió chính kình đích nhân vật. lưu chính hiện tại trọng thương thoát lực, lại thêm lên biết rồi lưu đem nhiệt hồn địa chân tướng, không tâm tư ứng thù lão đầu. trích sơ sơ đích gật đầu một cái, miễn cưỡng làm cái mặt cười tính là hồi ứng. kê phi cùng thủy kính lại lược mang kinh hỉ đích liếc mắt nhìn nhau sáu. cố tiểu quân không lý hội hai cái nhân xuất ra sung mãn mong đợi đích ánh mắt, mà là tiếp tục trông lên ôn nhạc giường, nói câu mạc dành kỳ diệu đích lời không cố đại nghĩa chỉ hỏi thân sơ, dạng này địa nhân là yêu nghiệt còn là hảo hán. Ôn Nhạc Dương nỗ lực tưởng muốn chuyển động một cái thân thể, sử ra toàn thân đích khí lực cũng gần gần một cái. Nhưng là kia trùng thực cốt đích cái đau đã tiêu tán một chút, không giống vừa mới đau đến lợi hại thế kia. Nghe lên lão đầu từ đích lời, hồi đáp đích căn bản không do dự dạng này đích nhân khác, đều là yêu nghiệt, dạng này địa nhân mình, đều là hảo hán. Cố Tiểu Quân nghe lời ngạc nhiên. Hiển nhiên cái đáp án này đại đại địa vượt ra ý liệu. Qua phiến khắc ở sau mới hắc hắc cười lên lắc lắc đầu. Rẽ khai thoại để nhạc dương ngọt địa sự tình. Ta nhiều ít cũng biết một chút. Khả năng đối với các ngươi hữu dụ. Ôn nhạc dương lập khắc tới tinh thần. Vừa muốn phát vấn. Không ngờ cố tiểu quân lại gấp gáp lắc đầu đánh đức hắn ta biết địa không nhiều. Nhìn không được ngươi hỏi. Ta trực tiếp nói đi già cũng tự là. Cố tiểu quân phụ trách địa bộ môn. Là chuyên môn ứng đối tù chân sự kiện. Là tuyệt đối địa đặc cần thêm đặc quyền cơ cấu. Bọn hắn địa chức trách không phải muốn sàn trừ tu chân đạo. Chỉ cần tu chân đạo không uy cập hắn sở duy hộ địa đồ vật tự hào. Còn về giữa chính ta, ngũ phúc thế tông nguyện ý làm sao dạy vò đều là tự mình bọn họ địa sự. Cùng cố tiểu quân không, liên, quan. Tại hắn trong mắt, hạn bạc cũng thôi, ngũ phúc cũng tốt. Đều không có nhậm hà địa khác biệt. Nhạc dương ngọt là cố tiểu quân tuy nhiên là thượng hạ cấp địa quan hệ. Đồng thời lẫn nhau ủy lại. Cố tiểu quân dụng chính mình địa quyền lực giúp lấy họa thành làm không ít việc. Nhạc Dương ngọt vu lực chất tuyệt, là cố tiểu quân địa đầu hào cán tướng. Cơ hồ một nửa cùng tu chân giả có khiên thiệp địa án tử đều là Nhạc Dương ngọt biệt lý. Nay một già một trẻ ở giữa địa tình nghị cũng vô bì thâm hầu. Mấy lần vào sinh ra tử, Thủy kính hòa thượng có chút hầu nghi địa nhìn cố tiểu quân một nhãn. Nhạc Dương ngọt chết trước, không chút cho rằng là đương kim thiên hạ địa đệ nhất đại vu. Liên cả ngũ phúc trưởng môn dạng kia địa cao thủ đụng lên hắn cũng chỉ có nhận xui xẻo địa phần. Lại thêm lên hỏa thành tại tu chân đạo thượng địa quảng bát nhân mạch, hạn bạt ngũ ca địa đỉnh lực tương trợ. Nhạc Dương ngọt tưởng muốn làm chút cùng tu chân giả hữu quan địa án kiện. Tự nhiên tay đến cầm tới. Khả là Cố Tiểu Quân nhìn trái nhìn phải ngang dọc chẳng qua là cái nhân phổ thông. Có cái gì tư cách cùng Nhạc Dương ngọt cùng lúc vào sinh ra tử? Cố Tiểu Quân biết hỏa thượng tại nghĩ cái gì? Sung mãn kiêu ngạo mà một cười không dùng nghi lực. Ta tiểu là cái nhân phổ thông. Học qua tán đã luyện qua xạ kích, còn biết chút thôi miên, trốn thoát, truy tung chi loại điệu tiểu khiếu môn. Chẳng qua cũng không có một điểm tu chân giả điệu bản sự sáu. Nhưng là, tu chân điệu cũng là nhân, chỉ cần là nhân tiểu có thể đối phó. Ta làm này hành 40 năm, thế tại trên tay ta điệu những tia điệu, gọi là tu thiên chi sĩ. Đã đến không xuể. Nói xong rừng phiến khắc, cố tiểu quân lại bổ sung một câu chỉ cần chuẩn bị được đủ sung phân, một chích miêu chưa hẳn giết không được một đầu hùng. Nhạc Dương ngọt cùng cố tiểu quân là vong niên chi giao, lại mấy lần sinh tử cùng chung, một tiểu đích sự tình đều sẽ không giấu diếm hắn. Sở dĩ cố tiểu quân đối với hạn bạn yêu nguyên cũng đều hiểu rõ cái đại khái. Hạn bạn ngũ ca khai thông linh chi ở sau, ưa thích nhất nhân gian đích sinh khí, cho nên mới tại toàn Trung Quốc náo nhiệt nhất đích địa phương một trong Miếu Thành Hoàng khai gian đồ sử diếm. Từ lúc ngũ ca tới Thượng Hải, họa thành đệ tử tại Thượng Hải kiến lập một cái cứ điểm, lẫn nhau canh gác tùy thời sách đứng. Cố tiểu quân nói đến trong này, tiểu ngầm miệng lại. Ôn nhạc dương đang tập trung tinh thần đích ngay lên, không ngờ nhanh thế này tiểu không hạ văn, sương sở đích hỏi hắn xong rồi. Cố tiểu quân lý sở đương nhiên đích khẽ chừng mắt khả không xong, liền biết nhiều thế này. Gần nhất muốn ra việc lớn, ta bận đến váng đầu chuyển hướng, thẳng đến các ngươi tại miếu thành hoàng náo sự, ta mới vội vã đuổi qua tới. Đáng tiếc ôn không làm không tại, không thì nhất định hai mắt phiếm quang đích truy hỏi một câu, gì việc lớn à? Hắc Bạch Đảo tuy nhiên không giống Kỳ Liên Tiên Tông được khanh đích thảm thế kia, nhưng là cũng được nhân ra thắc, Tà sư huynh đệ bãi lộng tại cổ trưởng ở giữa, Lưu Chính Đích tâm lý thủy chung nén lấy cổ tà khí, cũng không tai giống bình thời thế kia tùy hòa đàng thân. Nghiêng nghiêng đích nhìn vào Cố Tiểu Quân miếu thành hoàng trong đặt lên cái thi sát hạn bạc, "Các ngươi tiểu không nghe không hỏi." Cố Tiểu Quân đích hồi đáp cũng không chút khách khí hỏi cái gì. "Chỉ cần các ngươi không hỏa loạn thiên hạ, chúng ta mới lười nhắc quản." Hàn cùng côn luân đạo, tại trong mắt ta không một điểm khác biệt ta muốn là đi miếu thành hoàng chào hạt bạn, phải hay không cũng muốn lên núi côn luân đi nổ lạc ngọc hư cung. tiểu trường môn lưu chính đột nhiên đại nộ, đê đê điệu hét giận dữ một tiếng, cắn lấy răng tiểu muốn dây ruột bò đi lên động thủ. ôn nhạc dương không biết từ đâu tới đích khí lực, đột nhiên khẽ vươn tay nắm chắc lưu chính, thành khẩn chi cực địa nói một câu tạ tạ ngươi. lưu chính sững một cái, qua phiên khắc, ôn nhạc dương lại nói câu đối không nổi. hắc bạch đảo kiếm tiên, duy hộ thiên truy đại trận trông giữ lưu Trong tối giúp đỡ Thiên Hạ, như quả không phải trường Ly đánh nát Thiên Truy, Thiên Hạ có ai biết bọn hắn? Sở dĩ có này một tạ. Đừng nói trích Ôn Nhạc Dương chính mình, tiêu tính toàn Thiên Hạ đích nhân cùng lúc nói tạ, Hắc Bạch Đạo đích đệ tử truyền nhân cũng đương được hợi. Trường Ly chọc hạ ngất trời hòa lớn, vu, thì, độc một mạch tam đại kỳ nhân lần lượt ra tay, Hắc Bạch Đạo ba vị kiếm tiên đều bởi thế mà thụ sâu trọng thương, càng Bạch Phí 2000 năm đích tâm huyết, không quang Ôn Nhạc Dương chính mình mà là sở hữu thắc ta đệ tử đều hẳn nên nói thượng một câu này đối không nổi. Lưu chính sững sờ đích nhìn vào ôn nhạc dương, hai cái nhân địa ánh mắt đều tại trọng thương trong hiện được có chút hoan tán. qua nửa buổi, Lưu chính đột nhiên cười, lại khôi phục nguyên lai kia phó không đến điều đích biểu tình, cười hì hì đích nói đừng náo. người đem hồng trùng tử tống cho ta tiểu thành sáu, ta phục lúc này sớm tiểu rơi đến trên địa đi hào hào đại ngủ, ngẫu nhiên còn lẩy bẩy một cái thân thể, đánh cái rượu nấc, kê phi lão đạo tâm nhãn hoạt phiếm. Lập khắc nhảy đi qua, dùng một khối vỡ pha lê tiểu tâm rực rực, dễ dặt, đích đem ta phục sển lên, khiến bảo tựa đích thả về đến ôn nhạc dương đích trong lòng. Lúc này mặt ngoài đi tới một đám nhân, đều là tiện trang, nhưng là cái cái lưng bản thẳng tắp biểu tình kiên nghị, vừa nhìn tiểu là hành ngũ xuất thân, căn bản không lý hội ôn nhạc dương đàng nhân, mà là tay chân nhanh nhẹn địa còn là thu liễm họa trong thành đích thi thể. Trong đó hai cái nhân tiểu tâm rực rực, dễ dặt, đích đem nhạc dương ngọt nhất đi ra. Ôn Nhạc Dương mồm mép một động, tựa hồ tưởng nói cái gì, Cố Tiểu Quân đối với hắn lắc lắc đầu yên tâm, thi thể của hắn chúng ta sẽ xử lý tốt nói xong lão đầu tử dừng phiến khác, tựa hồ tưởng nói cái gì, chẳng qua cuối cùng còn là lắc lắc đầu dè khai thoại để các ngươi không thể nán tại nơi này, chuẩn bị đi đâu? Liệu Chính trước mở miệng, cũng không giấu giếm ta hồi sư Tôn trong đó, trong này đích sự tình muốn tận nhanh hướng hắn lão nhân ra bẩm rõ. Mặt ngoài đích sắc trời dĩ nhiên sáng rõ, hôm qua đích cái lúc này, ôn Nhạc Dương cương cùng đạo du tiểu Liêu đụng đầu, đang chuẩn bị tiến vào miếu thanh hoàng. Lúc đó hắn làm mộng cũng không nghĩ đến, ngăn ngắn một ngày trong, cánh nhiên sẽ phát sinh nhiều việc thế này. Ôn nhạc dương cũng do dự một cái, có chút chán nản địa lắc lắc đầu, hắn hiện tại liền cả động một cái đều khó, càng chớ luận tại làm chuyện gì, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có trước hồi ôn ra thôn. Hảo tại hiện tại biết, giết yêu hiệt nguyên đích hạn bạt ngũ ca cũng tính là nhân mình, trường ly sẽ không thương tại hắn đích trong tay, tính đi tính lại, chỉ cần trường ly đừng chạm thượng sinh tử đại cửu nhân truy tử cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Cố tiểu quân gật gật đầu ta phái xe tống các ngươi. Ôn nhạc dương đảo không sao cả, chẳng qua kê phi thủy kính cùng lưu chính đồng thời hừ lạnh một tiếng, cực có cốt khí đích ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêng phiêu nóc nhà, bọn hắn đều là tu sĩ, quan niệm từ nhỏ thâm căn cố đế, không chịu linh tỉnh. Ôn nhạc dương cười, hơi hơi mài rũ một xe ở sau phân phó thủy kính hòa thượng tống ta hồi ôn gia thôn, kê phi đạo trưởng giúp ta tống lưu chính trưởng môn. Kê phi lão đạo nghĩ được rất chu đáo đối với ôn nhạc dương gật gật đầu ta tống lưu chính trưởng môn ở sau lại đi một chuyến bắc kinh hòa thành như quả bọn hắn cấp diện tử ta tiểu thỉnh nhạc dương ôn thượng cửu đỉnh sơn ngọc phù còn là muốn giao cho hắn ôn nhạc dương đại hỉ gật đầu hắn hiện tại đích trạng hướng đâu cũng đi không dùng ngọc phù làm mực cớ thỉnh nhạc dương ôn tới một chuyến cửu đỉnh sơn đem sự tình điệu tiền nhân hậu quả nói rõ ràng vậy tiểu tái hảo cũng không có kê phi lão đạo đem thủy kính hòa thượng kéo đến một bên thấp giọng hỏi hắn hòa thượng ngươi còn có tiền không Lão đạo nhíu nhíu lông mày lấy trước ta không thiếu đi họa thành ăn chửi uống tiền bạc. Chẳng qua lúc đó không biết bọn hắn nguyên lai like thế này hoành. Lần này đi cũng không dám tái chống lấy tay, làm sao cũng phải mua điểm cái gì mới tốt lên cửa. Hoa thượng đại nghĩa lâm nhiên địa gật gật đầu, từ trong miệng túi trào ra một bả tiền, trong đó có hai trương đỏ rừng rực, toàn đều nhét tiến lao đạo đích trong lòng tiểu nhiều thế này. Ôn nhạc dương lúc này lại lung la lung lay địa đứng lên. Hiện tại trong thân thể những kia khỏa tạp với âm dương chi lực đích sinh từ đầu. Từ hồ có linh trí tựa, hảo giống biết hắn căn bản không cách. Nào, thừa thụ độc lưu đích tuôn động, cư nhiên an tĩnh đi xuống, tính tính đích nằm sấp tại tứ chi trăm hải trong, không tái giống vừa mới dạng kia vung sức đích nhuyễn động, phảng phất muốn chịu ly cốt tùy đích đau đớn cũng theo đó đình chỉ. Ôn nhạc dương có thể miễn cưỡng đi động, nhưng là phí sức vô bì, càng xử không ra cái gì lực lượng. Hắn điệu tứ chi trăm hải đều quá trầm trọng, trầm trọng đến hắn đích cơ nhục gân cốt đều khó mà kéo động, sinh tử độc tiểu giống từng khối cứng băng bang, bang địa chi tỏi. Sít sao đích giáp tại hắn mỗi một căn cốt đầu thượng, ôn nhạc dương sứ giả nhấc tay, tưởng đánh hai cái sai quyền, tới thử lên hóa giải độc lực, kết quả mới vừa chuẩn lực. Tiêu mánh địa kêu thảm một tiếng, thế tại hòa thượng đích trong lòng, trầm trọng đích sinh tử độc nhất lưu động, tiêu cổ trầm trọng đích nghiền ép còn có thể thừa thụ, nhưng là độc lực trong bao bọc địa âm dương chi lực, lập khác lại giống đao tử tựa đích toàn đâm lên, nhượng hắn đau không muốn sống. Cố tiểu quân meo lại con mắt nhìn vào ôn nhạc dương thật không dùng ta tố ngươi Ôn Nhạc Dương buông lỏng quyền lực, sinh tử độc một khi bất động, đau đớn cũng tiêu tan biến, cười khổ lên lắc lắc đầu thủy kính hòa thượng tống ta tiểu được sáu. Chẳng qua nói lên, Ôn Nhạc Dương phí sức đích vươn tay, chỉ chỉ kia thanh cự đại đích lưu kim hỏa linh, cùng đầu thân hai đoạn đích định giao này hai dạng đồ vật, ngươi có thể giúp ta đưa về nhà không? Nhạc Dương ôn đích vu cổ thiên địa phá vỡ, bị cuốn tiến vào địa đồ vật lại đều về đến hòa Thành. Ngoài ra được ta phục mạc danh kỳ diệu kêu tới đích cự kiếm cũng cắm tại họa thành đích mặt địa trên thi thể cũng đều là bà bối. H huống hồ nó cùng ôn nhạc dương đích cơ hồ là độc tính tương đồng, có rất cao đích học thuật nghiên cứu giá trị bảy. Cái này đổ vật hướng hồng diệp trong rừng một phóng, phụ trách dưỡng trùng độc luyện độc tố đích bệnh chữa hiệu lập khắc tiểu phải ta cổ định giao bị chặt rơi đầu lâu ở sau. Không hề có huyết dịch bắn tóe, từ miệng, vết thương nhìn lên, nó đích huyết đều giống quả đồng tựa, không hề tứ xứ chảy xuôi cự kiếm lưu kim hỏa linh tiểu càng không cần nói ta phục như quả thật có thể đối với nó triệu chi tức tới dự tính ôn gia trên dưới lao hấu toàn đều có thể làm mộng đem chính mình vui tỉnh thể cái này đồ vật không vấn đề không tính quá lớn một chiếc xe cần nơ tiểu có thể đưa đến nhà ngươi thanh kiếm này mà sáu cố tiểu quân sự kình toát mấy cái cao giang tử mới do dự lên nói phải tốn chút thời gian ta giúp ngươi nghĩ biện pháp chứ tiểu trường ngôn lưu chính hỉ hỉ một người quay đầu hướng ôn nhạc dương nói hà nội với Ngươi tốt thế này, ngươi coi thường điểm chứ? Nhạc Dương ngọt chết rồi, hắn phải chiêu Tân binh. Cố Tiểu Quân cư nhiên không chút che đậy đích gật gật đầu, ngươi giúp ta ta giúp ngươi, mọi nhân đều phương tiện. Ôn Nhạc Dương bất trí khả phủ, không dứt khoát, địa cười, hắn vốn là tiểu đáp ứng Nhạc Dương ngọt, đối với Cố Tiểu Quân có thể giúp đỡ. Nhạc Dương một mạch vì thắc ta nặng tín thủ nghĩa, 2000 năm trước buộc nối tiếp, tuy nhiên trong tâm bất mãn nhưng là làm khởi sự tình không có một tia do dự, hiện tại đến lượt hắn cái này thắc ta đệ tử. Trừ phi chết rồi không thì Tuyệt sẽ không nuốt lời. Cố Tiểu Quân tựa hồ còn không chú ý đến ôn nhạc dương đối, với tự mình hắn đáp ứng nhạc dương ngọt đích sự tình, coi trọng tới trình độ nào. Kê phi lão đạo đỡ lấy tiểu trưởng môn lưu chính đi tìm đồng môn đi, Cố Tiểu Quân tắc một mực đem ôn nhạc dương đưa ra ba diệu phố, nhét cấp hắn hảo hai chương danh phiến, một chương là Cố Tiểu Quân chính mình, một khác trương là bọn hắn bộ môn tại tứ xuyên đích liên hệ nhân. Tảng sáng địa không khí mang theo hơi hơi đích lạnh ý, thấm nhân tim gan ôn nhạc dương vui mừng địa hô hấp sâu hỏi cố tiểu quân liêu đem đích sự tình nhạc dương ngọt cùng ngươi nói qua chứ cố tiểu quân có chút buồn bực đích gật gật đầu biết cái đại khái ôn nhạc dương đích biểu tình so cố tiểu quân còn buồn bực cái quái vật kia muốn trốn đi ra nhóm lớn đều không ngày lành qua các ngươi làm sao không quản cố tiểu quân đích cơ cấu không phải muốn đuổi giết tu chân giả chỉ là phòng ngừa tu chân giả tại nhân gian đảo loạn án lý thuyết liêu đem muốn dãy thoát thiên truy giết ra hắc bạch đảo làm họa nhân gian đích sự tình quy hắn chuyên quản. Cố Tiểu Quân cười khổ lên lắc lắc đầu ta làm sao quản. Ta đánh cái báo cáo thân tình quốc gia cho ta phê một khoản nguyên tử đạn. Nên nói đích ta cũng đã sớm nói, chuyện này siêu ra ta năng lực phạm vi, ta cũng chỉ có thể hồi báo. Ôn Nhạc Dương mày rũ lên đánh thiêm trình lĩnh nguyên tử đạn đích sự đích sắc không quá dựa phụ kia ngươi chí ít cũng phải giúp lấy chúng ta, đem truy tử đổi về Hắc Bạch đảo, nặng liệt đại trận chứ. Cố Tiểu Quân khổ não đích gái gãi nào đại, phảng phất ôn nhạc dương cấp hắn ra cái nan để cái này. Nơi này có một cái nguyên tắc vấn đề, chỉ cần không giống hôn qua tựa đích tại náo thị khu khai chiến, chúng ta tiểu sẽ không quản, không quản các ngươi làm sao dày vỏ, đều là việc của các ngươi. Mà lại một khi chúng ta tham dự, tiểu sẽ không quản cái gì chính tà cùng lý do, khẳng định tiểu là trực tiếp đem các ngươi một vong đánh liêu đem về lại nhân gian, cũng chỉ là chúng ta tu chân đạo đích sự. Cựu đầu quái vật hẳn nên không phải trích giết tu sĩ chứ. Ôn nhạc dương đích ngữ khí cũng không phải trách móc, tự mình hắn cũng không chắc. Liêu đem đến cùng là thích gắn nhân phổ thông, còn là thích gắn tu sĩ. Cố tiểu quân hát một tiếng, có chút đành chịu đích nhún nhún bả vai ngươi nói với ta những này không dùng. Lãnh đạo căn bản không, cảm, giác được liêu đem có gì, cảm, giác được đây đều là các ngươi chính mình mù hống hống địa sự. Chỉ cần các ngươi không phạm quy tiểu không cho ta quản, ta có gì biện pháp. Lại nói 6. Cố tiểu quân nhãn trâu vừa chuyển. Một cái tử từ một cái nhiệt huyết tâm sự thiết vai gánh đạo đức lão quân nhân biến thành hy bị mặt cười địa lão hồ ly tiểu tính Liêu đem trốn đi ra, ngươi làm sao lại biết hắn tới trước Trung Quốc? Không chuẩn một đường hướng Đông tiểu lưu đạt đến cái khác quốc gia đi, nói không chừng còn là việc tốt. Quái thú? Thuộc về toàn nhân loại. ôn Nhạc Dương xứng nửa buổi, đột nhiên ha ha cười lớn, triệt để phúc khí, đối với Cố tiểu quân vẫy vây tay, tại hòa thượng đích dịu đỡ hạ luồn vào một chiếc xe taxi. Thủy kính hòa thượng chờ xe mở lên tới ở sau mới uống thanh uống khí đích đối với tài xế nói đi tứ xuyên cách đích một tiếng tài xế một cước muộn chú phanh xe đi đâu ôn nhạc dương tại trên đường căn bản tiểu không tái động cân não dựa tại chỗ ngồi thượng nhìn vào ngoài song đích phong cảnh tâm tình dần dần địa rộng mở lên hắn tiểu là có dạng này đích chỗ tốt không nghĩ thông đích sự tình căn bản tiểu không đi đoán phản chính sớm muộn đều có thủy lạc thạch xuất lộ chân tướng đích một ngày tại xe tử nhanh muốn ly khai thượng hải thị khu đích lúc ôn nhạc dương đột nhiên tưởng khởi một kiện sự, cười a a đích hỏi thủy kính hòa thượng ngươi địa tiền không đều cấp lao đạo ư? còn có tiền đánh xe? Cách đích một tiếng, tài xế lại một cước muộn chú phanh xe trước giao áp kim. trên đường ôn nhạc dương đã từng gọi điện thoại hồi tân quán, đại xuyên sơn giáp phá thổ sớm tự chạy, liền cả gian phòng đều không lui. ôn nhạc dương ngược lại là nuối lòng khẩu khí, thượng hải quá nguy hiểm, còn là hồi kỳ liên sơn đi chứ? xe taxi mở đích không khoái. Toàn trình cao tốc cũng cần phải sai không nhiều hai ngày đích xe chỉnh, tài xế sư phò ôm lên một cái lớn thế này đích hoạt, tâm lý rất cao hứng, trên một đường đảm hứng mê lộng từ miếu thành hoàng bạch mau sung thiên đến tân thiên địa đêm khuya thường vàng, đều nói đích hoạt linh hoạt hiện, sống động, so ôn nhạc dương đích thân thân kinh lịch khả kinh hiện kích thích nhiều, ôn nhạc dương cũng không cắm lời, tiểu cười a a địa nghe lên. Tiểu tại tài xế nói đến thượng hải thành đại đình điện đích lúc đột nhiên một đạo gai mắt đích cường quang từ tiền phương đích mặt đường thượng tạc lên ôn nhạc dương quẹt địa một cái ngồi dậy cùng thủy kính hòa thượng kinh hãi đích liếc mắt nhìn nhau này trùng chấp sáng tại tái quen thuộc chẳng qua phi kiếm đáng khởi địa kiếm hoa tại bọn hắn tiền phương đại ước hai ba trăm thước đích địa phương đồng dạng một chiếc thượng hải giấy phép địa xe taxi tại bến nhọn đích phanh xe thanh tròng, hoành lên trượt đi ra ôn nhạc dương thân thể trầm trọng nhưng là mục lực còn tại phi kiếm hơi loay trùng đã cắt địa xe taxi kia địa nửa cái bánh lăn ôn nhạc dương từ tâm nhãn trong giận mắng một tiếng. đêm qua tại họa trong thành trước trước sau sau mấy chục điều mạng nhân, thủy trung nhượng hắn tâm lý có chút dầu dĩ, tu sĩ đích lực lượng cùng nhân phổ thông so sánh muốn cường đại quá nhiều, có lẽ bọn hắn tiện tay một vỗ, tại thế tục trong tiểu là vô số điều mạng nhân, ôn nhạc dương hiện tại phiền thấu những tu sĩ này chạy đến nhân gian tới tác quái. cũng không phải nói hắn tâm nhãn có bao dày đạo, chủ yếu ôn nhạc dương đích gia tộc cũng không phải tu chân muôn tông, nhìn vào tu sĩ xính cường nhân phổ thông chết uổng. Tâm lý tiểu sẽ rất không thông khoái. Một đoạn này cao tốc đã xa xa đích ly khai thượng hải thành khu, xe tử nhanh đích 1670 mại, chấm đích cũng có 78 trụ, còn có rất nhiều xe lớn, đột như kỳ lai, thình lình, đích biến cố, nhượng sở hữu đích xe tử đều loạn rồi sáo, đây đó ma sát va chạm lên, tắc khởi liền một chuỗi đích hoa lửa, cơ hồ sở hữu cuốn tại trong đó đích nhân, đều thăng lên khủng sợ cùng tuyệt vọng đích biểu tình, chói thai đích phanh xe thanh cùng tiếng ma sát bén nhọn đích vạch phá thiên không thấy một trường họa lớn không thể tiêu trừ. Đột nhiên, tại được phi kiếm tập kích đích xe taxi, truyền ra một tiếng quen thuộc mà trong sáng đích Phật kệ, toàn tức chọn cả trong thiên không đều tấn tốc đích tràn khắp khởi một tầng kim hoàng sắc đích Phật quang. Ôn Nhạc Dương đại hỉ quá đổi, kinh hô một tiếng là thiện đoán thần tăng. Tài xế sư phó tới không kịp hỏi ai là thiện đoán, hắn chính cắn răng nghiến lợi đích ngoan phanh xe, đôi tay hạ ý thức đích dùng sức hướng ngoại nổ phương hướng bàn. Ôn Nhạc Dương còn thật sợ hắn một bà đem phương hướng bàn cấp nếu đi ra. Bọn hắn đích xe tử, hiện tại cũng cùng cái khác xe cộ một dạng, một đường gào thét lên, xiên xiên xẻo xẻo đích xông về trước đi. Phật quang chợt khởi liền đậm đặc tới cực điểm, giống như thực chất một dạng, ẩn chứa vô thượng từ bi đích mềm mại chi lực, sở hữu rơi vào trong đó đích xe tử, gấp xông đến cơ hồ không cách. Nào, áp chế đích thế tử lập khắc biến được chậm chạp lên, phiến khắc sau cự đại đích quán tính tiểu được Phật quang hấp liêm phải nhất kiền nhị tịnh, sạch sẽ, lớn nhỏ xe cộ vững vàng đích dừng lại một trường lập tức tiểu muốn lên diễn đích xe hỏa thảm án tiểu được Phật quang không đến ngấn tích đích hóa giải, chư ôn nhạc dương cùng thủy kính hòa thượng ở ngoài sở hữu nhân đều trợn mắt há mủng, căn bản không dám tin tưởng trước mắt phát sinh đích hết thảy. chiếc thứ nhất xe vừa mới dừng lại, thân mặc bạch sắt tăng bào đích thỏ nhỏ yêu thiện đoán tiểu lách mình mà ra, đối với công lộ hai bên đích thanh thanh nông điển giận quát yêu nhân, giết huống không tội thiên địa không dung. thủy kính hòa thượng một kéo cửa xe tiểu muốn nhảy đi xuống giúp đỡ, ôn nhạc dương một bà kéo hắn lại. Đồng thời những mày, hắn không nghĩ đến, hôm qua còn tặng hắn Phật Châu, nhìn đi lên thần thái hiên ngang đích thỏ nhỏ yêu thiện đoán, cánh nhiên thụ thương. Tại nguyệt bạch sắc đích tăng bảo thượng, đỏ sẫm đích huyết tươi không đứt đích thấm đi ra, phản phất một đóa tiểu diễm đích hoa hồng chính chậm rãi tràn phóng, hất lên mấy phần gai mắt đích kinh diễm, chưa hết đợi tiếp, như muốn biết hậu sự như, thế, nào, thỉnh đăng lục trương tiết càng nhiều. chương thứ 156 trường nghĩa Công lộ hai bên, một vọng vô bờ tận toàn là nung chính trị ấm xuân thời tiết tầng tầng đích tân lục dập dờn tại bích không ở dưới đem giang nam đích tú mỹ đông đưa ra mấy phần nhàn nhạt đích mắt lạnh thò nhỏ yêu thiện đoán hòa thượng ánh mắt tôi lệ cảnh dịch đích trông lên bốn phía sắc mặt có chút hư nhược đích trắng bệnh giữa ngực bụng không ngừng có vết huyết thấm ra tại kim sắc đích Phật quang trong nhiễm ra một tia xúc mục kinh tâm đích hồng vừa vạn đại nạn không chết đích mọi nhân hiện tại còn không hồi thần qua tới không có một cá nhân dám hạ xe nhãn thần kinh hoàng đích nhìn vào mặt ngoài biết chính mình đến cùng phải hay không tại làm động. Đột nhiên một tiếng mát lạnh đích huyết dài từ thiên điệu tận đầu dập dờn đi ra, mấy đạo hoàng sắc đích bóng nhân, so Thanh Phong còn muốn mau lẹ, còn muốn không ngấn, từ trong đồng ruộng phi tốc xuyên cắm, giữa đây đó không ngừng đích biến ảo lên vị trí, không chút đỉnh đốn đích sông hướng thỏ nhỏ yêu thiện đoán. Thanh Thiên, Bích giã, hoàng sắc đích bóng nhân xa xa trông đi, hảo giống như xuyên hoa hồ điệp mỹ một cái nha xỉ. đê đê đích nói một câu nga dương đạo. Hắn thân thể trầm trọng tứ chi vô lực, nhưng là ánh mắt như cũ sắc nhọn đã thanh thanh sở sở nhìn minh bạch còn tại nơi xa đích địch nhân đều là thân mặc hoàng bào đích kê lung đạo đệ tử nhất cộng chín nhân ba nhân kết thành thiết xiên trận quyết ba tòa thiết xiên trận quyết liền thành một tòa cựu châu cang đột nhiên một tiếng đinh thai muốn điếc đích, đích ông mình giống dao cạo một tiểu hung hăng đích chặt đứt lao đạo môn xuyên kim nứt đá đích vĩ dài nguyên bản như lâm đại địch đích thỏ nhỏ yêu thiện đoán cư nhiên nhịn không nổi cười nghiền quá một nhãn bên thân đích một chiếc đại xe tải Đại xe vận tải đích tài xế sắc mặt trắng bệnh, đuổi gấp đưa tay nâng đi lên, ông minh thanh im bặt mà dừng sáu. Vị này tài xế kinh hách quá độ. Một không cẩn thận đặt tại vang khí loa kèn. Thiện đoán hòa thượng hòa ái địa cười cười, đối với mang cái kim biên kính mắt, nhìn đi lên có điểm lôi thôi đích tài xế lắc lắc đầu. Nhẹ tiếng địa an ủi chớ sợ, không ngại sáu. Thoại âm chưa lạc đột nhiên giận quát một tiếng, đôi tay một chấn hướng một đầu ưng chuẩn xung thiên mà lên, tại giữa không trung vươn ra ngũ chỉ hùng hăng một trảo mánh địa một trận gai mắt đích cường quang tạc lên một chuôi ẩn tàng tại trong không khí chính đối với vừa vặn kia chiếc đại xe vận tải gấp chạm mà xuống đích phi kiếm được thiện đoán vững vàng đích chảo tại trong tay phi kiếm đích thế tử vô bị mánh liệt như quả không phải thiện đoán kịp thời ra tay đại xe vận tải sợ rằng sẽ được nó một bào hai đoạn thiện đoán đồng thời cũng thụ đến trên kiếm địa chân nguyên lì tập ba đích một tiếng muộn văn trong tăng bảo phiến phiến tán vỡ lộ ra tinh xích đích thượng thân Một mực tại xe taxi trong rỉnh cơ ra tay đích ôn nhạc dương lúc này đại ăn cả kinh, hắn biết thiện đoán thụ thường, nhưng là vô luận như, thế, nào cũng không nghĩ đến, hắn thương đích cánh nhiên nặng thế này. Thiện đoán đích trên thân, hoành thất thụ bác, nổ ngang, toàn là tranh nhanh điệu miệng, vết, thương, trắng bệnh đích miệng, vết, thương tiểu giống nhân chết đích một môi. Vô lực đích hướng về hai bên lật ra, lộ ra trong thân thể trắng lòa lòa đích cốt tra cùng ám hồng sắc đích được gần, trong đó cuối cùng đích một đạo miệng, vết, thương Do hắn địa dưới sườn đâm vào. Từ bả vai cạnh lộ ra. Như quả thiện đoán chỉ là nhân phổ thông. Dạng này đích thương đầy đủ hắn chết thượng ba lần. Lớn nhỏ thỏ yêu tuy là yêu thân. Nhưng là tại Phật Pháp Trung tầm dâm nhiều năm. Sớm đã ngưng ra một phiến lòng dạ từ bi. Thương đến không tội đích sự tình. Luôn là không chịu làm. Thiện đoán lại căn bản không nhìn chính mình địa khắp thể trọng thương. Trường thanh giận quát muốn giết hòa thượng chỉ quản động thủ. Hà tất thương đến không tội sáu. lạc bên thân đích không khí giống sóng nước tựa địa rung rung lên, gai mắt đích kiếm hoa lấp lóe, một phiến phi kiếm đột ngột địa bay xéo mà lên, âm ngoan đích đâm hướng thiện đoán, thiện đoán giống giận liễu liễu, thân thể không ngừng địa rung động, tại khắc bất dung hoãn, khẩn cấp, đích sát na tránh qua phi kiếm đích đánh lén, đệ nhất chi trả hướng đại xe vận tải đích phi kiếm vì dụ địch, mặt sau đích mấy chui phi kiếm mới là sát chiêu, chín cái nga dương lão đạo cũng tới địa cực nhanh, thiện đoán vừa vận xông ra phi kiếm địa bao vây. Tiểu xa vào bọn hắn địa cửu châu cang đại trận, nhóm này nga dương đệ tử địa niên kỷ đều không tính tiểu, trong đó mấy cái liền cả râu ria đều trắng, nhìn thân hình cùng phát độ, so lên họa trong thành được ba vị yêu đạo đánh thành thi đinh địa lao đạo không chút kém sắc, hiển nhiên đều là nga dương đạo trung địa tư lịch rất sâu địa cao thủ, thiện đoán lại toàn không bình thời địa tấn mãnh, thậm chí liền một cái phật gia thần thông đều không thể đánh đi ra, chỉ là miễn cưỡng địa di động thân hình. Tránh qua địch nhân giống thủy triều một dạng địa thế công Không qua một sẽ tiểu đã hiểm tượng hoàn sinh Thủy kính hòa thượng sắc mặt nghiêm tuấn địa nhìn một sẽ thiện đoán thần tăng địa thương quá nặng Không kiên trì được bao lâu Nói lên Từ trong lòng sờ sờ Xách ra một bả tạo hình kỳ đặc địa xuống lục, Nhét tiến ôn nhạc dương trong tay Tuy nhiên mặt ngoài địa tình thế vạn phần khẩn cấp Ôn nhạc dương còn là dọa nhảy dựng ngươi Lúc nào đó lộng tới Sa mạc chi ưng địa tạo hình rất thù. Ôn nhạc dương xem qua nhạc dương ngọt tại họa trong thành bãi lộ qua. Sở dĩ ký ức khắc sâu. Thủy kính hòa thượng tuét ra mồm hắt hắt một cười là lao đạo từ hắt tinh tinh trên thân chống phải. Chia tay trước nhét cho ta. Nhượng ta coi chừng hộ lấy ngươi. Cầm tốt rồi a hòa thượng đi rồi. Nói xong. mãnh địa phát ra một tiếng lôi minh tiểu địa giống to. Toàn tức một tiếng kim loại bạo vỡ đích một vang. Xe taxi đích trần nhà một cái tử bị tạc được bay lên thiên Thủy kính hòa thượng Dương Tay phóng ra chính mình đích kim sắc tiểu khánh trong tay nâng lên một chuôi pháp châu hướng về nga dương đệ tử nhào đi lệ thanh trường uống yêu đạo chịu chết thủy kính thần tăng sáu a chín cái lao đạo nhìn thấy thủy kính hòa thượng lùi đi ra trên mặt không có một tia ngoài ý ngược lại là thỏ nhỏ yêu thiện đoán đầy đủ dọa nhảy dựng nhóm này nga dương lứa đệ tử phân thượng đều là trưởng môn đích sư đệ đạo pháp tinh trạm tu vị thâm hậu tuy nhiên không tế đại từ bi tự năm đại thiền viện thủ tọa dạng kia uy danh lan xa. Nhưng là đặt tại tu chân đạo thượng, toàn là độc đương một mặt đích hảo thủ, thủy kính điểm kia tu vị đâu giấu qua được nhân ra, chín cái lao đạo vừa sông thượng công lộ, tiêu phát hiện còn tàng lấy cái ẩn tu, cũng một mực phân ra một phần tâm tư để phòng hán. Thò nhỏ yêu thiện đoán thân thụ trọng thương, chân nguyên tán loạn, ngược, lại, là thật không biết thủy kính cùng ôn nhạc dương cũng tại phụ cận. Thủy kính hòa thượng nhảy đi ra, liền cả chữ hiệu còn không báo xong, tiểu được nhân ra đích phi kiếm chiêu hô qua tới chăm bận ở trong tay bận cước loạn đích đem pháp châu hộ tại trước thân, bành đích một tiếng một vang, Phật châu phiến phiến tạc vỡ, hòa thượng to béo đích thân thể lật qua gót đầu bay đi. Ngồi tại xe hở mui trong đích ôn nhạc dương nỗ lực giơ tay lên trong đích xa ứng, còn không tới kịp nổ súng, một cái nga dương lão đạo thô thanh giận quát, độc xa kiểu đích ánh mắt đột nhiên đinh chắc hắn, cùng theo trước mắt kiếm hoa đại tác, trước là thương nhưng văng nhẹ, súng lục bị tức đứt thành hai nửa, toàn tức thế kia điêu ngoa đoạt mạng đích quang hoa không chút đình lưu hướng về hắn đích tâm tạng hung hăng đâm xuống, ôn nhạc dương toàn thân trên dưới đều là cứng băng băng, liền cả động một cái đều phi kình, căn bản vô lực trốn tránh. tiểu tại kiếm khí đãng lên hắn chưa từng cảm thụ qua đích bé nhọn, kham kham cắt nhập hắn vỏ ngực địa sát na, tiềm phục ở trong thân thể đích sinh tử đầu cầm vang bộc phát, tại khắc bất dung hoán, khẩn cấp ở giữa mang động lên thân thể rung động một cái, nỗ lực tránh ra tâm tạng đích yếu hại, phi kiếm hung hăng đâm vào hắn đích hông vai, vàng đích đem hắn cùng xe ngồi liền tại một chỗ thang đến ôn nhạc dương trường thanh tiêu thảm thỏ nhỏ yêu thiện đoán thế mới biết nguyên lai hắn tiểu tại chính mình thân sau khỏe mắt tận nước trung giống lớn một tiếng tại ngửa lên trời phun ra một ngụm huyết tươi ở sau song trưởng một sai thế như hổ điên địa nhào hướng vừa vặn ra tay đích lao đạo thiện đoán trọng thương sớm đã lực kiệt căn bản gọi không ra những kia uy lực bảng bạc đích Phật gia thần thông hiện tại liều đích chỉ là chính mình đích một điều tính mạng nga dương đạo đích trận pháp không chút nào loạn vừa vặn ra tay thương ôn nhạc dương địa lao đạo khinh miêu đạm tả nói sơ sài, Đinh hóa giải điệu thiện đoán đích thế công, âm chắc chắc đích cười lạnh lên yêu tăng, gấp gáp tống chết ư. nói lên bước chân gấp sai, do đồng bạn tiếp nhận thiện đoán điên cuồng đích loạt đánh, chính mình tắc biến thành một tòa thiết xiên trận quyết đích bén nhọn, từ mặt bên hướng về thỏ nhỏ yêu thiểm điện tiểu đích nào ra, thiện đoán trương pháp đã loạn, căn bản không tránh không né, quyền cước trong rốt đầy sau cùng điệu tuyệt vọng, đối với đang từ nơi xa cuồng hống lên nhào tới đích thủy kính hòa thượng giận kêu dẫn hắn đi, mau đi. Thương ôn nhạc dương đích lao đạo trên mặt sung mãn khinh thường, cười nhạo nói ai cũng không đi được. Nói lên một trường khinh phiêu phiêu đích hướng về thiện đoán địa đỉnh đầu khinh phiêu phiêu đích vô hạ. Cái khác mấy cái lao đạo đều mặt lộ cuồng hỉ, bọn hắn phảng phất đã nghe thấy. Kêu một tiếng xương đầu nức vỡ địa một vang, là sao mà hoàn du động tĩnh Khả là mặc ai cũng không ngờ được. Tiểu tại lao đạo đích thủ trưởng đã bôi lên thiện đoán thiên linh yếu hại địa sát na, lao đạo đột nhiên kêu thảm một tiếng. Tại giữa không trung đãng khởi đích mãnh liệt thế tử một cái tử nhuyễn đi xuống, nguyên bản thần quang dạt rào địa sắc mặt biến được xám xanh một phiến. Đông đích một tiếng, thằng tâm tấp đích cắm đi xuống. Nga dương đệ tử đại kinh thất xác trận pháp một bên đem hắn cứu đi xuống. Thiện đoán hòa thượng đầy mặt di hám, hắn sai một điểm tiểu một cước giấm đứt địch nhân đích. Sống lưng. Đột nhiên thụ thương đích lao đảo, trên mặt đích cơ nhục thống khổ đích co rút lên, chỉ vào được phi kiếm cắm tại chỗ ngồi thượng đích ôn nhạt giường, cắn lấy răng thanh tê lực kiệt đích đối. Với đồng bạn gào thét tiểu yêu tắc quái giết giết hắn ôn nhạc dương bị đinh tại chỗ ngồi thượng căn bản tiểu động không được hắn so ai đều buồn bực căn bản cũng không biết chính mình lại làm cái gì hỏng việc chỉ nghe thấy mấy cái lao đạo tề thanh giận quát tùy tức một dã phi kiếm tề xoắn soạt đích hướng về chính mình chát đi xuống thiện đoán đã không dùng địch nhân động thủ mắt thấy ôn nhạc dương khẳng định không hạnh gấp giận công tâm trung toàn thân khổ khổ áp chế đích thương thế tận số bộc phát trong môn huyết tươi liễu tuôn vốn trùng trung đích tề tại trên địa ngất đi ở giữa trời địa đều vang vọng lên thủy kính hòa thượng thê lương nguyện như cô lang đích giận hào giận hào ở dưới còn có một tiếng xe phá mảng nhĩ đích cỏi hơi tiếng đại xe vận tải tài xế đôi mắt xích hồng một bả chảo rơi chính mình trên mặt đích kính mắt trên môi đích thanh tra đều mở mịt lên phẫn nộ đích tranh anh tiêu khóc mắng trên đời khó nhất nghe đích người rủa dũa địa vang khởi vang dầu, điều chuyển xe đầu hướng về mấy cái nga dương đạo đệ tử tiểu đụng đi qua ai nói phàm nhân không có huyết tính không có khẳng hòa thượng cứu qua lão tử hiện tại lao tử tiểu thế hòa thượng báo thủ trưởng nghĩa ngôi đa đồ cầu bối kiếm khí như xương, như thiềm điện bén nhọn phải đủ để phá thiên như cũ cùng vừa mới một dạng tiểu tại kiếm thế xâm nhập thân thể đích thuần gian sinh tử độc mãnh liệt mà lên tự nhiên mà vậy đích mang động khởi ôn nhạc dương đích thân thể tại mức độ cực tiểu đích co rút chung kham kham tránh ra yếu hại chỉ có tại phi kiếm vừa vặn vừa vặn vén lên đích thuần gian trọng thương đích lao đạo mới thấp giọng nói cái chữ biệt sáu hắn đích lời còn chưa nói xong tiểu ngất xỉu đi qua, cái khác đạo nhân gấp giận ở dưới, căn bản không nghe thấy hắn đang nói cái gì xấu, tránh được khai yếu hại, nhưng là tránh không thoát thân thể, trước sau nhất cộng trôi xâm nhiên đích phi kiếm, không chút lưu tình đích đính tại ôn nhạc dương trên thân, toàn bộ trực không trôi kiếm xấu. đại xe vận tải hoang minh, mấy cái lao đạo ai cũng không động, dùng nhìn nhân chết đích ánh mắt, lành lạnh đinh lên vừa vặn vụng về đích quay lại đầu xe, chính chậm rãi ra tốc xông tới đích đại xe vận tải trong đích tài xế, mắt thấy đại xe vận tải càng lúc càng gần. Làm đầu đích một cái lao đạo cười, trong tay một niết kiếm quyết, đột nhiên sắc mặt hơi biến, cùng cái thứ nhất đạo sĩ một dạng, đều biến thành một phiến chết cho, thân tử biến được Nguyễn Miên Miên đích liền cả đứng đều đứng không vững, không quan hắn, mỗi một cái nga dương đạo cao thủ hiện tại đều biến thành kiểu này mô dạng, nguyên bản tại bọn hắn trong mắt xem ra cùng ôn thuận đích tầm cưng không có một tia khác biệt đích đại xe vật tải, đột nhiên biến thành từ tuyên cổ một đường gầm gào lên trịch trục mà tới đích hồng hoang thế thú. Giang rác đích muộn vang trong huyết quang tung tóe chín cái lao đạo thậm chí cả chính mình đều không biết chuyện gì vậy. tự tại một phiến xích hồng cùng kim loại địa gầm gào chung, bị đụng phải cốt đoạn gần chết, nhẹ đích miệng phun huyết tươi mà chết. trọng địa dứt khoát biến thành bánh nục nục não. chín cái nga dương đệ tử vỗ lên mật tập đội hình, anh oanh liệt liệt đích cùng đại xe vận tải so đỏ một cái, thua. không biết là tài xế kỹ thuật không sai, còn là thiện đoán hỏa thượng mạng lớn. đại xe vận tải sát lấy hắn đích ra đầu lược đi qua, theo sau mới hướng cái bóng bảo lĩnh tượng, nện bay láo đạo bài cầu bình. Phía khắc đích căn tính, tại liên viên địa động nhân tâm phách trung hiển được càng là quý báu. Đầy đủ qua nửa phút, mới vang lên một tiếng hít tờ dịp đích dí nhọn. Sở hữu nhân đều bách không kịp đợi đích đẩy ra cửa xe, như ong vỡ tổ hướng về. Sau chạy đi, lôi kéo ôn nhạc dương đích thoáng đồng tài xế xe taxi một bên chạy một bên tưởng, chính mình đích xe 6. công ty bảo hiểm quản lý. Ôn nhạc dương hảo giống một bãi bùn nháo tựa địa ngồi ở trong xe, tuy nhiên tránh ra yếu hại, nhưng là cũng đau đến nhanh muốn không chịu được. Nếu không phải nhớ kỹ lên thỏ nhỏ yêu thiện đoán đích an nguy, hiện tại sớm tiêu ngất đi qua. Hắn trên thân cắm lên chín thanh trường kiếm, hiện được có chút ung dung 6. Thủy Kính Hòa thượng trước nhất xông tới Ôn Nhạc Dương trước mặt, chắt lên đôi tay không biết nên làm thế nào, đột nhiên len ken một tiếng, một trích trôi kiếm từ Ôn Nhạc Dương trên thân lạc đi xuống. Thân kiếm chỉ thừa lại cháy đen đích một khúc nhỏ sáu. Tùy tức đinh đinh đương đương đích loạn hưởng không ngừng, Ôn Nhạc Dương trên thân sở hữu đích phi kiếm đều chính mình lạc đi xuống. Xâm nhiên đích trường kiếm đã bị ăn mòn đích còn thừa không ấy. Thủy kính hòa thượng này mới hoảng nhiên đại ngộ, chỉ vào ôn nhạc dương trận mắt há mồm địa nói ngươi. Thật độc. Ôn nhạc dương cũng biết chính mình rất độc. Nhưng là chưa tưởng tưởng đến qua cư nhiên độc tính lớn thế này, những kêu cắm tiến chính mình thân thể đích phi kiếm. Đều được sinh tử độc ăn mòn thành phế đồng nát thiết, phi kiếm bị hủy. Nga dương đạo đệ tử thuấn gian chân nguyên tán loạn thân thụ trọng thương, lúc này mới bị đại xe vận tải một đầu đụng nát ôn nhạc dương trong thân thể tuy nhiên kịch đau vô bì nhưng là tâm tình lại thư sướng chi cực cười đến đầy mặt co rút nhưng là thần sắc đắc ý học theo kê phi cùng thủy kính trong ngày thường đích giọng điệu hồi đáp tiểu tiên có đầu thủy kính hòa thượng chạy tới đem trọng thương hôn mê đích thiện đoán ôm qua tới tay bận cước loạn địa huy hạ đang dược, tử tế đích tra qua thương thế ở sau đối với ôn nhạc dương nết miệng cười thương địa quá nặng nhất thời nửa giờ không tỉnh lại phải thỉnh lao thọ yêu ra tay ôn nhạc dương nỗ lực đích gật gật đầu tuy tức buồn bực địa hỏi ngươi cười gì nhiều nhân đều không chết, đương nhiên muốn cười. hòa thượng lý sở đương nhiên đích hồi đáp. ôn nhạc dương suy nghĩ một chút, cảm, dắt được cũng đúng nhượng hòa thượng từ chính mình trong lòng đào ra cố tiểu quân địa danh phiến. do hòa thượng bát hào ở sau dơ lên điện thoại di động, tiếp thông về sau ôn nhạc dương cương muốn nói chuyện, không ngờ cố tiểu quân tiểu vội vàng hỏa hỏa đích nói ta đã biết, một sẽ tiểu đến sáu. người coi chừng điểm, quả nhiên không qua một sẽ, cố tiểu quân tiểu dẫn theo một chi đội xe chạy đến, khí gấp bại hoại lại nhảy lại mắng. Nhìn dạng tử rất có sung động đem Ôn Nhạc Dương kéo đi xuống bán, chết, chẳng qua cuối cùng còn là phái nhân đi qua cấp hắn băng bó miệng, vết thương. Ôn Nhạc Dương thụ phải thương tuy nhiên nặng, nhưng là yếu hại không ngại, đều là sọ xuyên đích thương gia nhục, nhượng hắn lược cảm ngoài ý đích là chính mình đích miệng, vết thương cũng giống lệnh dao mở dạng, huyết dịch đều ngưng thành đỏ sẫm đích quả đông, không hề có tung tóe chảy xuôi. Ôn Nhạc Dương chính mình mài rũ lên, về sau phải chú ý, trọng thương đích lúc không thể huyết không thì phun ra một phiến hỉ chi lang khả tiểu dọa nhân cố tiểu quân mang đến đích nhân cái cái huấn luyện có tố xử lý khởi dạng này đích hiện trường cũng khinh xa thuộc lộ căn bản không có nhân kinh ngạc hoặc giả ngạc nhiên hết thể tỉnh tỉnh hữu điều ngay ngắn rõ ràng tấn tốc đích quét dọn sạch sẽ chung quanh thẳng đến lúc này đại xe vận tải tài xế mới hồi thần qua tới cơ hồ là từ phòng điều khiển trong té đi xuống thủy kính hòa thượng nhanh tay lại mắt một bà tiếp chú hắn ha ha cười lớn đối với hắn khiêu khởi một căn đại ngon cái hảo Huynh đệ, ngạnh là muốn phải. Ngươi kêu cái gì, hòa thượng giao ngươi cái này bằng hữu. Tài xế hiện tại đã khôi phục thanh tỉnh, vừa mới não môn tử thượng bật lên đích giận gần biến thành âu sầu, trên thân còn có chút mùi rượu, lược mang khủng sợ đích hướng, về, sau rụt rụt, tránh ra hòa thượng đích đại thủ, một môi run dày lên hồi đặc trương. Trương Tiểu Hoa. Lập khắc có hai cái cố tiểu quân đích thủ hạ đi tới mang đi tài xế, trong đó một cái thấp giọng hỏi hắn uống rượu chứ. Tài xế cười đến so khóc còn khó coi chạy đại hóa chạy đường dài, không uống rượu làm sao lái xe 6. Ta kính mắt nhi. Cố Tiểu Quân hỏi rõ sự tình đích kinh qua. Cấp ôn nhạc dương điều tới một chiếc xe, vượt ra ý liệu đích là đường đường cố Tiểu Quân. Điều tới đích xe tử cư nhiên không phải óc đi, hồng kỳ, mà là một chiếc rách rách nát nát đích kim bôi. Tài xế là cái khí vũ hiên ngang sát khí đằng đằng đích đại hán, trường đích cùng sở bá vương hạng vũ tượng. Ôn nhạc dương, thủy kính cùng hôn mê bất tỉnh đích thiện đoán đều lên xe. Sở bá vương nhàn thụ đích phát động xe tử cất bước. Ôn Nhạc Dương miễn cưỡng thám gia não đại, hỏi cố tiểu quân ngươi làm sao tổng giúp ta? Cố tiểu quân hừ một tiếng, tổng trong mồm tuét ra hai chữ liêu đem. Ôn Nhạc Dương rõ ràng, liêu đem về lại nhân gian, tất định là một trường kết nạn. Cố tiểu quân lấy trước tuy nhiên nói địa nhẹ nhàng, nhưng là tâm lý còn là có số. Như đã hắn không thể quản, phải có nhân quản. Xe tử địa bề ngoài tuy nhiên cũ nát, nhưng là xe hướng cực hảo, trên một đường mở đích cực nhanh. Cuối cùng bình bình an an đích đến cựu đỉnh chân núi. Ôn gia nhân sớm lại có được tin tức. Đại đội nhân ngựa đều hạ tới tiếp nhân. Vừa vặn hồi sơn không lâu đích bốn vị lao thái gia, không nói không làm, đại hòa thượng hy thanh cùng tiểu dịch, si mau cứu. Còn có thương thế còn chưa khỏi hẳn đích mẫu mộ, mộ, lao thỏ yêu bất nhạc, thậm chí mặt dày mày dạn dội vào Ôn gia trong thôn địa một chữ cung 19, sẽ tính sổ đích vĩ mặt cùng mưa gió thải hồng đẳng nhân. Toàn đều xuống núi tới tiếp nhân tình đỉnh buôn bực. Ôn nhạc dương hiện tại Hoành lên. Ái đản vũ không đến hắn cước mặt. Một đám nhân tiểu tâm rực rực, dễ dặt, đích đem thương viên hướng trên núi vận, ôn nhạc dương lần này rời nhà đích thời gian không hề dài tại ngũ phúc tụ đầu ôn ra thôn ở sau tiểu đi kỳ liên sơn tiêu kim hoa, cùng theo chằn chọc đến thượng hải gành. Liên một chuối đích kinh lịch phẩm phòng địa đảng, so lên trường ly không chút kém sắc đích tuyệt đỉnh cao thủ một cái tiếp một cái địa bật đi ra. Còn có ba vị kỳ nhân hai ngàn năm trước đích ước định đẳng đẳng đẳng đẳng, mỗi một kiện sự đều phỉ di sở tư, khó tưởng tượng. Tiêu Tính ôn nhạc Dương Tâm nhãn đặc thực, hiện tại cũng tâm lực giao tụy. Nhìn đến thân nhân ở sau, tinh thần cuối cùng buông lỏng đi xuống. Đại Ba Ôn Thôn Hải đụng đến Ôn Đại Lao Ra trước mặt, thấp giọng nói vừa mới ta đã mở ra phong sơn cấm chế, cựu đỉnh sơn đích cấm chế. Tại lần trước kê Lung Đạo Chim Xanh đạo nhân lên núi đích lúc bị phá hoại gần hết, trong khoảng thời gian này lại được Ôn gia đích hảo thủ tận số khôi phục, uy lực so lên nguyên lai có hơn mà không có kém. Ôn Đại Lao Ra gật gật đầu, vừa vung tay thấp giọng quát lệnh hồi trên núi đi chữ tử hào đích hảo thủ lập khắc hất tán mà mở vững vàng đích thế những nhân khác giữ chắc thủ hậu tứ lao ra lại có chút đành chịu địa hư lạnh một tiếng tính, không dùng hiện tại ôn gia đích địch nhân sớm đã không phải chữ tử hào dạng này đích phàm gian thủ đoạn có thể không chế nếu thật là có cao thâm địa tu sĩ đánh lén cấm chế có lẽ quang hẳn dùng nhưng là chữ tử hào đích cọp ngầm lại tơ hào chỉ không thượng đại đội nhân ngựa hảo hảo đắng đắng vừa vạn bước lên hồi sơn địa đường lối đột nhiên chỉnh phiến sơn lĩnh đều phát ra một trận hảo hào đích chấn minh Tứ Lao ra đột nhiên đại nộ, thổ khí mở tiếng, kinh sắc mà âm ngoan địa thanh nghiêm, cơ hồ vạch phá thiên không, cái gì vụn vật giấu đầu lỗ đuôi. Trong rừng núi đích cấm chế, tại chúng nhân leo núi địa sát na đột nhiên bị xúc động. Mà một chúng nhân trong cánh niên còn không biết địch nhân cứu cánh dấu tại nơi nào. Lao Thỏ yêu bất nhạc đích thần sắc trong cũng lướt qua một tia kinh ngạc, hắn tại không lâu trước lực chiến khắp phận, cơ hồ hao hết công lực, hiện tại còn không thể hoàn toàn khôi phục, thân hình hơi lóe nhảy đến ôn lão thái gia trước mặt. Thấp giọng nói địch nhân không như bình thường, ta đến hiện tại cũng không có thể phát hiện, các ngươi lập tức hộ tống ôn nhạc Dương lên núi, ta tới đoạn hầu. Một chữ cung đích 19 cô nương anh tư tạp sảng, cùng lao thọ yêu sóng vai mà đứng vãn bối cùng tiền bối cộng tiến thoái. Nàng cung bất nhạc hòa thượng một dạng, đều là trọng thương chưa lành. Thủy Kính cùng Hi biết hai cái đại hòa thượng cùng mưa gió thải hồng cũng đồng thời nhảy đi ra, bọn hắn đều là tu sĩ, địch nhân đến đích đột ngột mà quỷ dị, cũng không phải ôn ra một trùng phàm nhân có thể đối phó đích. Mười chín gần nhất một đoạn thời gian cùng mưa gió thải hồng hỗn đích rất, quen thuộc, giờ khóc giở cười đích mắng nói thải hồng lưu lại, mưa gió trở về. Bảy cái mập mạp tuy nhiên hồn hồn ngạc ngạc, nhưng là bản lĩnh tuyệt đối không thấp, còn về ôn chín cùng ôn mười ba, trừ sai quyền ở ngoài cũng không có một điểm thần thông. Hai cái rốt thúc thúc không biết vì sao cư nhiên rất nghe mười chín đích lời, thông khoái đích đáp ứng một tiếng tiểu nhảy trở về. A đảng cũng lung la lung lay đích đứng đi ra, một mặt đích đại bao đại lãm ôm một bên đem trên mạo kính đen hái xuống hướng trong lòng tay, một bên y y nha nha đích so vạch lên, còn rút không dùng tay vỗ chính mình đích tiểu độ ngự tử. Đại lao ra căn bản tiểu không phế lời khách khí, đối với nhảy đi ra đích bọn tu sĩ nhận thật đích gật gật đầu nhờ và chư vị. Cùng theo vừa vung tay, không dung trí nghi đích đoạn quát chúng ta đi. Lao thỏ yêu tại trầm thấp nhỉ non đích tiền xuống trung, hở khởi đạm bạc đích phật quang, như nước quang mềm nhẹ đích ba động lên, hướng về cựu đỉnh trên núi tầng tầng lan tràn mà lên. Khi biết đại hòa thượng đích thanh thanh Phật kệ muộn hống như sớm, trong thiên không tưởng vẫn càng tích càng dày. Tại lao thọ yêu đích Phật quang ánh nền hạ đã chậm rãi đích viên hóa ra vi đà hộ pháp tranh nanh giận giống. Tiểu Khánh Hoa thân trung vàng, đương đương đích anh minh tứ tán lan xa, thủy kính hòa thượng mánh địa kéo đứt dưới cổ đích niệm châu một bà dương vậy đến không trùng. Đoạn Quát nói siêu sơn, Phật châu gấp chấn, mang theo bén nhọn đích tiếng rít tứ tán mà đi. Mười chín cắn lên một môi, sắc mặt còn có chút hư nhược đích thanh bạch, một điều bạch luyện mở mịn ngưng tụ biến thành một đạo trường thương đích ảnh tử, thẳng tắp đích banh ở sau lưng nàng, mang theo bao nhiêu ngạo nhiên trực chỉ thiên không. Ba tháp một tiếng, kính đen cùng trên mạo toàn lạc địa lên, a đàn trận mắt há mồm, chỉ ngây ngốc đích nhìn vào trước mắt đích dị tượng, lại tập quán tính đích vô hai cái vào ngực, mới san san đích dừng lại sáu. Tại cửu đỉnh sơn đích bọn tu sĩ các hiện thần thông, khả là như cũ bức không ra địch nhân đích ảnh tử, đầy núi cỏ thụ chấn động đích càng lúc càng kích liệt, hào hào đích lá thụ lật chuyển thành phảng phất nộ đảo sóng biển một dạng. Không ngừng đích sông tiến sở hữu nhân đích mà nhĩ, cuối cùng tại một tiếng bén nhọn đích thiên phá thanh trong, sở hữu đích thanh âm đều đột nhiên tiêu tán, mà kiểu đỉnh trên núi vô số kịch độc cấm chế, cũng tại này phiến chết một kiểu đích tịch tinh trong, không. Tiếng đích bộc phát, chưa hết đợi tiếp, như muốn biết hậu sự như, thế, nào, thỉnh đăng lục trương tiết càng nhiều. Chương thứ 157 trung tố, biết đại hòa thượng trước nhất trầm bất chú khí, không nhịn được, chót núi thượng đầy là khẩn trương đích mồ hôi. Đại Tê Tê biên đích đồng bạn địch nhân ở nơi nào? Lao Thỏ yêu bất nhạc thần tình ngưng trọng, khấp lại trong mắt không nói chuyện. Cựu đỉnh trên núi đích cầm chê dĩ nhiên xúc phát, khả là bọn hắn liền cả địch nhân đích ảnh tử đều sợ không đến. Chư Ly, truy tử dạng này đích cao thủ lai tập, đưa mắt thiên hạ còn có nhân nào có thể giấu qua được Lao Thỏ yêu bất nhạc đích thần thức? Nhạ lớn đích giữa rừng núi, không có một tia thanh âm, vừa vạn khí thế bàng bạc đích Diệp Hải gầm gào đều tại thiên phá thanh ở sau trầm tịch hạ tới, chết một dạng đích tịch tĩnh đem hòa húc đích dương quang đều nhuộm thành trắng bệnh. đột nhiên ôn đại lao ra thám tay thiểm điện tiểu đích vừa chuyển tại hắn cái ngón tay gian vang lên một tiếng thê lương đích giết nhọn một chích cơ hồ mắt nhục không khả biện đích toàn thân đều là trong suốt đích tiểu con nguội tại kinh qua bên cạnh hắn đích lúc bị niết chết rồi một hướng tiếc chữ như vàng đích ba tức đinh ôn không nói cánh nhiên phát ra một tiếng kinh hô thủy tình con nguội phảng phất đại lao ra niết chết đích không phải con nguội mà là một đầu khủng long tựa Thủy tinh con mũi thân thể trong suốt phi hành, không tiếng ẩn có kịch độc, thương nhân ở vô hình, tiêu tính là dị trùng, tại lấy độc lập thế đích ôn không thảo trong mắt, cũng không có gì hiếm lạ, chân chính nhượng ba tốc đinh kinh hãi, là bởi vì này trùng con mũi, vốn là bệnh chữa hiệu nuôi dưỡng, trước không lâu vừa vận thả đi ra làm cựu đỉnh sơn đích cấm chế một trong. Ôn không làm cũng dọa nhảy dựng, sắc mặt kinh nghi bất định, một mép không khả ước chế đích bắt đầu nói chuyện đây là chúng ta đích cấm chế, làm sao bay đến nhân mình trong đống tới. Phải hay không bệnh chữ hiệu đích nhân không đem con mỗi dưỡng thuộc tiểu thả đi ra?" Tứ lão ra nín hơi ngưng thần. Tĩnh Tĩnh cảm giác lấy chung quanh đích tịch tĩnh, nghe thấy Ôn Không Làm đích phế lời thấp giọng mắng chửi Phong thí. Ôn Không Làm từ nhỏ tiểu là được Tứ lão. ra mang lớn, phản chính hắn mỗi lần mở miệng khẳng định đều sẽ bị mắng, một điểm cũng không, cảm giác được ngoài ý, tiếp tục nói này chính là địch nhân so chúng ta Ôn Không Thảo còn sẽ ngự động, đem Cửu đỉnh trên núi đích cấm chế đều nghi chuyển, xông lên chúng ta tới 6 ôn không làm đích lời còn chưa nói xong, đột nhiên hung hăng phải đảo hấp một ngụm lên khí, âm thanh cả kinh tiêu lên quả nhiên như thế. nơi xa đích không khí, đột nhiên kịch liệt đích run rẩy lên, nhìn đi lên thật giống như mặt địa biến thành một cái vô hình đích lửa lớn lò, tại liệu mạng bốc hơi lên nhiệt khí một dạng, chỉ có ôn gia đích cao thủ mới hiểu được, đây là không bờ không bến mảng lớn đích thủy tinh con muỗi kết đội lai tởm. thủy tinh con muỗi thân thể trong suốt, một chích hai chích mắt nhục khẳng định không nhìn đến, chẳng qua kết thành trận thế ở sau còn là sẽ khiến quang tuyến mở mịt, nhị ra ra tam ra ra tề thành quát mắng, cắt, tự một dầm chân, ẩm vang muộn vang trong, dưới chân địa đá địa được cự lực đám vỡ trong bùn địa, vô số điều thông thể ám hoàng địa con run, giống như chạy xiết nước chạy trung địa bầy cá, bay nhanh địa vận động lên thân thể, hướng về chúng nhân dưới chân sông tới, trừ ôn ra đệ tử ở ngoài, cái khác sở hữu nhân, bao quát lao thỏ yêu bất nhạc tại nội, toàn thân đều chợt lên một tầng da gà mụn nhọn, tiêu tại bùn địa lật ra địa đồng thời, đại sơn từ trên xuống dưới từ nam hướng bắc, đột ngột địa vang lên liền một chuỗi lùm bùn lách cách địa một vang, sở hữu địa cỏ thụ cành lá, chỉ cần là lục sắc địa đồ vật, đều tại liên châu vang nhẹ trung tầng tầng bão vỡ, một tòa tham thảm uốn tuồn địa cựu đỉnh sơn, chuyển mắt biến thành nhà đại một phiến hoang nham trọng lĩnh, sở hữu tại đầu cành địa phù hoa tân lục tận số tiêu tán. Mà một tầng thấu ra quỷ dị quang thải địa đầm đầm thủy sắc. Đột nhiên từ trên mặt địa hội tụ thành trông không đến biên địa thanh chiều. Từ trên sườn núi càng lưu càng nhanh. Chỉ chốc lát công phu dứt khoát biến thành quận lật gầm gào địa kịch độc thác nước. Hướng về dưới núi địa chúng nhân ầm vang ùa tới. Từng đó chỉ có ngón nút cái lớn nhỏ địa kiều nộn hoa hồng. Cũng tại bất chi bất rất trong. Đông một đám tây một đám địa chui ra mặt địa. Đỏ sấm vọng nhãn muốn say khả là khí vị lại so mục nát thi thể địa ác thú còn muốn càng thêm nồng nặc sáu. Sở hữu địa hết thảy đều là cựu đỉnh sơn địa kịch độc cấm chế, mặt ai cũng không nghĩ đến. Đây núi địa kịch độc tại phát động ở sau. Cánh nhiên hướng về nhân mình cuốn chiếu mà tới. Đại Lao ra sắc mặt xanh đen, ôn ra địa ngự độc bí thuật. Cánh nhân bị địch nhân lợi dụng, Lao Thỏ yêu bất nhạc trên mặt nếp nhăn nhảy loạn. Quay đầu hướng lên ôn đại lao ra gấp giọng hỏi hiện tại làm thế nào. Nói lên Yêu muốn đãng khởi Phật ra địa thần thông đi ngăn trở từ bốn mặt tám phương quân chiếu mà tới địa các sắc độc triều. Đại lao ra tấn tốc quát tay ngăn trở chú bất nhạc hòa thượng địa pháp thuật. Trong mồm liền một chuỗi phát ra mệnh lệnh thần tăng cùng chư vị tu sĩ giới bị bốn phía. Vũ thỉnh tìm ra địch nhân, ta đối phó thủy tinh con mũi. Lão nhị đối phó đối phó thổ con giun. Lão tam đối phó nhân chết hoa. Lão tứ cùng chữ tử hào ngăn trở xuân sơn lục. Ôn thôn hải hộ lấy kẻ bị thương cùng tiểu dịch. Sở hữu Nhân nghe của ta hiệu lệnh lại ra tay, Ôn gia nhân sẽ thi độc tiểu sẽ giải độc. Muốn là nhượng chính mình nhà địa cấm chế độc chết, Ôn không thảo địa chữ hiệu cũng không cần lưu lại. Chân chính nhượng Ôn đại lao ra tâm kinh nục nhảy đích là, đích nhân cứu cánh là cái dạng gì đích nhân? Ẩn tàng tại nơi tối, cư nhiên đem kịch độc cấm chế xuất phát ở sau dẫn hướng bọn hắn. Dạng này đích ngự độc chi thuật, cho dù là Ôn không thảo đích bốn vị đại gia trưởng cũng tự than phất như. Sở hữu đích Ôn gia đệ tử tề thanh uống uống. Lập khắc tán ra đội ngũ chát chú trận thế chuẩn bị ra tay, sắc mặt tuy nhiên ngưng trọng khẩn trường, nhưng là không có một tia kinh hoàng. Độc triều tuy nhiên sắc bén đáng sợ, nhưng là đối với ôn gia đệ tử tới nói, không hề là không cách. Nào, phá giải, lấy độc công độc vốn chính là bọn hắn đích cầm tay hảo hí. Lao thỏ yêu bất nhạc cũng không phế lời, đề khí ngưng thần, thân hình chậm rãi đích phiêu lên, kịch độc giao cho ôn gia đệ tử, hắn muốn tâm không bảng vụ đích tìm kiếm địch nhân. Ôn đại lao ra đích một tiếng quát lớn phá độc. Sở hữu đích ôn ra đệ tử đồng thời chấn động thân hình, một tầng tầng kịch động cơ hồ tại một búng tay gian tận số reo rác, toàn tức liền một chuỗi kinh hô cùng giận quát, từ mỗi một cái ôn không thảo đích trong miệng hải nhiên văng lên. Liên cả bốn vị ôn ra đích đại gia trưởng, khác ấy cũng là sắc mặt kinh hãi, phản phất ngộ đến căn bản không khả năng phát sinh đích quái sự. Vừa vận đạn ra đích độc hỏa, phóng ra đích trùng độc, hắt ra đích độc chấp, vẩy ra đích độc phấn, trồng xuống đích độc thảo, hắt lên đích độc gió sáu. Những này ôn ra đệ tử trong tay tối quyết tuyệt đích kịch độc, không hề có nên hướng mênh ngông mà tới đích đẩy núi lục chiều, mà là tại không chút trinh triệu trùng không khả tư nghị đích điều chuyển thế đầu, toàn đều nhào hướng bọn hắn thân sau đích ôn nhạc dương. Hộ lấy ôn nhạc dương đích đại bá quái khiếu một tiếng, thân tử mánh đích một chấn, thượng thân đích trí sam tận số nứt vỡ, năm màu đầu yên ầm vang tuôn động, tưởng muốn chặn lại đột ngột nhào tới đích các trùng kịch độc, không nghĩ đến năm màu độc yên cũng tại không chúng khe động, không thủ khống chế đích lật đầu cái mặt nên tại ôn nhạc dương trên thân lao thỏ yêu thiện đoán tại bán không kém điểm một đầu té xuống tới căn bản tiểu tới không kịp nghĩ kỹ càng không được tái đê phòng địch nhân quái khiếu lên so mắng nhân còn khó nghe đích Phật kệ mười căn ngón tay lia liệu run rẩy lên kim sắc đích Phật quang tại hắn đích chỉ huy hạ tiểu giống màn vải một dạng được tầng tầng bóc liệm mở nhanh chóng mà phiêu giật đích đem sở hữu gặp phải độc chiêu đích ôn ra đệ tử hộ chặt mỗi một cá nhân đỉnh đầu đều có một tầng Phật quang bảo hộ độc chiêu không chút đình lưu truyền mắt mà tới Cùng hộ tại những nhân khác chung quanh đích Phật quang hơi chút tiếp xúc lập khắc trơn tròn đích chuẩn mở, căn bản bất hòa Phật quang đỏ kình, chạy gấp mà qua. Sở hữu nhân đều hộ chặt, Duy Dương. Lao thỏ yêu bất nhạc đích Phật quang, mới vừa choáng hướng ôn nhạc Dương, trên mặt địa chạy gấp tuân chạy đích độc chiều tiểu giống một đầu bởi vì hộ thực mà bạo nộ đích thú, manh địa quyền hất lên sung thiên đích cự lãng, tại ầm vang đích muộn vàng chung một đầu đụng nát Phật quang, toàn tức không chút đình lưu, một đầu chạy hướng ôn nhạc Dương đích thân thể. Ôn nhạc dương tiểu giống một cái sâu không thấy đáy đích hải nhãn, đem vô thiên cái địa đích kịch độc, toàn đều hấp tiến vào. Sở hữu nhân đều rốt nhãn, ai cũng không biết cứu cánh là chuyện gì vậy, càng không biết nên làm thế nào, vốn là bố trí tại một tòa núi lớn thượng đích kịch độc, còn có ôn ra trên giới gần trăm tên xuất sắc nhất đích cao thủ tùy thân mang theo đích độc dược, toàn sông lên ôn nhạc dương nện đi qua. Ôn nhạc dương chính mình hiện tại cũng đĩnh buồn bực, lấy trước tại vừa vận luyện độc vào thể ở sau. Đã từng có qua một trận nhìn đến kịch độc tiểu sẽ hấp liệm đến trong thân thể, chẳng qua tới sau chính mình tại miêu cương cấp tú nhi đích tới tính thổ độc ở sau, thân thể tiểu biến được cái nan, một kiểu đích kịch độc căn bản tiểu không muốn, liền cả tiêu kim vai trong có thể ăn mòn hết thể đích kim độc cám chiều hắn đều không hi hãn, không nghĩ đến hiện tại lại tới rồi. Vô tận đích độc tố một, hạ từ bọc chặt thân thể của hắn, ôn nhạc dương, cảm, giác được chính mình toàn thân trên giới mỗi một cái lỗ chân lông đều biến thành tự hành xăm lốp đích khí miệng. Đột nhiên bị tiếp lên không biết nhiều ít cái ống ơm, đem các chủng kịch độc ngoạn mạng hướng về chính mình trong thân thể thổi. Ôn nhạc dương căn bản không được tuyển chọn. Cố không thượng trên tự thân mình còn có chín cái được trường kiếm sỏ xuyên đích miệng, vết, thương, từ khung gánh thượng mánh địa nhảy đi lên, khoa tay múa chân đích bắt đầu đánh sai quyền. sinh tử độc một mực tán lạc tại tứ chi trăm hải không cách, nào, tự hành lưu chuyển, như quả không thể đem nhóm này xâm nhập thân thể đích kịch độc đồng hóa, luyện nhập thân thể. Ôn Nhạc Dương lập tức tự phải biến thành một cụ không hữu không đích độc thì, dự tính còn là có tư cách được bày xếp tại chữ Lao Hào trong Sớm đã nóng lòng muốn thử đích sinh. Chết độc đột nhiên mà lên, ưu giống cực đói đích độc xà, tham lam đích cắn nuốt sạch các chủng đích độc. Ôn ra đích độc tố tuy nhiên sắc bén bá đạo, nhưng là tại sinh tử độc trước mặt căn bản không có một tia phản kháng đích dư, tại một run ở dưới tiểu bị đồng hóa. Mà Ôn Nhạc Dương cũng đau đến quái khiếu. Một tiếng, sinh tử độc đích trầm trọng độc chiêu trong còn chưa được hoàn toàn hòa tan đích âm dương chi lực đích bén nhọn đều tùy theo sinh tử độc đích tuôn động bạo phát ra kịch liệt đích đau đớn nếu không phải hắn sớm có chuẩn bị một cái này tử tự trực tiếp đau đích ngất đi qua mấy năm trước sinh lão bệnh tử phường đích mưa báo chi dạ, ôn nhạc dương được đến cơ duyên luyện thành một thân sinh tử độc lực theo sau ôn nhạc dương tại miêu cương hấp liễm tú nhị nguyên tử hồng hoang đích thổ hành kịch độc tuy nhiên chỉ có một tia nhưng là nguyên tử thiên địa chưa khai lúc hồng hoang đích độc lực thuần hậu tới cực điểm. So lên ngày sau hắn tại Tiêu Kim Va trong nộ đến đích Kim độc không biết muốn thuần luyện thượng bao nhiêu lần. Hỗn hợp tới thuần thổ hành đích sinh từ độc, cũng biến thành thổ hành, lại tại theo sau Nga Mi đảo sơn đích lúc bị kích phát đích Lâm Ly tận chí, nguyên tử hồng hoang đích thổ tính, toàn bộ dung tiến ôn nhạc dương đích trong thân thể. Thổ hành chí độc không bằng thủy độc mềm mại lưu giải, không bằng hỏa độc buôn phóng bạo lệ, không bằng kim độc bén nhọn chớ ngăn, cũng không muốn một độc sinh tức không đức, nhưng là thổ hành tới dạy đủ để thừa thiên. Tại ngũ hành kịch độc trung, Dùng nó tới chúc cơ là thích hợp nhất, khỏa ngậm thổ hành chi lực đích sinh tử độc, cấp ôn nhạc dương đích thân thể đánh xuống một cái tự mình hắn làm mộng đều không nghĩ đến đích cơ sở. Mặc dù tại đối địch đích lúc không nhìn đến quá lớn đích uy lực, nhưng là đúc hạ đích căn cơ lại kiên cố phải khó mà tưởng tượng, sở dĩ ôn nhạc dương mới có thể chống chịu được nổi như thế hung dũng buôn phóng đích sinh tử độc, mới có thể có cơ hội thi triển ra sai quyền, huy động sinh tử độc lưu mà không có trực tê. Tiếc bạo thể mà vong. Thẳng đến lúc này, Ôn đại lao ra mới hoảng nhiên đại ngộ, tiểu đỉnh trên núi căn bản tiểu không có địch nhân, đầy núi cấm chế, đều là được Ôn Nhạc Dương tiểu tử này dẫn phát. Hắn hiện tại tiểu là cái hấp liễm độc tố đích động không đáy, vừa lên sơn cấm chế tiểu được hắn đưa tới. Ôn gia đệ tử được đỉnh đầu đích Phật quang hộ lấy, vừa thở dài một hơi, lại nhìn thấy Ôn Nhạc Dương hám tại độc chiều trong, cái cái hai mắt xích hồng đích tiểu muốn hướng ngoại phúc, Ôn đại gia ra gấp giọng hiệu lệnh đây là Ôn Nhạc Dương đích tạo hóa, đều cho ta mang theo đường động vốn là đôi mắt đều nhanh trừng nức đích mộ mộ cùng tiểu dịch đồng thời một ốc, kinh hai cùng phẫn nộ quét qua mà không đổi mà từ đáy lòng đích cuồng hỉ. Cái khác ba vị lao thái gia, lại mặt hàm bi thương đích nhìn bọn hắn đích lao đại ca một nhãn. Chúng tình hình này ôn không thảo tuyên cổ chương ngộ, ai cũng không biết cứu cánh là việc tốt còn là việc xấu, khả là vô luận rằng gì, những nhân khác nào vào độc chiều trong không chỉ giúp không thượng bận, cũng chỉ có tống chết một mạng hạ trường. Đại gia trưởng muốn có đại gia trưởng đích đảm đương Đại gia gia dù rằng lão lệ doanh trọng, cũng không thể nhượng ôn không thảo đích tinh anh vì một kiện không chút ý nghĩa đích sự tình huống tống tính mạng. Lao đầu tử thậm chí tại sau hối như quả xuống núi tới tiếp ôn nhạc dương đích nhân chỉ có tự mình hắn nên đa hảo dạng kia đích lời này một bà lao cốt đầu tiểu có thể không chỗ cô kỵ đích nhào đi lên ngăn tại chính mình tối tối tự hào cũng ký thác vô số hy vọng đích tôn tử trước mặt hết thể đều phát sinh tại điện quang đá lửa gian không bờ không bến đích độc chiều tại mấy cái búng tay đích công phu. Tiểu đã toàn bộ tuôn tiến ôn nhạc dương đích thân thể đủ để độc lục một tòa thành nhỏ đích kịch độc a. Hiện tại toàn bộ tàn biến được chính tại dây ruổi lên đánh ra sai quyền đích ôn nhạc dương hấp liễm chống rông sáu độc chiêu tan hết, ôn nhạc dương còn chưa có chết. Sở hữu nhân đích sắc mặt đều là cực độ đích kinh hỉ, chỉ có thâm am độc pháp đích mấy vị gia gia cùng đại bá mặt hàm ưu sắc. Từ lúc ôn nhạc dương luyện thành tiền vô cổ nhân đích độc công ở sau, bọn hắn không chỉ một lần đích nghiên cứu ôn thụ ớt tổ tiên lưu lại đích bút ký biết hiện tại mới là Ôn Nhạc Dương mấu chốt nhất đích thời khắc, như quả dùng sai quyền hóa giải kích độc, đem độc tố luyện nhập thân thể gân cốt trung, tác kim lân hóa rồng, như quả hóa giải không ôn nhạc dương tiểu là cái thứ hai ôn thụ ớt. Hai cái rốt thúc thúc vai sóng vai đích đứng cùng một chỗ, Ôn chín kéo kéo Ôn 13 đích tay háo ngươi xem tiểu thái dương, sai quyền luyện được không được. Ôn 13 sát có giới sự đích gật gật đầu ân, không được, hắn đem sai quyền đều luyện đến trên mặt đi rồi. Ôn Nhạc Dương đánh lên sai quyền Trên mặt bởi vì kịch đau cũng không ngừng đích tranh nanh co rút sáu. Sinh tử độc đối với cái khác độc tố tới nói tiểu là một cái hỗn độn đích vòng, nước, xoáy, vô luận cái dạng gì đích độc tố đều sẽ được nó hút đi theo sau đồng hóa, sở dĩ ôn nhạc dương tại vừa vận luyện thành công pháp đích lúc, sẽ không ngừng đích hấp liễm kịch độc. Thằng đến kia ti hồng hoang tới tính đích thổ độc tiến vào thân thể, sinh tử độc đích hỗn độn chi thuộc biến thành thổ hành chi thuộc, trừ đồng dạng tới tính đích ngũ hành kỳ độc ở ngoài Cái khác loang lộ không thuần đích độc tính đều được cự chi ngoài cửa, cũng có thể đem sinh tử độc tưởng thành là thủy. Cái khác đích độc tố tắc là muối. Ôn nhạc dương từ tú nhi trong bụng bò đi ra về sau, sinh tử độc tiểu đã hợp thành tối cao nồng độ đích nước muối. Trừ dung giải tính đặc thù cái khác ngũ hành chí độc ở ngoài, cũng nữa không chịu dung giải cái khác đích độc tố. Nhưng là tại mấy ngày trước nhạc dương ngọt đích vù cổ thiên địa trong, ôn nhạc dương trong thân thể lại chen vào vô số âm dương chi lực, trong đó một bộ phận được sinh tử độc đồng hóa. Một cái tử nước muối được đại đại đích pha loãng. Sở dĩ ôn nhạc Dương hiện tại đích thân thể lại có thể hấp liễm các chủng độc tố, Cửu đỉnh sơn đích kịch độc cấm chế cũng do đó bị xúc phát. Gia trẻ gia môn đánh ra đích những kia tưởng muốn kháng trú cấm chế đích độc dược, cũng đều được hắn. Ôn gia đích kỳ độc tuy nhiên không có ngũ hành chí độc thế kia thuần liệt, nhưng là thắng tại một cái tự, nhiều. Nhiều đích không bờ không bến, nhiều đến trải kín đại sơn. Độc tố được sinh tử độc đồng hóa, tuy tức cùng theo sai quyền hội tụ thành lưu. Luyện nhập thân thể ở sau lại phục mát lạnh tuân ra, nếu như không có những kia âm dương chi lực đích lời, ôn nhạc dương hiện tại thật đích muốn vui chết rồi. Như quả sinh tử độc là thủy, thế kia cái khắc đích độc tố tiểu là mối, dung giải phải không chút chướng ngại, nhưng là vướng viễu thành một đoàn đích âm dương chi lực, lại là ngàn năm huyền băng đông thành đích băng tật lê, so sánh ở dưới chúng nó so lên độc tố muốn khó mà dung giải đích nhiều. Càng nhượng ôn nhạc dương kinh hãi đến cơ hồ hồn phi phách tán đích là... Những kia nằm sắp tại sinh tử độc ở giữa đích âm dương chi lực, so hắn tưởng tượng đích muốn đa lên mấy bội. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng tại Vu cổ thiên địa chung xâm nhập chính mình thân thể đích âm dương chi lực, tuyệt đại đa số đã được hắn đích sinh tử độc đồng hóa, khả là hiện tại mới biết, nguyên lai bị dung hóa điệu, chỉ là một bộ phận nhỏ. Gần gần một bộ phận nhỏ, tiêu đã nhượng ôn nhạc dương đích sinh tử độc lớn mạnh không biết nhiều ít. Sinh tử độc tại dung giải vô số độc, tố ở sau, biến được càng thêm nồng nặc cùng bá đạo tại một tầng tầng củng cố ôn nhạc dương thân thể đích đồng thời lại vây đầu qua tới, tiêu giống cứng cỏi đích vị nang mở dạng liều mạng ma sát lên những kia một mực không có bị tiêu hóa sạch sẽ đích âm dương chi lực, ôn nhạc dương ngao đích đau kêu một tiếng, cảm giác chính mình sở hữu đích gần cốt da rẻ đều cùng sinh tử độc dung làm một thể, tại đồng hóa phổ thông kịch độc đích đồng thời đi dồn ép ma sát lên bã sắt một kiểu đích âm dương chi lực đã liều mạng tưởng muốn đem bọn nó nghiền nát, hòa tan, song phương đều tại khổ khổ đích kiên nắm lấy. Từng tia âm dương chi lực chậm chậm bị đồng hóa tiêu ma gần hết, khả nào sợ chỉ có một tia âm dương chi lực bị dung hóa sinh tử độc đích kích lưu cơ hồ thành bội đích lớn mạnh. Khả là tùy theo sinh tử độc đích chảy xiết, tuôn động, vốn là tán lạc các nơi đích âm dương chi lực cũng dần dần hội tụ lên, tại kích lưu trung tứ xứ xông loạn đụng loạn, biến thành ngoài ra một cổ lực lượng, cùng sinh tử độc đồng dạng dày nặng, nhưng là càng thêm bén nhọn. Tới tính thổ độc trúc cơ đích độc mạnh, đảng gánh chắc độc triều đích sung soát nhưng là ôn nhạc dương còn không thành thánh đích lại chưa hẳn chịu được gâm dương lực đích tứ ngược, còn không bị đồng hóa điệu đích âm dương chi lực khả. Luyện không tiến độc mạch trong đi, tự giống một điều kéo mãn sắt thép đồng thời lại đẩy thứ đao đích xe lửa, cũng tại sai quyền đích chỉ huy hạ, tứ xứ loạn xung độc loạn. Đột nhiên ôn nhạc dương đích thân thể một chấn, một tiếng chỉ có tự mình hắn mới có thể nghe đến đích vang nhẹ, từ tay trái ngón út mát nhất đích then khớp trung bạo lên tại sinh tử độc tùy theo sai quyền tuân hướng kia một mối xương ngón đích lúc, thu hết khổ nạn đích cốt đầu cuối cùng cũng nữa chịu không được được âm dương chi lực đụng cái vụn phấn. Ôn Nhạc Dương tâm lý thầm thở dài một tiếng, cuối cùng còn là chính mình đích thân thể trước nhất không chống chịu được áp lực, khổ khổ duy trì rất lâu đích bình hành, cuối cùng bị đánh phá. Then khớp nước vỡ đích đồng thời, một khối nhỏ âm dương lực cũng đồng thời sụp vỡ, mà Sinh Tử độc tiểu giống một quần sói đói đột nhiên phát hiện từ dã ngưu quần trung lạc đơn đích tiểu ngưu một dạng, một cái tử toàn bộ du dặc qua tới, đem nước vỡ đích cốt đầu bã, vỡ tan đích âm dương lực tầng tầng bao bọc, tại sát na ở sau, của bá sinh tử độc cùng âm dương lực ngưng kết tại cùng lúc, cùng theo tiếp tục đích văng nhẹ, tay trái ngón nút đích căn thứ hai then khớp nước vỡ, sinh tử độc tiếp tục bọc chặt xương vỡ, tầng tầng thấm vào sáu. Từ kia căn ngón nút bắt đầu, một đoạn tuyệt cốt đầu được âm dương lực nghiền nát, tùy tức lại được sinh tử độc dính hợp trùng tố. Tay trái, tay trái, vai trái sáu, thẳng đến toàn thân. Ôn nhạc dương thẳng đến khắc ấy mới kinh giác, sai quyền đích chiêu pháp phát ra công kích đích lúc tán loạn không trường, hôn trên thân khởi cùng lúc loạn động nhưng là sai quyền kình lực đích vận hành lối mòn, đột nhiên tiểu là từ tay trái ngón út bắt đầu, một đường hướng lên lan tràn đến mỗi một khối cốt cách, thẳng đến thứ 13 thức kết thúc, tuần hoàn một vòng ở sau lại trở lại tay trái ngón út. Như quả không phải công thành truy một tiểu đích âm dương lực chính tùy theo sai quyền mà động, ôn nhạc dương vĩnh viễn cũng không cách nào cảm giác đến sai quyền kình lực hành tiến đích tuyến đường, bởi vì hắn đích cốt đầu, tiểu là được cái này thuận tự nghiền nát sáu. Hết thể đều tại điện quang đá lửa ở giữa, từ nhỏ chỉ bị đụng nát đích thuần gian, sinh tử độc cùng âm dương lực đột nhiên kinh vị phân minh đích chia ra, âm dương lực tại trước, một đường nghiền nát lên ôn nhạc dương đích có đầu, không chút đình đốn, đồng thời cũng giống một quả cự đại đích vẫn thạch tiểu không ngừng đích sụt vỡ vụn nhỏ, mà sinh tử độc theo sát hắn sau, tại đệ nhất phiến cốt đầu tận vỡ ở sau, đệ nhị phiến cốt đầu bị xung kích ở trước, tụi đem âm dương lực cùng xương vỡ dính hợp đến một nơi, tại sai quyền điệt đâm chung, ôn nhạc dương trong thân thể nứt vỡ, vĩnh viễn chỉ là một khối nhỏ có đầu. Ôn nhạc dương đích kinh mạch, tại mấy năm trước Hồng Diệp lâm mưa báo chi dạ tấp tấp đứt sụp cùng theo làm để tuyến một ngẫu luyện độc vào thể, thành tiểu ôn thụ ớt tổ tiên đích bá đạo công pháp, lần nọ là luyện thành một thân độc mạch, mà lần này, cũng là bị sinh tử độc cùng âm dương lực cùng lúc trùng tố thân cốt Ôn nhạc dương đều nhanh được trong thân thể đích biến hóa hù điên rồi, sư tổ thác tà lưu lại đích sai quyền đến cùng là cái dạng gì đích công phu a Hán đương nhiên biết. Thác Tà khả không nghĩ đến hậu thế tử tôn trong có một cái thần kỳ tiểu tử sinh độc chết độc âm lực dương lực lung tung rối loạn đích toàn lộng tiến trong thân thể tới, duy nhất có thể tưởng đến đích giải thích cũng gần gần là, thác Tà lưu lại này xáo sai quyền, trừ công địch, cách phá, luyện hóa vào thể đích kịch độc những này tác dụng ở ngoài, còn có thể trùng tố thân cốt. Âm dương lực cùng sinh tử độc, tại không ngừng đích độ nát, dính hợp gân cốt đích trong quá trình đều tấn tốc đích tiêu hao lên, ôn nhạc dương đích sai quyền hiện tại căn bản tiểu không dừng lại được. Hai cổ bên Ngông quần cuộn đích cự lực như quả không thêm giận rát, ai biết sẽ sông tới đi đâu. Ôn Nhạc Dương cũng không dám cược sinh tử độc có thể dính hợp chính mình đích tâm tạng, còn đừng nói tâm tạng, thận tạng cũng không chịu được không phải. Chẳng qua không quản là phúc là họa, Ôn Nhạc Dương tổng tính nới lỏng một bụng khí, chính mình đích chết sống đã cùng chính mình đích nỗ lực không quan hệ, hắn muốn làm đích chỉ là sai quyền không ngừng. Tiêu nhìn sau cùng sinh tử độc cùng âm dương lực cái nào trước tiêu hao gần hết. Âm dương lực trước hao hết đích lời, thân cốt trùng tố. Công lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, nói không chừng tiểu nhục thân thành thánh. Sinh tử độc trước dùng hết đích lời, âm dương lực đụng nát cốt đầu không phải tu bổ, tiểu tiên có độc hoàn bản. Một quăng sai quyền đánh xong, âm dương lực cùng sinh tử độc đều còn tinh thần đích rất, vòng thứ hai sai quyền lại nữa bắt đầu sáu. Tuy nhiên đau đến chết đi sống lại, sai quyền ôn nhạc dương đích tinh thần lại buông lỏng, trong nào bắt đầu hồ loạn mài rúa lên, án chiếu sai quyền đích lộ tử, thắc tà sư tổ chân chính đích công pháp là nhất định phải chủng tố thân cốt. Sư tổ năm đó khẳng định cũng trùng tố qua chính mình đích cốt đầu, hắn lao nhân ra kia phần thấp lệ đích thái đàn tử vóc nhân, không biết cùng trùng tố có hay không quan hệ sáu. Tưởng đến này Ôn Nhạc Dương không do tự chủ đích dọa nhảy dựng, đuổi gấp trông hướng vây xem quần chủ, nhìn đến nhóm lớn đích sắc mặt tuy nhiên hiếm lạ nhưng là không có quá nhiều đích kinh hãi, mới yên lòng, chết thì đã chết, muốn là chết thành một cái thái đàn tử, nhiều ít còn là có chút không cam tâm sáu. Chưa hết đợi tiếp, như muốn biết hậu엣. Như, thế, nào? Thịnh đăng lụ, chương tiết càng nhiều, chống đỡ tác giả, chống đỡ chính bản duyệt độc. Chương thứ 158 lộ mặt. Luân sai quyền 13 thức, tự làm một lần thân cốt trùng tố. Xé nứt đích thống khổ đến cứng bang bang đích tê dại, hổ hổ sinh phong đích sai quyền, cũng biến thành bản năng tiểu cơ giới đích trùng lập. Ôn nhạc dương tiểu giống cái thượng đầy phát điều thiết đầu hoa, hoa tại cửu đỉnh chân núi không biết mệt mỏi không hiểu đói khát đích một lần lại một lần nện lên sai quyền. 3 ngày ở sau, Ôn gia đệ tử vây lấy hắn che một gian tiểu phòng từ 6 Đại bộ phận nhân đều tán đi, tiểu dịch cùng mộ mộ lại không chịu ly khai, hai cái như xuân thủy kiểu Mỹ lệ đích nữ hài tử, lại như lần trước tại miêu cương khổ thủ tọa địa thiểm tú nhi lần nọ một dạng, mỗi ngày giữ chắc ôn nhạc dương. Ôn nhạc dương biết bên thân phát sinh đích hết thảy, trên tay đích động tác lại không dám ngừng nghỉ, càng không thể mở miệng nói chuyện, chỉ là dùng nhãn thần cùng hai cái thiếu nữ lặng lẽ đích giao lưu, mỗi ngày buổi sáng, mộ mộ cùng tiểu dịch đều sẽ lớn tiếng cao tố hắn hôm nay đích lịch ngày sau đó tiểu đang mỉm gửi trung an tĩnh đích trông lên hắn ngẫu nhiên sẽ có một tia lệ quang chạy xuôi thẳng cho đến thứ 10. năm ngày ôn nhạc dương cuối cùng quái khiếu một tiếng chính mình đích cốt đầu tại không biết được âm dương lực cùng sinh tử độc đụng nát dính hợp không biết bao nhiêu lần ở sau cuối cùng đem lên âm dương lực tiêu hao gần hết sinh tử độc cũng còn thừa không ấy ở trong thân thể chạy xuôi diếu võ dương ai đích chạy xuôi một vòng ở sau chậm rãi đích tan hết tứ chi chăm hải mộ mộ cùng tiểu dịch đồng thời tung tăng mà Lên cùng lúc nào vào hắn đích trong lòng, lần này không phải sinh ly từ biệt, hai cái thiếu nữ từ đầu đến cuối cũng không biết ôn nhạc dương kinh lịch sao mà thống khổ cùng hung hiểm. Các nàng đều đốc định đích tin tưởng lên ôn đại gia ra đích lời, đây là ôn nhạc dương đích tạo hóa. Một câu vua an nhân tâm đích lời, tại hai cái thiếu nữ chấp lấy đích tin tưởng chung, thật tiểu kỳ tích tiểu đích biến thành ôn nhạc dương đích tạo hóa. Mộ mộ cùng tiểu dịch, ngày 10, 5 ngày trong mỗi ngày đều cùng ôn nhạc dương phiến khắc không rời. Nhưng là tại hiện tại tiểu là ước chế không nổi chính mình, danh danh ngày ngày tại một chỗ, khả là từ đáy lòng giống như núi lửa tiểu tué phát đích tưởng niệm, một cái tử sung tán sở hữu đích căng trì, chỉ. chỉ dùng một cái hung hăng, dùng sức đích ôm ấp, mới có thể khiến các nàng khoái lạc. Ôn nhạc dương cũng hưng phấn vô bì, vừa. Muốn nói chuyện, đột nhiên trước mắt hảo giống náo quỷ tựa đích một cái tử lùi đi ra một đám nhân. Bốn vị lao thái gia, lao thỏ. Yêu bất nhạc. Ôn thôn hải không nói không làm thủy kính hy thanh mưa gió thải hồng 19 vĩ mặt 6. Nhóm lớn đều tại nghe thấy hai cái thiếu nữ đích hoan hô ở sau sông tiến tới. Ôn nhạc dương không có một tia địa mệt mỏi. Toàn. Thân địa gân cốt tại vô số lần địa đoàn vỡ, trùng tố trong. Đem sở hữu địa âm dương chi lực cùng sinh tử độc chiều toàn bộ hòa tan. Thật giống như đem vừa vặn bào qua một cái sôi nóng tắm nước nóng địa kia trùng thoải mái, kia trùng sung mãn lười dương dương địa lực lượng địa cảm giác phóng đại một ngàn bội một Toàn thân cao thấp 3 vạn 6.000 ngàn cái lỗ chân lông đều tại cực độ địa hoan du trong, khoái lạc địa mở đóng, thu xúc. Trên thân thể địa kiếm thương cũng tại trùng tố thân cốt địa lúc, bất chi bất giác địa lành lại. Ôn không làm cái thứ nhất lùi đi ra, lôi kéo Ôn Nhạc Dương tiểu hỏi đến cùng sao hồi sự, không dùng từ đầu nói, liền từ ngươi xuất phát nhà ta địa cấm chế bắt đầu nói, ngươi đánh sai quyền cái gì địa đều là vì gì? Ôn Nhạc Dương cương nói cái ôm dương lực, Ôn không làm lại lập khắc truy hỏi âm dương lực là gì? ôn nhạc dương nói pháp châu cùng âm minh, ôn không làm có chút buồn bực địa lại đánh đứt hắn cái gì pháp châu âm minh. kê phi hòa thượng tại cao tốc thượng được Nga dương đạo đệ tử một phi kiếm đệ nát phật châu pháp bảo, cũng thụ chút không nặng lắm địa thương. ôn nhạc dương trùng tố gân cốt địa lúc hắn cũng tại chưa thương, một mực không cơ hội đem sự tình nói rõ ràng. ôn nhạc dương chỉ hảo có nói đến hòa thành, nhạc dương ngọn ba vị, ôn không làm do dự một cái, vương bỏ ngươi còn là từ đầu nói đi. Lúc này Ôn Nhạc Dương cảm giác được cước trên mặt hơi hơi khẽ chẩm, A Đản đã luồn vào đám nhân, suổng tại hắn dưới thân, thuộc lạc đích vỗ lên hắn đích mu bàn chân cùng hắn đánh chiêu hô. Ôn Nhạc Dương ha ha cười lớn, một bả dơ lên A Đản nhượng hắn cưới tại chính mình đích trên cổ, tùy tức lại nghĩ tới đến chính mình còn không cùng trưởng bối môn kiến lễ, đuổi gấp lại muốn đem A Đản kéo xuống tới. A Đản lập khắc hai tay ôm chặt trước mặt khỏa kia náo đại, gấp xích mặt trắng đích chết sống cũng không chịu đi xuống trong mồm y y nha nha đích cũng không biết nói cái gì liền cả mộ mộ quát mắng hắn đều không dùng được bốn vị lao thái gia lao thọ yêu bất nhạc cùng đại bá ôn thôn hải toàn đều lại vui đại lao gia nhìn bảo bối tôn tử không chỉ an nhiên vô dạng mà lại còn có khắc kỳ ngộ khai tâm đích không được đặt lên tay cười nói miễn lên núi lại nói ôn nhạc dương hắc hắc cười lên đáp ứng một tiếng lại đi đến già thỏ yêu bất nhạc trước mặt thiện đoán thần tăng hắn sáu lao thỏ yêu bất nhạc cười lên lắc lắc đầu còn không tỉnh chẳng qua không chết được Hắn lần này thương được quá nặng, đều phải lại qua thượng một đoạn thời gian mới có thể tỉnh. Ôn Nhạc Dương này mới buông xuống tâm, theo tại bốn vị lao thái gia thân sau đi ra lâm thời đáp kiến đích nhà nhỏ, nhìn vào chọc lông lốc đích cửu đỉnh sơn. Đối với bên thân đích đại bá Ôn thôn Hải nhỏ giọng hỏi sẽ không? Tái đem cầm chế kịch độc hấp qua tới chứ? Đại bá hung hăng đích trừng hắn một nhãn sở hữu đích căn mạch đều hủy. Lần này không có trăm mười năm đích công phu, cửu đỉnh trên núi đích cầm chế không khôi phục được. Ôn không thảo dùng độc đương nhiên không phải trong tay tàng lấy bao thạch tín, tưởng phương thiết pháp hướng nhân gia đích tiểu thủy trong ném đơn giản thế kia, cựu đỉnh trên núi đích tầng tầng kịch độc cấm chế, cũng không phải phổ thông đích cơ quan mai phục, mỗi một đạo kịch độc cấm chế đều là có căn mạch. ôn gia tiên tổ sớm tại ẩn cư chi sơ, đem các sắc kịch độc dưỡng tại giữa núi, bình thời những này kịch độc thu liễm hàm súc, cùng phổ thông đích thổ nhưỡng khối đá hoa cỏ không có một điểm khác biệt, chỉ cần biệt một đầu đâm vào độc trong ổ đi tiểu sẽ không có việc. một sĩ có cường địch các cảnh ôn gia đệ tử chỉ cần ăn chiếu bí pháp, tại sỏ xuyên sơn thể đích thủy mạch trung gia nhập một chủng bản thân không độc vô hại đích dược phấn, nhưng kia ôn thuận đích hoa cỏ thụ gối tiểu sẽ là khác, biến thành đoạt nhân tính mạng đích kịch độc cấm chế, nhân ngoài tuyệt khó hơn sơn một bước. trên núi đích ngũ hành kịch độc không phải giải xuống, mà là trồng xuống, có lấy chính mình đích căn mạch. tiêu giống một gốc thọ mệnh dài lâu đích thực vật, tại 2.000 năm trong chậm chạp sinh trưởng, tại ôn không thảo đích khắc ý duy hộ hạ đại đại noi theo, tức liền như lần trước chim xanh leo núi. Đây núi đích cấm chế đều bị phá điệu, nhưng là bởi vì các sắc kịch độc đích ngũ hành căn mạch còn tại, không dùng được bao dài thời gian, những cấm chế này còn sẽ lại nữa thành hình. Sinh lão bệnh tử phương đích hồng diệp lâm cấm chế cũng là như thế, tại bởi vì âm xỉ xâm nhập mà tận số buộc phát ở sau không lâu, đầu canh đích hồng diệp lại tấn tốc đích giải đi ra lại mới khôi phục cấm chế. Ôn nhạc dương lần thứ nhất từ hồng diệp lâm hồi cựu đỉnh sơn đích lúc, đương thời trong thân thể đích sinh tử độc cũng cần phải hấp liễm trăm độc, chẳng qua giữa núi đích cấm chế đều là phong bế. Sở dĩ lên núi ở sau việc gì không có. Khả là lần này sở hữu cấm chế toàn bộ mở ra, ôn nhạc dương đích sinh tử độc lại cần gấp hấp liễm độc tố, kết quả hắn tiểu giống một đầu đói ba năm nửa đích thổ dương, không chỉ đem lá cỏ cấp ăn, liền cả dễ cỏ cũng cùng lúc gầm rơi. Ôn ra hai ngàn năm thế đại truyền thừa đích kịch độc cấm chế, một điểm không thừa đích chạy vào trong thân thể của hắn. Hai ngàn năm trong không đức sinh trưởng không đức thuần hóa đích độc can tuy nhiên không so được hồng hoang thổ độc, ma nha kim độc nhưng là ngũ hành bản tính tại thế gian cũng là khó được đích thuần liệt sở dĩ ôn nhạc dương đích sinh tử độc mới thuần gian lớn mạnh cùng âm dương chi lực đấu cái cờ chống tương đương cuối cùng tại sai quyền ở dưới đem hắn đích thân cốt nghiền nát trùng tố ôn nhạc dương là nội thất đệ tử kinh hãi đích lẹ lẹ đầu lưỡi hắn đem ôn gia tiên tổ 2.000 năm đích tâm huyết đều cấp nướt đại ba ôn thôn hải nghiêng não đại trừng lên hắn ta đã cùng đại gia trưởng nói về sau ngươi tự nửa lưng núi trong núi đích cấm chế không ngươi tiểu đương cấm chế đi chứ Chỉ cần ta bảy dưới núi đi lên nhiều ít nhân, ngươi cho ta đánh chết nhiều ít nhân. Ôn nhạc dương cười hì hì đích nói lại nhảy kêu ngài phải cho ta đổi cái điện thoại di động, ta hiện tại cái kia tín hiệu không tốt. Ôn thôn hải ha ha cười lớn không dùng đến điện thoại di động, lộng cái hô cơ tiểu thành. Ôn nhạc dương cười theo hai tiếng, lại nghĩ tới tới cái sự, tiểu tâm rực rực, dễ dạt, đích hỏi đại bá ngài tại sông lên ta vãi điểm độc dược, ta xem xem hiện tại còn hắc không. Ôn thôn hải thật gấp, trong mắt đều đỏ hung hăng đích một dầm chân cực kỳ bại hoại đích giận mang phong thí lao tử luyện điểm hảo độc dược dễ dàng ư. ôn gia đích cao thủ độc dược đều là tự mình luyện chế đặc biệt giống đại bá bốn vị gia gia những cao thủ này tùy thân mang theo đích độc dược không chỉ quý trọng vô bỉ mà lại ngao chế đích lúc cũng hao phí cực đại đích tâm huyết một tiểu đích đối đầu bọn hắn đều không bỏ được đi độc chết lần này bọn hắn toàn đều đổi lớn ôn nhạc dương lần này hấp liễm đích kịch độc cực nhiều cũng so khá thua liệt sinh tử độc nghiệp dĩ Bá hỏa không thì cũng không cách. Nào, chúng tố hắn đích thân cốt, chẳng qua ôn nhạc dương chính mình còn không biết thôi. Chính cười nói, hốt nhiên tại chúng nhân. Dưới chân vang lên một trận chen chen chen chen, chen đích kim loại tiếng ma sát, hai đầu ma nha đồng kiến cũng chui đi ra, vây lấy ôn nhạc dương không y không tha, xúc tu loạn chiến, chúng nó hai tại tiêu kim hoa trọng thương ở sau, các tự được đến bàn tay lớn đích một khối nhỏ lưu động, tại đầy núi cấm chế bộc phát đích lúc, hai ngụm tử định dũng cảm, lập khắc phóng ra chính mình đích kích động, kết quả cũng toàn trả thêm ôn nhạc dương. Tóm lại, ôn nhạc dương vừa lên cựu đỉnh sơn, sở hữu bạo lộ tại trong không khí, không bị phong bế đích kịch độc toàn đều được hắn hút đi. Ngược lại, là ôn nhạc dương chính mình vậy. Một mảng lớn nồng nặc đích lưu độc cám chiều, bởi vì trong đó truyền dẫn sinh tử độc mạch, như cũ an an tĩnh tĩnh đích sắp tại một bên. Ôn nhạc dương ly khai hỏa thành đích lúc, nỗ lực gom về chúng nó, bám vào chính mình đích. Đấy, bản chân. Ôn nhạc dương đuổi gấp lại trừ ly hai, khối thuần tịnh đích lưu độc, lần này đều có buồn. Rửa, mặt lớn nhỏ, hai đầu ma nha mới thiện bãi cam hưu, chịu để yên. lên núi đích lúc, ôn không. làm gắt gao theo tại ôn nhạc dương bên thân, nhỏ rộng đích cùng hắn thương lượng ôn nhạc dương, ngươi hút đi đích kịch độc còn có thể nhổ đi ra không? ngươi biết, ta luyện độc đích bản sự không thành, tân tân khổ khổ luyện ra điểm đồ vật tốt, kết quả đều nhượng ngươi cấp hút đi sáu. ôn nhạc dương đến trên núi ở sau mới biết, nguyên lai lung linh ngửa tại yêu phật đại chiến ngũ phúc cao thủ đích lúc thủ kinh quá độ, không mấy ngày về sau tiểu bệnh rồi. Khó trách ra đảng cưới tại hắn trên cổ sẽ không chịu hạ tới. Ôn nhạc dương tại mộ mộ đích trợ giúp hạ, hào dung dịch, không dễ, đem A đảng cấp hống hạ tới, theo sau đem chính mình lần này xuất sơn, từ tiến vào kỳ liên sơn bắt đầu thẳng cho đến vừa vặn trùng tố thân cốt đích sự tình từ đầu tới đuôi đích nói một lần, đảng hắn nói xong đích lúc, sắc trời đã từ giữa chưa sắp gần hoàng hôn. Ôn đại gia ra đảng nhân vốn là đã trước sau từ không nói không làm, si mau kêu đảng nhân đích trong miệng biết rồi sự tình đích nửa đoạn trước. Chân chính đích hí nhục đều là tại hắn sau mới phát sinh, sự tinh đích ly kỳ cùng quan hệ đích đan chéo phức tạp, đem sở hữu nhân đều nghe được trận mắt há mồm. Thác Tả Sư tổ 2.000 năm trước đích bố trí, lược lạc một mạch đích nặng tín thủ nghĩa, hạn bạn trong thân thể dưỡng lấy nghiệt hồn bất tử bất diệt du tẩu âm dương. Côn Luân đạo là hắc bạch đạo một tay sáng lập, ba vị lao đạo đã từng là nhiệt hồn đích lô đỉnh, cư nhiên bất tử lại luyện ra hóa ngoại phân thân. Ta phục gọi tới Lưu Kim hỏa linh 6 Quá nhiều đích phỉ di sở tư, khó tưởng tượng nhượng một quần tâm tư trần mật đích lao giang hồ lao yêu quái đều cảm giáp được đầu ngất nào trướng. qua nửa buổi còn là ôn không làm trước nhất mở miệng chỉ chỉ ôn nhạc dương vòm ngực còn chưa nói lời ôn nhạc dương tiểu sắc mặt ngưng trọng đích gật gật đầu vươn tay để lại chính mình một mực treo tại dưới cổ đích ngọc đao ta biết khỏa hoàn lừa ta hai sư tổ mị tục giết yêu hiền nguyên căn bản tiểu là thụ thác tài nhờ vả khỏa hoàn được nhân gia bóc yêu nguyên thác tà sư tổ căn bản tiểu không khả năng tới cứu hắn Ôn nhạc dương dừng một cái ở sau mới tiếp tục nói hắn tổng tính cứu qua ta đích mệnh, đẳng hắn tỉnh, ta tái hỏi hắn nhé hắc, kỳ thực cũng là cái mạng khổ đích yêu quái, muốn là có thể rút sáu. Khoa hoan đích kinh lịch, đích xác là đủ xui xẻo. Hắn đích lời còn chưa nói xong, ôn không làm tiểu lắc lắc đầu không phải, ta là tưởng hỏi ngươi ta phục hiện tại sao dạng. Ôn nhạc dương khái một tiếng, cảm tình căn bản không phải chính mình tưởng đích thế kia hồi sự, cười a a đích kéo ra và táo lộ ra vòng ngực. Ta phục nằm co tại hắn đích trên ngực Cào hào đại ngủ từ lúc lần trước uống say Cái này đồ vật tiểu không tỉnh qua Ôn không làm cũng ngạc nhiên cười lớn Người đánh 15 ngày đích sai quyền Chúng tử đều không bị nhau tỉnh Để đến sai quyền, sở hữu nhân đều tới tinh thần Đại gia ra á á cười lên Mặt gia thượng đầy là mong đợi Đối với ôn nhạc dương nói tiểu tử Thử thử chứ Ôn nhạc dương sớm tiện tay ngứa đích không được Nhưng là gấp gấp đem sự tình đích kinh qua nói đi ra Một mực không dám chủ động đi thử. Hiện tại được đến đại gia gia đích phân phó, Hưng Cao Thái liệt đích đáp ứng một tiếng, thân tử mãnh địa một chấn. Chúng nhân chỉ, cảm, giáp được trước mắt một hoa, Ôn Nhạc Dương không thay đổi chút nào, như cũ ngồi tại nguyên lai đích vị tử thượng, trên mặt lại là một phó không xuất tức đích hớn hở như cùng, trong tay không biết lúc nào đã nhiều căn phân bút. Lao Thỏ yêu hung hăng đích rút một ngụm khí lạnh, chỉ có hắn nhìn rõ ràng, Ôn Nhạc Dương cương mới tại một chấn ở giữa ly khai nhà tử, tùy tức lại thiểm điện, tiểu đích trở về, chỉ là không biết hắn đi đâu. Ôn nhạc dương cười hì hì đích đối với nhóm lớn buồn bực đích nhãn thần giải thích ta vừa đi vĩ mặt kia cấp tới. Nói lên cử cử chính mình trong tay đích phấn bút. Trong nhà tề chân trượt đích vang lên hấp khí lạnh nhi đích thanh âm vĩ mạt một mực tại thôn sau đích đá xanh bình đẩy lên diễn toán thuật. Tuy nhiên cự ly thôn trưởng đại ốc không xa, nhưng là có thể tại giữa sát na đi về. Ôn nhạc dương cũng thật thành yêu quái, tiểu dịch vừa kinh vừa hỉ đích kinh thán lên lôi tâm xa sợ rằng đều đuổi không Lão Thỏ yêu bất nhạc đích sắc mặt chỉ có thể dùng kinh hãi tới hình dung, nhận thật đích nghĩ một cái ở sau mới nói như quả ta không thụ thường, toàn lực thi vi đích lời miễn cưỡng có thể làm đến. Bất nhạc là thành tinh đắc đạo nhanh 2000 năm đích lao yêu quái, trừ Trường Ly, Hạ Bạc, Thiên Thư có số đích mấy cá nhân ở ngoài thiên hạ căn bản không nhân đối phó được hắn. Ôn Nhạc Dương tại ly khai không lâu trước rời nhà đích lúc, còn là ngũ phúc phổ thông cao thủ đích thủy bình, hiện tại thân pháp cánh nhiên đuổi lên lão Thỏ yêu. Ôn Nhạc Dương lại một cái tử mặt đỏ. Hảo giống có lời gì tưởng nói lại không hảo ý từ nói. Lao Thọ yêu thất thanh cười nói ít cho ta. Dạ. Trang ra mặt nhi bạc. Có cái gì tưởng nói đích tự nói. Ta vừa mười sáu. Sợ không chế không nổi thế tử, không dám dùng ra toàn lực. Ôn Nhạc Dương hắc hắc cười lên, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Thoại âm vừa dứt, đột nhiên hai tiếng hoan hô đồng thời vang lên, Tiểu Dịch cùng Mộ Mộ cùng lúc nhảy dựng lên, khỏe mắt chân mày đều là cực hỷ đích thần sắc. Đại gia gia lão hoài sướng ý, đánh tâm nhăn trong, cảm. Giác được cao hứng, lôi kéo ôn nhạc dương tiểu ra nhà tử, chỉ vào thôn trước đích địa trống có bao lớn khí lực, ngươi dùng bao lớn khí lực, cấp lao đầu tử xem xem nhãn giới. Ôn nhạc dương nghĩ một cái, đối với đại gia ra nói có thể hay không đem nhóm lớn đều kêu đi ra. Đại lao ra hơi sướng, ha ha cười nói hảo, nhượng ngươi lộ mặt. Cùng theo trầm giọng đoạn quát, đem sở hưu ôn gia trong thôn đích nhân đều gọi đến trước mặt, này mới đối với ôn nhạc dương nói động thủ đi. Phiến khắc ở sau. Lão đầu tử có chút buồn bực đích nhìn một chút Ôn Nhạc Dương ngươi ngược, lại là 6. Ôn Nhạc Dương đổi gấp đem mồm mép đụng đến. Bên hai, dùng chỉ có hắn mới có thể nghe thấy đích thanh âm cực thấp đích nói đánh xong. Ôn đại lao ra đầy đủ dọa nhảy dựng, lập tức liền làm ra một phó rõ ràng ở với ngực đích thần sắc, dừng một chút mới tiếp tục nói xuống tới a a, đánh được không sai, lực đạo rất lớn, rất lớn 6. Khả là thôn trước đích địa chống thượng, liền cả một điểm động tĩnh đều không có, tiêu tính là ôn ra đích một cái hoa hoa một quyền đi xuống cũng có thể lện ra cái hố nhỏ thôi. trừ lao thọ yêu bất nhạc cường nhận ý cười ở ngoài, sở hữu nhân đều hầu nghi đích nhìn vào đại lao gia, đại lao gia đích nhãn thần so những nhân khác còn muốn hầu nghi gấp 100, chừng lên ôn nhạc dương, dùng đồng dạng đê đê đích thanh âm nhỏ giọng hỏi ngươi, thật đánh xong, đại lao gia thoại âm vừa dứt, đột nhiên bành đích một tiếng nguồn vang, thật giống như một cái cổ cổ đích mặt miệng túi bị ném bạo tại trên địa, mà chọn cả thôn tử cũng không chút trình triệu đích hất lên tầng tầng đích khói bụi. Sát na, chọn cả ôn. Nhà thôn đều an tĩnh đi xuống. Toàn thôn hơn 200 gian phòng tử, toàn không. Tan biến đích chỉ là phòng tử, không phải. Đồ sụp, mà là sở hữu đích tường viện, phòng tường cung nóc nhà, đều tại vừa mới đích sát na đồng thời hóa thành phấn vụn, vành đích một tiếng bạo lều mà lên, thành trong không khí đích nhỏ miệng đích chấn ai, thật lâu đích trôi nổi lên, qua nửa buổi mới được gió thổi tán. Mỗi một gian phòng ốc trong đích ra cụ bày biện lại không chút nào tổn hại. Hiện tại mỗi cái ôn gia đệ tử đều biến thành tượng sắp buồn thai hoặc ngạc nhiên hoặc bi phẫn đích buồn bực lên, tự ra đích nhà tử đi đâu. Ôn đại lao ra đích trong mắt trường được so, một mép nhỏ không được nhiều ít, lấp ba lấp bắp đích tự hỏi mình bên thân một dạng trợn mắt há mồm đích ôn nhạc dương sao? Chuyện gì vậy? Ôn nhạc dương liền cả nuốt hai ngụm nước miếng, mới hồi thần qua tới, tiểu tâm rực rực, dễ dặn, định hồi đáp ta gia quyền ở trước, linh thức trải kín trọn cả thu tử quyền lực đánh ra có thể tùy theo linh thức tùy ý lưu chuyển sáu. Ta cho là chỉ là hơi hơi khẽ chấn, không nghĩ đến. Toàn không. Ôn nhạc dương cương mới ẩn lực một quyền, cảm, giác được. Từ thân cốt trung bạo phát đi ra đích lực lượng, thật đích so ẩn tích ngàn năm đích núi lửa còn muốn càng thêm mãnh lực, đương tận lực chảy xuôi qua thân thể chút nghiêng mà ra đích lúc, toàn thân cao thấp nói không ra đích thoải mái, đồng thời hắn đích linh thức, đem thôn tử trong sở hữu đích hết thể đều rõ rệt chính hiện quyền lực hoàn toàn có thể cùng chú hắn linh thức đích chỉ huy. Ôn Nhạc Dương đích bản ý là chính mình một quyền đánh ra, sở hữu đích phòng tử đều cùng theo nhảy động một cái, lại cắt tùn lại huy phong, chẳng qua sợ ra ngoài ý, này mới thỉnh đại ra ra đem sở hữu nhân đều kêu đi ra. Tự mình hắn cũng vô luận như, thế, nào không nghĩ đến, một quyền ở dưới cánh niên uy lực như ấy, vừa vận tại linh thức trong rõ rệt pháp thảo đích mỗi một tòa tường đá, mỗi một chương nóc nhà đều bị độc lực kích thành phân tiết. Ôn Nhạc Dương cương mới tay phải ra quyền, Tại hắn đích tay trái trong, còn cầm lấy trước tiên tử vĩ mặt kia cấp tới đích phấn bút. Phấn bút hoàn hảo. Một cái lại tiêm lại ách đích thanh âm âm chắc chắc trước nhất đánh phá trầm mặc ta đích hình phòng, muốn cái thứ nhất cái. Phản ứng nhanh nhất đích cư nhiên là lão Tản tật ôn một nửa. Mãnh địa hai tiếng từ tâm địa bạo phát ra đích động tính hoan hô, tiểu dịch cùng mộ mộ tay nắm tay, hai trường phiêu lượng trên khuôn mặt tràn đầy không tim không phổi đích hưng phấn hoan hỉ. Khi biết đại hòa thượng cũng hồi thần qua tới, quái khiếu một tiếng đuổi gấp chạy đi nhìn tự ra phương trượng. Thỏ nhỏ yêu thiện đoán còn nằm tại một gian phòng tử trong dưỡng thương kia mà. Ôn thôn hải không nói hai lời, lấy ra điện thoại trực tiếp liên hệ công trình đội đi 6. Đại lao ra liều mạng mới khiến chính mình bình tĩnh đi xuống, run dậy lên phân phó bên thân đích đệ tử đi lấy vài cái ghế dựa qua tới 6. Lúc này vĩ mặt khí gấp bại hoại đột nhiên đích chạy vào, vừa nhìn thấy ôn nhạc dương trong tay đích phấn bút, trên mặt lộ ra một phó quả nhiên là người đích thần sắc đem phấn bút trả lại ta, ta chính tính đến cần gấp nơi. Ôn Nhạc Dương đem toàn thôn đích phòng tử đều biến về nền nhà, tâm lý lo lắng bất an, đem phấn bút hoàn cấp Vĩ Mạt cường cười lên không lời tìm lời ngươi bên thân nhiều thế kia căn phấn bút, ta cướp ngươi đích người tái cầm một căn thôi. Vĩ Mạt một ốc, san san đích cười tính được quá nhận thật, không nghi đến sáu. Lao Thỏ yêu thần sắc gian còn có chút buồn bực, làm sao ngươi biết cướp ngươi phấn bút đích là Ôn Nhạc Dương. Ôn Nhạc Dương nhanh đích không khả tư nghị, án lý thuyết dựa vào Vĩ Mạt điểm kia luyện khí dưỡng sinh đích công phu. Căn bản tiểu nhìn không ra đến cùng là ai cùng chính mình đào loạn. Vĩ mặt ngạo nhiên một cười ta tính ra tới đích thôi. Nói xong dơ lên phấn bút cũng không giải thích, vội vàng đích chạy về đi, không chạy đi ra bao xa, đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu lại đối, với, ôn nhạc dương nói có chuyện ta phải cùng ngươi nói một tiếng, ngươi còn nhớ được không, ta nói qua các ngươi ôn ra vài căn bản không cách, nào, tính. Ôn nhạc dương hồi ức một cái mới gật gật đầu, đương sơ vĩ mặt vừa tới không lâu. Tiểu đại tứ ôm đoán ôn ra thôn tử trong, vô luận án chiếu cái gì phương pháp đều không cách, nào, phân cắt khu vực, suy diễn kế toán. Vĩ mặt tiếp tục nói đoạn thời gian này ta có điểm minh bạch, không phải ta không giành dân gian nhân thế đích số nhỏ phép tính, mà là. Mà là ôn ra trong thôn được nhân khắc ý bố chi qua, nhượng ta căn bản tiểu không cách, nào, tính. Ôn nhạc dương hơi xứng cái ý tứ gì. Vĩ mặt lần trước đại phát lôi đỉnh, tiểu là bởi vì hắn phí kỉnh tâm cơ, án chiếu chính mình hết đời sở học cũng không biện pháp đem ôn gia thôn án chiếu số lý chia ra khu vực, không quản là hai cực, tứ tượng, bát quái còn là 16 nghi, tổng hội có các trùng các dạng đích đồ vật, hoặc giả phòng tử, hoặc giả thụ cối, thậm chí tổ chim, tảng đá áp tại phân cắt tuyến thượng, nhượng hắn căn bản không cách nào suy diễn thế tình, tưởng tính cơm chiều ăn gì tiểu một mực không thành công, vĩ mà không nén phiền đích lắc lắc đầu tiểu là còn có cái tinh thông thuật số suy diễn đích cao thủ, đem ôn gia thôn đích bố cục thành tâm lộng đến một đoạn tao, không khiến nhân khác suy tính nói xong lại vội vàng đích chạy. Ôn Nhạc Dương gần nhất liên phiên đích kinh lịch đều quá quỷ dị con quẹo lại thêm lên vừa vặn gần cốt, trùng tố công lực đột nhiên tăng mạnh, não lực nhất thời có điểm theo không kịp. Nghe vĩ mặt đích lời, tổng cảm giác được hảo giống, có cái gì sự tình, nhưng là thủy trùng cũng bắt không nổi. Lúc này Đại Hoa Thượng Hi biết lại chạy trở về, thở dài một hơi đối với Ôn Nhạc Dương nói Phương Trượng công việc, tự là trên thân bổ nhào không ít phân cho. Ôn Nhạc Dương đầy mặt thấy nay đích lời quay đầu hỏi Lao Thỏ Yêu Bất Nhạc thiện đoán thần tăng tại ngộ đến Nga Dương đệ tử đánh lên trước, tiểu đã thân thụ trọng thương sáu. Lao Thỏ Yêu Bất Nhạc biết hắn muốn nói cái gì, không chờ nói xong tiểu mở miệng hắn trên thân đích thương không tân không cũ, hẳn nên là tại ngộ đến ngươi 6 7 ngày ở trước bị thương. Ôn Nhạc Dương trước là tập quán tính đích gật gật đầu, cùng theo mánh địa lắc đầu không đúng, tại cao tốc ngẫu ngộ đích trước một ngày, hắn còn tìm qua ta, đem pháp châu cấp ta, vốn là tính toán dùng tới đối phó hạn bà sáu. Nói lên nửa tiện, Ôn Nhạc Dương dừng một cái lại nghĩ tới ngoài ra một chủng khả năng tính ngài là nói, Thiện Đoán Thần Tăng cho ta pháp châu đích lúc, tiểu đã thụ thường, chẳng qua dâu giếm không có cáo tố ta. Lao Thỏ yêu bất nhạc lược mang trầm trọng đích gật gật đầu không thì hắn tiểu tính có thiên đại đích sự tình, cũng sẽ không nhượng ngươi chính mình đi họa thành kiếp hiểm. Ôn Nhạc Dương hoàng nhiên đại ngộ, đương thời Thỏ nhỏ yêu nói đột nhiên phát hiện một kiện cần gấp đi làm đích sự, chính mình không nghi cái khác, toàn không nghĩ đến đương thời hắn tiểu đã thân thụ trọng thương, lập khắc đuổi theo hỏi tiếp Thiện Đoán Thần Tăng cứu cánh là sáu. Lao thổ yêu bất nhạc phe phẩy đầu lần nữa đánh Đức hắn Thiện đoán này một đường, cũng có không ít chuyện, ngươi đừng ngồi, từ đầu nghe ta nói. Chưa hết đợi tiếp, như muốn biết hậu sự như, thế, nào, thỉnh đăng lục chương tiết càng nhiều, chống đỡ tác giả, chống đỡ chính bản duyệt đọc. Chương thứ 159 náo thân. Không lâu ngũ phúc một trong đích kê lung đạo, làm đỉnh dương cung xuất đầu, phái trưởng kiếm chân nhân tới ôn gia thôn, chính hảo đuổi lên ôn nhạc dương đảo thông núi Nga Mi Phúc, mang theo thải hồng bảy cái mập mạp. Ngọc Đao Khỏa hoàn cùng vĩ mạt về nhà. Kết quả chim xanh lao đạo sát vũ mà về. Này mới dẫn đi ra theo sau đích ngũ phúc tề tụ cửu đỉnh sơn. Cấp đoạn pháp bảo, tử tước thân chết. Cơ hồ sở hưu chính đạo cao thủ hợp lực bắt giữ yêu tăng tam đoạn. thắc tà môn nhân lại từ yêu tăng. Trong miệng được biết kỳ liên tiên tông đại xuyên sơn giáp đích hạ lạc. Theo sau mới có đích ôn nhạc dương đích tiêu kim loa thượng hải chi hành. Nay liên một chuỗi sự tình đích khởi nhân, tự là bởi vì kê lung đạo được đến một cái tình báo ôn không thảo trung ẩn tàng lấy một cái trọng yếu nhân vật quan hệ thiên hạ chính tà khí vận lời này là hoàng hạc đạo trưởng tại tử tức trưởng môn chết hậu đại chuyển cho ôn gia nhân bởi vì lôi tâm xa lão thọ yêu bất nhạc ôn nhạc dương cùng thải hồng mập mạp đẳng đẳng đích duyên cớ nhượng tử tức chân nhân tại sắp chết trước cho là ôn không dễ cỏ vốn tiểu không phải trên mặt ngoài nhìn đi đơn giản thế kia đích phạm gian cường tộc vì tiêu trừ ôn không thảo cùng kê lung đạo đích thâm thủ cắn răng mệnh lệnh hoàng hạc lao đạo đem chân tướng để lộ ra tới lấy thị hòa hảo chi ý. Tại Ngũ Phúc tán đi ở sau, thỏ nhỏ yêu thiện đoán tiểu đuổi xuống núi, đi tra câu nói này đích lai lịch, tùy tức ôn nhạc dương cũng dẫn nhân Khải Trình tiến hướng Tiêu Kim hoa. Thiện đoán tại Cựu đỉnh sơn đích Liên Phiên đại chiến trung, một mực không có toàn lực ra tay, thực lực cơ hồ không chút nào tổn, hắn sau lương thượng đích la sát không phải chính mình tu luyện đi ra, mà là bởi vì lĩnh ngộ Phật gia đích thiên lý, thỉnh động đích nghiệp lực phát tướng, tuy nhiên được khắc Phật miết chết rồi nhưng là đối, với bản thân hắn không có gì thương hại. Kê Lung đạo một chuyến này, Tồn binh chết tướng, chấn môn đích pháp bảo ném, trưởng môn chết rồi, cao thủ cơ hồ cái cái thân thụ trọng thương, thỏ nhỏ yêu thiện đoán không phí cái gì quanh co tiểu đuổi lên bọn hắn. Ôn nhạc dương tụ tinh hội thần đích nghe lên, lao thỏ yêu bất nhạc đích lời, ôn ra trong tảng lấy cái ảnh hưởng chính tà khí vận đích nhân, kiện sự này khả lớn khả nhỏ, lộng không tốt tiểu sẽ đưa tới sơn tông thế tông tu chân hai đạo đích giết chóc. Ôn nhạc dương chính mình không việc đích lúc cũng mài rúa qua việc này, được ra quá một cái kết luận, cá nhân này không chuẩn. Rất có thể tiểu là chính mình mà, cái kết luận này nhượng hắn trộm lấy vui kia mà. Bất chi bất giác. Ôn nhạc dương cũng xông lên láo thỏ yêu bất nhạc cười, tiện tay tiếp qua tiểu dịch đưa cho hắn đích một căn củ cà rốt. lão thỏ yêu rất lâu không ngộ đến một bên cầm lấy củ cà rốt. Một bên sung chính mình cười đích nhân, sức một cái mới tiếp tục nói thiện đoàn cái hài từ kia, cũng tu hành hơn một ngàn năm, cây lung đạo đích tu sĩ không cách, nào, cùng hắn so. Hơi chút dùng chút thủ đoạn ở sau, liền biết sự tình đích kinh qua. Kiện sự này, còn là muốn Từ đỉnh Dương cung nói lên. Lao Thỏ Yêu Tại nói chuyện đích lúc, thiện tay, Tiêu Bố xuống cách Đâm Đích pháp trận, ngoài trận đích nhân chỉ có thể nhìn đến bọn hắn mồm mép động, căn bản không nghe thấy bọn hắn nói gì ôn gia tảng lấy việc, liên, quan chính tà khí vận chi nhân không thể nhượng không tương quan đích nhân biết. Đại bá, Ôn thôn Hải liên hệ xong rồi công trình đội, cũng ngồi đến Ôn Nhạc Dương bên thân, lúc này cắm lời hỏi Ôn Nhạc Dương, ngươi còn nhớ được đỉnh Dương cung đích ngọc linh từ không? cách âm Đích pháp trận xuất nhập không ngại, Tiến pháp trận đích nhân tiểu có thể tùy ý đối thoại. Ôn Nhạc Dương hồi ức. Một sẽ." Mới tưởng lên. Cười lên gật gật đầu đỉnh Dương cung lần thứ nhất lên núi. Thế ta tại Hồng Diệp trong rừng làm sạch địa cái kia ba ba mặt báo thủ. Tiểu Lang Ngọc Linh tử dẫn đội. Hắn còn dùng kia thanh hồng sắc địa tiểu phi kiếm thương người kia mà. Tới sau hắn kia thanh tiểu kiếm nhượng ta phục cấp bổ nhào. Lao Thỏ yêu bất nhạc từ một bên cười lên gật gật đầu kiện sự tình này. Nói đến cùng còn là bởi vì cái kia Ngọc Linh tử mà lên. Đỉnh Dương cung tại tu chân đạo thượng, chỉ là một cái tiểu môn tông, thực lực một kiểu danh khí càng không vang dội. một mực ý phụ với kê lung đạo. Ngọc Linh Tử là đỉnh Dương cung trưởng môn địa đại đệ tử, mấy năm trước thượng ôn ra thôn địa lúc, nhìn đi lên cũng tiểu đến 40 tuổi, nhưng tu chân giả luyện khí trương thọ. Thực tế Ngọc Linh Tử đã hơn 70 tuổi, tại Ngọc Linh Tử còn là cái thiếu niên địa lúc, trong vô ý cứu qua một cái lao đầu tử đảng đối phương tỉnh về sau ngọc linh tử mới biết hắn cũng là cái luyện khí địa tu sĩ nhưng là một điểm thần thông không có lão đầu tử thần thần kinh kinh lôi kéo ngọc linh tử chết sông muốn báo hắn địa cứu mạng tri ân nói có cái địa phương giấu thanh hảo kiếm muốn chỉ điểm ngọc linh tử đi lấy đương thời ngọc linh tử sư mệnh tại thân đâu chịu tin tưởng khủng lão đầu địa lời cười lên liền muốn đi nhân không ngờ lão đầu tử lại đột nhiên đại nộ lộng lấy mấy khối tảng đá đi về bãi lộng. Nói mấy câu không liên quan gì đến nhau địa sự tình Sau cùng cười a a địa nói lao hủ chờ ngươi bốn ngày Người đi thôi Ngọc Linh tử được lao đầu quân lấy không được Đánh tâm nhãn trong hối hận cứu hắn Hiện tại nghe nói có thể đi như phụng đại xá Một làn khói đích chạy Nhưng là lao đạo làm mộng cũng không nghĩ đến Tại theo sau đích trong ba ngày Lao đầu tử nói đích kia mấy kiện không chút can nhau đích sự tình cư nhiên toàn bộ ứng nghiệm tại chính mình đích trên thân Này xem tính là minh bạch Chính mình ngộ đến hoạt thần tiên Đàng Ngọc Linh Tử tái trở về đích lúc, lao đầu tử còn tại, chính bệnh lên sắp tại trên đất không ngừng đích suy diễn thuật số, đối với, hắn lại trở về hoảng như không nghe, Ngọc Linh Tử cũng không dám đánh nhiễu, lao thực ba giao đích tại bên cạnh trở lấy. Thẳng đến ba ngày ở sau, lao đầu tử mới đột nhiên quái khiếu một tiếng, một ngã tại trên đất, trong mồm niệm thao một câu, phá la, bánh lớn, còn có cầu. Ôn nhạc dương nghe đến đó sắc mặt hời biến, Trung Lập nói cái lao đầu này nói đích là phá la bánh lớn cầu. Lão thỏ yêu bất nhạc gật gật đầu thế tông từ 10 năm trước bắt đầu nóng động bất an, dồn dập lượng tướng, tự là vì tìm này bà kiện hiếm lạ cổ quái đích đồ vật, hắc, cái lao đầu này tử khả sớm tại mấy chục năm trước liền biết. Ôn nhạc dương ngừng ngực nuốt nước miếng một cái, nhịu nhịu lông mày hỏi cái lao đầu này tử, sẽ hay không là vĩ mặt đích sư thúc sáu. Lao thỏ yêu gật gật đầu ta dự tính cũng là, ngươi trước nghe ta nói đi xuống. Ngọc Linh tử tuy nhiên không hiểu lao đầu tử nói đích là gì, nhưng là tâm lý đem hắn đương thành hoạt thần tiên đương hạ tiểu vững vàng nhớ kỹ phá la bánh lớn còn có cầu này bảy chữ lão đầu tử qua một hồi mới hồi thần qua tới đột nhiên nhìn thấy ngọc linh tử tới mãnh địa nhảy đi lên tức khí hỏi ngươi chừng nào thì tới ngươi khả từng nghe gặp cái gì ngọc linh tử hụ được đuổi gấp lắc đầu nói chính mình gì cũng không nghe thấy lão đầu tử hầu nghi đích nhìn vào ngọc linh tử qua nửa buổi mới trầm giọng nói thiên cơ có lớn có nhỏ ngươi đã cứu ta đích tính mạng ta tiết lộ chút việc nhỏ cấp ngươi ngược lại là không ngại Nhiều nhất nhượng ta thụ chút khổ sở, nhưng là ta vừa mới muốn nói cái gì, ngươi tuyệt không thể tiết lộ đi ra nửa câu, không thì tất tao chết thảm. Ngọc Linh tử tín thể đàn đán, thề thốt nói chính mình căn bản tiểu cái gì đều không nghe thấy, lao đầu tử cũng không tại truy cứu, chỉ điểm kia thanh hảo kiếm đích sở tại, Ngọc Linh tử đại hỉ quá đỗi, còn muốn hỏi chút cái khác đích sự tình, lao đầu tử lại cái gì cũng nói. Sau cùng Ngọc Linh tử trường cái tâm nhãn, nhuyễn mày ngạch bảo, Nhất định phải lao đầu tử nói ra về sau đến nơi nào có thể tìm đến hắn. Lúc đó đích Ngọc Linh Tử là cái Mi Thanh Mục Tú đích thiếu niên, từ nhỏ luyện khí thần thái ngang nhiên, nhìn đi lên nói không ra đích chiêu nhân ưa thích, lao đầu tử hiển nhiên cô đơn một đời, lại thêm chi Ngọc Linh Tử là hắn đích thân nhân cứu mạng, sau cùng hàm hàm hồ hồ đích nói ra ba cái chữ Cựu Đỉnh Sơn. Tuy nhiên Ôn Nhạc Dương đã có chuẩn bị, trong não còn là hoanh đích một tiếng vang, một bà kéo lại lao thọ yêu không vĩ mặt cái kia có thể tính tận thế tình đích sư thúc tàng tại cựu đỉnh trong núi, tàng tại chúng ta ôn ra, lao thọ yêu tử khất bạch lại đưa tay hướng về súc, gật gật đầu ít nhất là tại cựu đỉnh trong núi. Ôn thôn hải lúc này cũng cùng theo đáp khang cựu đỉnh sơn dậm rạp ngàn dặm, chẳng qua để lên cựu đỉnh sơn, tổng hòa chúng ta ôn không thảo căng tại một chỗ. Cựu đỉnh sơn tuy nhiên liên miên một phiến lớn đích không biên nhi, nhưng là tại nhân khác trong mắt, cựu đỉnh sơn tựu là ôn không thảo, ôn không thảo cũng tựu là cựu đỉnh sơn, muốn từ cựu đỉnh trong núi tìm nhân. Tự nhiên sẽ lên rơi tại ôn không thảo trên đầu. Ôn nhạc dương tổng tính minh bạch, hoàng hạc chân nhân sở nói đích cái kia quan hệ chính tà khí vận đích trọng yếu nhân vật, cùng chính mình không có một điểm quan hệ. Cái nhân này cánh nhân là thiên tính môn vĩ mạt đích sư thúc, hiệu sưng có thể tính tận thế tình đích thuật số cao thủ. Tại tưởng phiến khắc ở sau, ôn nhạc dương mới trầm giọng hỏi đại bá kiện sự này cùng vĩ mạt nói qua không có. Ôn thôn hải lắc lắc đầu vĩ mạt, nhân này lung tung rối loạn, chúng ta tham dò qua, hắn căn bản tiểu không lý nhân. Nhà ta cũng tiểu ngươi cùng hắn có điểm giao tình, sở dĩ một mực tại chờ ngươi trở về sáu. Lời con chưa nói, Xong đột nhiên một trận thùng thùng thùng đích tiếng bước chân, vĩ mặt lại chạy trở về. Lần này sắc mặt trắng bệnh, hai mắt vô thần, một mực chạy đến ôn nhạc dương trước mặt mới đứng lại, miệng lớn xuyến lên khí. Qua nửa buổi đột nhiên vươn tay nắm chặt ôn nhạc dương đích tay ta. Ta tưởng, nghĩ minh bạch, lần này đến lượt ôn nhạc dương tử khất bạch lại đem chính mình, tay hướng về súc, được nam nhân chào bắt tay. Cảm giác quá khó chịu. Vĩ Mạt Khả là liền cả ăn mãi đích khí lực đều dùng tới, trừ Phi Ôn Nhạc Dương đem hắn đầu ngón tay bẻ đứt, không thì đừng tưởng rút đi ra. Vĩ Mạt căn bản không ý thức đến chính mình tại làm. "Gì? Ngự khí kinh hai muốn tuyệt?" Lắp ba lắp bắp đích tiếp tục nói là, "Là ta sư thúc. Thiên tính môn thế đại tại núi Nga Mi ẩn tu à, trừ hắn không nhân nhập thế, trừ hắn còn có ai có thể loạn ta đích suy diễn a?" Ôn Nhạc Dương thâm thâm đích hít vào một hơi nói thế này đích lời, Ngươi sư thúc sớm liền biết ngươi sẽ đến ôn gia thôn, cho nên mới nhiễu loạn thôn tử trong đích bố cục, nhượng ngươi tính không đi ra, vĩ mạt cùng theo điểm điểm. Đầu hắn lao nhân gia tối thiện suy diễn thế tình số nhỏ, tại mấy chục năm trước tính ra tới ta sẽ đến ôn gia thôn cũng không hiếm lạ. Ta không minh bạch, hắn vì sao muốn trở ta suy diễn sáu? Ôn Nhạc Dương hắc hắc một cười hắn là không tưởng được ngươi tìm ra thôi. Vĩ mạt một đời đều tại diễn toán thuật sổ, là cái bạch si hình đích thiên tài, căn bản tiểu không hiểu nhân tình thế cố đơn giản thế này đích mục đích hắn không nghĩ đến cũng không tính kỳ quái ôn nhạc dương tổng tính đưa tay rút về tới quay đầu hỏi ôn thôn hải chúng ta thôn tử sáu ôn thôn hải không cần chờ hắn nói xong phải trả lời sai không nhiều 30 năm trước cựu đỉnh sơn địa chấn số không ít phòng tử dứt khoát tiểu lại mới che quá quy mô cũng hướng ngoại khuyết một chút vĩ mặt đích sư thúc tiểu tính bản sự tái lớn cũng không khả năng chạy đến ôn gia trong thôn không chút lai do đích đắp lên vài tòa phòng tử trồng lên mấy gốc cây mọc tới nhiễu loạn bố cục Duy nhất có thể giải thích đích cũng chỉ là, cái này hoặc thần tiên thừa dịp ôn ra thôn lại mới cái phòng, khuyết đại diện tích đích cơ hội, đem thôn tử trong đích bố cục cấp cải sạch, này trùng tu sửa cùng phong thủy ngũ hành đều không có quan hệ, gần gần là nhượng thiên tính môn đích số lý không cách. Nào, suy diễn. Đại lao ra hắc hắc cười lạnh cái nhân này, 30 năm trước cựu đến cựu đỉnh sơn. Cái khác mấy cái lao đầu tử đều nhìn nhau lắc đầu, ôn ra trên dưới, vô luận là ôn ra thôn còn là sinh lão bệnh tử phường. Căn bản tiểu không có nhân ngoài, đều là ôn thị một mạch chuyển thừa đích trực hệ đệ tử, lấy tiến tới đích bà Di cũng đều là phổ thông nhân ra, có thân gia cha mẹ, mấy ngày này ôn ra không thiếu điều tra, nhưng là thủy trùng cũng đều không phát hiện cái gì khả nghi. Ôn nhạc dương còn không chết tâm, tiếp tục hỏi vĩ mặt kia ngươi có thể tìm ra người sư thuốc không? Vượt ra ý liệu đích là vĩ mặt cư nhiên đốc định đích lời, ngạo nhiên gật đầu hiện tại thôn tử lại phải nặng cái, không có sư thuốc đảo loạn, thôn tử tự nhiên sẽ con nó đích cách cục. Đảng thôn tử phủ hào sáu. Ôn nhạc dương một cái tử tiểu cảm giác đến sau lưng thượng bị đình một phiến lạnh buốt đích ánh mắt, bốn vị lao thái ra vừa khôi phục chút, hiện tại vĩ mặt vừa cũ sự để lại. Ôn nhạc dương đuổi gấp đem vĩ mặt đuổi đi đảng thôn tử phủ hào ta tái kêu người tới tính. Theo sau căn bản không dám nhìn mấy vị ra ra đích nhãn thần, san san đích đối với lao thỏ yêu cười nói ngài tiếp tục nói, Ngọc Linh tử tới sau nhi Lao thỏ yêu bất nhạc này mới tiếp tục đem thiện đoán thám thính tới đích sự tình nói xuống tới. Đương thời còn là thiếu niên đích Ngọc Linh Tử, tại lao đầu tử đích chỉ điểm hạ, đi trường Bạch Sơn trong tìm đến một tòa vô danh núi lửa, mấy kinh quanh co ở sau, quả nhiên tìm được một mồi lửa hành hào kiếm, danh viết hỏa vĩ, tới sau cũng tiểu là thành kiếm này thương ôn thôn hải, sau cùng lại được ta phục đẩy đến. Ngọc Linh Tử tại hồi Sơn về sau Thủy Trung nghĩ tới lao đầu tử đích cảnh cáo, tiểu đem sự tình dấu giếm đi xuống, chỉ là nói chính mình cơ duyên xảo hợp hạ trong vô ý được đến hỏa vĩ. theo sau một mấy chục năm đều không phát sinh sự tình gì đó, Ngọc Linh Tử đã từng trộm trộm tới qua mấy chuyến Cửu đỉnh sơn, nhưng thủy chung cũng không thể tái tìm đến lão đầu tử. Ngọc Linh Tử dựa vào Hỏa Vĩ thần kiếm, tu vị xa xa cao hơn đồng bối, không chỉ là nhị đại đệ tử trong đích đệ nhất nhân, đồng thời cũng thành môn tông trong đích trọng yếu nhân vật, nộ đến việc lớn đích lúc, cũng đều có hắn đích tham dự. Thẳng đến đại ước 7, 8 năm trước, ẩn tàng tại thế gian đích tà đạo tu sĩ nóng động đích càng lúc càng lợi hại, chính ngạo ngũ phúc cũng cha ra nguyên nhân. Kê lung đạo đệ tử chuyên lệnh, muốn sở hưu y phụ với bọn hắn đích tiểu môn tông đều chú ý tìm kiếm phá la bánh lớn cầu. Ngọc Linh tử làm mộng cũng không nghĩ đến, lúc cách mấy chục năm, cánh nhiên có nghe đến phá la bánh lớn cầu này ba kiện đồ vật, đương trưởng thần sắc kịch biến, được đỉnh dương cung đích trưởng môn nhân nhìn ra đầu mối, nghiêm lệ bước hỏi ở dưới, Ngọc Linh tử này mới đem lúc thiếu niên ngộ đến lao đầu tử đích sự tình, nguyên nguyên bản bản đích nói đi ra. Đỉnh dương cung trưởng môn cũng dọa nhảy dựng. Tuy nhiên không biết bánh lớn phá la cẩu đến cùng có cái gì cổ quái, nhưng là mặc ai đều có thể minh bạch, có thể nhượng thế tông liều mạng tìm kiếm đích đồ vật nhất định là kinh nhân đích bà bối. Lòng tham ở dưới không hề có đem kiện sự này cáo tố kê lung đạo, mà là sai phái tọa hạ đệ tử tiến cửu đỉnh sơn tìm kiếm lao đầu tử. Lúc đó cự ly hiện tại, chẳng qua là mấy năm ở trước, đỉnh dương cung trộm trộm tại cửu đỉnh trong núi tìm một đoạn thời gian, trong đó cũng từng chú ý qua ôn gia, nhưng là ôn gia truyền thừa có tự, căn bản tiểu không có nhân ngoài Sở dĩ sớm sớm được đỉnh dương cung bài trừ tại ngoại. Đỉnh dương cung tại cựu đỉnh trong núi chuyển tới chuyển lui, ôn ra trên dưới lại lờ mờ vô tri, thẳng cho đến hậu sơn trong kia gốc quy một thảo quả nhanh muốn thành thủ. Đỉnh dương cung đệ tử nhìn vào mắt thèm tưởng muốn trích lấy, lúc này mới bị ôn ra phát hiện. Sinh lão bệnh tử trong phường đích chữ tử hào sớm tiểu xem này gốc quy một thảo làm độc chiếm, đương nhiên không cho nhân khác nhiễm chỉ. Thẳng đến cái lúc này... Ôn gia còn tưởng rằng những này Lai Lộ bất minh đích nhân là đặc địa chạy đến trong núi cùng bọn họ cấp quy một thảo, căn bản không biết bọn hắn đều là Đỉnh Dương cung phái tới tìm lao đầu tử đích đệ tử. Tới sau đích sự tình, tiêu cùng năm đó lẫn vào Miêu Cương đích kính bạc yêu nữ nói qua đích lời đối thượng hào, chữ tử hào cùng Đỉnh Dương cung đích đệ tử tại trong núi Liên Phiên Bồ Giết, tại tu sĩ đích pháp thuật ở dưới chịu thiệt không nhỏ, chẳng qua Đỉnh Dương cung. Thủy chung chưa thể như nguyện thái đi quy một thảo, mà Miêu Cương yêu nữ cảm giác đến cửu đỉnh sân thế cũng dẫn nhân trộm trộm tiến cửu đỉnh Sơn, tới sau phát hiện là đối, với, nàng không một nơi dùng đích quy một thảo thành thủ. Hôn tại miêu cương đích kính bạc yêu nữ vốn chính là thế tông đích nhân, đối, với, chính đạo tu sĩ hận chi vào sương, quy một thảo tuy nhiên đối, với, nàng không dùng, nhưng là những kia đỉnh dương cung đệ tử nàng là vô luận như, thế, nào không chịu bỏ qua, này mới thi triển vũ cổ, đem cửu đỉnh trong núi đích đỉnh dương cung đệ tử toàn bộ vu giết. Quy một thảo không bệnh Địch nhân lại chết được nhất kiền nhị tịnh, sạch sẽ, chữ tử hào đích nhân cũng mặc danh kỳ diệu, thái tập chín khỏa quy một thảo quả ở sau, đem địch nhân chúng thanh đầu quả đích thi thể đều nhất về Hồng Diệp Lâm. Lúc này ôn nhạc dương đã học biết sai quyền, bắt đầu tiến vào Hồng Diệp Lâm cùng theo tứ lao ra tu hành. Những kia được thanh đầu quả vu giết đích đỉnh dương cung đệ tử thi thể, ôn nhạc dương còn tận mắt thấy qua. Ôn nhạc dương lúc này cũng nhẹ nhẹ gõ gõ chính mình đích thái dương, hảo giống tưởng lên cái gì. Hỏi lao thỏ yêu bất nhạc ta vừa tiến sinh lão bệnh tử phường không lâu đích lúc, có trong một đoạn thời gian ta phục một mực nóng động bất an, phải hay không bởi vì đỉnh dương cung đích nhân hòa chúng ta chữ tử hào tương đấu, thi triển hòa hệ thần thông, chúng tử có phản ứng. Lao thỏ yêu bất nhạc lăng. Một cái cái này. chúng độc đích sự ta là không hiểu nhiều. Ôn nhạc dương lại trông hướng đại gia gia. Đại gia gia đích hồi đáp cũng đĩnh không kình tu chân đích sự ngươi cũng đừng hỏi ta. Đại ba ôn thôn. Hải ha ha cười lớn ngải nhị lão này công tác thái độ, thích hợp đi ta nguyên lai like cái kia đơn vị. Chữ tử hào đích nhân mang theo được vu giết đích thi thể cùng chín. Khỏa quy một thảo quả về đến sinh lão bệnh tử phương đích đồng thời, phương chủ ôn tứ lao ra cũng thu đến núi Nga Mi chạm nhạn phong cổ động xuất hiện thác tà sư tổ tung tích đích tin tức, đem thảo quả lưu cho ôn nhạc dương bảo quản, tùy tức mang theo phường tử trong đích cao thủ xuất sơn, hội đồng ngoài ra ba vị lao thái gia cùng lúc đi núi Nga Mi Đỉnh Dương cung phái đến cựu đỉnh trong núi đích đệ tử, không tin tức. Tựu phái nhân Tiến Sơn tìm kiếm đám kia mất dấu đệ tử đích hạ lạc. Lần này Tiến Sơn đích nhân tựu là cái kia ba ba mặt. Ôn Nhạc Dương cười khổ một cái. Từ lúc luyện độc vào thể, đi lên nhục thân thành thánh hoặc giả nói là độc thân thành thánh đích lộ tử ở sau, cùng theo gia tộc cùng lúc cuốn vào tu chân đạo thượng đích vướng mắc. Từ tu chân tiểu cá tạm đến ngũ phúc cao thủ thậm chí truy tử, hạn bạt dạng này đích tuyệt đỉnh cường giả. Mấy năm hạ tới ác Trượng lớn không biết nhiều ít. Nhưng là thủy chung đối, với đương sơ Hồng Diệp Lâm mưa báo chi dạ đích khổ chiến ký ức như mới, đến hiện tại còn có thể hồi. Tưởng lại Hoa Hoa mặt lúc sắp chết đích biểu tình, đó là hắn lần thứ nhất liều mạng, liều đích là một cái biết bay kiếm đích tu sĩ. Còn về Hoa Hoa mặt cứu, lại là bởi vì rượt đuổi âm sĩ còn là phát hiện đồng môn thi thể đích hạ lạc, mới đi đích Hồng Diệp Lâm, này tiểu không được mà biết. Hoa Hoa mặt là đỉnh dương cung trưởng môn tối trung ái đích quan môn đệ tử, bản thân tu vị cũng tính không sai. Tại được ta phục chập chú trong mắt đích Sát Na, đem chính mình thân chết đích tin tức chuyển về đỉnh Dương Cung, chuyển trở về đích tin tức cũng gần gần là chính mình chết tại cựu đỉnh Sơn, không cơ hội cứu cánh là Hồng Diệp Lâm còn là ôn ra thôn, càng không cơ hội nói rõ tiền nhân hậu quả. Đỉnh Dương Cung trưởng môn vừa sợ vừa khí, tại bọn hắn xem ra nhân phổ thông tái lợi hại, cũng giết không chết nào sợ tối sợ đích tu chân giả, không dám trực tiếp thượng ôn ra thôn báo thủ, mà trước hoa 3 tháng thời gian tới tiềm phục thăm dòng. Thẳng đến xác nhận ôn gia chỉ là phạm nhân thế gia ở sau, Ngọc Linh Tử mới phụng trưởng môn chi mệnh, đái lĩnh môn nhân lên núi báo thù. Trừ báo thù ở ngoài, còn muốn nghĩ biện pháp tra tìm lão đầu tử đích hạ lạc, Ngọc Linh Tử đương thời liệt ra từng cái tỉ thí đích cổ quái quy củ, tiểu là vì bức lão đầu tử hiện thân. Ngọc Linh Tử hướng hắn sư phụ tiết lộ tại cửu đỉnh trên núi, không biết là xảo hợp, còn là lão đầu tử đích cảnh cáo ứng nghiệm. Đỉnh Dương cung nhị đại đệ tử đích tinh anh phân thành ba đợt, tại ngăn ngắn đích mấy tháng ở giữa, toàn đều giao đại tại Cửu Đỉnh Sơn, cái này môn tông trong đích lao ra hỏa môn thật gấp nhãn, do trưởng bối dẫn đội, tự thân thượng Cửu Đỉnh Sơn tìm Ôn Không Thảo báo thủ, lại tại chân núi được mới từ núi Nga Mi hạ tới, lộ kinh Cửu Đỉnh Sơn hồi miều cương đích tà đạo kính bạc cao thủ, được nhân gia dùng sơn quan tà thuật ám toán, toàn bộ được tru giết. Ôn Nhạc Dương cùng bốn vị lao thái gia từ núi Nga Mi hồi thôn tử đích lúc, phát hiện bọn hắn đích thi thể. Lúc ấy hai cái thỏ yêu đã gặp qua trường ly cùng Ôn Nhạc Dương nhận qua thần thỏ yêu lấy đại từ bi tự đích danh nghĩa cấp đỉnh dương cung truyền thư che chở ôn không thảo đỉnh dương cung lưu niên bất lợi vốn chính là cái tiểu môn tông bởi vì nhất thời lòng tham giữ môn tông trong đích cao thủ cơ hồ toàn đều bồi tiến vào mà lại còn bồi được mạc danh kỳ diệu vô luận như thế nào cũng nuốt không dưới này khẩu khí nhưng là đại từ bi tự bọn hắn cũng là đắc tội không nổi sở di khổ khổ ẩn nhân lấy thẳng đến hơn 2 năm về sau một chữ cung nghị lao tam cùng đường sơ huyết tông đích dương nhiệt tại núi nga mi đồng quy vô thận Giữa chính tà đích mâu thuẫn đầu, nhân biến được bén nhọ lên, ngũ phúc cơ hồ liên thủ xuất động, tứ xứ tiêu sát thế tông tu sĩ, đỉnh dương cung cũng nương theo cái cơ hội này chuyện xưa để lại, tìm lên chính mình đích đại dựa gà núi lồng đạo, chim xanh lần thứ nhất lên núi sát vũ mà về, dẫn ra ôn gia thôn chính đạo ngũ phúc cùng thiên hạ tán tu phấn son đang trường, sự tính đích tiền nhân hậu quả tiểu là dạng này, mấy năm này trong phát sinh tại ôn gia thôn đích sự tình, hiện tại trên cơ bản đều được suy lên, ti ti cấu, an cướp. Đầu đôi đem hàm, tuy nhiên không giống ôn nhạc dương thám tới đích tin tức thế kia kinh tâm động phách, khả là trong đó đích nhân quả con queo cũng đầy đủ nhượng nhân thở dài một hơi. Thỏ nhỏ yêu thiện đoán từ cây lung đạo trong đó đem sự tình lộng minh bạch ở sau, lại dùng tự ra đích bí pháp lao đi hoàng hạc đẳng nhân đối, với kiện sự này đích ký ức. Về đến cửu đỉnh sơn đem sự tình đích đầu cuối cáo tố lao thỏ yêu bất nhạc, đồng thời ôn nhạc dương cũng từ tiêu kim oa trong đi ra. Cấp trong nhà gọi điện thoại muốn bọn hắn nghĩ biện pháp lấy cứu được tam thông lao đạo bắt đi đích hải đồng qua nhạc dương ôn. Thiện đoán tức khắc khởi trình đuổi tới Nga Dương Đạo, theo sau tiểu cũng nữa không cùng những nhân khác liên hệ qua, thẳng đến không lâu ở sau, mang theo thương đi Thượng Hải. Hiện tại xem ra, bởi vì ba vị chân nhân đích quan hệ, Nga Dương Đạo cũng là tàng long họa hồ tri địa, thỏ nhỏ yêu thiện đoán hẳn nên tiểu là tại nơi đó thụ được trọng thương, mà lại một mực được Nga Dương đệ tử đuổi giết, cụ thể đích kinh qua. Cũng chỉ có thể đằng hắn tỉnh lại về sau lại nói. Lao thỏ yêu bất nhạc đem hữu quan ôn không thảo trung tàng lấy một cái quan hệ đến thiên hạ chính tà khí vận đích cần gấp nhân vật đích sự tình nói xong. Cái này cần gấp đích nhân vật, chính thành chính tiểu là vĩ mặt cái kia thiện trường thế sự số nhỏ suy diễn đích sư thúc. Hắn quan hệ chính tà khí vận là bởi vì hắn tựa hồ có thể tính ra tới bánh lớn phá la cùng cầu này ba kiện phỉ di sợ tư, khó tưởng tượng, đích bảo bối đến cùng tại đâu. Mà càng nhượng lao thỏ yêu. Bốn vị lao thái gia đẳng một quần lao giang hồ buồn bực đích là, vô luận là bánh lớn phá la cẩu, còn là vĩ mạt vị kia có thể bóp sẽ tính đích hoặc thần tiên sư thúc nhìn đi lên đều cùng ôn không thảo không có một sao nửa điểm đích quan hệ. Nhưng lại án chiếu vĩ mạt đích thuyết pháp, ôn ra thôn thuật số suy diễn đích cách cục, hàng thật giá thực đích được hắn sư thúc trộm trộm đích cải biến qua, vị này hoặc thần tiên muốn là thật tàng tại ôn ra, khó không thành chỉ là bởi vì ôn ra đích phong thủy tốt rồi. Chương thứ 160 cớ. Hải những này thiên một mực tại vì cái này sự tình đi nao tử. A a cười lên nói tê 10 năm trước khẳng định tàng tại Cửu đỉnh sơn, không thì cũng không khả năng thừa dịp thôn tử trùng kiến đích lúc lén la lén lút đích cải biến cách cục, chẳng qua hiện tại tiểu nói không tốt rồi, cũng không chuẩn sớm đi. Ôn Nhạc Dương còn không chịu thiện bãi Cam Hưu, chịu để yên, tiếp tục hỏi lão thỏ yêu bất nhạc bánh lớn phá la cùng cậu, đến cùng là đổ vỡ. Cái vấn đề này, bốn vị gia trưởng, đại bá Ôn thôn Hải sớm tiểu hỏi qua lão Thọ yêu Đối với Ôn Không Thảo tới nói, hoặc thần tiên là không động, nhưng là biết bánh lớn phá la cùng cầu đích hoặc thần tiên khả tựu có hại. Bất nhạc một điểm cũng không hiềm phiền, hồi đáp đích dứt khoát lưu loát không biết. Sở hữu chính đạo thượng đích tu sĩ đều tưởng tìm nhân hỏi hỏi chuyện này nghi. Ôn Nhạc Dương cương cầm lên một căn củ cà rốt muốn hướng trong mồm phóng, nghe thấy Lao Bất nhạc đích hồi đáp trực tiếp rốt nhãn, Bất nhạc Lao hòa thượng cười a a đích cấp hắn giải thích phá la, bánh lớn, cầu, đến cùng là ba kiện bảo vật, còn là ba cá nhân lực hoặc ba chủng tượng trưng. Chúng ta chính đạo thượng đích tu sĩ ai cũng không biết, chẳng qua những kia thế tông đích nhân mấy năm nay phát điên tựa đích tìm cái không ngừng, chúng ta cũng không dám đại ý không phải. Ôn nhạc dương hát một, thanh kia thế tông đích nhân biết, lao thỏ yêu bất nhạc còn là kia phó một. Điểm không nóng này đích mặt cười thế tông trong đích tiểu lâu là cũng đều cùng chúng ta một dạng, biết hắn nhưng không biết hắn điều dĩ nhiên, mấy năm này trong chúng ta không biết chào nhiều ít, nhưng là đều hỏi không ra tới cái gì, tứ đại nhà đích hoạch tâm nhân vật, chúng ta lại tìm không được, hát hát hổ thẹn à, ôn nhạc dương đệ, một lần nghe nói bánh lớn, phá la, cậu là tại miêu cương, đương thời bắt giữ mạo sung tam nương đích kính bạc yêu nữ, trong vô ý hỏi đi ra, thế tông bốn cái lớn nhất đích thế lực nối áo hướng thiên hạ tả môn tu sĩ phát ra mệnh lệnh, muốn tìm kiếm này ba kiện đồ vật, hiện tại lại nghe lão thỏ yêu bất nhạc để lên tứ đại thế lực, có chút buồn bực đích như mày, lao thọ yêu bất nhạc lại rẽ khai thoại để phát lên lao tao, trong ánh mắt toàn là không đáng dưới gầm trời khỏi quản việc gì đó chỉ cần có hai bắp chân đích nhân trộn cùng tiến tới, tiểu nhất định phải lộng ra cái thị phi, chính phản, đúng sai đi ra, tu chân đạo cũng là như thế. Vốn là nhà Ai đích công pháp là đúng, nhà Ai công pháp là sai, luyện công đích nhân căn bản tiểu không tư cách nói, Ai phi tiên mới có thể thuyết minh nhà Ai đích công pháp hảo, khả là những tu sĩ kia phải muốn vạch ra cái đạo đạo tới, đạo đạo bên này đích đều là nhân mình, đạo đạo bên kia đích đều là nên giết đích hỗn đản, sở dĩ cũng tiểu đánh lên. Hắn này phiên thoại hoàn toàn là đứng tại yêu quái Lập trường thượng nói, đục không đem chính mình đương thành đại tử bi tự đích sau màn hát thủ. Ngàn vạn, năm trong, tu chân đạo dần dần hoạch phân thành hai đại trận doanh, cũng tiểu là điều, gọi, là đích chính tà chi phân, đây đó nghiêng ép tranh chấp không đức, tích lũy hạ đích tầng tầng thù hoán cuối cùng tại hơn ngàn năm trước tận số bộc phát, liên phiên đích sát phạt kích chiến ở trong, cuối cùng chính đạo đắc thắng, ngũ phúc cũng thoát dính mà ra. Lao thỏ yêu nói lên, đột nhiên hát hát điệu cười ra lên, đem ôn nhạc dương dọa nhảy dựng. Lão Thỏ yêu điệu thấp tàng âm. Đầy mặt địa hành thai lạc họa kỳ thực hiện tại nghĩ nghĩ, ta đạo thua thực tại là vận khí không tốt. Ôn Nhạc Dương sững một cái mới hiểu được lão Thỏ yêu địa ý tứ, cũng cười theo. Hiện tại địa ngũ phúc toàn tại năm đó địa chính đạo trận doanh. Chư một chữ cung hảo giống không có gì ra để ở ngoài. Đại từ bi tự có ngàn năm tu hành địa lao yêu quái, kê lung đạo hữu khoáng thế đại yêu địa pháp bảo, Nga Dương đạo được nhiệt hồn khổ tâm kinh doanh ngàn năm, côn luân đạo là hắc bạch đạo địa hậu đại. Dạng này địa trận dung muốn là đặt tại tà đạo trong kia năm đó địa thắng thua cũng liền nên phiên cái cái Tà đạo tuy nhiên thảm bại chỗ đời Nhưng là nhân ra cũng có ngàn vạn năm địa truyền thừa Không khả năng dễ dàng thế kia tiểu bị chạm thảo trừ tận gốc Bọn hắn đột nhập thế gian địa lúc còn có không ít giống dạng địa cao thủ Năm đó vốn là liền giết được loạn thành một đoàn Tà đạo thượng địa địa cao thủ cứu cánh chết rồi nhiều ít còn thừa nhiều ít Căn bản tiểu không cách, nào, tính được thanh Ta đạo địa nhân cũng không phải kẻ ngu. Tại chốn đời chi sơ tiểu đã gạt bỏ môn hộ chi biệt sáu. Đương nhiên. Lúc đó bọn hắn cũng không gì môn hộ đang nói. Liên cả động phủ đều bị nện nát. Lao thỏ yêu địa thanh âm. Hiện tại lại khôi phục chính thường chính đạo tuy nhiên thắng. Nhưng là cũng nguyên khí đại thương. Vưu kỳ nguyên lai địa những kia. Đại tông môn. Cơ hồ toàn đều hủy ở một chốc. Mới quật khởi địa ngũ phúc lý. Hắc hắc. Cái này ngươi cũng là biết sáu Ta đạo hoàn bại. Nhưng là chính đạo cũng loạn rồi sáo. Trừ ngũ phúc ở ngoài. Cái khác địa môn môn tông địa đệ tử quần long không đầu. Mà ngũ phúc lý lao thỏ yêu chỉ huy đại tử bi tự tham dự tranh đoàn. Chỉ là vì hảo chơi. Đánh thắng ở sau lập khắc thu tay. Căn bản không đi nhập thế đổi giết, hát bạch đảo địa tâm tư một mực đặt tại tìm kiếm nghiệt hồn thượng. Đối với, thế tông cũng không thế nào nhìn địa chặt, cây lung đạo lúc đó mới vừa vặn khai sơn lập phái. Căn bản tiểu không có căn cơ đang nói. Đánh thắng trận ở sau bận lên chát chú căn cơ răng lưới lông cánh, Nga Dương đạo cùng một chữ cùng cũng không rốt. Nhìn những nhân khác đều không đánh. Tiểu cùng theo hiển kỳ tức cổ thu cờ ngừng chống. Ta đạo trốn đời ở sau. Đã không có môn hộ địa hạn chế. Bản lĩnh đất thấp tự nhiên đi y phụ tu vị cao. Tu vị cao địa tắc nghe lệnh bởi bản sự càng lớn mà. Dân dân phát triển thành bốn cái thế lực. Tự xưng, phong, vân, thiểu, lôi tứ đại thiên môn. Nghe được có thú tiểu a a cười nói phong Vân, thiểm, lôi. Muốn là tái nhiều một cái liền nên mưa xuống chứ. Lao thỏ yêu cũng cười này bốn cái thế lực nhìn đi lên tổ chức lỏng lẻo, căn bản tiểu không coi trên dưới, trưởng ấu chi phân, hảo giống ai đều là lâu la, lại hảo giống ai nói chuyện đều tính sổ. Mà lại này bốn cái thế lực ở giữa, cũng không có rõ rệt đích giới hạn, hảo nhiều tiểu lâu la chính mình đều phân không rõ, chính mình hẳn nên là quy cái nào thiên muôn quản Có việc đích lúc, tiêu mạc danh kỳ diệu đích thu đến một phong mang theo ấn giám đích mệnh lệnh. Muốn là không chấp hành đích lời hậu quả cũng không cùng dạng, có đôi lúc tiểu việc gì không có, có đôi lúc tiểu sẽ toàn ra chết thảm. Ôn nhạc dương trong não loạn hống hống, căn bản không minh bạch thế tông đích những cao thủ kia là làm sao quản lý thủ hạ. Lao thỏ yêu cũng đĩnh buồn bực thế tông vốn chính là dạng này, tại này hơn một ngàn năm trong, chúng ta tu chân chính đạo cũng từng thành tiếu qua mấy lần thế tông yêu nghiệt, nhưng là mỗi lần đều mở dạng, nắm chắc mấy cái tà đạo tu sĩ không khó, khó được là tìm đến nhân gia đích đại hậu đài. Tự mình bọn họ đều không biết thượng một cấp đích lão đại tại đâu, có lẽ tiểu căn bản không có thượng một cấp cũng nói không chừng. Nói lên, lão thỏ yêu dừng một cái, mới cười lên tổng kết lần này cũng là một dạng, tứ đại thế lực đồng thời truyền lệnh, muốn tìm kiếm bánh lớn phá la cái gì, thế tông đích yêu nhân cũng toàn đều đọc lên, nhưng là chân chính biết chân tướng đích nhân vật, một mực không xuất hiện. Thế tông đích sự tình, bởi vì bánh lớn phá la cẩu mới cùng ôn không thảo kéo lên chút quan hệ, chẳng qua thấy thế nào song phương cũng không quá nhiều đích liên quan. Ôn nhạc dương toàn đương nghe chuyện xưa cộng thêm học tập tu chân đạo cơ sở tri thức, hiểu rõ đại khái cũng dễ làm thôi. Cựu đỉnh trong núi tàng lấy một cái biết bánh lớn phá la cùng cầu đích hoặc thần tiên, cái tin tức này muốn là truyền đi ra, ôn không thảo khẳng định sẽ phiền hà không đức, thế tông đích cao thủ một đầu tiểu sẽ chắt qua tới, chẳng qua hiện tại cái tin tức này đã được bọn hắn xít sao bóp chắc sẽ không ngoại chuyện, tạm thời hẳn nên vấn đề không lớn. Lúc này sắc trời đã đại hắc, ôn ra trong thôn đắp lên vô số cái lâm thời đích mái lều thâm thịt dê đích hương khí cùng dàng đảng ga đích chi chi thanh tứ sứ phiêu tán, tại thải hồng bảy mập mạp đích hoan hô trùng khai cơm, hôm nay ăn hảo. Thủy Kính Hòa thượng hương cao thái liệt đích xông lên bàn ăn chạy đi, Ôn Nhạc Dương đột nhiên tưởng lên chính mình còn có một cái đồ đệ nghi, gấp gáp hỏi Hòa thượng kề Phi nhi. Hắn đi Bắc Kinh Hòa thành, hơn nửa tháng còn không tin tức. Thủy Kính Hòa thượng một điểm không bận tâm núi châu không việc, hôm trước vừa cho ta phát tin vắn bảo bình an, nói là mau trở lại, hắn. một chuyến Họa trong thành căn bản không có cái gì cần gấp đích nhân vật, chỉ có chút môn nhân nhạc dương ôn cũng hạ lạc bất minh. Hắn đã lưu lời, nhượng nhạc dương ôn sau khi trở về liên hệ chúng ta sáu. Gì? thủy kính nói lên nửa tiệt, chợt đích vươn tay một chảo, một viên vật châu gào thét lên từ nơi xa bay tới, luồn vào hắn đích lòng bàn tay. Thủy kính hòa thượng tay nắm Phật châu, mị khe liếc tròng mắt tựa hồ tại cảm thụ được cái gì. Trên mặt đích thần sắc càng lúc càng nghi hoặc. Qua một hồi ở sau, mới có đi đến ôn nhạc dương trước mặt ôn. Cái kia 6. Hắn đối, với, làm sao sưng hô ôn nhạc dường, một mực rất quấn quýt, sư phụ hai cái chữ này là vô luận như, thế, nào cũng nói không ra miệng. Tiểu dịch cùng mộ mộ hào dung dịch, không dễ, chờ bọn hắn nói xong chính sự, hiện tại chính một trái một phải đích bạn với ôn nhạc dường. Hoan thiên hỷ địa đích chuẩn bị khai cơm, nhìn thấy thủy kính hòa thượng tư tư ngải ngải đích qua tới, đồng thời hất lên thanh tú đích hằng dưới, tàng âm thanh thúy mặt cười như hoa, dị khẩu đồng thanh đích nói kêu sư phụ. Hai cái thiếu nữ một cái trong vắt như nước, minh mâu hạo sỉ gian lại đã lên mấy phần thuần tới cực điểm đích yêu dã, một cái thiếu như yến hỏa, khỏe mắt chân mày trong lại ẩn lên một kia sử tử đích điểm tĩnh, đồng thời cười lên đích lúc nhượng trong khay đích thịt dê đều vì đó hơi sáng sáu. Ôn nhạc dương cũng ha ha, cười lớn đừng lý hai nhân bọn họ, kêu ta danh tự tự thành, có việc. Thủy kính Hòa thượng gật gật đầu, hảo giống, không biết nên từ đâu nói lên tựa. Tại tưởng phiến khắc ở sau mới mở miệng ngươi biết ta luyện đích vui thiên liên tông phục viên tiểu thành thiền âm phổ độ vô thượng chính đẳng chính giác thần thông bảy ôn nhạc dương hủ hơi nhảy vừa vội vàng gần đầu này mới tưởng lên hai cái nhân xuất ra đích công pháp danh tự một cái so một cái lợi hại kê phi lão đạo đích công pháp hảo giống kêu ngàn nước sông cái gì phản chính trừ tự mình bọn họ ai cũng không nhớ được Thủy kính hòa thượng tiếp tục nói ta đích âm nhạc thiên liên tông quái 6. lao thỏ yêu bất nhạc cùng 10 lực thiền viện thủ tọa. Khi giấy mời đọc khai một bàn món chay, lấy bọn hắn đích tu hành sớm cũng không cần đốn đốn đều ăn cơm, nhưng là ôn ra làm thị tôn kính, mỗi bữa cơm đều sẽ khai đi ra một bàn thức ăn chay. Lao thỏ yêu chính ngay lên một phiến so hắn mặt còn lớn đích rau xà lách diệp tử, mơ hổ không rõ đích cởi lên đánh đức thủy kính công pháp cũng không cần từ đầu nói. Thủy kính, Nga một tiếng, không tái niệm thao công pháp đích danh tự ta tu tập đích thần thông, so lên bất nhạc thần tăng khả năng hơi có không bằng, nhưng là lại ngoài ra có một hạng chỗ tốt. Mười lực thiên viện thủ tọa đích biểu tình đỉnh đành chịu, cũng nhặt phiến rau xả lách diệp tử Cọt kẹt kéo kẹt đích ngay lên. Âm nhạc dương tâm nhãn hiền hậu, cười lên đáp khang có cái gì chỗ tốt. Âm nhạc thiên cái kia thần thông, có thể phát động một hạng siêu thần đích pháp thuật, chỉ cần ta chịu siêu, cho dù là tu vị cao thâm đích tu sĩ khắc y ẩn tàng khí tức, cũng có thể bị ta phát hiện. Lao thỏ yêu bất nhạc lược mang ngoại ý đích gì một tiếng, từ đấy lòng đích khen nói đây chính là cái hảo dùng đích bản sự, có cơ hội dạy ta gia cầm cái khác đích thần thông cùng ngươi đổi bao ngươi sáu không ngờ hắn đích lời còn chưa nói xong thủy kính hòa thượng ngạo nhiên dương đầu lên đánh đứt hắn sư môn bí pháp không thể ngoại truyền lao thọ yêu bất nhạc đương trường tiểu cấp khí vui chỉ vào ôn nhạc dương đối với thủy kính hòa thượng nói sư phụ ngươi tại kia ngồi lên chính trở lấy ăn thịt y. ôn nhạc dương đuổi gấp đem thoại để kéo trở về sau đó nhi ngươi có phải hay không tìm đến cái gì quả nhiên thủy kính hòa thượng dùng sức gật gật đầu nửa tháng trước Ngươi tại dưới núi xúc phát ôn gia đích cấm chế, nhưng là chúng ta còn tưởng rằng có địch nhân tập kích, ta phát động siêu sơn bí kỹ, tưởng muốn tìm ra đối đầu, không lâu trước vừa có hồi âm sáu, phúc đích một tiếng. khi chi đại hòa thượng phun ra đầy mồm đích rau xà lách diệp tử, giờ khóc giờ cười đích chừng lên thủy kính ngươi nửa tháng trước siêu sơn, hiện tại mới có hồi âm, nói lên lại trong hướng lao thỏ yêu bất nhạc, thấp giọng cười nói ngài vừa mới khả kém điểm từ bồi. thủy kính hòa thượng cũng chứng mắt, lý trực khí trắng đích hồi đáp đây là tự nhiên. Ta đích gầm nhạc thiên sáu. Thần thông thần quỷ khó tàng, tiểu là thời gian sẽ lâu một chút. Lao Thỏ yêu bất nhạc cùng Ôn nhạc Dương liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đồng thời ngưng trọng đi xuống, người phát hiện trong núi có tu sĩ. Đồng thời Lao Thỏ yêu đôi tay vung lên, kim sắc đích Phật quang hơi lóe tức tắt, bố xuống cách gầm đích pháp trận. Những nhân khác biết bọn hắn có cơ mật muốn đảm, cũng không để ý, tiếp tục cao cao hưng hưng đích ăn uống. Tu chân đạo là thăng cấp bản đích giang hồ, tu sĩ cũng tỷ là thăng cấp bản đích giang hồ cao thủ. Tu vị thấp đích nhân, tại cao thủ đích linh thức phạm vi ở trong không chỗ đột hình, phản qua tới cao thủ lại có thể tại tay xoàng đích linh thức phạm vi hạ ẩn tung tiềm hành. Chẳng qua cũng có chút đặc thu đích công pháp hoặc giả pháp bảo, có thể cải biến trùng tình huống này. tỉ như đương sơ tại núi Nga Mi, tiểu nói lắp tiểu dùng Phật gia đích pháp bảo, đem ôn nhạc dương, cây phi thủy kính còn có hai cái trọng thương đích thỏ yêu. Tại huyết tông cao thủ cùng một chữ cung ngụy lao tam đích linh thức ở trong ẩn tăng lên, thẳng đến sau này tiểu nói lắp đích điện thoại di động văn 6 Thủy kính hòa thượng đích công pháp trong, tựu có thế này một cái đặc thu đích bản lĩnh, vô luận đối phương đích tu vị có bao sâu dày có cái dạng gì đích pháp bảo ẩn dấu hành tích, đều sẽ được hắn phát động thần thông ở sau phát hiện, Tiểu là thời gian dùng đích trường điểm, mà lại nhìn không ra đối phương đích tu vị đến cùng dạng gì. Ôn ra đích mấy vị lao thái gia, đại bá ôn thôn hải đẳng trọng yếu nhân vật, cũng đều được lao thỏ yêu cùng ôn nhạc dương gọi đến trước mặt, vây ôm lên. Tại Thiện Đoán từ Kê Lung đạo trong đó thám sáng tỏ ôn không thảo trong có trọng yếu nhân vật đích tin tức ở sau, đã từng về đến Ôn Gia thôn, phát động chính mình đích Phật gia thần thông tử tế tìm tỏi Cửu đỉnh sơn, nhưng là nhất vô sở hoạch. Lao Thỏ yêu hiếp lại liếc trong mắt, cẩn thận đích nói đối phương hoặc là thực lực xa xa cao hơn Thiện Đoán, hoặc là sẽ có cái đó nặng tung đích bảo bối. Thủy Kính Hòa thượng cười đến đã thông dong lại đắc ý tại ta đích thần thông ở dưới, đều không dùng. Cái này tu sĩ tiểu tàng tại Hồng Diệp trong rừng, chẳng qua xấu. Thủy kính đích khuôn mặt hơi hồng, có chút san san đích cởi công pháp của ta còn không đại thành, cha không ra cụ thể là ai, liền biết hắn đại khái đích vị trí. A. Ôn nhạc dương cùng đại bá ôn thôn hải đồng thời phát ra một tiếng đê đê đích kinh hô. cùng lúc từ trên ghế rửa nhảy dựng lên. Ôn ra bốn vị lao thái ra đích sắc mặt, cũng biến được vô bị khó coi. Sinh lão bệnh tử trong phường mặt không chỉ cung phụng lịch đại đại gia trưởng đích thi thể, còn bảo tồn lên ôn ra trên giới 2.000 năm tích lũy hạ tới đích độc công tâm pháp. Là Ôn không thảo đích lập thế đích căn cơ cùng phát triển đích dựa vào. Hồng Diệp Lâm đích cấm chế cũng dị thường sắp bén, tu vị tinh thâm đích tu sĩ có khả năng sẽ phá vỡ cấm chế, nhưng tuyệt đối không cách nào nhượng cấm chế không phát động, mà lén la lén lút đích lần vào đi. Hồng Diệp Lâm đích cấm chế một khi phát động, tứ lao gia lập khắc tựu sẽ sát giác. Ôn đại lao gia đích sắc mặt cùng âm trầm đi xuống, nhíu nhíu lông mày nghĩ một lát, mới trông hướng tứ lao gia sẽ hay không là phưởng tử trong có nhân, trong vô ý ngộ ra tu chân đích môn đạo. Tứ Lão ra đích thần tình bình thời tiểu cùng băng chân đích tựa, hiện tại đã triệt để biến thành khối băng, nhuộm nhân xem một cái tự đều, cảm, giác được nhãn châu tử đông được hoảng, qua nửa buổi mới chậm rãi đích nói nếu thật là dạng kia, trước một trận tổng không khả năng giấu qua thiện đoán thần tăng. Tứ Lão ra câu nói này trực tiếp nói đến trên căn, cái nhân này không chỉ là tu sĩ, mà lại còn có biện pháp có thể ẩn tàng chính mình đích chân nguyên, Nhượng thỏ nhỏ yêu thiện đoán đều tra không đến, nếu không phải thủy kính hòa thượng công pháp có thần kỳ chi nơi Sở hữu nhân đều sẽ được hắn che tại trong trống. Thủy kính Hòa Thượng nhịn không nổi cắm lời cái này tu sĩ, hẳn nên tiểu là cái kia có thể bóp sẽ tính đích hoặc thần tiên chứ. Không nhân lý hắn, chỉ có đại lao ra gật gật đầu, tiếp tục hỏi tứ lao ra cái này hoặc thần tiên, sẽ hay không vừa khéo tiểu là chúng ta phường tử đích. Vừa mới Thủy kính hỏi, là một câu phế lời, muốn là thật có tu sĩ lén la lén lút đích tàng tại cựu đỉnh sơn, có có thể tránh qua thiện đoán thần tăng đích thần thức. Quá nửa tiểu là vĩ mặt đích hoặc thần tiên sư thúc. Nhưng là hồng diệp lâm đích cầm chê không có bị xuất phát, lại chỉ có thể là họ ôn. Khả là tứ lao ra lại đột nhiên phát tỷ khí, không một điểm hảo khí đích hồi đáp ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai. Nói xong đứng lên, đối với nơi xa chính gặm thịt dê đích không nói không làm gầm nói cùng ta hồi phường tử. Không nói không làm không lý hắn, như cũ cười hì hì đích ăn thịt uống rượu sáu. Tứ lao ra còn tại cách âm trong pháp trận. Đại lao ra được tứ ra ra cấp bực được trực xuyên thuốc khí. Chấm ngâm phiến khắc ở sau mà lại cười biết hắn tàng tại phường tử trong, tổng so cái gì đều không biết cường. Chư chữ tử hào, phường tử trong nhất cộng cũng không đến một trăm nhân, đại không được tiểu thỉnh Thủy Kính đại sư thi triển thần thông từng cái từng cái đích cha. Thủy Kính lập khắp điểm. Gật đầu ta mười lăm ngày có thể tra một cái sáu. Tứ lao ra đích tỷ khí tới được nhanh. Đi đích cũng nhanh, lúc này lại mở miệng ta muốn đem phường tử trong đích nhân đều điều đi ra, cha không đi ra một cái cũng không thể trở về. Ôn nhạc dương nhìn Tứ lao ra sắc mặt không tốt, lấy tiểu bán tiểu đích khai câu chơi cười này cũng dễ làm, nhượng bọn hắn tới giúp lấy cái phòng tử thôi sáu. Lời còn chưa nói xong, bốn vị lao thái gia cùng đại bá ôn thôn hải đích trên mặt cũng đồng thời treo lên hoàng nhiên đại ngộ đích thần sắc, tứ lao ra đích cơ hồ là cắn răng nghiến lợi đích nói vĩ mặt đích sư thúc, quả nhiên là phường tử trong đích nhân. Ôn thôn hải thấp giọng cấp ôn nhạc dương giải thích 30 năm trước, cựu đỉnh sơn địa chấn, sinh lão bệnh tử phường cũng thu đến ba cẩm. Lại không ít trùng độc thụ đến kinh hách tứ xứ chạy loạn, bốn phụ thân mang theo chữ tử hào cùng bệnh chữ hiệu thanh trừ chạy đi ra đích trùng độc, vì tránh miệng thương đến không tội, đem chữ sinh hào cùng chữ lao hào đích nhân, đều khiển đến thôn tử trong, nói là giúp lấy cái phòng tử, kỳ thực đều là một lũ đại gia sáu. Ôn thôn hải bất chi bất giác đích lại đem thoại để cấp căng xa. Ôn nhạc dương đã minh bạch, hoặc thần tiên tiểu tàng tại chữ sinh hào cùng chữ lao hào trong, 30 năm trước dự kiến vĩ mã sẽ đến ôn gia thôn Sở dĩ thừa dịp ôn ra thôn chấn sau trùng kiến, trộm trộm, cải biến thôn từ đích cách cục, nhuộm vĩ mặt gì cũng tính không ra. Ôn tứ lao ra đánh đức. Ôn thôn hải đích phế lời sinh lão hai chữ hào hảo, nhất cộng 57 nhân, 30 năm trở lên đích lao nhân 6. Chẳng qua đình đốn vài giây, tứ lao ra tiểu đốc định đích nói còn thừa 14 cái. Sở hữu nhân đích sắc mặt đều buông lòng rất nhiều, bắt đầu là muốn từ mấy trăm cái ôn ra đệ tử trung tìm nhân, tới sau rụt nhỏ đến sinh lão bệnh tử phường. Sau cùng biến thành hiện tại đích 14 cá nhân đừng nói cha một cái cần phải nửa tháng, tự là nửa năm cũng không sợ. Tứ lao ra nhìn vào đại gia ra không thể quang đem này 14 cái nhân trích đi ra, sẽ đả thảo kinh xả, tìm cái lý do, ta đem phường tử trong đích nhân toàn bộ điều đi ra, sau đó giữ lại bọn hắn 14 cái, vạn nhất động thủ, quyết không thể tại phường tử trong. Hắn đích lời tuy nhưng lánh băng băng, nhưng là trong ánh mắt lại có che đậy không nổi đích một trùng. Ngoan bị. Ôn nhạc dương đôn thì cảm giác được ra đầu phát tê, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng không thể tin tưởng. tứ ra ra cánh nhiên lộ ra ngoan bị rào hiện đích ánh mắt. bốn cái lao đầu tử một mãi đồng bảo, lại sớm chiều ở chung bao nhiêu năm, sớm thụ tâm ý tương thông. cái khác ba cái lao đầu tử vừa nhìn tứ lao ra đích nhã thần, toàn đều phát ra h h h đích cười khan, bất nhạc. khi chi cùng thủy kính ba cái đại hòa thượng đồng thời khẽ run dậy. một hướng cực ít nói chuyện đích tam lão ra trầm trầm thông thả đích mở miệng đứa kia có thể tại chúng ta mí mắt dưới đáy tàng tại hồng diệp trong rừng hơn 30 năm này phần tâm cơ không dễ dàng đối phó ôn nhạc dương kinh kỳ phiến khắc cân não lại được tam lão gia đích lời mang đi qua nhân mày lại mau chầm ngâm lên cắm miệng tam gia gia nói đích đúng hơi không cẩn thận tiểu sẽ khiến vĩ mạc đích sư thúc khởi nghi tâm nếu như bị hắn chạy hoặc giả tại hồng diệp trong rừng trở mặt động thủ đều không thỏa sáu càng nhượng nhân kinh kỳ đích là nhị lão gia cư nhiên cũng gật gật đầu tại mi mục trong ngẩn hàm một tia so thiết thụ nở hoa còn khó được đích ý cười sở dĩ cái này mượn cớ Không thể quá đột ngột, đã muốn nhượng nhân, cảm giác được lý sở đương nhiên thuận lý thành trương, còn phải là đủ để có thể nhượng phường tử trong đích nhân đi ra đích đại sự tình. Ôn Nhạc Dương đột nhiên ánh mắt sáng lên, tuy tức có đuổi gấp túi thấp đầu, trộm trộm đích ngắm đại gia ra một nhãn, hắn tưởng đến đích biện pháp là nhượng đại gia ra giả chết. Ôn không thảo đại gia trưởng lão hỉ tang, nhượng sinh lão bệnh tử phường đích nhân đi ra điếu, cái này lý do đầy đủ sung phân thôi. Bốn cái lao đầu tử trong, chỉ có đại lao gia đích biểu tình là nghiêm túc. Chắp tay, sau, lương mài ruộng phiến khắc ở sau gật gật đầu ân, cứ làm như thế. Nói lên, vươn tay ra một chỉ ôn nhạc dương đích cái mũi ngươi. Ôn nhạc dương dọa nhảy dựng, tư tư ngại ngại đích cười mỉa chỉ sợ ta đích phân lượng. Không đủ chứ. hắn mài ruộng lên chính mình giả chết đảo không ngại, chẳng qua chưa hẳn thỉnh đích động sinh lão bệnh tử trong phường đích nhân. Đại gia ra trừng mắt cái gì phân lượng không đủ, ngươi, kết hôn. Đại bà ôn thôn hải ha ha cười lớn ôn ra 30 năm mới đi ra một cái đích nội thất đệ tử kết hôn, phương tử trong đích ra môn vô luận như, thế, nào cũng muốn đến thôn tử trong uống một ly rượu mừng. Ôn nhạc dương trong não hoanh đích một tiếng, một cái tử rốt nhãn, chớp nháy liếc trong mắt xem xem bốn vị ra ra, lại nhìn một chút đại bá, sau cùng trong hướng lao thỏ yêu bất nhạc, sở hữu nhân đều xông lên hắn tặc nhãn quá quá đích cười lên. Đại gia ra căn bản không chờ ôn nhạc dương phế lời. Không ngừng đích nói đi xuống ngày mai thôn hải chuẩn bị lễ vật, hậu thiên sáng sớm cùng ta đi ô nhà lĩnh đề thân, bọn hắn đáp ứng cũng tiểu tính, muốn là không đáp ứng ta tiểu trực tiếp giết đi lên. Tiểu dịch tuy nhiên là nhân mình, nhưng là vô luận như, thế, nào cũng không thể ủy khuất nàng, lao tứ, từ hôm nay này đến ngày kết hôn, ngươi là tiểu dịch đích nương ra a gia không phải ôn nhạc dương đích tứ lao ra. Hai cái nha đầu không phân lớn nhỏ, cùng lúc tiến môn. Nói xong ngừng lại một chút, tựa hồ còn sợ hủy khuất tiểu dịch. Chỉ vào ôn thôn hải nói nhượng ngươi bà nương chiếu cô tiểu dịch, nên ít đích một dạng không thể ít. Ôn nhạc dương triệt để mộng, đứng tại kia rốt hồ hồ đích lo lắng, qua nửa ngày mới lắp ba lắp bắp đích hỏi một câu phải hay không. Quá thẳng thúc. Đại gia gia hát hát một cười chúng ta lại không phải thế tục nhân ra, các ngươi ba cái hoa hoa tình đầu ý hợp, sớm liền nên thành thân, hai mươi ngày ở trong, ta muốn các ngươi động phòng hoa trúc. Tiểu dịch cùng mộ mộ đều tại cách thâm pháp trận đích mặt ngoài, nghe không đến bọn hắn đang nói cái gì nhìn vào bên trong đích nhân đều hưng cao thái liệt tiểu dịch thân mật đích ôm lấy mộ mộ đích cánh tay ngươi đoán bọn hắn nói cái gì nghi. mộ mộ đích ánh mắt thủy trung tiểu không ly khai qua ôn nhạc dương cười hì hì đích hồi đáp ngươi xem ôn nhạc dương cái kia đại mặt đỏ khẳng định lại làm cho cười cách đâm pháp trận ngăn nội không đỡ ngoại trong trận đích nhân lại đều là thai thính mắt sáng đích cao thủ nghe thấy hai cái tiểu nha đầu đích lời toàn đều vang đích một tiếng cười lớn lên ôn nhạc dương cũng cười theo hai tiếng suy nghĩ một chút lại cảm Giác được chính mình xỏa tiếu không quá thích hợp, đuổi gấp banh chú tiếng cười, nhưng là qua phía khác, cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa, ngẩng đầu lên cùng theo một quần trường bối, cất tiếng cười to, tâm hoa nộ phóng. Trong pháp trận đích nhân vui vẻ cười lớn, pháp trận ngoại đích nhân tận tình ăn uống, tiểu tại lúc này, một cái thanh âm mang theo trùng trùng để nén đích bi trắng, giống muộn lôi một dạng đột nhiên nổ vàng tại cựu đỉnh sơn như đã như thế, đương sơ ngươi cần gì phải, cần gì phải. Ôn nhạc dương hơi sững, tâm lý sung mãn buồn bực Hắn nhận thức cái thanh âm này, chưa hết đợi tiếp, như muốn biết hậu sự như, thế, nào, thỉnh đăng lục chương tiết càng nhiều, chống đỡ tác giả, chống đỡ chính bản duyệt độc. Chương thứ 161 tàng thế. Thanh như sấm, là từ dưới núi chuyển tới, len ken trong đẻ nén lên đầm đầm đích phẫn nộ. Thôn tử trong đích nhân cơ hồ đồng thời khí hiện ra sắc, ôn đại lao ra phát hiện ôn nhạc dương đích trên mặt treo lên một phó hiếm lạ cổ quái đích biểu tình, thấp giọng hỏi hắn làm sao, mặt dưới đích nhân người nhận thức ôn nhạc dương cười khổ lên gật gật đầu nghe thanh âm không sai nhưng là nghe nói đích lời không giống a không nứt ôn nhạc dương đầy mặt buồn bực trong đám nhân đích tiểu dịch không nói không làm si mau kêu cùng lạc vượng căn đều là cùng hắn một dạng đích biểu tình bọn hắn đều nghe ra tới đích thanh âm đích chủ nhân tại tiêu kim ba cạnh biên cùng mọi nhân kết thúc đích xấu xí hắn tử tần truy qua phía khác tần truy đích thanh âm lại nữa từ dưới núi chuyển tới như cũ lên ken có lực gió đông ác hoan tình bạc một bôi ưu sầu mấy năm chia lìa Sai. Sai. Sai. Tiếng thứ nhất sai. Hậu sơn trong vô số đích nha tức đều được thúc hôn đoạt phách đích tiếng hống hủ được tứ xứ bay loạn. Tiếng thứ hai sai vừa vặn bay lên. Đích nha tức đột nhiên phát ra ai mình, toàn thân run dậy lên tưởng muốn nỗ lực sông hướng cao không. Tiếng thứ ba. Sai. Kinh lôi tựa đích tiếng hống tại thuấn gian chán phóng sau chấp mắt tịch diện, trong thiên không vừa vặn vang lên đích lăng loạn ô đề cũng đồng thời tan biến, chỉ thừa lại một phiến chết một kiểu đích tịch tĩnh. Chỉ có Ôn Nhạc Dương, bất nhạc đẳng thai âm cực mạnh đích hảo. Tay, mới có thể nghe đến một trận xa xa đích lùn bùm lách cách đích rất đất tiếng không biết nhiều ít ô nha ma tước, tại giữa không trùng cánh nhiên bị hoạt hoạt đích chấn chết rồi. Ôn Nhạc Dương trên mặt đích biểu tình càng cổ quái. Đối với bên thân mấy vị trưởng bối nói này bài thơ sáu, tư niệm, càng không giống hắn. Thần truy. Không lâu trước tại Kỳ Liên Sơn tiêu Kim và tu luyện lấy đao nhập thế. Xuất quan địa lúc chính đuổi lên Ôn Nhạc Dương dẫn đội tiến vào tiêu Kim ba. Chạy tới không nói hai lời trước cắt mải một trường. Bởi thế kết thức. Tuy nhiên không thể tính nhất kiến như cố, đã quen. Nhưng là đây đó lưu lại địa ấn tượng cũng đều rất không sai. Tại ôn nhạc dương xem ra. Thần truy là cái tu vị tinh thầm, nặng tín thủ nghĩa. Thô quánh lô mãng địa hán tử. Vô luận như, thế, nào không nghĩ đến. Cái nhân này còn sẽ tại dưới núi sướng thi tử. Hù chết đẩy núi địa ô nha. Không nói không làm ca hai. Đi đến tứ lao ra trước mặt. Thỉnh thị muốn hay không dẫn nhân đi xuống ngăn chặn. Ôn nhạc dương đối với mấy vị gia gia lắc lắc đầu cái nhân này hẳn nên không phải địch nhân chứ. Ôn không làm cũng cùng theo giúp khang ta, cảm, giác được cũng không giống. Chẳng qua biết nhân biết mặt không biết lòng. Hiện nay trong lại có chút không quá xác định bảy. Tứ lao ra trực tiếp vừa vung tay. Đem hắn đuổi đi. Không quá nhiều thời gian dài. Tại trầm trọng lại nhanh chóng vô bị điệu tiếng bước chân trong. Một cái tinh trang kết thực. Cùng ôn nhạc dương năm tuổi tương phảng địa thanh niên tiểu xuất hiện tại thôn khẩu quả nhiên là xấu xí si hán tử tần truy hắn vừa mới hiện thân tiểu dịch tiểu kinh nhạ địa thấp hô một tiếng tần truy ngươi làm sao rồi ôn nhạc dương địa tâm trong cũng là hơi lạnh hắn không lâu trước còn tại miếu thành hoàng gặp qua tần truy căn bản không phải hiện tại này phó mô dạng tần truy trường đích tuy nhiên một mắt to tiểu lỗ mũi hướng trời khó coi đích không được nhưng làm nhân sảng lãng thông khoái không câu nệ tiểu tiết Luôn là thấu ra một cổ lưu loát đích tinh khí thần, khả hiện tại sắc mặt nhợt nhạt, hai má cùng hốc mắt hám sâu, trên môi toàn là khô cạn đích vân dạng, thậm chí tu mi đều nhàn nhạt, nhạt được đôi lên một tầng thanh xương. Phân biệt còn không đến ba mươi thiên, hắn lại hảo giống già ba mươi năm một tiểu. Ôn nhạc dương cũng đầy mục kinh dị đích hỏi tần truy ngươi. Ngươi làm sao rồi? Tần truy chuyển đầu qua, đối với tiểu dịch lộ ra một cái xấu xí đích mặt cười, tính là đánh qua chiêu hô, lại không lý hội ôn nhạc dương. Ánh mắt tại trong đám nhân tìm tòi phiến khác, chợt địa ngưng chú bất động, mặc danh kỳ diệu đích mở miệng, thanh âm sinh sắp được hảo giống hai khối khô héo đích ra châu tại ma sát ta đi một chữ cùng, mới biết sáu. Như đã như thế, đương sơ cần gì phải nói cái gì sáu. Tần truy nuốt nuốt nhổ nhổ đích nói nửa ngày, đột nhiên dùng sức lắc lắc đầu, đổi một phó ngựa khí ta tới phó ước, nếu như thắng, ngươi cùng ta đi. Nói lên, từ sau lưng nhẹ nhẹ cởi xuống chính mình đích đường đao. Tần truy đích đao một cầm tại trong tay. Suy lão đích đổi phế lập khắc quét qua mà không, thuần gian chọn cả nhân đều biến được lẫm liệt lên, so lên nguyên lai tiêu kim và trùng cái kia khoái hoạt, hào mại đích tần truy thiếu ba phần thuần phát, lại nhiều năm phần ngoan lệ, khí thế quyết tuyệt, nhưng là trong ánh mắt kia một phần khát vọng lại không chút nào thêm che đợi. Lao thực hài tử lạc vượng căn nhỏ giọng cấp bên thân đích ôn không thảo môn giải thích cái nhân này tiểu đưa thích đánh lộn sáu, tiểu si mau cứu so lạc vượng căn thông minh nhiều không nghe hắn nói đánh thắng cùng hắn đi ư, không giống là chuyên môn tới đánh lộn. Bên trong này có khác đích sự. Si Mao kêu tựa mô tựa dạng đích nhíu nhíu lông mày, giả, trang lên ổn trọng đích dạng tử, trên mặt khả toàn đều là ức chế không nổi đích hưng phấn. Một cái thanh đú đích thanh âm, mang theo mấy phần đờ đẫn đích băng lãnh, thông thả đích từ trong đám nhân truyền ra lúc nhỏ đích lời, không nhân là thật. Hững, một trận đê đê đích kinh hô, ôn gia trong thôn đích đại cô nương tiểu tức phụ cộng thêm một cái ôn không làm, ánh mắt toàn đều được bắt quái chi hỏa chiếu sáng, đều hiển được dung quang hoàn phát, đáp lời đích nhân Hách nhiên tựu là một chữ cung tử khất bạch lại muốn gả cho ôn nhạc dương đích bảo bối khuê nữ. 19. Tần truy đích trong mắt, mắt thịt khả kiến đích đột nhiên bày đấy tơ huyết, biến thành tranh nanh đích hồng, thanh âm như cũ như bại cách tư ma, nhưng là lại có một cổ xé nước đích lịch huyết thanh khỏa tạp tiến tới ngươi không là thật, ta là thật. Nói lên, tinh tráng đích thân thể đột nhiên cao cao đích nhảy lên, tại giữa không trung lật một cái góc đầu, toàn tức trong tay đích đường đao mang theo ánh mắt căn bản không cách, nào, thừa thụ đích phẫn nộ. Đối với thôn khẩu đích đất chống hung hăng một chảm, tại hắn xuất đao đích thuần gian, địa đều giống cái giòn yếu đích bóng xả phòng một dạng, lạng không tiếng thở mà lại thảm liệt vô bị tại đao phong đích lấm liệt ở dưới, đao là thiên, đao là, đao tiểu là hết thể đích chủ tệ. Đao khí ở dưới, không hề có rầm rầm nhưng đích bạo vỡ tiếng không có phát ra một tia sinh tức. Lao thỏ yêu mánh địa nheo lại đôi mắt, thấp giọng đối với trung quanh đích nhân nói thu phát tự như... Liền cả một phiến bụi đất đều không kinh lên một đao kia chi lực toàn đều tiêu tán tại trong không khí. Do thực tới hư, đao lực theo gió. Hắc hắc, nhân tuổi trẻ trong lúc nào đó ra dạng này đích cao thủ. Tần truy một đao chém xuống ở sau, lại đứng tại nguyên, biểu tình đã bình phục rất nhiều, chuyển đầu trông lên ôn nhạc dương vái ngươi sở tứ, ta từ nhập thế ngộ đến tầng thế. Đương sơ tại tiêu kim ba, ôn nhạc dương án lấy khỏa hoàn đích lời, đã từng nên nên ngang ngang đích tới chỉ điểm tần truy kiêm mà đương thời ai cũng không nghĩ đến Tần Truy cư nhiên nhanh thế này tiểu hiểu được. Ôn Nhạc Dương cười a a đích gật gật đầu cung hỉ cung hỉ. Tần Truy cùng 19 ở giữa đích sự tình, cùng hắn không có một điểm quan hệ, chỉ cần Tần Truy không đột nhiên phát cuồng muốn giết sạch 19, hắn đều sẽ không quản. Lao Thỏ yêu bất nhạc là tu chân đích đại hành gia, tuy nhiên hắn tu luyện đích không phải thế thần thông, nhưng là trong đó đích môn đạo ngược, lại là nhất thanh nhị sở, rõ ràng, đung đưa lên náo đại tán thán nói nhập thế, đem thiên địa chi thế tan vào trong đao, đao tử tiểu biến thành thiên địa. Tàng thế, thanh đao tử tan vào thiên địa, một đao ở dưới, chọn cả thiên địa đều là đao tử. Này hai tầng cảnh giới nghe lên trái miệng, huy lực lại không khả giống nhau mà nói. Bất nhạc hòa thượng thấy lại, lên tầng truy đích trong ánh mắt, sung mãn từ đáy lòng đích yêu thích, hắn lớn nhất đích yêu thích tựu là thu đồ đệ, nhìn thấy hào hạt mầm tựu nhịn không nổi hớn hở dị thường. Ôn nhạc dương đối, với, nhân khắc đích công pháp không Cảm hứng thú, đối, với, tầng truy đích tu vị càng không quan tâm. Hắn hiện tại quan tâm nhất đích tiểu là thần truy cùng 19 ở giữa đến cùng có việc gì. Thần truy hiện tại. Hình dung tiểu tụy, nhãn thần hoàn tán, vốn là chính biểu tình phức tạp đích trông lên 19, nghe đến lao thỏ yêu bất nhạc đích lời ở sau, lại đột nhiên ánh mắt sáng lên, hảo giống đột nhiên đem 19 cấp quyến tượng, nghiêng đầu trông lên bất nhạc ngươi hiểu được thế. Vậy ta hỏi ngươi, nhập thế lực ở sau là tàng thế, tàng thế ở sau là không thế, khả không thế là cái gì đồ vật. Một cái tử. Sở hữu đích vây xem quần chúng trên mặt đều phiếm. Lên nôn nóng đích thần sắc, không có một cái không tại trong lòng mang phố. Ôn nhạc dương cũng dở khóc dở cười. Hắn biết tần truy là võ si, nhưng là không nghĩ đến cánh nhiên si đến kiểu này điển, Vừa nghe đến thần thông công pháp, liền cả nhượng hắn tê tâm liệt phế đích 19 đều ném đến sau nào đi. 19 vốn là đờ đẫn đích trên mặt, cũng phiếm. Lên một tầng không phẫn, giống như là thương tự tôn. Lao thỏ. Yêu nghe thấy tần truy đích lời trên mặt hiện lên một tầng buồn bực đích thần sắc ai cáo tố ngươi tàng thế ở sau là không thế thế đều không còn luyện cái thi a thần truy đích tinh thần hào giống một cái tử toàn đều rơi vào chính mình đích tu luyện trong đi lại trong hướng ôn nhạc dương kia tàng thế ở sau đến cùng phải hay không không thế ôn nhạc dương tao mày đáp nhãn đích cười khổ lên hắn đâu biết đúng hay không a đương sơ cái gì tàng thế không thế đều là khỏa hoàn cáo tố hắn muốn là lấy trước hắn còn dám khẳng định đích gật gật đầu cáo tố tần truy tiểu là không thế Ngươi đi ngộ thôi. Hiện tại cũng không dám nói thế này, ngọc đao khỏa hoàn tử bắt đầu tiểu nói hoang lừa hắn, ôn nhạc dương đâu còn dám vững tin hắn đích lời. Lao thỏ yêu bất nhạc tại trầm ngâm một cái mới tiếp tục nói ta, cảm, giác được, tàng thế ở sau, hẳn nên là phá thế mới đúng ngươi có danh đích lúc, tử tế nghĩ nghĩ chứ. Tần truy ngốc ngốc đích đứng tại nguyên, dùng đường đao đích trôi đao nhẹ nhẹ đích gõ lên chính mình đích nao đại, đầy đủ qua mấy phút ở sau, mới rộng rãi ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt chậm chậm đích đều là si mê cùng hưng phấn, còn mang theo bao nhiêu khốn hoặc, đối với lao thỏ yêu trùng trùng đích túi mình vái chào, ngựa khí trong thấu ra từ đáy lòng đích khoái hoặc đa tạ lao thần tiên chỉ điểm bến mê. Vạn bối thụ giáo ở này, nếu có sai khiến, chớ dám không tử. Nói lên đem một khỏa nho nhỏ, chuyển tấn dùng đích một linh đang nhét vào lao thỏ yêu trong tay, chuyển đầu qua cười lớn xuống núi. Sở hữu nhân đều rốt nhãn, thần truy tiểu thế này đi. 19 trước tiên lực chiến yêu Phật Đích Lúc cứu qua A Đảng cùng mộ mộ, lại có một phần lung linh Đích Tâm Tư. Tại ôn gia thôn dưỡng thương Đích Lúc cùng mọi nhân ở trung Đích đều không sai. Nửa tháng ở trước ôn nhạc Dương bị thương lên núi Đích Lúc nàng cũng thật Đích bày ra liều mạng Đích giá thế. Tuy nhiên dựa vào ôn gia thôn phải muốn gả cho ôn nhạc Dương Đích động cơ rất khả nghi, nhưng là mọi nhân đều lưu lại một tầng gương mặt, liền cả bốn vị đại gia trường đối, với, nàng cũng không. Có bài xích chi ý. Sở dĩ liền cả ôn không làm cũng không hảo ý tứ kêu chu tần truy sáu. Một hướng cc si si ngốc ngốc đích ôn 9 cùng ôn 13, hiện tại một điểm đều không rốt, đụng đến 19 trước mặt nhỏ rộng hỏi hắn. Hắn tiểu thế này đi. Ngữ khí trong che đậy không nổi đích thất vọng. 19 đích trên mặt, đều là nộ khí, hận hận đích một dầm chân hắn cái nhân này tiểu dạng này, một sẽ nghĩ minh bạch còn phải trở về 6. Lời còn chưa nói xong, thôn ngoại tiểu vang lên một tiếng khí quát. Tần truy nắm chặt đường đào khí gấp bại hoại đích lại chạy trở về, tiến thôn không chút khách khí đích vươn tay chỉ vào lao thỏ yêu bất nhạc đích cái mũi tiểu mắng lao đầu tử tâm nhãn quá xấu. Kém điểm đem ta cùng đi. Nhóm lớn đều dài ra một ngụm khí, nhìn thấy tần truy lại trở về, từ đấy lòng đích cao hứng. Lao thỏ yêu bất nhạc kém điểm khí khát huyết, hung hăng đích khẽ phất tay háo ngươi tiểu là cái độc nhân, ta không đáng cùng ngươi so đo. Chưa hết đợi tiếp, như muốn biết hậu sự như, thế, nào, thỉnh đăng lục trương tiết càng nhiều. Chống đỡ tác giả, chống đỡ chính bản duyệt đọc. Chương thứ 162 định tình. Dương đổi gấp chạy đi ra, cười lên rẽ khai thoại đề, rốt cuộc thôn tử trong tiểu hắn giao tình ngươi cũng đừng gấp gáp, có cái gì sự tình trầm chầm, chầm nói, có cần phải ta giúp đỡ đích sự tình cũng tận quản mở miệng. 19 hắn là vô luận như, thế, nào cũng sẽ không lấy, nhưng là bình tâm mà luận, hắn nói với, 19 đích ấn tượng không hoại, trước mắt đích ra thế, tần truy tựa hồ cùng 19 có cái gì ẩn tình. Muốn là có thể nhượng tần truy đem 19 lấy đi, vậy tiểu tái hảo chẳng qua. Tần truy nhìn một cái, tựa hồ do dự dưới, mới miễn cưỡng gật gật đầu, tính là đối, với, ôn nhạc dương, có giao đại, tùy tức lại trong hướng 19. Chính xác nói nếu như ngươi thua, thực hiện hay không ngươi chính mình quyết định, nhưng là này một trường nhất định phải đánh, họ tân đích đều phải đối, với, chính mình có cái giao đại. Nói xong dừng một cái, lại bổ sung một câu yên tâm, ta chỉ nhìn thua thắng, sẽ không thương ngươi một căn đầu tóc. Ôn không thảo môn tâm lý đặc thực, tần truy mặt sau câu nói này bổ được rất khí nhân, lấy một chữ cung trưởng môn độc nữ đích thân phần, vô luận như, thế, nào cũng sẽ không nhẫn, nhóm lớn đều chờ đợi 19 khí quát một tiếng, ngươi cứ việc yên tâm ra tay, xem ngươi thương không thương được đến ta một căn đầu tóc, tùy tức nào đi lên đánh lột. Ôn nhạc dương tâm nhãn huyền hậu, đuổi gấp chặn tại hai cái nhân trung gian, sợ bọn họ nói cương lập tức động thủ, không ngờ 19 vẫn đứng tại nguyên địa cũng không nhúc đích chỉ là đối với tần truy lắc đầu ta trọng thương chưa lành, không thể cùng ngươi động thủ, tức liền không thụ thương, này một trường đánh cũng không ý tứ, ngươi đi thôi. Tần truy sung mã ngoài ý đích kinh hô một tiếng, trong ánh mắt đích nộ khí thuần gian bản quan thiết thay thế ngươi thương đích nặng hay không? Ai thương đích ngươi? 19 đích trong tròng mắt đột nhiên chợt qua. Một tia không dễ sát rắc đích tiểu bỉ, chỉ chỉ ôn nhạc dương vì cứu hắn đích nhân trong lòng, sở di thụ thương, ngân thương đều bị bẻ gãy. Tần truy đột nhiên, giống khí một tiếng. Quay đầu hướng lên ôn nhạc dương tiểu là một đao sao ngươi đích nhân trong lòng ngươi làm sao không cứu, vì sao muốn 19 chín đi cứu. Chẳng qua một đao kia không có điều vận tàng thế đích thần thông, mà là toàn dựa man lực. Ôn nhạc dương đương nhiên không thể nhượng hắn nệ lên, thân tử quỷ. bị tiểu đích khẽ động, tại trong chớp mắt trước lui, về, sau tiến, tránh qua vỏ đao ở sau lại trở lại nguyên. Ba đích một tiếng giòn vang, trên mặt đất một hối. Đá xanh đầu được tần truy nệ đích vụt phấn, tuy nhiên không dùng thần thông. Nhưng là tần truy đích khí lực cũng đủ để khai bia đá vụt. Lấy ôn nhạc dương thân thể đích kết thực trình độ, muốn chịu lên thế này một cái tử, hẳn nên không đến nỗi được thua chết, nhưng là náo đại thượng giải ra thanh bao khẳng định không miễn được. Tiểu dịch. Cung Mộ Mộ đồng thời khí quát, một cái cơ lên đại loa kèn một cái kêu gọi a đảng, tiểu muốn động thủ. Chẳng qua bốn vị lão quá, ra địa trong ánh mắt, lại đều thăng lên một tia nhẹ nhàng. Cái này tần truy tuy nhiên nhìn đi lên không khả nói lý, nhưng là cũng tính điều hắn tử. Tiết Phấn ra tay địa lúc cũng có tiết chế. Không phải nên giết chi nhân. Á đàn bên này còn không lùi ra đi. Một phiến quái khiếu thanh liền từ thôn tử địa các cái phương hướng văng lên. Thải hồng huynh đệ không biết vì sao tiểu là ưa thích ôn nhạc dương. Các tự gầm gào lên cơ lên cự đại địa vũ khí. Hảo giống lưu tinh vũ tựa địa từ bốn mặt tám phương hướng về thần truy tiểu nện đi qua. Thần truy ánh mắt sáng lên. Giống to lên tới được hảo. Đôi tay hoành đao tiểu muốn vồ ngược. Ôn nhạc dương nào có thể nhượng bọn hắn đánh lên? Lớn tiếng vừa họ la. Thân tử nhanh chóng xuyên thoa. Cơ hồ đồng thời đem bảy cái mập mạp toàn đều chặn lại. Thần truy điệu trong mắt càng sáng. Trừng lên ôn nhạc dương ngươi cũng lộ ra dưới một trùng công pháp. Ha ha! Diệu cực! Ôn nhạc dương lại đầy mặt buồn bực điệu nhìn vào bảy cái mập mạp các ngươi. Ăn cơm điệu lúc không ở một chỗ sao. Bảy cái mập mạp là từ bảy cái phương hướng bay đi ra. Không biết xếp tốt lao kỳ kêu lão kỳ đích mập mạp đắc ý dương dương đích cười nói chúng ta đều tụ tại một bàn đích lời, không đủ ăn. Đừng nói một bàn, tựu là hai bàn ba bàn cũng không đủ. Bình thời cũng tự thôi, hôm nay ăn đích hảo, nhất định phải chia ra. Mưa gió thải hồng nhất cộng chiếm 8 bàn. Mưa gió huynh đệ so chúng ta thải hồng huynh đệ kém được xa, hai cái nhân hợp tại một bàn 6. Một cái mập mạp mở miệng, cái khác 6 cái huynh đệ lập khắc tới tinh thần, một năm miệng 10 đích tiếp lấy thoại đề hướng xuống nói. Muốn là không nhân quản bọn hắn có thể nói đến ngày thứ hai trời sáng. Ôn nhạc dương hù được đuổi gấp chạy, về đến tần truy trước mặt, cười a a đích nói lần nọ là ngoài ý, chẳng qua đều nhờ mười chín. Nói xong, lại dùng chỉ có tần truy mới có thể nghe đến đích thanh âm đê đê đích nói sự tình của các ngươi nói cho ta nghe một chút. Ta nghĩ biện pháp giúp ngươi Tần truy vốn là tiểu không phải cái xoay ngắt đích nhân, thanh âm tuy nhiên không lớn, khả cũng không có khắc ý đích đệ thấp tại tiêu kim ba đích lúc, ta đã từng cùng ngươi nói qua. Ta có cái danh môn chính phái đích đối đầu, nguyên trước ta không phải đối thủ của nàng, vì đánh thắng nàng, ta mới đi tiêu kim và tu luyện. Ôn không làm đích trên đầu chán đều tại bước lên quang, chạy qua tới thần thái dịch dịch đích cười nói ngươi đích đối đầu tiểu là một chữ cung đích 19 nha đầu, đúng chứ? Ôn nhạc dương hồi ức cùng tần truy sơ ngộ đích lúc, bởi vì hắn dùng đao mà lại tu vị tình trạng, đã từng lầm tưởng hắn là một chữ cung đích đệ tử, đương thời đề đến một chữ cung đích lúc, tần truy đích biểu tình phi thường cổ quái. Tần truy thoải mái đích gật đầu không sai, ta nói đích cái kia đối đầu, tựu là 19. Một chữ cung gia học bên nguyên, ta lấy trước cùng nàng đánh qua không biết nhiều ít lần, mỗi lần đều. 6. Nhóm lớn đều tại ngưng thần nghe lên tần truy đích lời, ai cũng không chú ý đến, tại 19 đích trên mặt, chính ẩn ẩn đích treo lên một kia cởi văn, phản phất cũng tại cùng theo tần truy, cùng lúc hồi ước lên lúc nhỏ đích sự tình, Tần truy đích sư môn là tán tu, đã không có gì danh khí cũng không có gì thực lực nhưng là tần truy từ nhỏ thiên phú dị bẩm, tư chất cực hảo, không thì cũng không khả năng tại tiêu kim vai trong cùng ôn nhạc dương đánh cái ngang tay. Tán tu tuy nhiên nhìn vào hung oan lưu hãn, không sợ trời không sợ đất, nhưng là thực lực so lên ngũ phúc chính đạo tới, sai đích thực tại quá nhiều, giống như lực sĩ, hồng cô bà, kê phi thủy kính dạng này đích nhân tiểu tính là tán tu trong đích kệ giả, đặt tại ngũ phúc môn tông trong chỉ sợ cũng tiểu là đời thứ ba đệ tử đích thủy bình. Đương sơ tại Nga mi trạm nhạn phong Mười lực tiền viện thủ tọa hy chi đại hòa thượng một mình thi triển thần thông, tiêu nhượng sở hữu đích tán tu đều trả mụ, hiểm chút toàn quân phúc diệt. Ôn nhạc dương tại tiến tiêu kim ba đích lúc, thực lực so lên ngũ phúc nhất lưu cao thủ chim xanh lao đạo không kịp đa nhượng, thậm chí cùng ngũ phúc trưởng môn tử tức chân nhân cũng có thể đối thượng mấy chiêu, thần truy tiểu dựa vào chính mình đích tu hành, có thể cùng ôn nhạc dương đấu cái cờ chống tương đương, trước thực tính được thượng khó có được. Như quả không tính họa thành nhạc dương một mạch đích lời. Đem Tần Truy nói thành đường kim tán tu đích đệ nhất cao thủ, cũng không quá đáng. Hiện tại đích Tần Truy lại ngộ ra lấy đao tăng thế, công lực lại nữa tiến mạnh, lấy hắn đích niên kỷ, thật muốn tiện sắt những nhân khác. 19 cùng Tần Truy tại lúc nhỏ ý ngoại đích tương phủng, đương thời ngôn ngữ bất hòa, lại đều là chi đồng, động thủ đánh một khung. Tần Truy bị đập được mũi thanh mặt xương ở sau, nhìn đi lên ngược, lại, là phiêu lượng chút xấu. Tần Truy thua, đương nhiên không phục khí, đính xuống ước hội trở về khổ luyện. Không lâu ở sau lại đánh một trường, lại thua rồi. Lần nữa ký kết sẽ, tiếp tục đánh, tái thâu 6. Vô luận thiên hàn địa đống còn là thổi gió mưa xuống, hai cái. Nhân chưa từng để lỡ qua một lần đánh lộn đích quốc hội. 19 là một chữ cung trưởng môn đích bảo bối độc nữ, tu luyện đích công pháp so lên tán tu muốn cường đích nhiều mười mấy năm trong tần truy không thắng qua một lần. Nói đến trong này tần truy đột nhiên cười. Nếu không phải 19, ta căn bản luyện không đến hiện tại dạng này đích tầng thứ, mỗi lần đều đâu. Thua về sau tiểu trở về khổ luyện, lúc nhỏ ngày ngày đều sẽ tưởng, một đời dài thế kia, tổng có thể thắng một lần chứ. Hắc, tới sau dài đến 17, 18 tuổi đột nhiên minh bạch, một đời tuy nhiên rất dài, nhưng là có đích sự tỉnh ta khả đã đợi không kịp. Hai cái, hai tử từ, từ nhỏ đánh tới lớn sớm tiểu không có bắt đầu lúc đích kia trùng lẫn nhau không phục khí, 19 là cái linh lung dịch thấu đích thiếu nữ, lúc nhỏ không hiểu sự, nhưng lớn một chút tiểu minh bạch, tần truy tu tập đích công pháp cùng chính mình thân truyền đích một chữ cung thần thông căn bản tiểu không phải một cái thứ bậc thượng đích đồ vật, khả là một đường tỷ thí hạ tới. Thần truy cánh niên đem sai cự càng kéo càng nhỏ, đã ẩn ẩn có đuổi đi lên đích xu thế. Nay phần thiên tư đủ để khiến nội tú đích 19 triệt phục, Thanh Mai trúc mã đích tình nghị cũng cuối cùng biến thành thiếu niên nam nữ đích huynh mộ sáu. Đương nhiên, Thanh Mai đều nhanh đem ngựa chè đánh tan. Tần Truy hiện tại thu cùng, lúc nhỏ càng không tiến nghị, 18 tuổi đích lúc, một lần tỷ võ ở sau, bị đánh đến sắp tại trên đất dậy không nổi. Nằm lên trong hướng 19, cái góc độ này hắn quen thuộc vô bì, có đôi lúc đứng lên nhìn đảo không quá tập quán, đột nhiên cười cùng ta đi thôi. 19 dọa nhảy dựng, leo đều leo không đi lên còn muốn đi theo ngươi. Khuôn mặt đỏ bừng bừng đích cười lên lắc đầu, lại không có triệt để cự tuyệt đẳng đánh thắng ta lại nói. Tần truy đại hỉ quá đỗi, cũng không biết đâu tới một cổ khí lực, trực tiếp từ trên đất luồn lên tới, ha ha cười lớn nói hảo, chờ ta 5 năm. 5 năm về sau ngươi tất định sẽ thua. Nói xong quay đầu tựu chạy. 19 đương thời đều đã vươn tay ra trở lấy hắn đi dắt, kết quả tần truy chạy. Cô nương ra đích tâm tư là, đánh thắng nàng tiểu có thể lấy, đánh không thắng đích lúc cũng có thể là tay không phải. Tần truy tại theo sau đích 5 năm trong, 3 năm tứ xứ du lịch luyện công, cuối cùng tại 2 năm trước trong vô ý tìm đến tiêu kim ba, thích hợp nhất hắn luyện thế đích địa phương. 19 đương sơ định xuống đích đánh thắng nàng đích quý củ, cũng không phải thuận miệng luật nói, 19 đích tâm tư trần mật tế trí, biết tần truy là tán tu. Tiểu tính hai cái nhân tình đầu ý hợp, một chữ trong cung đích lao cha cùng hai vị thúc thúc cũng khẳng định sẽ không đồng ý, nhưng là tần truy như quả dựa thật bản sự thắng chính mình, vậy tiểu khác đương biệt luận, ngũ phúc chính đạo đều tự cho mình cực cao, nhưng đối, với, thiếu niên tài tuấn một nhà nào đều sẽ đi tận lực lôi. Kéo, dựa vào công pháp tu vị, 19 bước vàng đích là một chữ trong cung, nàng này một lựa trong đích đệ nhất nhân, tần truy có thể thắng quá chính mình đích lời, lao cha nói không chừng tiểu sẽ đáp ứng này môn thân sự sáu. Tại Tiêu Kim Va đích cạnh biên, Tần Truy làm báo ôn nhạc Dương Đích giải hoặc ẩn, trước giữ lấy sông lớn cấm chế phòng ngự đại xuyên sơn giáp chạy trốn, lại tự cáo phấn dũng, xung phong, đi đổi bắt đi nhạc Dương Ôn đích Tam Thông lão đạo, sau cùng tại thành. 19 tự nhiên không tìm được, một chữ cung đích đầu não nhân vật cũng toàn đều không tại, Tần Truy trong vô ý từ một cái phổ thông đệ tử trong đó nghe ngóng đi ra, 19 cánh nhân lưu tại Cựu đỉnh sơn chờ lấy gã nhân, mà lại gà đích nhân chính mình còn nhận thức. Cái này, Tần Truy rốt nhãn cũng gấp nhãn chưa hết đợi tiếp, như muốn biết hậu sự như, thế, nào, thỉnh đăng lục chương tiết càng nhiều, chống đỡ tác giả, chống đỡ chính bản duyệt độc. chương thứ 163 độc nhân. Truy tuy nhiên lỗ mãng thô cùng, nhưng là không hề bá đạo, không thì vừa mới bổng hướng ôn nhạc dương, cũng sẽ không không ngẩn thần thông. Đối với, ôn nhạc dương hắn cũng là từ đấy lòng đích bội phục, tại hắn xem ra ôn nhạc dương tiểu là cái nhân phổ thông, nhưng là cổ quái đích công pháp so lên chính mình không chút kém sát mà lại so lên chính mình tới cũng muốn bắt học đích nhiều nhân ra biết nhập thế ở sau là tàng thế, tàng thế mặt sau còn có cái phá thế, chính mình cái này luyện thế thần thông đích đều không biết. Bắt đầu tần truy không tính toán thượng cựu đỉnh sơn, tiêu nghị tới tìm cái địa phương chính mình ảm nhân đi, khả vô luận như thế, nào tâm lý tích lúc khó tiêu, trừ lấy đao tiết phấn ở ngoài căn bản không lấy giải sầu, lại không nghĩ rằng chính mình phen này hận thiên hận địa đích tâm tình, chính hảo phù hợp từ nhập thế đến tàng thế đích khí cảnh. Nhập thế là đem thiên địa hòa tan đao thế, nói toạc tiểu là cái, cho, mượn chữ từ giữa trời đất mượn thế, mà tàng thế là đem nguyên có đích thiên địa ném bỏ, dùng chính mình đích đao tới đắp nạn hoàn cảnh, rằng cứu đích là một cái tạo chữ tự sáng thiên địa, tự xưng phương viên, một đao ở dưới, duy ngã độc tôn. Từ, cho, mượn đến tạo, trọng yếu nhất đích đột phá chính là muốn quên rồi nguyên lai đích thiên địa, tần truy đương thời hận không được cả chính mình trường đích lại nhiều khó coi đều quên rồi, lại thêm lên hắn tại tiêu kim va trong đích tu luyện. Vốn là tiểu đã đem nhập thế luyện đến cực trí, do đó mới tại ngăn ngắn đích trong mấy ngày đắc di đột phá. Nhân tu chân, mỗi đắc di một tầng công pháp đột phá, tâm trí tiểu sẽ càng hơn một tầng lầu. Sở dĩ vô luận là lớn nhỏ thỏ yêu hoặc giả thiên thư truy tử, những này tuyệt thế cường giả không có một cái không phải tâm tư trận mật tính không sơ sót đích lao quái vật. Đương nhiên, ôn nhạc dương đích công pháp biệt ra một cách, không tại này liệt 6. Thần truy tại luyện thành. Tàng thế ở sau, cân não tựa hồ cũng biến được hoạt chút. Ôn không thảo không phải tu chân đích một tông, mà lại lấy độc lập thế, tại ngũ phúc chính đạo trong mắt, căn bản tiểu là không nhập lưu đích gia tộc, một chữ cung làm sao sẽ đem trưởng thượng mình trâu gà cho ôn nhạc dương, mà những này tần truy nguyên trước căn bản tiểu không nghĩ đến. Tần truy nghĩ thông cái này then khớp, lại nhìn đến một tia hy vọng, này mới lên cửu đỉnh sơn, nóng trông mười chín thực hiện. Tần truy đích lời, lúc mà nhẹ nhàng du, duyệt lộ ra thiếu niên định tình đích khói lạc, lúc trung chính hồng lượng mang theo công pháp đột phá đích hoan hỉ. Lúc mà lại trầm thấp tiêu cực che đậy không nổi si tâm lạc không đích cảm nhiên, nhưng là Thủy Trung không có bởi vì tố nói đích là nam nữ chi tình mà cảm, rắc, đến xoay ngắt, lương tình từng duyệt, vốn chính là quang minh chính đại, nam hoàn nữ ái, tự cổ càng là nhân gian thiên tính. Ôn không làm nghe. hoàn về sau, dài dài đích thư một ngụng khí, vươn tay chỉ chỉ đứng tại đối diện, biểu tình đã khôi phục hờ hững đích 19 nha đầu à, này tiểu là ngươi không đúng 6. Hán đích trường thiên đại luận còn không triển khai, 19 tiểu dung. Lắc đầu đánh Đức nói nhiều vô ích. Cùng theo nâng lên trong trẻo đích con ngươi, Thâm Thâm đích nhìn Tần Truy một nhãn ta làm cứu Ôn Nhạc Dương đích nhân trong lòng thân thụ trọng thương, lấy trước đích rước hội ngươi nếu không cam tâm, tựu nhượng hắn thế ta đánh. Ôn Nhạc Dương đích trong mắt một cái tử sáng. Hắn sớm tiểu cùng Tần Truy chạm đến đồng nhất trận tuyến, ánh mắt lấp tiệm đích trông lên 19 ta thế ngươi đánh không vấn đề, muốn là ta thua, ngươi khả muốn thực hiện, không cho phản hối. 19. Gật gật đầu. Cười đến rất nhượng nhân thoải mái. Nàng địa trường tướng không bằng trường ly kinh diễm, không giống tiểu dịch thanh triệt, không bằng mộ mộ địa đánh đá thiếu khí. Cũng không có truy tử kia chúng ta thấy còn thương địa sở sở động nhân. Chợt vừa nhìn đi lên chẳng qua là cái phổ phổ thông thông địa nữ tử, nhưng là nhìn kỹ ở dưới. Những kia rất dễ dàng được nhân lơn là địa tinh mị cùng cân xứng cánh nhân cũng sẽ đáng nhượng lại nhân không cách, nào, chuyển động ánh mắt mà không thể phương vật. Cái này liền cả long yêu. Thâm tính địa bất nhạc hòa thượng cùng mấy vị lao thái gia đều cười Ở chung một đoạn thời gian ở sau. Bọn hắn đều đối, với, 19 địa ấn tượng không sai. Khả là ôn không thảo cùng cái này một chữ cung thiếu nữ ở giữa. Thủy chung cách lên một tầng sung man âm như vị đạo địa mê vụ. Nhượng bọn hắn một mực tâm tồn cảnh dịch. Hiện tại muốn làm 19 cùng tầng truy nhân có tình trung thành quyến thuộc. Tiếng ngược, lại, là một kiện về vui. Lao thỏ yêu bất nhạc đem bộ ngực vỗ địa bang bang vang. Cấp 19 đánh cam đoan yên tâm đi nha đầu. Muốn là hạ lao đại ma lão nhị bọn hắn không đồng ý, tìm phiền thoái. Ta cấp ngươi làm chủ. Đại từ Bi tự cũng cấp ngươi làm chủ. Nói lên chọc chọc bên thân địa hy chi đại hòa thượng. Lao thỏ yêu bất nhạc một mực tại đại từ Bi trong chùa ẩn tàng lấy thân phần. Chư tiểu nói lắp hy thanh cùng thiện đoán phương trượng ở ngoài. Ai cũng không biết hắn địa địa vị. Chẳng qua ác đấu khóc Phật một dịch ở sau. từ Bi tự địa mấy vị chủ trì cũng đều minh bạch. Cái này tự xưng ôn bất nhạc điệu đầu chọc lao đầu mới là chân chính địa đại lao bản. Khi chi xứng một cái, có chút giở khóc giở cười, miễn cưỡng gật gật đầu. Đại từ bi tự điệu tăng lữ rốt cuộc là nhân xuất ra. Hiện tại cánh nhân muốn giúp lấy nhân ra cướp tức phụ. Hết. Mà ai đều biết. Ôn nhạc dương nhất định sẽ đánh thua. Tại ôn không thảo mọi nhân thấy tới. 19 tiểu là cho chính mình tìm cái nhà lớn toàn bộ tâm lĩnh thần hội địa đài dai. Không ngờ 19 mà lại lắc lắc đầu các ngươi Đều quá xem thường hắn Nói lên Vươn ra thiên thiên một chỉ Xa xa địa gật gật thần truy Quả nhiên Thần truy bước lớn đi đến ôn nhạc dương trước mặt Nữ khí len ken mà kiên quyết người nếu như cố ý nhượng ta được ta nhìn đi ra Ta đường trưởng tự vẫn Thần truy là tín nhân Trước nay nói được làm được Ôn nhạc dương a một tiếng Đầy mặt đích xá dị Còn không tới kịp nói chuyện Thần truy lại tiếp tục nói ngươi nếu như cố ý nhượng ta Ta không xem đi ra tiểu nhượng ta toàn thần kinh mạch tận vỡ, huyết ngưng thành băng, cốt đoạn phách nước lại mười năm bất tử. tần truy kính nàng ái nàng, nóng trông cùng nàng đi khắp thiên hạ, tái sinh mấy cái hoa hoa theo ta luyện công, nhưng là không thể dựa vào ngươi nhượng ta. họ ôn đích ngươi muốn nhìn được khởi ta, tiêu đừng nhường cho. họ tân đích từ không sợ đâu, chỉ sợ thâu đích không đủ thông khoái. ai cũng không nghĩ đến, tần truy cư nhiên dùng chính mình nguyện rủa phát thệ, không nhượng ôn nhạc dương đi làm vậy. ôn nhạc dương hát một tiếng, chỉ vào hắn qua nửa ngày. Mới hung hăng đích mắng một câu ngươi thật là cái đục nhân. Lao thỏ yêu bất nhạc cười lạnh nửa tiếng nhìn, ta nói đích không sai thôi. Tại 19 đích đáy mắt, khẽ khàng đích chấp qua một kia thất vọng, mấy trùng đánh chịu, khả đây mới là Đích phẩm tính. Tần truy lại ha ha một cười đánh không thắng ngươi, ta tiểu lưu tại trong này, đại không được tái luyện hắn mấy năm, sớm muộn có đánh thắng ngươi đích lúc. Ôn không làm trực tiếp đem một ngụm nước bọt phun đạo trên đất đục nhân, ngươi tiểu không suy nghĩ, này đường tử không trồng. 19 sớm gã cho ôn nhạc dương. Thoại âm vừa dứt, đột nhiên bốn đạo so băng đao tử còn lánh đích ánh mắt, tử thôn tử trong hai cái xinh đẹp nhất đích thiếu nữ trong mắt, hung hăng đích băm tiến trên mặt hắn, Tần truy mặt lộ ngon sắc, trực tiếp khẽ dương tay trong đích đường đao đánh trước lại nói. Tùy tức một đao thẳng tắp bổ xuống, không chút lưu tình đích bổ về phía ôn nhạc dương. Ôn nhạc dương một cái tử tiểu minh bạch cái gì gọi là, tàng thế. Đường trong đao, tàng lấy một phần thiên địa chi thế vì theo một đao mà tận tình chán phóng, một đao kia ở dưới tiểu là tần truy đích thiên hạ. Hoặc là lui, trốn ra tần truy dùng đao tử vẽ đi ra đích thiên địa, hoặc là tiến, lấy sai quyển cùng đối phương cứng đối cứng. Như quả ôn nhạc dương không có tại cựu đỉnh dưới núi trùng tố thân cốt, hiện tại căn bản ngăn không dưới một đao kia. Tần truy đích đao thế tuy, nhưng mãnh liệt sắp bén, nhưng là tại hiện tại đích ôn nhạc dương trong mắt, luôn là chậm thế kia một phần, vô luận đối với tu sĩ còn là võ giả tới nói. Này một phần chi sai đủ để quyết định sinh tử, đủ để tu hành trăm năm. Nhưng là ôn nhạc dương cũng đĩnh buồn bực, hắn vừa trùng tố qua thân cốt, đối, với, chính mình đích lực đạo còn nắm giữ không tốt, vừa mới vốn là tưởng chấn chấn phòng tử, kết quả toàn cấp bạo thành phấn vụn. Lo sợ vừa ra tay sẽ thương đến tần truy, muốn thật đích chỉ là thương đến cũng tựu thôi, ôn nhạc dương chủ yếu thầm thì lên, lo sợ chính mình một quyền đánh đi ra, đem tần truy cũng cấp đánh bạo. Này một tuyến chỉ sai, sai đích là một. Cái thiên địa ôn nhạc dương hiện tại đích khí lực so lên lão thọ yêu toàn thịnh đích lúc cũng không chút kém sắc mà tần truy đích thần thông, sợ rằng còn so không hơn thọ nhỏ yêu thiện đoán ôn nhạc dương không ngài không thể đánh cũng chỉ phải lui thân thể một thoáng tại đao thế làm thành thiên địa trước đích sát nà thiểm đi ra thần truy một đao là không di một tiếng theo sau lớn tiếng đích tan thán hảo lại tới cùng theo lại một đao sáng láng chém xuống sáu Liên cả chặt bảy tám đao đao đao là không. Ôn nhạc dương mỗi lần đều tại cơ hồ tan biến đích đồng thời, lại phục xuất hiện tại trước mặt hắn, mà mỗi một đao tại vây ôm ôn nhạc dương thất bại ở sau, cự đại đích lực lượng đều theo gió phiêu tán, không có nền tại trên đất. Tiêu tính, không dành tu chân đích ôn không thảo môn cũng có thể nhìn được đi ra, muốn là này mấy đao thuẩn hàm đích lực lượng toàn đều nền đặc đích lời, nên nhà địa hiện tại cũng đều được cấp hán hủy. Thần truy chặt không chúng địch. Nhân, thu đao dừng tay, trừng lên ôn nhạc dương hỏi ngươi làm sao không hoàn thủ. Ôn nhạc dương cũng không dầu diếm, lao thực ba giao đích cởi khổ ta hiện tại cầm không chuẩn khí lực, không dám tùy tiện ra tay. Tần truy nhíu nhíu lông mày, nghĩ một lát, mới gian nan đích nói ta đánh chẳng qua người, một đao chặt không chúng, tiểu đao đao chặt không chúng, luyện đến tẳng thế, một đao đủ rồi. Ôn nhạc dương túi thấp đầu than khẩu khí, có chút không biết nói cái gì, nhưng là vô luận như, thế, nào không nghĩ đến, tái vén lên mí mắt đích lúc, đường đao lại sông lên chính mình đích não môn gọt xuống tới, khí đích quay khiếu một tiếng đùa trá Xa xa đích tránh ra. Tần truy không chút đình lưu, nâng lên lên đường đao liên tục phét chạm, trong mồm còn trảo không lý trực khí tráng đích nói không phải đùa trá, ta tuy nhiên chặt không đến người, nhưng là cũng không tưởng qua muốn nhận thua. Họ tần đích trước nay không nhận thua, người hoặc là tiểu hoàn thủ một quyền đem ta đánh chết, hoặc là tiểu trốn đến mệnh được ta cũng nửa cử không khởi đào tử, 19 tiểu tại kia đứng lên. Hiện tại ngồi xuống, ta nào có thể bỏ đao nhận thua. 19 không biết lúc nào đó, kéo qua đem ghế rửa Trong tròng mắt lấp thiểm lên doanh doanh đích dí cười, tử tế đích nhìn vào tần truy, từ trên xuống dưới, một lần lại một lần. Ôn nhạc dương triệt để minh bạch, tần truy quả nhiên không phụ trúng vọng, thật cách đích tự là cái độc nhân, một đao đao không về không, nhìn dạng tử nhất thời nửa giờ còn có đích là khí lực. Ôn ra trong thôn đao phong gào thét, hai điều tinh tráng đích bóng nhân như gió tật lược, chưa bao giờ qua phiến khắc đích đỉnh đốn, trăng lên giữa trời đích lúc, ôn nhạc dương cũng đạp thực hạ tới, toàn cho là tại luyện tập thân pháp Vừa vận công lực đại tiến ở sau, tiểu có cái cao thủ tới cấp hắn uy chiêu, cũng tính là không sai đích cơ ngộ. Thôn tử trong đích nhân bắt đầu còn nhìn được hứng trí bừng bừng, đến về sau càng xem càng không kỉnh, vốn là tỷ võ, kết quả biến thành thi chạy, toàn đều tán hồi chính nhà mình đích tợ lật tiếp trong lán đi, tiểu dịch không có công để, thêm lên mặt trước nửa tháng đều tại giữ lấy ôn nhạc dương, hiện tại cũng không kiên trì nổi nữa, tựa tại mộ mộ đích trong lòng ngủ lên. Mười chín lại cũng không lúc đích, tiêu tinh tinh đích nhìn vào bọn hắn. Trên mặt đích điểm tĩnh tại dưới ánh trăng hiện được có chút trắng bệnh. Chỉnh chỉnh một đêm đi qua, ôn nhạc dương một bên trốn lên một bên hỏi tần truy còn phải bao lâu. Tần truy đúng vào đầu một đao chém xuống, trong mồm lao thực ba dao đích hồi đáp còn phải qua một trận tử. Hoa lạp một tiếng, ôn không làm vén mở mái lều đích mảnh muôn luồn đi ra, đón lấy thiên biên đích vi bạch đại đại đích vươn một cái vặn eo, cười nói nhẹ à, còn chạy lên nhi, tái chạy khả liền cả cơm sáng đều để lỡ sáu. Hán đích lời còn chưa nói xong đột nhiên thôn tử mặt dưới truyền tới một trận ồn ào, trầm trọng đích tiếng bước chân rối loạn đích vang lên, đầy đủ ba bốn mươi cái bưu hình đại hán, phí sức đích kéo theo một cái đặc chất đích cự đại keo miệng túi ra, thở dốc phì phò đích lên núi, làm đầu đích một cá nhân đứng tại thôn khẩu hô lớn ai là ôn nhạc dương, chúng ta đem cố tiểu quân đáp ứng ngươi đích đổ vật mang đến, ôn nhạc dương tránh ra một đao, nhìn vào đầy đủ dậy mấy chục thức đích keo miệng túi ra, hoàng nhiên đại ngộ, cười lên chiêu hô nhân trong thôn định giao đích thi thể bọn hắn đưa tới bốn cái lao đầu tử cùng đại bá ôn thôn hải không nói không làm đảng nhân toàn bộ sắc mặt đại hỉ bước nhanh hướng về keo miệng túi ra chạy đi định giao là trong truyền thuyết đích độc thú, nói đích thi thể đối với ôn không thảo tới nói là thiên hạ tốt nhất đích bảo bối chương thứ 164 giao thứ đưa hàng đích giao đại một câu thanh kiếm kia còn phải đẳng đẳng quá lớn cố tiểu quân chính nghĩ biện pháp nhi nói xong cũng không quay đầu lại đích xuống núi đi ôn nhạc dương đỉnh tưởng lòng loẹt bọn hắn không rảnh dỗi keo túi ra tử vừa mở ra Chọn cả ôn ra thôn đích không khí, đều đột nhiên biến cái dạng tử, không phải biến lạnh hoặc giả biến nhiệt, không phải mát lạnh hoặc giả vần đủ, mà là một cổ hỗn loạn, nóng động đích cảm giác, đột ngột đích đầy tràn sở hữu nhân đích tâm đầu. Tần truy đích đao thế cũng theo đó vừa loạn, tùy theo hắn đích đao kiến lập mà thành đích kia một phần thiên địa, tại định giao thi thể dương tản ra đích khí tức trong đã không cách, nào, tự thành phương viên. Định giao chết rồi nhanh 20 ngày, thi thể lại không có một tiêu mục nát đích tích tượng. Đầu cổ nơi tề sản soạt đích mặt vỡ trong cũng không có huyết dịch thấm ra cùng đương sơ một dạng miệng vết thương thượng thô to đích trong huyết quản huyết tiểu giống quả đông tựa dịch thấu đích ngừng kết lên bốn vị lao thái ra đối với độc công tâm pháp cũng là các chiếm thắng trưởng trong đó nhị lao ra đối với luyện độc là tinh thống nhất nhìn đến mình giao đích thi thể ở sau nguyên bản mấy chục năm như một ngày đích âmú ngoan lệ tiểu biến thành rốt hồ hồ đích hoan hỉ, không ngừng đích xoa nắn lòng bàn tay trong ánh mắt đều là tham lam Mạnh địa quái khiếu một tiếng, ngảy đến thi thể cùng ngoài ra mấy vị lao ra tử trung gian, vươn tay tử khất bạch lại đích đẩy hướng ngoài lên bọn hắn ai. Cũng không cho cùng ta cướp, đều là của ta đều là ta. Nhị lao ra đích thoại âm vừa dứt, đột nhiên lại một tiếng kinh khiếu từ thôn tử ngoài chuyển tới, một cái cùng bốn vị ôn lao thái gia năm tuổi sai không nhiều đích lao đầu tử, lão đạo đích sông tiến thôn tử trong, chọn cả nhân cơ hồ đều sắp tại định giao đích trên thi thể, nói mê tựa đích phản phục niệm thao lên đều là của ta đều là ta tại vừa vặn sông đến đích lão đầu tử đích thân sau cười hì hì đích cùng theo một cái vóc nhân khôi ngô đích lão đạo kê phi tới kê phi tiến thôn tử lập khác dọa nhảy dựng đôi tay một lần tay trái linh phủ tay phải phi kiếm chẳng qua rất nhanh trên mặt đích biểu tình liền từ cảnh dịch biến thành buồn bực ôn nhạc dương chính tại cùng địch nhân tấn mãn vô bì đích vô giết những nhân khác lại không lý không thải toàn đều vây ôm lên đỉnh giao đích thi thể phát ốc thủy kính hòa thượng bước chân nhanh nhẹ đích nên đi lên nhỏ giọng đem sự tình đích kinh qua cáo tố kê phi Lão đạo đích trong mắt càng lúc càng sáng, nghe cái đại khái ở sau tiểu mánh địa một vô bắp đùi, đối với chiến đoàn khí kêu ôn cái kia ai, đánh chết cái này cướp 19 đích đục nhân. Tần truy hổ hống một tiếng, đường đào vũ động đích càng thêm hung ngoan, nhưng là thế tử lại càng lúc càng tán loạn, hắn vừa vặn ngộ ra đao thế, lực chiến một đêm ở sau chân nguyên tiêu hao cực đại. Hiện tại định giao thi thể bạo lộ tại thôn tử trong, tuy nhiên không độc vô vị, nhưng là sinh tiền tích lũy đích hỗn độn độc uy đã triệt để tàn Tần Truy đích tàng thế muốn trước phá sau lở, lệnh giao đích xuất hiện đối, với Tần Truy tới nói, hảo giống nhiều hơn một tòa đại sơn, vương vàng đích giáp tại hắn đích tàng thế thần thông ư muốn hao hết toàn lực mới có thể chém ra một đao, không quá nhiều thời gian giải, khí lực tiểu đã tiêu hao gần hết. Cuối cùng Tần Truy tại bổ ra sau cùng một đao ở sau, bốn ngưỡng tám xiên đích nằm tại trên đất, Ôn Nhạc Dương có chút không hảo ý tứ đích cười cười, chạy đến lao thảo yêu bất nhạc trong đó muốn một khóa tu sĩ dùng tới cố bản buổi nguyên, khôi phục thể lực đích linh dược. Cấp tần truy vi hạ ở sau cười nói nịnh giao thi thể nhếu người thần thông, hai ta không phân thắng thua. thần truy gật gật đầu không phân thắng thua, đây chính là ngươi nói. Ôn nhạc dương ha ha cười lớn không sai, chờ ngươi hồi phục khí lực hai ta tài đánh. Không ngờ tần truy sử kinh đích lắc lắc đầu không đánh với ngươi, đảng 19 chín thương tốt rồi ta trực tiếp cùng nàng đánh. Hắn hiện tại quả nhiên biến thông minh, dùng một đêm thời gian tiểu nghĩ minh bạch trong đó đích quan thiếu Kê phi chế nhạo hì hì đích nên lên tới vừa mới hắn đã nghe Thủy Kính nói sự tính đích kinh qua, trong mồm trước một cái kình đích nói mừng, mi vũ ở giữa ngược, lại, là thật lòng đích cao hứng, theo sau mới tiếp tục nói họa trong thành quản sự đích nhân chỉ có ba cái, thành chủ nhạc dương xấu kim cùng hắn hai cái nhi tử. Lao đầu tử cùng tiểu nhi tử đều đã chết rồi, nhạc dương ôn đoạn thời gian này cũng không về qua nhà, chỉ có chút phổ thông đích đệ tử, ta lưu lại khẩu tín, thỉnh hắn trở về vụ tất cùng chúng ta liên hệ. Ôn nhạc dương lúc này đột nhiên tưởng lên một chuyện Mày đầu hướng lên chính vận công hòa tan dược lực đích thần truy nói chờ ngươi nghỉ ngươi tốt, ta hỏi ngươi điểm sự. Thần truy gật gật đầu thành cơm sáng ăn gì? Từ Bắc Kinh trở về đích lúc, ta mải rúa lên lệnh giao thi thể đích sự, sở dĩ đi thẳng Thiên Tân bản sơn. Nói lên kê phi vươn tay chỉ chỉ sấp tại trên đất không ngừng đích dùng tay đi về xoa vướt chết ra rắn đích lao đầu tử đèm công giá lao ra tử cấp người tới, chúng ta tán tu đích bản sự tuy nhiên hơi kém ngũ phúc, nhưng là thiên hạ nói đến luyện khí đúc kiếm, không phải công giá nhà chớ thuộc. Ôn nhạc dương này mới minh bạch, kê phi từ Thượng Hải đi Bắc Kinh, tái hồi tứ xuyên vì sao để lỡ nhanh 20 ngày, hắn đi mời nhân, định giao toàn thân là bảo. Quá cần phải một cái luyện khí đích cao thủ tới trợ trận. Lao thỏ yêu bất nhạc cũng gom qua tới cởi lên giúp khang kê phi lần này sai sự làm đích không sai. Công giã nhà đích chế luyện bí thuật. Tuy nhiên mới ngăn ngắn mấy trăm năm đích truyền thừa, nhưng là nói một câu độc bộ thiên hạ cũng không quá đáng. Chúng ta ngũ phúc chính đạo đích cao thủ tìm đến tài liệu tốt cũng đều sẽ đi cầu hắn giúp đỡ ra tay. chẳng qua nhà bọn họ muốn đích thủ lao khả. kê phi, được. ý vô bị đích cười lớn thủ lao. công giả lao đầu tử vừa nghe nói là định giao, chỉ sợ chúng ta không tìm hắn tới luyện khí, đâu còn dùng cái gì thủ lao. công giả thế gia truyền thừa đích tiểu là luyện khí chi thuật, nhưng là thế gian đích tài liệu tốt có hạn, họ công giả đích không có hảo thủ nghệ, lại tổng cũng không được đến tận tình đích thi triển. lần này nghe nói ôn ra được đến định giao đích thi thể. Lập khắc cùng theo kê phi tự tới, thật giống như một cái thân phụ tuyệt vận đích cầm nhà nghe nói lục khởi trùng hiện nhân gian, vô luật như, thế, nào cũng muốn bắn lên. Hồi! Dĩ vãng nhạc công diễn tấu không phải trọng kim không chịu ra tay khởi ở trước lại thà nguyện khuynh ra đáng sản chỉ cầu một khúc. Quả nhiên, kê phi đích thoại âm vừa dứt, công giá lao ra tử tiểu nhảy đến ôn nhạc dương trước mặt, dĩ vãng giống thanh đao tử tựa tôi lịch đích lao đầu tử, trong tròng mắt toàn là khát vọng cùng mong ngõi đem định giao giao cho ta sáu ta cái gì cũng không muốn. luyện thành đích bảo bối toàn đều cấp ngươi. ôn nhạc dương còn chưa nói lời, nhị gia gia tiểu khí quát lên chạy qua tới cấp ngươi. ôn gia đích đổ vật dùng được lên ngươi tới luyện. ngươi biết cái gì độc thuật. công giã lao gia tử đột nhiên đại nộ luyện đầu. Tuy tiện trào điều ngũ bộ xà tiểu hắn đích lời còn chưa nói xong, tiểu được kê phi đem một mép ố lên công giã lao gia tử khí đích đầy mặt đỏ bừng, vung sức từ kê phi đích trong tay giãi thoát, trường lên ôn nhạc dương nói ta nếu như chát ngươi một cái, ngươi cũng đừng động. Ôn nhạc dương sửng sốt, không minh bạch công giã lao đầu đích dí tứ. Lao thỏ yêu bất nhạc từ mặt sau một suy ôn nhạc dương an chiếu công giã đại sư đích lời làm là được, hắn lại sẽ không hại ngươi. Công giã gật gật đầu, cũng không biện giải cái gì, bước lớn đi đến lịnh giao thi thể trước mặt, dùng tay tỉ mỉ đích tại mặt trên mỏ mấp lên, nhị lao ra khẽ dương lông mày vừa muốn nói chuyện, được đại gia già cười lên kéo lại. Công giã một mực từ xà cổ mò đến đôi rắn, đầy đủ qua nhanh một giờ, trong mắt đột nhiên đã sáng lên. Hảo giống tìm đến bảo bối gì đó, đối với Ôn nhị lao ra quát nói nhìn tốt rồi. Cùng theo, chọn cả nhân tiểu giống căn nùi sợi tựa đích đích mềm đi xuống. Ôn Nhạc Dương tiểu theo tại công giá đích thân sau, còn tưởng rằng hắn đột nhiên trúng định giao đích kỳ độc, vừa muốn ra tay cứu nhân lại phát hiện không phải thế kia hồi sự. Lão đầu tử đem chính mình đích thân thể, vững vàng đích bên rắn tại định giao trên thân, 10 căn ngón tay hảo giống khiêu vũ một dạng, tại đuôi rắn thượng đại ước bảy xích đích địa phương, nhẹ nhẹ đích sau kích lên. Ngón tay môi sao kích một cái, phụ kiện đích giao lân tiểu giống vân nước dập dờn một cái, công giã sao kích đích càng lúc càng nhanh, lân phiến dập dờn đích cũng dần dần gấp rút lên, cùng theo, sở hữu nhân đều kinh ngạc đích trường lớn trong mắt. Tại định giao đích trên sống lưng, cùng nhau xem đi lên không chút ra kỳ chi nơi đích lân phiến, chính tùy theo công giã đích chỉ múa, vung sức dây rùa lên, hảo giống muốn dây thoát thân thể đích gông cùng tựa, công giã đích đầu chán chi chi chít chít đích toàn là mồ hôi, ngón tay vũ động đích càng thêm nhanh chóng. Cuối cùng tại lệnh nhân bút răng đích tiếng ma sát trong trên sống lưng đích lân phiến phảng phát chịu tải ngàn vạn cân đích trọng lượng phí sức chi cực địa đem chính mình chịu ly khai định giao đích thi thể khả là kia phiến giao lân lại không hề có rất tại trên đất tại lân phiến đích trên căn còn liền theo một điều tế tế đích trường đâm lân phiến tiểu giống một chỉ ăn lực đích hồ điệp, tại chỉ múa đích thuốc động hạ liều mạng đích kéo lôi lên trường đâm một tức lại một tức từ trên thi thể nghiêng nghiêng đích kéo ra gai xương gai xương ở thi thể ma sát đích thanh âm uyển nếu như ngàn vạn năm chưa từng xuất thế đích thần kiếm, chính tại chậm rãi thoát vỏ mà ra, cuối cùng sắp gần dài ba xích đích gai xương, hoàn toàn bị lân phiến nổ đi ra, mà công giá lao đầu tử cũng quái khiếu một tiếng ôn ra tiểu tử đường đậu. Thân thể manh đích nhảy lên nắm chắc gai xương, tại sở hữu nhân đều trợn mắt há mồm đích biểu tình hạ, do thượng tới hạ thuận theo xương đùi đích phương hướng, một bà đem trường thứ chắt tống tiến ôn nhạc dương đích chân trái trong. Ôn nhạc dương được trùng tố qua mặt kính cốt cách đích thân thể, đừng nói đao kiếm gai đầu. Tiểu là phổ thông đích pháp bảo hành kích đều có thể tận số kháng xuống, nhưng là tại này căn cốt đâm tới hạ, vô luận là cứng, cỏi đích ra rẻ còn là kết thực đích cơ thịt, đều biến thành đậu hủ hòa hài vốn không có một tia phản kháng đích dư, tiểu được gai xương sọ xuyên mà vào. Ôn ra mấy vị lao thái gia, đại bá, không nói không làm kê phi thủy kính đẳng nhân đồng thời giống khí một tiếng, lay động thân thể tiểu muốn hướng công giá lao đầu tự phốc đi qua. Chỉ có lao Thỏ yêu đích trên mặt như cũ mặt mang mỉm cười, vươn tay ngăn tại công giá trước mặt đối với nhóm lớn cười nói hơi an chờ nóng công giá căn bản tiểu không nhìn ôn gia chú nhân trong mắt vững vàng đích đinh lên ôn nhạc dương thần xác quan thiết đích hỏi làm sao dạng làm sao dạng ôn nhạc dương đích biểu tình rất cổ quái dài thế kia đích một căn gai xương cơ hồ từ chính mình đích bắp đuổi một mực chắt đến mắt cá chân ai chát đích muốn là ba tấc đinh ôn không nói còn phiền hà trừ dao lân ở ngoài gai xương toàn bộ trôn vào chính mình đích chân trái khả là không có một tia đau đớn trường thứ tự hồ sống qua tới Tùy theo hắn đích hô hấp, chậm rãi đích bành trướng, thu súc, mỗi lần hơi hơi trướng lớn đích lúc, Ôn Nhạc Dương đều có thể hiện rõ đích cảm giác đến, chân trái trong lưu chuyển đích huyết dịch một bộ phận được gai xương hút đi, phiến khắc sau, gai xương thu súc lại đem chính mình đích độc dịch trả trở về. Đối mặt với công giá lao đầu không ngừng khẩu đích thôi thúc, Ôn Nhạc Dương cười khổ lên hồi đáp không đau, một cái một cái đích phát trường bốn. Công giá lao đầu đích sắc mặt hơi hoán, chẳng qua như cũ khẩn trương thật tốt. Còn có ni Công giã lao đầu lành lạnh một sẽ mới phản ứng qua tới, nổi khí mắng phế lời, dao đâm tại chân tròng, đương nhiên không thể ổn khúc. Ta là hỏi ngươi, nó có hay không tái cùng ngươi? Đổi huyết. Ôn nhạc dương gấp gáp gật gật đầu. Lao đầu tử đột nhiên đại hỉ cất tiếng cười to lên nói tiểu tử, ngươi tạo hóa lớn lớn đích rất à. Chương thứ 165 độc huyết. Công giã lao đầu nghiêng quá một cái ôn nhị lao ra, đầy mặt đắc ý đích giải thích định giao long thuộc, truyền thuyết thần điệu làm mẫu, thần long Vi phụ sinh hạ nó tới. Nhưng là nó đầu không rắc thân không cánh, không thể tùy phụ mẫu phi thiên mà đi, chỉ có thể ngủ đông nhân gian. Thân điều liếm ngẽ, phi thiên ở trước, tại định giao trong thân thể trồng xuống một căn linh lương, đẳng định giao tu vị hữu thành, linh lương hóa vũ, tức khả phi thăng.